Quy một chương 442, trăm người rõ ràng đã chết. Chương 442, trăm người rõ ràng đã chết. Hát Quang nở rộ, Quang ảnh kia tiến nhập Giang Hà trong cơ thể. Thú vị, đây là ngươi thế giới sao? Bóng đen bước vào hấp động, lại có thể không có chút nào sợ. Bài xích, Giang Hà trong mắt Hàn Quang lóe lên. Ông, không bố hấp động lực lượng vận chuyển. Hắn nhớ được, lúc đầu khác thường loại nỗ lực bước vào hấp động thời điểm là bị trực tiếp gạt bỏ, thế nhưng hiện tại, với anh vô tận lực lượng đè xuống đi, bóng đen kia lại có thể không có việc gì. Quả nhiên rất mạnh. Bóng đen yên lặng cảm nội chỉ chốc lát đủ để sánh ngang trạng thái vợ lạ ịt mạ đỉnh phong lực lượng a lấy ngươi hôm nay yếu ớt lực lượng lại có thể có khả năng gạt bỏ trạng thái vợ lạ ịt mạ đỉnh phong ngoại tộc coi như là diêm vương nếu như rời khỏi thân thể ở trong tay ngươi chỉ sợ cũng sống không quá một giây loại lực lượng này thật là mỹ vị a bóng đen cùng thiếu đáng chết giang hà tâm thần vừa nhảy hắn lại có thể không có việc gì hoàn mỹ túc thể a bóng đen khỏe miệng ta cười thật là chờ mong rất lâu rồi tuy rằng mất đi tịch tĩnh chi sâm thế nhưng cũng coi như nhân họa đắc phúc Và anh hát quang nói ra hắn rốt cuộc lộ ra bản thân mũi nhọn đi giang hà điên cùng thúc giục hắc động chống đỡ nhưng mà vô hiệu bóng đen này quá mạnh mẽ cương đại đến làm người giận sôi coi như là giang hà hắc động lực lượng cũng không thể đưa hắn khu trụ cái này căn bản không phải một cái cấp bậc chiến đấu căn cứ giang hà suy đoán bóng đen này thực lực rất khả năng tại trạng thái siêu rắn cái kia trong truyền thuyết cảnh giới cái kia căn bản không có thể đột phá cảnh giới hơi anh hắc quang hiện lên giang hà lực lượng phòng ngự trước mắt tan vỡ thật kém nhiều lắm vô luận giang hà hắc động lực lượng tại trạng thái tợ ít mạ cỡ nào vô địch thế nhưng tại trạng thái siêu rắn cảnh giới tại nơi cái tầng cao hơn mặt căn bản vô hiệu trong nháy mắt tan vỡ phấp giang Hà một búng máu phun ra ai a cẩn thận một chút bóng đen đau lòng đây chính là ta tương lai thân thể giang hà sát ý lại thịnh đỡ không được cũng không cần cản bóng đen lắc đầu thương cảm nhân loại mang theo ngươi tuyệt vọng tiêu thất Người anh. lực lượng kinh khủng chớp mắt bạo phát hắc quang đầy trời giang hà trước mắt mất đi một ít quan huy liền chết như vậy sao giang hà mở mịt hắn xác thực biết được bản thân không có bất kỳ lá bài tẩy không phải là bởi vì hắn không chuẩn bị mà là bởi vì đối thủ quá mạnh mẽ cái này căn bản không phải một cái cấp bậc đối thủ ở nơi này khủng bố trạng thái siêu rắn cảnh giới trước mặt hắn căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào lúc này đây có thể giang hà cảm giác được bản thân tại lúc này hắn tựa hồ đã đâm chìm trong vô tận bực sâu trong đang ở không ngừng giảm xuống không ngừng tiêu thất đây là tử vong sao giang hà nhắm hai mắt lại hát động tầng thứ 5 đột phá khiến hắn điều khiển không gian lực lượng thực lực đại tiến đối phó đồng cấp bậc đối thủ quả thực có thể nói vô địch thế nhưng đối mặt trạng thái siêu rắn kết thúc giang hà trước mắt càng ngày càng đen mà đang ở cái này trước mắt nhiên một cổ lực lượng từ nội tâm hiện lên, kia vô tận trong bóng tối, xuất hiện lướt một cái tia sáng, một cái bạch sắc nhân ảnh xuất hiện tại khác thế giới trong, nàng dịu dàng cười một tiếng, như trước nhìn như vậy bản thân, là bạch dạ. Giang Hà một cái giật mình, trong nháy mắt thanh tỉnh, tỉnh. Bạch dạ giống cười không cười, đây là nơi nào? Giang Hà nhìn về phía xung quanh, một mảnh hát ám, ở đây. Hắn hắc ám phong tỏa. Bạch dạ nhàn nhạt nói, theo ta đi ra ngoài. Bạch dạ vươn tay. Giang Hà nắm, trước sau như một tấm áp. Anh. Trước mắt Hắc Quang đột nhiên biến mất. Bạch Quang đại thịnh, đã chết. Bóng đen nhìn cái này, cụ dần dần mất đi khống chế thân thể, lộ ra dáng tươi cười. Như thế, tiếp được tới, chính là hắn thời đại. Khống chế thiếu niên này trở thành thời đại này thần minh. Chỉ là, lúc này, hắn đông nhiên cảm giác được một cổ không hiểu lực lượng tràn vào. Ân. Bóng đen đung nhiên ngẩng đầu. Lực lượng này. Với anh, một cổ lực lượng đáng sợ trong nháy mắt phá hủy sở hữu hắc quang. Bóng đen sao chịu được xưng vô địch, thậm chí đem hấp động đều áp chế tới cực điểm lực lượng. Tại cổ lực lượng này trước khi lại có thể như giấy thông thường, trong nháy mắt tan vỡ. Kia lực lượng đáng sợ nữa rộ, toàn bộ hấp động thế giới đều bị bạch quang bao phủ. Mời anh, Chói mắt bạch quang sáng lên, cái này cái gì? bóng đen sợ hãi, điều này sao có thể? trên thế giới này còn có so với hắn cường đại lực lượng? không, tuyệt không khả năng. hắn là người mở đường, hắn có rõ, thực lực càng cường đại người càng không khả năng xuất hiện, hắn vì xuất hiện ở nơi này, bỏ ra thiên đại đại giới, làm sao có thể có người xuất hiện ở nơi này? hơn nữa, so với chính mình càng mạnh, hảo rất sao? bóng đen ánh mắt híp một cái, cũng là ngươi lá bài tẩy, giang hà, ngươi thật là càng ngày càng thần bí, thân thể này ta muốn định rồi. bóng đen ánh mắt ngưng tụ mà giờ khác này bạch quang kết thúc ánh sáng tan hết cái này trong hát động lóe ra một cổ thần kỳ lực lượng cứ việc bạch quang rất mạnh đầy dây tại bốn phía cứ việc nó có thể tùy tiện phá hủy toàn bộ ngoại tộc hát quang mà hát quang nhưng có thể phá hủy hát động thế nhưng cái này bạch quang tại hát động trước mặt lại kỳ lạ như vậy bạch quang chỉ cần va chạm vào hát động bên mờ chỉ biết chớp mắt tiêu thất không có bất kỳ triệu chứng nào giả lực lượng ảo cảnh bóng đen tâm thần khẽ nhúc đích. đúng rồi chỉ có ảo cảnh mới có khả năng bản thân lực lượng rõ ràng có thể phá hủy cái này hát sắc thế giới nếu như kêu bạch quang thật so với chính mình cường đại nhiều lắm lại làm sao có thể ở chỗ này thi triển thậm chí bị hát sát thế giới khắc chế một cười bóng đen yên tâm một cái trăm ngàn chỗ hở hảo cảnh ngươi cho lại như vậy là có thể chinh phục ta ngây tơ bóng đen chẳng đáng cười một tiếng chỉ là kia ánh sáng hạ xuống xuất hiện ở trước mặt hắn nhưng là hai người một nam một nữ một cái là giang hả một cái khác bóng đen vô ý thức nhìn sang ở đây tại sao có thể có người khác còn là nữ hải ngươi là ai bóng đen vô ý thức hỏi Lăng Vân 12 chiến tướng một trong, Hổ Ma, Bạch Dạ nhàn nhạt hỏi. Vâng Anh, bóng đen đầu góc nổ vàng, trong nháy mắt trận to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn người thiếu nữ kia. Ngươi, ngươi, ngươi, làm sao ngươi biết, người rốt cuộc là ai? Bóng đen có điểm băng. Người kia là ai? Lại có thể biết mình tên? Phải biết rằng, tính là tới ở đây mấy trăm năm, hắn cũng chẳng bao giờ nói qua bản thân tên. Thiếu nữ này, ngươi là ta cùng tộc nhân. Bóng đen trong nháy mắt thức tỉnh, chỉ có cùng một chủng tộc, chỉ có đồng dạng đến từ chỗ đó mới có thể biết mình thân phận. Đáng chết, người kia, lại có thể thành nhân loại vũ khí. Ngươi lại có thể phản bội chúng ta? Bóng đen tức giận, ngươi lại có thể phản bội chúng ta, đi chợ giúp nhân loại. Ánh mắt của hắn hạ xuống nhìn về phía hai người nằm đây. Toàn bộ sáng tỏ. Thì ra là thế. Đây là một cái cùng tộc nhân, yêu nhân loại thiếu niên, cho nên mới phải phản bội bọn họ, giúp đỡ cái này nhân loại đối phó bản thân. Ha ha ha ha. Thật là buồn cười. Bóng đen tức giận. Bọn họ cao quý chủng tộc, lại có thể sẽ thích nhân loại. Ta biết rất ngươi, phản bội là nguyên tội, không có gì có thể tha thứ. Bóng đen ra cách tức giận. Thật không. Bạch Dạ chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn, nhẹ giọng nói. Phản bội thật là nguyên tội sao? Cũng không tha thứ. Bóng đen như linh đóng cột, sắc ý đại thịnh. Ta phản bội các ngươi. Bạch Dạ bỗng nhiên nở nụ cười, vì sao ta trong trí nhớ là các ngươi phản bội ta? Ân. Bạch Dạ trong mắt bỗng nhiên nỡ rộ quan huy. Ân. Bóng đen bỗng nhiên ý thức được không ổn. Phản bội nàng? Cái quỷ gì? Chính là một cái. Chờ chờ. Bóng đen chợt nhớ tới kia mạc danh kỳ diệu cảm giác quen thuộc, là thật, từ thấy người thiếu nữ này thời điểm, hắn cũng cảm giác được một cổ không hiểu cảm giác quen thuộc. Chỉ là hắn một mực cho là bởi vì cùng tộc thân phận thế nhưng thiếu nữ này không giống tầm thường ngôn ngữ cùng vậy không tục khí chất một cái làm phản cao tầng bóng đen vô ý thức tìm kiếm chỗ biết rõ những người đó nhưng mà không có bọn họ cao tầng nữ tính vốn cũng không nhiều tới tới lui lui liền mấy cái như vậy bọn họ tự nhiên rõ ràng rõ ràng không có cái này nữ a đương nhiên cái kia thời kỳ nữ tính cao tầng khả năng nhiều một chút thế nhưng chờ chờ bóng đen bỗng nhiên trận to hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt thiếu nữ nàng vẫn ở chỗ cũ cười cười rất nhạt lộ ra một cổ đến từ linh hồn thản nhiên Và anh bóng đen đầu góc nổ vang là nàng thật là nàng bóng đen cả người run sợ hãi nhìn trước mắt thiếu nữ tại sao có thể là nàng nàng thế nào còn sống hơn nữa nàng lại có thể đến nơi này làm sao có thể bóng đen kinh khủng nghĩ tới bạch dạ giống cười không cười cùng bóng đen kinh khủng thần sắp thành ngược lại không người là giả người rõ ràng đã chết đây là hảo giác bóng đen kinh khủng kêu lên thậm chí có chút nói năng lộn xộn tình huống gì giang hà kinh ngạc hắn nguyên tưởng rằng là mình và bạch dạ liên thủ cùng người này liều mạng thế nhưng không nghĩ tới bóng đen kia chỉ là nhận ra bạch dạ sau khi cứ như vậy sợ bạch dạ giang hà nhìn trước mắt thiếu nữ bạch dạ chú ý tới giang hà ánh mắt quay đầu cười cười như trước lôi kéo tay hắn ngươi làm sao có thể sống bóng đen hầu như tan vỡ thế nhưng rất nhanh lại thanh tình dù sao cũng là trạng thái siêu rắn ta không sợ ngươi bóng đen giống giận tựa hồ cho mình bơm hơi ta lực lượng đến nơi này đều suy giảm hầu như không có ngươi lực lượng nhất định sẽ ít hơn huống chi lúc đầu ngươi chính là trọng thương tử vong tính là sống ngươi cũng không nhiều ít lực lượng được rồi cho nên Ngươi mới cần đi theo bọn họ xuất hiện, bởi vì nếu như chỉ có chính ngươi, ngươi ngay cả ở đây đều đi không được." Bóng đen càng nói càng thuận, càng ngày càng hư phấn. Đối. Ngươi bây giờ không có bao nhiêu lực lượng, ta không sợ ngươi, ha ha." Bóng đen cùng thiếu. "Đây không phải là ngươi thời đại." Tương phản, "Ta có thể giết ngươi, hướng vương thượng trên công, nói không chừng ta còn có thể trở thành Lăng Vân 12 chiến tướng đứng đầu. Vinh quang nghìn vạn năm." Bóng đen dục dịch. "Hiện tại Lăng Vân 12 chiến tướng, lại có thể dựa vào phong thường sao?" Bạch Dạ bỗng nhiên có chút thất vọng, lúc đầu 12 chiến tướng cũng đều là dựa vào thực lực của chính mình đánh ra tôi a trở thành chiến tướng vốn là vương thượng ban tặng vinh quang bóng đen hưng phấn hiện tại ta muốn giết ngươi hắc hắc bóng đen kích động nhìn về phía bẹp dạng chỉ là không ngờ là hắn không có từ là thiếu nữ trong mắt thấy bất kỳ sợ hoặc là lo lắng thần sắc nàng chỉ là như vậy giống cười không cười nhìn hắn nhẹ nhàng giơ cổ tay lên một bó nhàn nhạt ánh sáng một cái quen thuộc thức mở đầu đây là bóng đen sắc mặt đại biến ngươi làm sao có thể còn có nguyên lai like lực lượng không đừng có giết ta ta sai rồi đừng có giết ta bóng đen kinh sợ cả người run ta sai rồi tha ta nữ vương đại nhân ta có thể cho tội, ta trong bóng tối chỉ có hổ ma tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên kết thúc bạch dạ yếu ớt thanh âm hạ xuống ông lướt một cái nhàn nhạt ánh sáng bay xuống như vậy thản nhiên bóng đen kia quanh thân sở Hữu hắt quang chớp mắt tiêu thất thậm chí hắn kia trạng thái siêu rắn cường đại ý niệm ở nơi này nhàn nhạt ánh sáng trong chôn bụi không sai là chôn bụi bạch dạ phất tay một cái như dùng như ra sát tùy ý lao qua như vậy thản nhiên thần tử hôn diệt. họ tơ mừng sinh nhật tàng thư việt tại quy một chương bốn trăm bốn mươi ba cuối cùng quyết chiến hà lâm chương bốn trăm bốn mươi ba cuối cùng quyết chiến hàng lâm hổ ma đã chết to như vậy tịch tinh chi sâm trong nháy mắt tan vỡ thiên sụp hóa đá hổ ma giải thể toàn bộ tịch tinh chi sâm bắt đầu đổ nát vô số loạn thạch hạ xuống nghiêm nhiên một loại tận thế dấu hiệu mọi người kinh khủng hơn trong nháy mắt trở nên kinh hỉ bình chướng tiêu thất ha ha ha máy truyền tin có tín hiệu ta có thể liên tiếp ngoại giới mọi người mừng rỡ vê anh anh toàn bộ tịch tinh chi sâm đổ nát mọi người lặng yên hạ xuống mà lúc này mấy trăm đạo kinh người khí tức phóng lên cao theo bình chướng tin tức những thứ kia nhân họa đắc phúc tu luyện giả rốt cuộc lấy đột phá Vô ánh sáng lưu truyền, cái này hơn vạn bị chuyển hóa loại tộc trong, ước chừng 300 người bước vào trạng thái tội lạị mạ, là nhân loại may mắn sự, nhân loại thêm nữa 300 đại năng chống lại hải vực, lại thêm một tia hy vọng. Ngoại giới, lo lắng mọi người ở bên ngoài chờ, duy trì liên tục hồi lâu tịch tinh chi sâm bình chướng rốt cuộc đột phá, không nghĩ tới đập vào mắt đệ nhất màn, liền cảm ứng được kia vô số kinh người khí thức, lại có thể có nhiều như vậy đại năng đột phá, cái này tịch tinh chi sâm quả nhiên là phúc địa sao. Sau đó, ngẩng đầu, bọn họ liền thấy toàn bộ tịch tinh chi sâm đổ nát. Vô anh, và anh cái này như thai nạn một dạng tật thế sợ ngây người mọi người cái này trời ạ cái này vật gì vậy không nên nhiều như vậy tảng đá ta dựa vào mọi người chấn động mà lúc này người thủ hộ tiểu đội khí tức tập trung máy ẹt trong nháy mắt quét ngang toàn bộ tịch tinh chi xâm thổ địa lại kinh ngạc phát hiện lại có thể không có ngoại tộc tin tức không có mọi người kinh nghi bất định viện trưởng rõ ràng nói qua nơi này cảm ứng được ngoại tộc người thủ hộ tiểu đội trong mày rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rất nhanh bọn họ sẽ biết làm tịch tinh chi xâm nội phát sinh toàn bộ cho hấp thụ ánh sáng thời điểm mọi người rung động nhất là những thứ kia nhân loại cao tầng càng là sợ không thôi thiếu chút nữa vẹn vẹn chỉ kém một điểm bọn họ đã bị ngoại tộc tận diệt tại bọn họ toàn tâm chuẩn bị chống lại hải vực thời điểm ngoại tộc những này nhảy nhót thằng hề lại có thể nỗ lực tới cái chim sẻ tại sao quả thực đáng trách nếu không giang hà nếu không hắn người bạn kia đợi đánh đuổi hải vực nhất định phải khiến bọn người kia ăn cho ừ vô số người sát ý đại thịnh có thể là thời điểm cho hấp thụ ánh sáng ngoại tộc chuyện ngoại tộc tin tức cho tới nay đều bị giấu giếm gắt gao viện trưởng bọn họ rất sợ tin tức này tiết lộ sau khi sẽ khiến mọi người kinh khủng đây là hiển nhiên, mà bây giờ Hải Vực phía trước cùng loại này nguy cơ sinh tử so sánh, ngoại tộc sự tình ngược lại là cái mưa bụi, cho nên tại đánh tan Hải Vực tiến công sau khi là thời điểm công bố ngoại tộc tin tức, ngoại tộc tuy rằng cường đại, thế nhưng số lượng thiếu, luôn luôn cá thể hành động, chỉ cần toàn dân chống lại, bọn họ tính cái lông, Hải Vực đánh tan sau khi khởi động ngoại tộc loại bỏ kế hoạch, viện trưởng ánh mắt lạnh thấu xương, là người thủ hộ tiểu đội nghe lệnh, mọi người sát ý nghiêm nghị, nếu như không phải là vì phòng trừ dân chúng, bọn họ sớm đã đem ngoại tộc tàn sát giết sạch, hiện tại rốt cuộc chờ đến giờ phút này. A, được rồi, Giang Hà tiểu tử kia đâu?" Viện trưởng đột nhiên hỏi. Người thủ hộ tiểu đội vô ý thức liền nhìn hướng xa xa. "Giang Hà, đang ở nơi đó. Kia tịch tinh chi xâm phế tích trong, Giang Hà mấy người còn chưa phục hồi tinh thần lại." "Bạch Dạ đây?" Lý Đường vô ý thức hỏi. "Đi." Giang Hà cười cười, cười có chút miễn cưỡng, nàng có bản thân sự tình muốn làm. "Quả nhiên, thực lực của hắn còn chưa đủ sao?" Hắn tử hổ ma chỉ chữ phiến ngữ đã suy diễn ra Bạch Dạ thân phận ngoại tộc nữ vương, thời đại cũ duy nhất vương giả. Sau đó tới, tựa hồ là bọn họ phản bội Bạch Dạ khai sáng một cái ngoại tộc thời đại mới. Cho nên, Bạch Dạ xuất hiện ở ở đây, đây là thân phận nàng. Về phần thực lực, ha ha, Giang Hạ không cần suy nghĩ, Hổ Ma chính là trạng thái siêu rắn. Thế nhưng tại Bạch Dạ trước mặt, ngay cả phản kháng lực lượng cũng không có. Bạch Dạ chân chính lực lượng, khủng bố làm người giận xôi. Bạch Dạ từng nói qua, nàng căn bản không dám động dùng bản thân lực lượng, bởi vì sẽ dẫn lớn hơn nữa nhiễu loạn. Thế nhưng tại trong hất động, nàng tựa hồ không có bất kỳ hạn chế. Điểm này, Bạch Dạ cũng không rõ ràng. Hất động lực lượng rõ ràng ngay cả Hổ Ma lực lượng cũng không đỡ nổi, lại có thể ngăn trở Bạch Dạ lực lượng đến cùng là chuyện gì xảy ra giang hà chợt nhớ tới hát động cùng bạch dạ lực lượng kia mạc danh kỳ diệu phản ứng phương diện này hoặc là còn có hắn không biết bí mật hồ ma sau khi chết bạch dạ liền đi nàng có bản thân sự tình muốn làm thế nhưng căn cứ giang hà suy đoán nàng là tại loại bỏ những thứ kia hàng lâm ở chỗ này ngoại tộc cái này mới là nàng sứ mệnh mà giang hà thực lực của hắn xa xa không đủ cái nào ngoại tộc không thể so hắn tưởng hiện tại giang hà theo sau chỉ có thể là chịu chết Huống hồ lê minh quốc hôm nay cục diện còn cần giang hà ngoại tộc giang hà hít sâu một hơi một ngày nào đó hắn biết biết rõ ràng chuyện gì xảy ra ngoại tộc bạch dạ còn có kia cái gì lăng vân 12 chiến tướng Tí tách một giọt máng xối hạ đánh vào giang hà trên mặt ân giang hà đưa tay sờ một chút có điểm ấm ức đây là trời mưa mọi người bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thiên không Tí tách Tí tách giọt mưa trở nên gấp trong nháy mắt thành lớn chỉ chốc lát công phu cũng đã thành mưa tầm tã mưa to hoa lập lạc, lạc đáng sợ mưa to đánh vào mỗi người trên người mọi người sắc mặt đều trở nên có chút khó coi nơi này chính là nội địa a nơi này chính là tịch tĩnh chi xâm cửa vào a nếu như bọn họ không đoán sai nói ở đây nước mưa phòng ngự thi thố là mạnh nhất ở đây vốn không nên trời mưa a làm sao biết biến thành như vậy giang hà mở ra một cái máy truyền tin thượng một cái thời tiết nhất kiện mặt trên một mảnh lam sắc mưa to mưa to đặc biệt mưa to tất cả đều là mưa to toàn bộ lê minh quốc lại có thể tất cả mưa to bao phủ hạ mà thành phố tam hà ở đây đã là nhẹ nhất dựa theo loại này trời mưa tốc độ chuyện gì xảy ra từng đạo một mệnh lệnh khẩn cấp đi xuống rất nhanh đạt được phản hồi sở hữu phòng ngự thi thố mất hiệu lực một loại không hiểu lực lượng, mạnh mẽ đóng kín sở hữu phòng ngự thi thố. Cái này đáng sợ mưa to, đã vô pháp ngăn trở. Nước biển, gần bao phủ sở hữu thành thị. Rốt cuộc đã tới. Giang Hà hít sâu một hơi. Hải vực đỉnh phong đại năng đã xuất thủ, cuối cùng quyết chiến, Hàng Lâm, thành thị duyên hải, trận chiến đầu tiên tuyến. Hải vực công kích còn tại một tiến hành, thành thị duyên hải rất nhiều tu luyện giả đã lộ ra về bại thân sắc, thế nhưng đỗng nhiên trong lúc đó, bọn họ phát hiện hải vực công kích trở nên gấp mà lại dày đặc, kèm theo mưa to hàng lâm, mọi người tự hổ cũng hiểu một việc. Wen, nước biển rít gào mà đến k k tất cả to lớn hung thú hiện thân kia giữ tận khuôn mặt thực lực kinh khủng lệnh mọi người tim đập nhanh nó có vô pháp xuyên thấu ra thịt cứ việc chỉ là trạng thái rắn cảnh giới nhưng là lại có thể quét ngang sở hữu trạng thái vợ lạ ít mạ dưới nó là hồng tinh thú nó ra thịt dày thực tính là trạng thái tợ lạ ít mạ cũng biết cảm giác được vướng tay chân mà bây giờ mấy chục đầu hồng tinh thú đang dùng thân thể mình đánh vào tường thành cái này thẳng cứng không biết nhiều ít thiên tường thành tại đây loại khủng bố va đập hạng đã lung lay sắp đổ không ngăn được mọi người sắc mặt khẽ biến như thế bọn họ đã siết chặt vũ khí trong tay, chỉ có thể đổ máu. Van, Van, lần lượt mãnh liệt va đập. đang ở tất cả mọi người cho rằng tường thành vắng vẻ phá hủy thời điểm. một đạo rất nhỏ thanh âm từ trong bóng tối truyền đến, phá vỡ không gian, kinh diễm mọi người. Hiu, một tiếng vang nhỏ, một đầu hồng kình thú rồi ngã xuống. Hiu, lại là một tiếng vang nhỏ, liên tiếp xuyên qua tiếng, tất cả hồng kình thú không tiếng động rồi ngã xuống. tường thành bên ngoài, rất nhanh nhiều hơn từng hàng thi thể, sắp hàng chỉnh tề tại tường thành phụ cận. cũng trong lúc đó, xung quanh mấy ngàn thước trong phạm vi, sở hữu tiến công hồng kình thú toàn bộ tử vong kinh khủng kia không khí xuyên qua tiếng kinh diễm thế nhân. là nàng. rất nhiều người ánh mắt lộ ra hưng phấn thần sắc. trong bóng tối, một thân ảnh lặng yên hiện thân, trong tay một cây lóe ra màu tím nhà tu quang súng ngắm, mặc trên người một cái màu tím nhà tao choàng, thấy không rõ dung mạo, không ai biết được nàng là ai. thế nhưng nào đó lần chiến tranh thời điểm, nàng thần bí xuất hiện, đánh út sở hữu tới địch. nàng không có tên, không có lai lịch, so với ở đây mọi người cống hiến cũng phải lớn hơn. thậm chí một vị đại năng nhận xét, tại trang chiến dịch này trong, thần bí nhân này công lao, so hắn còn lớn hơn. nàng mỗi một lần xuất hiện, đều là động vật biển tử vong thị yến một người một thương cũng không lỡ tay mọi người xưng nàng vì hắc quả phụ nàng lặng lặng đi tới trên tường thành xuyên thấu qua hồng ngoại phạm vi nhìn nhìn về phía hải vực bên trong kia trong ngày thường linh tinh điểm đỏ lúc này rầm rạp làm người ta kinh sợ hải vực dưới ẩn tăng rồi rất nhiều địch nhân quyết chiến sắp tới nàng thấp giọng than nhẹ giang hà ngươi chuẩn bị xong chưa thành thị duyên hải tại cự ly mấy chục vạn cây số một bên kia rất nhiều tu luyện giả gian khổ đánh chết một sóng địch nhân còn chưa nghỉ ngơi đột nhiên toàn bộ hải vực sôi trào khủng bố động vật biển từng cái một hiện lên Mười đầu trăm đầu ngàn đầu đáng sợ hung thú xuất hiện đại quy mô tiến công bất ngờ bạo phát không tốt mau thông báo thượng cấp không còn kịp rồi mọi người sắc mặt đại biến bọn họ chỉ có thể kinh khủng nhìn kia rầm rạp hung thú bò hướng tường thành hải vực lần này tiến công ngoài mọi người ngoài dự liệu vê anh anh sóng biển buôn tập mọi người ở đây hầu như tuyệt vọng thời điểm một đạo hấp ảnh hiện lên siêu siêu bóng đen xuyên qua hàng lâm đến kia vô số động vật biển trung gian thân ảnh như điện mang ra khỏi vô số tàn ảnh cầm trong tay địa ngục sọ gồ, một người một thường, như ác mộng một dạng hàn lâm, mang đi xung quanh sở hữu địch nhân. Một sát na kia, Trung quanh hắn, lại có thể bị lạnh sinh sinh tuân gia chống rộng khu vực. Hải vực một lần công kích, lại có thể bị hắn tan dã. Đại năng, mọi người vô ý thức nhìn lại, lại chỉ có thể nhìn đến một đạo hắc hát ảnh. Hắc điệp, hắc bảo, hắc thương, là hắn, lại là tử thần. Mọi người tâm thần run dậy. Tại chống lại hải vực trong chiến dịch, xuất hiện nhiều lắm người tài ba, bọn họ thành tân tấn lê minh thiên tiêu, thậm chí bị quan lấy danh hiệu, tỉ như hắc quả phụ, tử thần, tùy duyên tiến vân vân hắc quả phụ một người một thương thần bị đánh út bất cứ địch nhân nào tử thần thì mỗi lần đều vào sâu phía sau địch quét ngang chiến trường Mà túy duyên tiễn la nam đứng ở trên thành tường hắn một người chính là một cái quân đội không có một cái động vật biển có thể từ trong tay hắn chạy trốn bọn họ xuất quỷ nhập thần luôn có thể tùy tiện tả hữu một hồi xâm lấn không ngờ hôm nay bọn họ lại có may mắn nhìn thấy một người trong đó chỉ là không ai chú ý tới tử thần kia hầu như nhìn không thấy hắc quang áo tròn tròn, lộ ra một con non nớt đáng sợ khuôn mặt nhỏ nhắn giang hà các ca, ca hải vực tổng tiến công muốn bắt đầu a các ngươi chuẩn bị xong chưa? Và anh. thiên không một tiếng sét đánh, tia chớp phá vỡ trời cao. Mưa, lớn hơn. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng Thư viện tại. Quy một chương 444, duy nhất hy vọng. Chương 444, duy nhất hy vọng. Hải Vực. Cự kính bên trên Thủy Tinh cùng, Hải Lưu đứng ở phía trên, nhìn trước mắt đồng hồ cát, mặt trên có một kỳ quái lam sắc kim đồng hồ, cự ly trong đó một cái hồng tuyến càng ngày càng gần. Vậy hạ, một con tuổi già rùa đi tới, nước biển Hàng Lâm chỉ tiêu gần hoàn thành. Ta thấy được. Hải Lưu yếu ớt thở dài. xa Lậu Trung, cái tiên lam sắc kim đồng hồ rốt cuộc vượt qua hồng tuyến. Đây là nội địa nước biển giảm xuống chỉ tiêu. Một khi nước biển siêu việt cái này chỉ tiêu, cũng liền ý nghĩa biển sâu cự thú rốt cuộc có thể xuất động. Cũng liền ý nghĩa chúng nó tính là xuất hiện ở nội địa, cũng sẽ không giảm xuống nhiều lắm thực lực. Lê Minh cùng Vĩnh dạng, các ngươi tận thế, tới. Xin lỗi. Hải Lưu dần dần nhìn về phía phương xa, nàng đã từng đi qua Lê Minh, có một đoạn này mỹ hã hồi ức, thế nhưng nàng lại rõ ràng biết được, hồi ức, chung quy chỉ là hồi ức. Trước mắt mới là hiện thực. Lê Minh cùng Vĩnh Dạ tạo thành thử quang liên minh, nàng tự nhiên sẽ hiểu. Chỉ là có ích lợi gì? hải lưu trong tay thần trượng dần dần nỡ rộ quan huy vê anh hải lưu điều khiển từ xa một ngón tay tổng tiến công bắt đầu vê anh nước biển chấn động mãnh liệt kia giới mặt biển vô số hình thể đáng sợ cự thú dục dịch chúng nó rốt cuộc trở đến giờ khắc này hải vực sau cùng công kích phát động mà giờ khắc này thành thị duyên hải cứ việc đại bộ đội còn chưa tới tới thế nhưng kia điên cuồng động vật biển cùng càng ngày càng mãnh liệt mưa to đều ở đây biểu thị cái này cái gì ai cũng biết hải vực đại quân không xa trên tường thành cái này bao vây toàn bộ nội địa trên tường thành nhân loại còn tại chiến đấu. Giang Hà xa xa nhìn lại, nơi nào đó, dưới thành tường, bởi vì động vật biển công kích mãnh liệt, kia một đoạn tường thành đã xuất hiện một cái chỗ hổng, nhưng là một người xuất hiện ở chỗ đó, dùng thân thể chặn sở hữu động vật biển tiến công, chính là thi vào trường cao đẳng trong. Giang Hạ đã từng quyết đấu qua Trương Phong. Đừng lo lắng, các bằng hữu, ta chính là các ngươi hộ thuẫn. Trương Phong trầm ổn thanh âm tại trên tường thành truyền lại, hắn một người đứng ở nơi đó, cùng bố lực phong ngự, khiến sở hữu động vật biển vô công mà về. Chỉ cần ta sống, chính là các ngươi bình trưởng. Phong trầm ổn như núi một người, một cái tinh rượu, để được với nửa tương thành. đây là trương phong. xa hơn địa phương, giang hà thấy được la nam đệ đệ, la bắc vị tiêu cầm trong tay phi tiêu, lưng đeo lợi kiếm bằng hữu lúc này ở trên chiến trường chém giết, ngạnh sinh sinh ngăn trở sở hữu động vật biển. hắn thấy được lúc đầu cái kia tên lửa tinh rượu tiểu cô nương, ăn mặc khôi giáp tại thiên không chừng trị động vật biển. hắn thấy được có người ở âm thầm dùng sinh hóa trị liệu xuống nấm, từ xa cự ly trị liệu mỗi một cái chiến sĩ. hắn thấy được có vị công trình sư thành lập một cái tự động công kích pháo đài bắn chết động vật biển. Hắn thấy được một trận từ nào đó nghiên cứu khoa học căn cứ điều đi ra khủng bố sung phong cơ khí, ngồi xổm trên thành tường, bắn chết sở hữu ý đồ tiến công địch nhân. Hắn thấy được có cái vĩnh dạ quốc con chuột thú hồn ra hỏa đang ở trên tường thành đi xuống liều mạng ném đến mảnh đạn, sinh sôi ngăn cản kia một đạo phòng tuyến. Hắn thấy một đầu có lợn rừng thú hồn vĩnh dạ quốc mà mạng, đính to lớn cái bụng, trong tay bạo liệt thương điên cùng nổ súng, đem sở hữu địch nhân đánh bay. Hắn thấy một vị có trị liệu tinh diệu tu luyện giả, dùng độc thuộc về mình với mình âm nhạc đặc hiệu, trị liệu người hắn thấy được đến mỗi người. Hắn thấy được rất nhiều. Tất cả mọi người đang cố gắng. Vì Lê Minh, vì vĩnh giả vì thắng lợi ánh dạng đông một người một đạo phong tuyến mỗi người đều ở đây thủ vững tại cương vị mình bao vây toàn bộ nội địa vùng duyên hải tường thành chính là những người tu luyện này dùng bản thân sinh mệnh tại thủ vững mỗi người cũng như cùng anh hùng một dạng chiến đấu hắn đang cố gắng người khác làm sao không phải là thế giới này cần anh hùng đích đích đích máy truyền tin điên cuồng văng lên giang hà ánh mắt ngưng mắt nhìn là hội trưởng tin tức làm sao vậy giang hà một cái thuần di xuất hiện ở hội trưởng trước mặt nơi này là vĩnh dạ cùng lê minh liên thủ địa phương là thự quang liên minh đại bản doanh lúc này lê minh cùng vĩnh giả sở hữu cao tầng đều ở đây trong thế nhưng mọi người sắc mặt cũng không tốt xem ân trừ một cái đang ở ăn đồ ăn vặt nữ vương đại nhân giang hà ca ca nữ vương đại nhân thấy giang hà vui vẻ nở nụ cười a giang hà sờ sờ năng đầu chuyện gì xảy ra giang hà nhìn về phía hội trường căn cứ chúng ta đạt được hình ảnh hải vực phát động tổng tiến công đại bộ đội gần đến hội trường hít sâu một hơi nhanh như vậy giang hà chân mày cao lại chẳng lẽ nói không sai nước biển vậy là đủ rồi hội trường khổ sở vẹn vẹn một ngày điên cuồng mưa xuống thiếu chút nữa bao phủ toàn bộ nội địa cứ việc hôm nay người người đều có tu luyện loại này quy mô nước biển cũng không có xuất hiện nhiều ít thương vong thế nhưng những thứ kia cử thú cũng xuất động giang hà ý thức được cái gì hải vực toàn quân xuất động hội trưởng một chữ một cái nói giang hà ngược hít một hơi khí lạnh đùa gì thế hắn vừa đã biết kia trạng thái siêu rắn lao hổ quá rõ hải vực những cường giả kia có bao nhiêu đáng sợ đây chính là đủ để sánh ngang trạng thái siêu rắn ra hỏa bọn họ duy nhất được điểm chính là ly khai thủy thực lực sẽ đại phúc độ suy yếu thế nhưng một khi nước biển sung túc nước biển không thể hấp để làm chi giang hà hấp tấp nói không phải là có rất nhiều biện pháp sao toàn bộ mất hiệu lực hội trường lắc đầu căn bản không có bất kỳ địa phương nào bài phóng là nước biển nhiều lắm toàn bộ nội địa đều gần bị bao phủ hướng nơi nào sắp xếp Biển rộng hôm nay toàn bộ mặt biển chụp hành nếu so với nội địa cao hơn tiếp tục như vậy căn bản không đi không có bất kỳ biện pháp nào giang hà nhìn về phía hội trường hội trường lắc đầu thở dài nói chỉ ít đã biết cách không có bất kỳ biện pháp nào trừ phi khoa học phòng thí nghiệm bên kia có gần nhất tiến triển ta hỏi một chút ba ta giang hà đứng lên ta hỏi qua hội trường lắc đầu chí ít hiện nay còn không có bất kỳ đột phá nào mọi người trầm mặc không có bọn họ lại có thể không có bất kỳ biện pháp nào nước biển bao phủ nội địa lê minh cùng vĩnh dạ gần hóa thành hư vô bọn họ lại có thể không có bất kỳ biện pháp nào kỳ thực cũng không phải là không có biện pháp thân điện điện chủ nhún nhún bay a giang hà trước mắt sáng ngời, biện pháp gì chiến thân điện điện chủ phun ra một chữ giang hà chiến ngươi tê dại a ngươi có thể đánh được qua sao hiện tại hải vừa hung thú còn không tính hung mãnh thế nhưng những thứ kia biển sâu cự thú đi ra thời điểm một trăm cái ngươi cũng không đủ người ta nhét cái răng trời biết kia trong biển sâu đáng sợ kia trong hải vực ẩn tàng rồi nhiều ít đáng sợ ra hỏa cái này căn bản không phải một cái trọng lượng cấp bậc được không không thể đánh cũng căn bản đánh không lại biện pháp duy nhất chỉ có hạ thấp mặt bằng đem thủy lộng cầu. truyền tống. giang hà vô ý thức nhớ tới không gian năng lực nếu như mình dùng không gian năng lực đem thủy bài phóng đến ngoài không gian hoặc là rời xa nội địa địa phương chẳng qua ngấm lại hắn lại bỏ qua cái này tìm đường chết nghĩ cách không đáng tin cậy Hắn hôm nay vừa mới vừa học được tuấn gì, chuyển rời thủy đến địa phương khác. Hắn lắc đầu, tính là hắn có năng lực này, kia lượng nước, thế nhưng không gian định vị máy. Giang Hà chợt nhớ tới vật này. Đều thử qua. Hội trưởng cười khổ, không gian định vị truyền thống, chúng ta nghĩ tới biện pháp này, lựa chọn một cái không sai phát ra địa điểm. Thế nhưng, Hải Vực thậm chí lười phái người đi ngăn cản. Bởi vì tính là không gian truyền thống, lượng nước ra cũng quá nhỏ, mà vào lượng nước quá lớn, căn bản không phải một cái cấp bậc. Lượng nước vào. Giang Hà nhìn thiên không, tê dạy cái này căn bản là rộng lượng a. Nói cách khác nghĩ muốn chân chính bài trừ nội địa nước biển không chỉ cần có bài trừ nước biển còn muốn nước biển lượng nước ra lớn xa hơn mưa lượng mới có khả năng làm được không thì nói có ý nghĩa gì điều này sao có thể giang hà cười khổ hắn rốt cuộc biết người ở đây vì sao hết đường xoay sở bởi vì cái này căn bản không khả năng lẽ nào thật chỉ còn lại có chiến đấu sao thật đến rồi cái loại tình trạng này sao Dùng tánh mạng tiến hành sau cùng chém giết cứng đôi cứng thật không cam lòng lột giang hà thâm hận nghĩ muốn chân chính bài trừ nội địa nước biển cần hầu như vô hạn lực lượng trên thế giới này lại làm sao có thể có vô hạn lực lượng đã như vậy, như thế, hội trưởng gần tuyên bố quyết chiến chỉ lệnh, mà lúc này Giang Hà bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, vô hạn tài nguyên, vô hạn lực lượng, chờ chờ, Giang Hà cắt đứt hội trưởng nói, vô hạn tài nguyên, trong miệng hắn tự lẩm bẩm, tự hồ nghĩ tới điều gì, có thể, Giang Hà trong mắt ánh sáng đại thịnh, ta trái lại có một biện pháp, cái gì, mọi người khiếp sợ, người có biện pháp, hội trưởng hít sâu một hơi, có một, Giang Hà gật đầu, thế nhưng cần mọi người phối hợp, có thể, hội trưởng không chút do dự gật đầu, đùa gì thế, đừng nói phối hợp khiến mọi người liều mạng đều được ra như thế đầu tiên ta cần một người cũng chính là cái này biện pháp hạch tâm giang hà bắn ra màn sáng cho người kia ảnh vương hạo hắn mọi người ngẩn ra một chút vương hạo bọn họ tự nhiên biết được lúc đầu bọn họ cũng từng nghĩ qua dùng vương hạo năng lực triệu hắn một cái mới tinh thái dương hấp làm nội địa nước biển thế nhưng cái loại này tiêu hao cùng tốc độ căn bản không có thể được trước đây không được giang hà nhàn nhạt nói thế nhưng hiện tại có thể đột phá trạng thái tợ lại ít mạ sau khi hắn có một cái đặc thù lực lượng chỉ cần thái dương quang huy tồn tại hắn lực lượng tri nguyên Vĩnh Sinh bất diệt. Và anh. Mọi người mở to hai mắt. Vĩnh Sinh bất diệt. Chẳng lẽ nói, không sai. Giang Hà hít sâu một hơi, nhìn về phía Vương Hạo Quang Ảnh, thần sắc nghiêm nghị, hắn sẽ là chúng ta duy nhất hy vọng. Họ Farlin mừng sinh nhật Tàng Thư hiện tại. Quy một chương 445, không gian tọa độ. Chương 445, không gian tọa độ. Vương Hạo, đệ nhất thế giới tinh diệu, Thái Dương. Không được. Vương Hạo lắc đầu, cười khổ nói, Thái Dương Quang Huy Vĩnh Sinh bất diệt là cần chân chính Thái Dương tồn tại, mà bây giờ. Mọi người ngẩng đầu. Trên trời Mưa to không ngừng, âm trầm đáng sợ, không nên ánh nắng. Tại nơi nào đó mạnh mẽ sẽ mở mưa to. Giang Hạ ngẩng đầu, chúng ta thử qua. Viện trưởng thở dài, tính là tránh thoát mưa to cũng không dùng, nhất bầu trời bị Hải Vực Đại Năng mạnh mẽ phong tỏa. Tuy rằng bọn họ dùng loại thủ đoạn này, tất nhiên tiêu hao cực đại năng lượng, không có khả năng kiên trì lâu lắm. Thế nhưng càng thảm thương là chúng ta có thể chi trì thời gian tựa hồ ngắn hơn. Một kiếp này khó khăn, không phá nổi sao? Giang Hà chấn động, Hải Vực Đại Năng liên cường đến rồi loại tình trạng này, có thể so với trạng thái siêu gián sao? Có thể phá mở? Viện trưởng hít sâu một hơi, chúng ta sở hữu đỉnh cấp đại năng đồng thời xuất thủ, có thể phá vỡ trong nháy mắt, thế nhưng cũng chỉ có trong chớp mắt này. Một cái chớp mắt. Giang Hà đáy lòng hơi trầm xuống, nghĩ muốn bài trừ Hải vực phong tỏa, cần Vương Hạo Tinh Diệu. Mà Vương Hạo Tinh Diệu tính là mạnh hơn nữa, cũng cần Thái Dương Chi Quang mới có thể trọng đốt. Mà nghĩ muốn Thái Dương Chi Quang, trước phải phá vỡ Hải vực phong tỏa. Cái này tựa hồ tiến nhập một cái không cách nào phá giải chết tuần hoàn. Phong tỏa, Tinh Diệu, Thái Dương. Mọi người trầm tư, đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Nếu như, ta là nói nếu như. Giang Hà vô ý thức nói, nếu như phong tỏa phá vỡ trong náy mắt thành lập một cái không gian thông đạo đây như vậy ánh nắng không phải có thể thông qua không gian thông đạo vào được trước mắt mọi người sáng ngời, thế nhưng rất nhanh phủ quyết không có khả năng đầu tiên không gian định vị máy chỉ là cố định thông đạo lúc đầu vĩnh dạ chính là thông qua không gian định vị máy qua đây lớn quá mức hải vực không có khả năng thả lòng chúng ta thành lập sau đó chúng ta phá vỡ phong tỏa thời gian chỉ có một cái trước mắt không gian định vị máy là không có cơ hội để lên sau cùng không gian định vị máy quá lớn thả không đi lên có người kiên trì vì giang hà giải thích thì ra là thế sao tiêm những người khác đâu giang hạ như có điều suy nghĩ khiến có không gian năng lực người đi thi trên đây cái này càng khó hội trưởng cười khổ ngươi biết không gian năng lực tinh diệu vốn là cực kỳ hiếm thấy căn cứ ám ảnh hiệp hội tư liệu thống kê toàn quốc mấy chục ước nhân loại cũng bất quá chỉ có mấy nghìn người có loại này đặc thù lực lượng mà những người này đại đa số tiến triển thong thả mạnh nhất cũng bất quá là trạng thái rắn cao cấp như vậy thực lực hội trưởng lắc đầu mọi người không lên tiếng nữa nói thật đi không có trạng thái bất là ít mạ thực lực căn bản ngay cả nhúng tay quyết chiến tư cách cũng không có bởi vì có yếu nếu có đây phải nên làm như thế nào giang hà trực tiếp hỏi nếu có hội trưởng sửng sốt một chút sau đó tưởng thật tự hỏi giang hà vấn đề này nếu có đó chính là tại chúng ta phá vỡ phong tỏa trong nháy mắt thành lập một cái phi thường yếu ớt không gian thông đạo nhỏ đến hầu như không nhìn ra nhưng là vừa đầy đủ vương hạo khôi phục thái dương tinh diệu lực lượng như vậy đủ rồi ta chỉ cần một điểm ánh sáng vương hạo tự ngạo một điểm quan huy ta là có thể khôi phục tất cả lực lượng thật không giang hà như có điều suy nghĩ không gian thông đạo hắn còn thật không có thành lập qua thế nhưng không biết chí ít có thể học không phải sao giang hà tâm thần yên lặng không gian thông đạo là cái gì chắc là một cái không gian năng lực hình thành thông đạo ngay sau đó giang hà nếm thử khống chế không gian lực lượng tại trước mắt ngưng tụ thành một cái đường ống sau đó một cái đơn giản thô bạo không gian thông đạo thành hình 3 mét dài nửa mét rộng đây là giang hà trong mắt không gian thông đạo mà ở trong mắt người khác có thể chính là từ cửa vào tiến trong nháy mắt chỉ biết từ cửa ra đi ra đối với không hiểu không gian lực lượng người mà nói cái này ba mét là nhìn không thấy tựa hồ rất dễ dàng đúng không thế nhưng đây chỉ là cự ly ngắn thông đạo nếu như cực xa cự ly đây thì như một cái kéo dài vĩnh dạ cùng Lê Minh thông đạo lẽ nào Giang Hà thật muốn dùng bản thân năng lượng chế tạo một cái nhìn không thấy không gian thông đạo khẳng định không phải là làm như vậy phương diện này Giang Hà bắt đầu tìm kiếm sở hữu không gian tư liệu rất nhanh hắn tìm ra một vài theo tọa độ không sai không gian tọa độ Đây là một cái đã chết không gian lực lượng đại năng lưu lại chỗ không gian thông đạo chế tác kinh nghiệm cứ việc rất ít chỉ có linh tinh độ vật, thế nhưng đối với Giang Hà mà nói vậy là đủ rồi chế tác không gian thông đạo kỳ thực rất đơn giản đệ nhất chế tác cửa vào không gian thiết trí không gian tọa độ thứ hai Chế tác cửa ra không gian, thiết trí không gian tọa độ. Thứ ba, kích hoạt không gian cửa ra vào, đây là tối trọng yếu một bước, bởi vì không gian thông đạo có thể thành công hay không kích hoạt, xem chính là ngươi bản lĩnh cùng lực lượng. Nếu như bản thân ngươi thực lực không đủ, lại nghĩ chế tác một cái kéo dài hai quốc gia không gian thông đạo, kia chỉ có một con đường chết. Phương diện này chỉ có giới thiệu sơ lược. Thế nhưng có thể nhất định là, không gian thông đạo cao thấp, cự ly đều cùng cùng người thực lực có quan hệ. Mà bây giờ, Giang Hà bọn họ muốn chế tác không gian thông đạo, nhất định là nhỏ bé, lấy Giang Hà hiện nay thực lực tuyệt đối được rồi, cho nên nhất vấn đề quan trọng là học tập không gian tọa độ, tầm thường hai chiều tọa độ chỉ có y hai cái trục mà gia nhập không gian tọa độ sau này nhiều một cái z trục không gian tọa độ định nghĩa cũng không có gì tiêu chuẩn, ngươi chỉ cần cho mình thiết lập một cái tiêu chuẩn thuận tiện bản thân phân chia lực lượng cùng định vị là được rồi. bản thân định vị sao? Giang Hạ như có điều suy nghĩ đã như vậy nói, Giang Hạ trước mắt bắt trước ra toàn bộ tinh cầu lấy địa tâm vì nguyên điểm, dọc nếu ý chủ, nguyên điểm bên trên vì chính, nguyên điểm dưới vì phụ, nằm ngang là trục nguyên điểm bên trái vì phụ, nguyên điểm phía bên phải vì chính, từ trong hướng ra phía ngoài mặt hướng bản thân điều này chủ, còn lại là rẽ trục Toàn bộ tinh cầu trong phút chốc bị ngăn. Mỗi một chỗ, mỗi một chỗ đều có một cái mới tọa độ. Giang Hạ trong lòng, đối với mỗi một cái địa điểm vị trí, chẳng bao giờ rõ ràng như thế qua. Thành phố Tam Hà, tọa độ định vị, ba. Thần Tinh Học viện, tọa độ định vị. Vĩnh Dạ Thần Điện, tọa độ định vị. Mỗi một chỗ đều có một cái mới tinh tọa độ định vị. Rõ ràng như thế, thậm chí chính xác đến mỗi mét trong phạm vi. Đây là không gian tọa độ sao? Giang Hạ rất nhanh học được, nếu như vậy nói Giang Hà chế tạo một cái không gian thông đạo. Không gian cự ly, 100m. Không gian cao thấp, đường kính 1cm. Không gian địa vị, từ trước mắt chế tạo cửa ra, từ 100m trên cao chỗ, chế tạo cửa ra. Không gian loại hình, đơn hướng thông đạo. Kích hoạt. quét 100m chỗ giọt mưa lăng không rơi vào Giang Hà trước mặt. Đây là không gian lực lượng. Thông đạo chế tác, thành công. Lấy hắn hiện tại lực lượng, chỉ có thể chế tác đơn giản đơn hướng thông đạo, hơn nữa không gian cao thấp cũng không thể nhiều lắm, thế nhưng, ứng phó hôm nay cục diện, vậy là đủ rồi. Gì? Mọi người nguyên bản còn kỳ quái Giang Hà vì sao đột phá trở mặt, nhưng mà trong nháy mắt, bọn họ liền phát hiện, Giang Hà trong tay, một giọt giọt nước mưa hạ xuống. Ai? Cái này cái gì? Mọi người mở to hai mắt. Nơi này chính là bên trong, tại sao có thể có mưa? Hơn nữa, chờ chờ. Mọi người trong nháy mắt mừng rỡ, đây là không gian lực lượng. Đây là. Ngươi biết không gian lực lượng? Hội trưởng kinh hỉ. Biết một chút. Giang Hà thản nhiên cười một tiếng, mọi người mừng rỡ. Giang Hà sẽ. Thật tốt quá. Mọi người sợ hai than thật không thể tin nổi. Ngươi hội trưởng kích động muốn nói gì cuối cùng vẫn không nói ra miệng vì sao biết có cần phải hỏi sao không cần thiết giang hà cái này vật biểu tượng tựa hồ mỗi lần đều có thể làm cho đám mang đến kỳ tích tuy rằng hắn không có tinh diệu nhưng là lại vượt qua mọi người hiện tại giang hà không hề nghi ngờ là trẻ tuổi đệ nhất nhân có thể tương lai hắn biết trở thành lê minh đệ nhất nhân hội trưởng rất chờ mong về phần hiện tại chấp hành thái dương kế hoạch bọn họ không có thời gian có thể làm phí rất nhanh sở hữu đại năng vào chỗ vương hảo giang hà đã ở tại chỗ vào chỗ nơi này là cửa phòng hợp tất cả mọi người thần sắc nghiêm nghị nhìn âm trầm thiên không mưa to vẫn ở chỗ cũ hạ bọn họ chỉ có một lần cơ hội một lần phá vỡ cơ hội một khi hải vượt đại năng cảnh giác có lẽ sẽ ra tăng phòng ngự nhớ kỹ ngưng tụ tất cả lực lượng cần phải một lần phá vỡ hội trưởng thật sâu nhìn giang hà giang hà ngươi thời gian ngắn hơn chỉ có một cái trước mắt ta phòng trường hải vượt đại năng chỉ biết phản ứng kịp đến lúc đó ta minh bạch giang hà thật sâu gật đầu như thế bắt đầu đi mọi người ngẩng đầu một sát na này không tận cùng lực lượng ở chỗ này hội tụ cái này ngưng tụ lê minh vĩnh dạng sở hữu đại năng lực lượng đang không ngừng ngưng tụ một cổ đáng sợ làm người sợ hãi lực lượng ra đời mà chính là hiện tại vây anh tất cả lực lượng đống nhiên bốc lên hải vực đại năng cường sao cường ngay cả trạng thái siêu rắn lao hổ đều biết thực lực bọn hắn bọn họ cường đại lệnh sở hữu nhân loại tuyệt vọng nhưng chỉ có hiện tại cái này ngưng tụ lê minh vĩnh dạng sở hữu hy vọng sở hữu lực công kích lượng oanh phá vân tiêu ngạnh xinh xinh xé mở đạo này bình chướng suy thiên không phá một tia lỗ hổng rất yếu ớt rất nhỏ thế nhưng quả thật bị xé mở như thế một cái khe hở trong chớp nhóm này, mọi người tựa hồ cảm thấy trên bầu trời tiết lộ qua tới một màn kia ánh sáng nhạt, thật cứ việc chỉ có một chút với anh, Hải Vực Đại năng tức giận với anh, lực lượng kinh khủng chớp mắt nghiêng xuống, k k mọi người chạy như điên máu tươi, Tiêm Ngưng tụ lực lượng chớp mắt tiêu thất, mọi người nhộn nhịp bị thương, đây là biển sâu cự thú lực lượng cường đại, khiến mọi người hầu như tuyệt vọng, chỉ là bọn họ không có để ý, hầu như mọi người lúc này xoay người nhìn về phía Giang Hà, bình phá vỡ thời gian quá ngắn, Giang Hà thành công không? bọn họ ánh mắt không ngừng chuyển động. Người hầu nghĩ tìm kiếm cái gì nhưng mà không có xung quanh không có bất kỳ ánh mặt trời tồn tại vương hạo thả ra bản thân lực lượng cảm ứng sắc mặt có chút khó coi hắn không cảm giác được bất kỳ ánh mặt trời thất bại sao mọi người mặt như màu đất mà lúc này giang hà hơi hơi mở ra tay trong tay có một quả thự quan huy trường kia nguyên bản in ánh nắng địa phương để lộ ra lướt một cái ấm người quan huy đây là mọi người bỗng nhiên kích động họ phớt Linh mừng sinh nhật tàng thư vĩa tại quy một chương bốn trời trong rồi chương bốn trời trong rồi hải vực hải lưu nhạy cảm cảm rất được nhân loại ngưng tụ tất cả lực lượng nỗ lực xé rách bình chướng thế nhưng vẹn vẹn không được một giây thời gian lại bị lần nữa ngăn tre sắp chết dây ruột sao lao âu quy trầm gì gì nói tăng mạnh bình chướng lực lượng không muốn cho hắn thêm đám bất cứ cơ hội nào hải lưu ánh mắt hết một cái không biết suy nghĩ cái gì vậy hạ lao âu quy có chút tự ngạo ta hiểu được căn bản không cần tăng mạnh bình chướng nhân loại ngưng tụ tất cả lực lượng mới phá vỡ như thế ném một cái ném có thể có ích lợi gì ta chỉ là chuyện đạt mệnh lệnh hải lưu quay đầu lại nhìn hắn một cái lúc nào hỏi qua ngươi ý kiến Lão ố uy nhất thời kinh khủng, tuân mệnh. Hải Lưu không để ý đến hắn, mà là ánh mắt nhìn về phía Lê Minh, nàng hiểu rất rõ loài người, cũng quá giải Lê Minh. Các ngươi, đến cùng muốn làm gì? Ông. Phía sau, khối kia thần bí thiên thạch không ngừng trôi nổi, từng tầng một quang huy không ngừng lóe ra, tựa hồ chán phóng dị dạng khí tức, Hải Lưu lặng im nhìn phương xa. Sự tình, tựa hồ cùng bản thân dự liệu không giống với a. Nguyên Bản, nàng đối sư phụ nói là tin tưởng không nghi ngờ. thống nhất toàn cầu Đối mặt tai nạn. Đây là nguyên bản trận chiến đấu này phát động mục tiêu. Nguyên tưởng rằng, lấy Hải vực lực lượng tuyệt đối Có thể tùy tiện thống nhất Lê Minh cùng Vĩnh Dạng, sau đó tập hợp tất cả lực lượng, lại ứng đối truyền thuyết kia trong thai nạn. Chí ít, ngay từ đầu mục tiêu là như vậy. Thế nhưng, vì sao biết biến thành như bây giờ? Bọn họ mục tiêu đệ nhất là Vĩnh Dạ, nguyên tưởng rằng lấy Lê Minh cùng Vĩnh Dạ cứu hận, Lê Minh không biết đúng tay, Vĩnh Dạ sẽ bị tiêu diệt. Thế nhưng, bọn họ chẳng bao giờ nghĩ tới, Vĩnh Dạ sẽ nhiều hơn tới một người nữ vương, hơn nữa, cái này nữ vương lại có thể không để ý hiểm khích lúc trước, đi về phía Lê Minh quốc cầu cứu. Mà bất khả tư nghị nhất là, Lê Minh quốc đồng ý. Ngay sau đó, Bọn họ nguyên kế hoạch thống nhất Vĩnh Dạ nữa thống nhất Lê Minh, liền biến thành đồng thời đối mặt Vĩnh Dạ cùng Lê Minh liên hợp. Cái này đã ngoài nàng ngoài dự liệu. Nữa sau đó, tính là như vậy, nhân loại liên hợp cũng sẽ không đối với các nàng có quá lớn làm phức tạp. Mà lúc này, một người tên là Ánh Dạng Đông Phát Sáng đổ vật xuất hiện. Cái vật nhỏ này khiến một thêm một không còn là hai, mà là biến thành năm. Nhân loại thực lực bạo tăng, chính là thứ này, ngạnh sinh sinh ngăn cản hải vực công kích. Ngay sau đó, kế hoạch thứ hai khởi động. Nước biển bao trùm kế hoạch khởi động, dựa theo kế hoạch cuối cùng nước biển sẽ bao phủ nội địa, biển sâu cự thú xuất động, nhân loại không có lực phản kháng chút nào, sẽ bị tiêu diệt. Toàn cầu chính thức thống nhất. Chỉ là Hải Lưu lần thứ nhất hoài nghi sư phụ mục đích, thật chỉ là vì ứng phó thai nạn sao? Sư phụ trước khi chết lưu lại di chúc, nàng không hơn không kém người thi hành, thế nhưng vì sao kết quả luôn luôn không giống với? Là nàng chấp hành thời điểm xảy ra vấn đề, còn là nói, sư phụ đã sớm biết kết quả? Lê Minh cùng Vĩnh Dạ không biết đầu hàng. Hải vực tự lầm bẩm, kết quả cuối cùng, tất nhiên là nhân loại bị diệt. Nàng đoán được. Đã như vậy, vì sao còn muốn chinh chiến? hai nạn hàng lâm thời điểm nhân loại lúc đó chẳng phải đối mặt hai nạn trong đó một phần từ sao có nhân loại tại hai nạn còn có thể phân đi một bộ phận nàng tin tưởng nhân loại thực lực coi như là qua tại gian nan có kia chút khoa học ra tại luôn sẽ có hy vọng luôn sẽ có biện pháp có thể so với bọn hắn hải vực có rất tốt biện pháp đã như vậy sư phụ mệnh lệnh hải lưu ánh mắt lóe ra từ thần trưởng cấp đoạn cũng như nay xâm lấn lê minh hết thể đều là sư phụ chỉ thị nàng hoàn mỹ không sức mẹ chấp hành chẳng bao giờ sai lầm thế nhưng sư phụ người đến cùng che giấu ta cái gì hải lưu thần sắc không biến hóa nàng rõ ràng bên cạnh cái này là quy ok, rất nhiều người đều là sư phụ thành viên tổ chức. Sư phụ dù cho đi, hắn lực ảnh hưởng cũng vẫn ở chỗ cũ. Húng chi, sư phụ, ngươi thật đã chết rồi sao? Hải Lưu lần thứ nhất đối người sư phụ này sinh ra hoài nghi. nhớ mang máng. tại bản thân khi còn bé, sư phụ xuất hiện ở Hải Vực bên trong, hắn đi tới cha mình trước mặt, nói cho phụ thân, nhân Ngư Nhất Tộc đã ngã xuống đến tận đây, mà hắn sẽ vì nhân Ngư Nhất Tộc mang đến huy hoàng. Nhân Ngư Nhất Tộc sẽ vì vậy mà có thời, mà nàng Hải Lưu sẽ là tương lai nữ vương. phụ thân tin sư phụ cũng làm đến rồi sư phụ đem bản thân nuôi lớn thành người bản thân vốn không nên hoài nghi hắn thế nhưng sư phụ là ta nghĩ lầm rồi còn là hải lưu một tiếng thở dài mà lúc này không ngờ cổ nàng thượng treo một cái lóe ra ánh sáng nhặt vỏ sò bỗng nhiên mở ra ân hải lưu hơi hơi kinh ngạc đây là sư phụ lưu lại di trúc đã từng có bảy đạo mệnh lệnh nàng thi hành sáu đạo hôm nay lưu lại chỉ có một đạo ở lại vào lúc này mở ra làm sao biết thượng một đạo mệnh lệnh là sau cùng tiến công thống nhất nhân loại nàng rõ ràng còn chưa hoàn thành mệnh lệnh này hải lưu cầm lấy vỏ sỏ bên trong là một cái tờ giấy đây là sư phụ lưu lại một cái mệnh lệnh sau cùng cũng là vậy cuối cùng chỉ lệ nhân loại không theo phản loạn mọc thành bụi Diệt bảy tòa thành trì lấy uy hiếp nhân loại dùng này bảy tòa thành thị thành lập diệt thiên trật pháp chống đỡ gần đến tai nạn cái gì hải lưu tâm thần chấn động mãnh liệt diện bảy tòa thành thị thành lập diệt thiên trật pháp đó là muốn lên nghìn vạn nhân sinh linh thành tiểu tế phẩm a nữ vương đại nhân nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại nữ a la quy nhìn giá hải lưu do dự ha hả hải lưu trong lòng cười nhạt nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu sao thật là như vậy sao mệnh lệnh này khoảng thời gian này nếu như sư phụ nàng cái mệnh lệnh này xuất hiện trễ một chút tại hải vực thống nhất nhân loại sau khi xuất hiện cái mệnh lệnh này tuyệt đối sẽ bị chấp hành căn bản không phải nàng có thể ngăn trở thế nhưng xảo diệu là cái mệnh lệnh này xuất hiện thời điểm hải vực cùng nhân loại cuối cùng chiến vừa mới bắt đầu chờ chờ tựa hồ cái mệnh lệnh này xuất hiện thời điểm cục diện vốn nên ổn định nói như vậy hải lưu ánh mắt hiếp một cái kế hoạch xác thực cùng hiện thực có xuất nhập bởi vì một người một người tên là giang hà người hắn xuất hiện Khiến hải vực thống nhất, ngạnh sinh sinh đến chế đến bây giờ còn chưa bắt đầu. Cho nên nói, sư phụ căn bản không có tính đến người này. Cho nên nói, sư phụ trong kế hoạch, hiện tại nàng đã thống nhất thế giới, cho nên mới phải có Diệt Thiên Trận Pháp kế hoạch. Ngay cả mình đều không có thể xoay. Cho nên, lúc đầu thống nhất nhân loại mệnh lệnh chính là vì chấp hành Diệt Thiên Trận Pháp sao? Cái kia vận hành, thậm chí cần không ngừng dùng tánh mạng bỏ thêm vào trận pháp. Nói cách khác, cái gì liên hợp nhân loại chống đỡ tai nạn, đều là gặp quỷ. Sư phụ muốn làm, chỉ dùng để nhân loại thành tiểu tế phẩm, dùng bọn họ bất khuất linh hồn, khởi động Diệt Thiên Trận Pháp sau đó dùng sở hữu nhân loại sinh mệnh đi duy trì cái này đáng chết trận pháp nhân loại chỉ là thai nạn hàng lâm thời điểm phá hồi nếu như không phải là giang hà xuất hiện vì sao rõ ràng liên hợp nhân loại mới là biện pháp tốt nhất rõ ràng hải lưu thật không rõ chuyện này phía sau đến cùng còn có cái gì nàng không biết bí mật nàng luôn có một loại cảm giác chuyện này phía sau có lẽ có một cái kinh thiên đại âm mưu Ca. lan quang hiện lên trong tay nàng vỏ xó bấm nát nữ vương đại nhân ố quý hỏi đại nhân lưu lại mệnh lệnh là cái gì đến lúc đó ta sẽ nói cho người biết Hải Lưu nhàn nhạt nói, là Lão ố Quy cung kính lui ra, chỉ là nó âm thầm, nhưng là khẽ lắc đầu. Đại nhân nói quả nhiên không sai, nữ vương đại nhân vẫn là quá thiệt lương, đã như vậy nói, mệnh lệnh này cũng chỉ có thể bản thân tới thi hành. Nữ vương, sau này ngươi biết cảm kích ta, chờ ta hải vực thống nhất toàn bộ thế giới. Lão ố Quy trong mắt lóe lên lướt một cái của nhiệt, lặng yên lui ra. Hải Lưu lặng lặng nhìn thiên không, mưa lớn hơn. Lúc này vô luận trong lòng nàng có bao nhiêu nghĩ cách, vô luận nàng có bao nhiêu hoài nghi, tại kết quả cuối cùng bại lộ trước khi nàng đều không có bất kỳ dư thừa động tác hiện tại tốt nhất kết quả là chờ chí ít hiện tại còn có thời gian nàng nếu nói trước biết được liền tuyệt đối sẽ không tùy ý sự tình như vậy phát triển sư phụ ngươi đến cùng có cái gì mục đích ngươi kế hoạch là cái gì thậm chí ngươi là ai hải lưu trong mắt hiện lên lớp một cái dị dạng quang huy ánh nắng đây là ánh nắng Thự quang huy trương thượng thời khắc đó hỏa ánh nắng biến thành chân chính ánh nắng giang hà lại có thể đem không gian cửa ra trực tiếp định ở tại thự quang huy trương bên trên đây là một cái có thể di động không gian cửa ra Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, đây là không gian định vị máy mô hình. Giang Hà, thành công. Thành công. Mọi người mừng rỡ, chỉ sợ bọn họ người bị thương nặng. Quá không dễ dàng. Bọn họ thành công. Ông. Vương Hạo hai mắt khép hở, cứ việc chỉ có yếu đớt ánh nắng, hắn vẫn như cũ cảm thụ được vô tận động lực. Kia nguồn quần quần không ngừng năng lượng, tựa hồ tại tràn vào trong cơ thể mình. Đây là vĩnh sinh bất diệt hỏa trùng. Đây là thái dương lực lượng. Cái này huy chương, liền giao cho ngươi. Giang Hà đưa hắn giao cho Vương Hạo, phía dưới, phải dựa vào ngươi. Yên tâm. Vương Hạo tâm thần phấn chấn giang hà bọn họ hoàn thành gian nan nhất một bộ phận còn lại hắn nhất định có thể hoàn thành vâng bước ra một bước vương hạo trôi nổi hư không ông đáng sợ thái dương quang huy nỡ rộ ngưng vương hạo hư không một ngón tay một tôn ngưng tụ vô tận lực lượng tiểu thái dương hiện thân đây là hắn tinh diệu. đi vương hạo một điểm vâng tiểu thái dương xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cùng rơi vào nội địa một cái vừa hình thành nội hải trong vâng lực lượng đáng sợ trong nháy mắt quần sạch bao trùm toàn bộ nội hải suy suy suy đáng sợ quang huy hiện lên một tòa vừa hình thành nội hải lại có thể bị nạnh sinh sinh hắc cô cái này mọi người không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt đây rốt cuộc là thế nào lực lượng a chẳng qua tuy rằng rất cường đại thế nhưng vương hạo dùng bản thân tinh diệu bổn nguyên đi làm chính là một cái nội hải có ích lợi gì dù sao nước biển có nhiều là mọi người vừa chuyển qua cái ý niệm này liền thấy kia trong hư không vương hạo bên cạnh lại ngưng tụ ra một viên tiểu thái dương lại là một viên với anh với anh đáng sợ thái dương quang huy loại ra tiểu kinh người tiểu thái dương như không lấy tiền thông thường đệ xuống nơi đi qua sở hữu nước biển bị thanh không mà những thứ kia hấp khô hơi nước ngưng tụ không trùng, tùy thời chuẩn bị hạ xuống, cũng không có tiêu thất, nếu như không lao đi những này, sở hữu nỗ lực đều là hư phí. Cho nên, sau cùng, nội địa nước biển bị hấp khô sau khi, Mời anh, một tôn tăng thêm kinh khủng tiểu thái dương trôi nổi lê minh quốc bầu trời. Trời mưa, thái dương quang huy không rơi, nước mưa liền vĩnh viễn không có khả năng hạ xuống. Kia mạnh mẽ thái dương quang huy, đổi rằng có không biết bao lâu xương ngủ, cái này phiến thiên không, lần thứ nhất mang đến năng ánh nắng. Thiên, trời quang. Họ mừng sinh nhật tàng thư hiện tại. Quy một chương 447, hiện lên chữ tướng Chương 447, hiện lên trần tướng. Hết mưa rồi. Hải vực mọi người sắc mặt đều có chút khó coi. Cứ việc ở đây vẫn ở chỗ cũ trời mưa, thế nhưng tại nhân loại phương hướng, kia trên hư không lại có thể trôi lơ lửng một cái vĩnh sinh bất diệt thái dương, thiêu đốt khắp đại địa. Rốt cuộc là thứ quỷ gì? Vật kia năng lượng, vì sao căn bản chưa dùng hết? Không ai biết được. Và anh tức giận Hải vực đại năng xuất thủ. Hắn muốn phá hủy cái kia thái dương, dù cho nỗ lực thiên đại đại giới. Và anh đáng sợ ý chí đánh giết mà đi. Nhưng mà, vừa lúc đó, một cái thanh thủy thanh em ngẩng lên. Lan một đôi lạnh lùng hai tròng mắt ở trên hư không hiện lên trẻ tuổi như vậy như vậy nó nớt thế nhưng uy lực kia phúc hải vực đại năng ầm ầm trở ra đáng chết kia vĩnh giả nữ vương làm sao biết cường đại như vậy bọn họ sợ hãi không nớt chẳng ai nghĩ tới cái kia chẳng bao giờ xuất thủ vĩnh giả nữ vương kinh khủng như vậy ngay cả hải vực đại năng tại trước mặt nàng cũng căn bản vô pháp lấy lòng như vậy nội sáu bọn họ thật có thể đánh xuống sao lần thứ nhất hải vượng đại năng đối với có thể không xâm lấn nội sáu sinh ra mạnh mẽ hoài nghi hết mưa rồi chân chính biển sâu cự thú cũng nữa vô pháp đi vào chỉ cần viên kia thái dương phá hủy không xong nước biển liền vĩnh viễn vô pháp bao phủ nội sáu có thể nói làm thái dương treo trên bầu trời một khắc kia hải vực kế hoạch thứ hai cũng đã thất bại tại sao có thể như vậy giống trong hải vực tiếng gào thét không ngừng kết thúc sao hải lưu nhìn phương xa cứ việc không có thành công thế nhưng không hiểu nàng lại có thể thở phào nhẹ nhõm. kết thúc vậy hạ lao ố quy vẫn ở chỗ cũ bên người nàng nói hải lưu lạnh lùng nói tuy rằng nước biện vô pháp hàng lâm nội sáu chúng ta không có biện pháp xâm lấn nội sáu thế nhưng nếu như tập hợp hải vực sở hữu thế lực tiến công một cái phương hướng nói chúng ta chí ít có khả năng bắt được chừng mười tòa thành trì. như vậy lấy chấp hành đại nhân di trúc thành lập diện thiên đại trận lão ố quý ánh mắt âm trầm nói quét hải lưu bỗng nhiên nhìn về phía hắn ngươi nói cái gì hải lưu trong mắt sắc ý như điện ngươi cũng biết như vậy hải vực tử thương sẽ có nhiều thảm trọng vẹn vẹn mười mấy tòa thành thị nhân loại căn bản không ảnh hưởng toàn cục có hại chỉ là chúng ta hải vực bản thân hải lưu tức giận nhưng này là đại nhân di trúc lão ố quý không cam lòng nói đại nhân đại nhân ai mới là các ngươi vương hải lưu sát ý đại thịnh anh đáng sợ sát ý của sạch lao âu quy bị sông đánh bại lui vài bước khiếp sợ nhìn trước mắt thiếu nữ nuốt xuống một chút nước bọn lắp bắp nói ngài mới là hải vực vương nhớ được là tốt rồi hải lưu giọng nói trước sau như một lạnh lùng vậy bây giờ lao âu quy lo sợ bất an lui lại a hải lưu không chút do dự nếu vô pháp bắt lại nhân loại nói rõ nhân loại thực lực rất mạnh nếu như tai nạn thật hàng lâm bọn họ sẽ vì chúng ta chia sẻ rất lớn một bộ phận lực lượng minh bạch hải lưu cười nhạt hiện tại toàn quân triệt thoái phía sau là la âu quy gật đầu chỉ là hắn nhìn về phía hải lưu ánh mắt lại tràn đầy kinh sợ cùng khiếp sợ ân hải lưu tâm thần bỗng nhiên vừa nhảy ha ha! một cái nàng đời này đều sẽ không quên thanh âm bỗng nhiên ở sau người vang lên ta ngoan đổ nhi ngươi thật đúng là khiến ta thất vọng à? ai hải lưu bỗng nhiên xoay người chỗ đó một bóng người thản nhiên mà đứng thanh âm như trước dáng dấp như trước thế nhưng làm sao có thể ngươi là ai hải lưu sát ý đại thịnh ngươi cứ nói đi khoe miệng hắn lộ ra lớp một cái dáng tươi cười sư phụ ta đã chết ta nhìn tận mắt hắn chết đi ta tự mình kia lửa hắn, đưa hắn cho cốt rơi là tạ tại đây phiến biển rộng, hắn cố hương. Hải lưu tuyệt đối không tin, ngươi là ai? thật không, hắn chỉ là cười cười. như thế, ta lực lượng, ai có thể mô phỏng theo? ôn hòa ánh sáng sáng lên, khiến hải lưu hầu như bị lạc. lực lượng này, bộ dáng này, ngươi làm sao có thể còn sống a hải lưu thông khổ. hoài nghi sao? nàng không nghi ngờ, tương phản, nàng không gì sánh được khẳng định, người trước mắt ảnh là thật. nếu như hắn là thật, như thế bản thân suy đoán, ông, thân trưởng nỡ dỗ quan huy dáng mạo hiểm ra sư phụ ta ngươi đáng chết hải lưu độc thủ với anh công kích đáng sợ bạo quăng soi sáng thiên hạ ánh dạng đông nơi đóng quân kế hoạch hoàn mỹ chấp hành khiến nước biển rốt cuộc giảm xuống mọi người mừng rỡ bọn họ thậm chí có thể cảm giác được hải vực đại bộ đội đang chậm rãi lui ra một trận chiến này bọn họ thắng ha ha ha ha. rốt cuộc đánh đuổi những ngày hải sản mã lặc mỗi lần chiến tranh thời điểm lão tử đều đói bụng đến phải muốn chết đúng vậy thật muốn tại chỗ thi những ngày bình tôn tướng a mọi người lên nhau đều là cùng thiếu một trận chiến này quá khó khăn. đều là Vương Hạo công lao a, có người dám khái. không, ta hiểu được là Giang Hà công lao. nếu như không phải là hắn không gian thông đạo, chúng ta sở hữu kế hoạch đều không cách nào chấp hành. có người lắc đầu cười nói, cũng là. mọi người nhìn về phía hai người. Vương Hạo, Giang Hà, hai vị này thế hệ trẻ thiên kiêu, bất ngờ dùng bản thân năng lực cứu vớt thế giới, cứu vớt sở hữu nhân loại. tương lai, có lẽ là thuộc về bọn họ thời đại. chỉ là phần này vui mừng còn không có duy trì liên tục bao lâu. đương nhiên, chuyển đến tình báo viên kinh hô. Hải vực xuất hiện động tĩnh, đại quy mô bộ đội hiện thân. Xem bọn hắn phương hướng, gần tiến công La Hải thị. Tình báo viên gấp nói: "Cái gì?" Mọi người sắc mặt đại biến. "Thiên công, hải vực điên rồi phải không? Không có biển sâu cự thú, không có chân chính cấp đại năng xuất thủ, bọn họ thật cho là mình là Lê Minh cùng vĩnh giả đối thủ. Có thử quang huy chương tồn tại, hải vực căn bản không khả năng đánh hạ tới a." "Chờ chờ, Người là nói La Hải thị, có người tình ngộ kia địa phương khác đây?" "Không có. Địa phương khác không có bất cứ động tĩnh gì." Tình báo viên cứ việc nói rất nhanh, thế nhưng đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng tất khả năng khiến mỗi người đều nghe rõ. thế nhưng căn cứ số liệu, chúng ta hiện hải vực địa phương khác hung thú đang ở hướng La Hải Thị đến gần. Và anh, mọi người tâm thần hơi dung địa phương khác hung thú hướng về La Hải Thị đến gần. chẳng lẽ nói hải vực lại có thể bỏ qua đại quy mô xâm lấn, mà là tuyển chọn xác định địa điểm xâm lấn. tại một cái phương hướng, bọn họ đây là đang muốn chết. hội trưởng sát ý đại thịnh, nếu là nước biển hàng lâm, biển sâu cự thú xuất hiện, bọn họ còn kiêng kỵ vài phần. thế nhưng chỉ bằng mượn những này phổ thông đại năng, tại nội sáu theo chân bọn họ giao phong, đang không có nước biển địa phương quả thực muốn chết, khiến La Hải thị sở Hữu bách tính rời đi trước. Truyền lệnh sở hữu tu luyện giả, đánh úp. anh chiến loạn, bạo. Mau ra quá mọi người ngoài dự liệu. Nguyên tưởng rằng, theo nước biển hắc hô. hải vực sẽ buông tha lần này tiến công, chẳng ai nghĩ tới, hải vực lại có thể dùng phương thức này ý đồ xâm lấn nhân loại, bọn họ thật điên rồi phải không? Cái này không giống hải lưu phong cách." Giang Hà nhìn về phía hải vực chiều gió. Hải vực hạ thủ quyết đoán, tuyệt sẽ không làm loại này muốn chết quyết định. Người cuối cùng biến hóa đây. Lý Đường ánh mắt thản nhiên. "Có lẽ vậy." Giang Hà ánh mắt híp một cái, "Ngươi định làm gì?" còn có thể làm như thế nào lý đường lạnh lạnh cười một tiếng tự nhiên là đánh út. bất kể là hại vực ai làm cái dám này quyết định đầu mệnh lệnh thế nhưng nếu bọn họ toàn diện tiến công chúng ta chỉ có thể phản kích cũng vừa lúc khiến những này đáng chết dã man hung thú biết một chút về chúng ta chân chính lực lượng cần thận chút có thể có âm mưu gì giang hà nghĩ đến minh bạch mọi người gật đầu toàn diện chiến tranh bạo chỉ là mặc dù bọn hắn tin tức đạt được đúng lúc các loại sở hữu người chạy tới la hải thị thời điểm nơi đó đã rơi vào tay giặc đi ra bách tính đã sớm trốn ra được bọn họ căn bản chưa kịp cứu viện tòa thành thị này có người nói vẹn vẹn 3 tiếng đồng hồ tòa thành thị này liền luân hãm vào hải vực trong tay mà theo sát phía sau đồng nhất phương hướng hai cái thành thị rơi vào tay giặc 6 cái giờ hải vực bắt lại ba tòa thành thị duyên hải không có biện pháp bọn họ tập hợp hải vực tất cả lực lượng chỉ công kích một cái phương hướng nhân loại căn bản có điều không kịp chỉ là xuống chút nữa mặt đường thì không phải là tốt như vậy đi bởi vì phía dưới ba tòa thành thị nước biển ít hơn bọn họ có thể huy lực lượng ít hơn anh chiến đấu toàn diện bạo hải vực sở hữu hung thú gia nhập chiến đoàn nhân loại sở hữu tu luyện giả gia nhập chiến đấu bao quát giang hà lúc này đây không hề có cái gì kế sách lúc này đây không hề có quỷ cái gì chỉ có đơn thuần cứng đối cứng chỉ có thuần túy nhất giết chóc với thiên hàng mạt nhật với anh băng tuyết thế giới với trọng lực phun trào giang hà đại quy mô tự nghĩ ra ám ảnh kỹ khiến sở hữu nhân loại coi như thần minh hắn tùy tiện một chiều là có thể quét ngang một cái khu vực trực tiếp thanh không lý đường chu thiên lâm xuyên tất cả mọi người đang liều mạng chỉ là tính là như vậy Nhân loại đại bộ đội đã ở lui về phía sau. Bọn họ, đỡ không được. Hải vực đại quân quá mạnh mẽ. Ở đây cự ly biển rộng cũng không tính quá xa, mặc dù bọn hắn lực lượng có điều yếu ớt, thế nhưng khiến khoa học gia xuất thủ. Hội trưởng liên hệ phòng thí nghiệm bên kia. Đây là cái tuyệt hảo cơ hội, lúc này toàn bộ vùng duyên hải đều là hải vực, nếu như trạng thái tựa lại ít mã đại pháo đánh giết mà đến, hải vực có thể thu được kinh người bị thương nặng. Chỉ là, không ngờ là, bọn họ rất nhanh đạt được đáp lại, còn không phải lúc. Hội trưởng giận dữ, cái gì gọi là còn không phải lúc? Bọn người tử vong mới là thời điểm. Đáng chết hội trưởng cho tức nhìn không được mắng giang hà cha ngươi chính là cái vương bắt đản giang hà tên dại hắn đều có thể nằm thương giang hà có chút vô tội ai hội trưởng thở dài, nhìn trước mắt phòng tuyến lui lại mấy cái này thành thị bung tha bọn họ cự ly hải ngạn quá gần chúng ta tất cả lực lượng chú đóng tòa thành thị này hội trưởng xa xa một ngón tay đó là cái phương hướng này tiếp theo tòa thành thị chỉ là cùng trước khi 6 tòa thành thị so sánh nó cự ly đường ven biển hiển nhiên xa hơn rất nhanh theo bọn họ bung tha cái này ba tòa thành thị cũng rơi vào tay giặc ma Hải Vực Đại Bộ đội tiếp tục đi tới, lại có thể thật hướng về hội trưởng chỉ tòa thành thị nào, cũng chính là cái này phương hướng, cự ly đường ven biển gần nhất thứ 7 tòa thành thị tiến công, vẫn là dầm dạp động vật biển. Mấy lần trước bọn họ đều thua ở cái này kinh khủng số lượng dưới, chỉ là lần này, các ngươi đây là đang muốn chết? Mọi người ánh mắt lạnh lẽo, bởi vì tòa thành thị này không có một tia nước biển. Tòa thành thị này là cái này bảy tòa trong thành phố, chân chính một tòa nội sáu thành thị. chương 448 Thứ bảy tòa thành thị. chương 448 Thứ bảy tòa thành thị. Người anh chiến đấu toàn diện bạo phát bởi vì cự ly hải ngạn quá xa mọi người có khả năng rõ ràng cảm giác được hải vực thực lực chí ít giảm xuống ba thành hơn nữa theo thời gian chuyển rời còn tại hạ thấp thế nhưng tính là như vậy hải vực cũng không có lui ra chiến tranh cứ như vậy bạo phát chiến chiến chiến, chiến. giết giết giết máu tươi nhuộm đỏ đại địa nguyên bản thế lực ngang nhau chiến đấu theo thời gian chuyển rời cơ hồ là nghiêng về một bên hải vực lực lượng chân mềm bị triệt để áp chế dù sao nơi này chính là nội địa a cuối cùng bọn họ huyết chiến nửa này nhân loại trung quy giữ được tòa thành thị này hải vực lui xuống thậm chí không thể nói lui ra bởi vì chờ lúc rời đi thời gian hải vực đã không có nhiều ít thực lực bọn họ hầu như tất cả lực lượng đều ngã xuống tòa thành thị này trước mặt một trận chiến này hải vực hoàn bại tử thương vô số tới hiện tại giang hà bọn họ cũng không rõ ràng hải vực rốt cuộc là kia gân không đúng muốn tiến công nội địa thành thị đầu góc có động hải lưu kinh nguyện tới nhân ngư sẽ có kinh nguyệt. ân quỷ mới biết được mà lúc này chiến đấu còn không có đình chỉ mục tiêu kế tiếp đoạt lại sáu tòa thành thị mọi người đằng đằng sát khí hôm nay hải vực theo lúc này đây tiến công lực lượng hầu như hao tồn tắm gãy có thể nói hải vực tuyệt đại đa số lực lượng đều ở đây một lần tiến công trong diệt vong lúc này hải vực căn bản không đủ vì hoạn chỉ cần không phải bọn họ đầu góc có động giết trong biển rộng hải vực căn bản là cầm bọn họ không có cách cho nên tiếp được tới nhất định là phản công hải vực đoạt lại bọn họ 6 tòa thành thị tiến công ô tiến công chỉ lệnh tội lên nhân loại chính thức phản công chỉ là đang ở mọi người chuẩn bị tiến công một khắc kia giang hà bỗng nhiên cảm giác được một cổ kinh người nguy cơ hàn lâm một cổ đáng sợ hàn ý truyền khắp toàn thân, khí. Giang Hà nhịn không được đánh run run. chuyện gì xảy ra? lạnh quá. loại này lạnh, đế tử chính linh hồn ở chỗ sâu trong, cái loại cảm giác này. hắn xoay quá đôi đi. hết lần này tới lần khác người khác căn bản không có cảm giác. cái này. Giang Hà nhạy cảm ý thức được không ổn. Hải Vực thật biết đầu óc có động sao? có thể, tất cả mọi chuyện cũng chỉ là nguy trang, dùng để che giấu Hải Vực chân chính mục đích. chỉ là. bọn họ chân chính mục đích là cái gì? Giang Hà trong mắt nghi hoặc. mà lúc này hắn chợt phát hiện Chu Thiên có chút run run cho mình bỏ thêm một bộ y phục kỳ quái hảo hảo Thiên thế nào lệnh lên lệnh Chu Thiên cũng cảm thấy Giang Hà ánh mắt đống nhiên sáng ngời, Chu Thiên ân Chu Thiên cũng nhìn qua kinh ngạc phát hiện Giang Hà cùng bản thân một dạng động tác lẽ nào nhân quả hai người hầu như đồng thời nghĩ đến quét trước mắt quang huy loại ra nhân quả Hải Dương mở ra với anh trước mắt thế giới biến ảo đây trời tinh thần bầu trời đêm xuất hiện Giang Hà ánh mắt lưu chuyển nhìn về phía cái này phiến nhân quả Hải Dương khiếp sợ phát hiện lúc này vô số người nhân quả bị chém đứt tiêu nhân quả trên thế giới vốn nên như mặt trời ban trưa sáu tòa thành thị biến thành u ám nhan sắc gần tiêu thất chờ chờ thành thị gần biến mất giang hà ánh mắt trừng lớn nhân quả bao hàm thiên địa và vật trên lý thuyết chỉ cần giang hà đủ cường đại thậm chí một bụi cỏ nhỏ tử vong hắn đều có thể thấy trước đây giang hà chỉ có thể nhìn thấy nhân loại theo thực lực nâng cao lần này hắn có khả năng thấy đồ vật cũng liền càng nhiều thế nhưng kia toàn bộ thành thị sở hữu sinh linh đều biến thành màu xám cái quỷ gì nhân loại còn chưa tính ngay cả động vật biển hoa cỏ cây cối chưa từng tránh được một cái này cái này đáng chết hải vực đến cùng tại đây mấy tòa thành thị làm cái gì hắn không biết thế nhưng nhất định phải ngăn cản nhân loại đi qua giang hà cùng chu thiên Tử nhân quả trên thế giới phục hồi tinh thần lại hầu như đồng thời tìm được hội trưởng xét thấy hai người thân phận đặc thủ, nhân loại phản công phút chốc đình chỉ mọi người đợi mệnh rất nhanh mọi người cũng cảm thấy không đúng bởi vì cho dù là hình ảnh theo dõi trong truyền đến sáu tòa thành thị cũng là không hề sinh cơ hải vực đến cùng muốn làm gì hải vực mặt biển bên trên thủy tinh cung trong hải lưu bị giam cầm ở xung quanh một trung niên nhân khoan thai nhìn trong tay tư liệu không ai biết được tên hắn ngay cả lao âu quy đám người cũng chỉ là tôn xưng hắn là đại nhân hắn là hải lưu sư phụ đại nhân lao ố quy cung kính nói cùng phụng dưỡng hải lưu thời điểm khác biệt phụng dưỡng vị đại nhân này thời điểm trong mắt hắn có không thể giải thích của nhiệt đó là chân chính sùng bái thứ bảy tòa thành thị không bắt lại lao ố quy có chút xấu hổ đại nhân hạ lệnh bắt lại bảy tòa thành thị hắn dùng hết mọi nỗ lực cũng chỉ là bắt lại sáu tòa quá đáng tiếc thứ bảy tòa thành thị tại nội lục hải vực lực lượng tổn thất quá lớn căn bản không khả năng bắt lại vô phương Chấp hành diệt thiên kế hoạch A. Đại nhân ngữ khí ôn hòa A. là ồ quy nghi hoặc, thế nhưng đại nhân, chúng ta chỉ có 6 tòa thành thị A. Hơn nữa, diệt thiên trận pháp cần đại lượng sinh linh, chúng ta tiến công nhân loại thời điểm, tuy rằng bọn họ không kịp phòng thủ, liên tục thất thủ, thế nhưng bọn họ bách tính đã sớm rút lui, căn bản nhiều ít tử thương, diệt thiên trận pháp vô pháp chấp hành. Làm sao biết? Đại nhân thản nhiên cười một tiếng, nhân loại không chết bao nhiêu người, thế nhưng, hại vực không phải là chết đủ chưa? Hợp với xâm lấn nội địa thành thị mỗi một cái thành thị trước mặt đều chí ít rồi ngã xuống trăm vạn sinh linh ngươi xem cái này tử vong nhân số không phải góp đủ chưa về phần thứ bảy tòa thành thị ân nếu nhân loại tiến không công nổi vậy cầm hải vực ngăn chặn a ta nhớ được cự ly nơi này gần nhất một cái hải vực thành thị tựa hồ gọi minh nguyệt chi tinh đại nhân giọng nói trước sau như một ôn hòa mà lại bình thản thế nhưng hắn nói đi ra ngoài nói lại làm cho ngay cả lao ấu quy bên trong sở hữu hải vực cao tầng trái tim băng giá đáng sợ nhân số không đủ hải vực góp còn có minh nguyệt chi tinh đây chính là hải vực tượng trưng a làm sao có thể mọi người do dự Oh, Hải Lưu điên cùng lắc đầu, thế nhưng nàng căn bản không thể nói chuyện. Các người ngẫm lại, nếu là thai nạn hàng lâm, sở hữu sinh linh tử vong, hiện tại ta có thể làm, chỉ có bao nhiêu thôi. Đại nhân thở dài, mọi người xấu hổ. Đúng vậy, lúc đầu đại nhân vì suy diễn thiên cơ mới tử vong, hôm nay sau khi hắn chết sống lại, vì cũng là bọn hắn, đã như vậy, còn có cái gì có thể hoài nghi? Lúc này nhất định phải vô điều kiện tin tưởng đại nhân. Tốt, lao ố quy cắn răng, dựa theo đại nhân nói làm, là Hải vực cao tầng thông qua, diệt thiên kế hoạch chính thức chấp hành. Cái này mới đúng chứ. Đại nhân trên mặt như trước lộ ra ôn hòa dáng tươi cười, tin tưởng ta, chư vị sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Là, đại nhân. Mọi người lưu ra. Chỉ là, cũng không phải là tất cả mọi người ủng hộ quyết định như vậy. Một cái hải vực tướng quân từ đầu tới đuôi đều ở đây quan tâm Nữ vương bệ Hạ Thần sắc, hắn là hải vực nhất tướng quân trẻ tuổi, hắn nhất ngưỡng mộ người, chính là Hải Lưu Nữ vương. Cứ việc Nữ vương đại nhân nhìn như ngồi ngay ngắn ở đó trong không có bất kỳ phản ứng nào, thế nhưng hắn vẫn như cũng nhìn ra được, Nữ vương đại nhân bị đã khống chế. Những này đáng chết ra hỏa. Buổi tối hắn lặng yên không một tiếng động ẩn nút đến bên trong gian phòng quét lưu quang chất động hắn giúp đỡ hải lưu bỏ lệnh cấm nữ vương đại nhân hắn lòng nóng như lửa đốt ngài không có sao chứ ta không sao hải lưu lắc đầu lo lắng nói không cần phải xen vào ta nhất định phải ngăn cản sư phụ ta bị sư phụ phong ấn không có khả năng rời đi nơi này chuyện này chỉ có thể giao cho ngươi cái gì hải vượng tướng quân nghiêm túc nói ngươi đi tìm giang hà nói cho hắn biết ta hoài nghi ta sư phụ bị hải lưu một câu nói không nói chuyện bỗng nhiên thần sắc trở nên kinh khủng bị cái gì hải vượng tướng quân chính nghi hoặc thời điểm bỗng nhiên cảm giác không đúng bỗng nhiên nhìn mình phía sau chỗ đó một cái quen thuộc bóng người chính giống cười không cười nhìn hắn đại nhân hải vượng tướng quân kinh hô chân nhân làm người ta thất vọng a ta tướng quân yếu đất thanh âm vang lên không hải lưu hô to Phúc! hải vượng tướng quân túi đầu lúc này mới phát hiện một con trắng tinh đáng sợ bàn tay lặng yên không một tiếng động đâm thủng ngực mà qua trong tay nắm bắt rõ ràng là bản thân trái tim phù phù phù phù hắn thậm chí còn có thể nghe được bọn họ nhảy lên ta chết sao hải vượng tướng quân ý chí trở nên mơ hồ trước khi chết hắn thấy được lệ rơi đầy mặt nữ vương đại nhân đông nhiên trở nên chẳng phải khó qua có khả năng vì nữ vương mà chết cuộc đời này cũng coi như biết đủ không phải sao nữ vương đại nhân vê anh hải vượng tướng quân không biết nơi nào bạo phát lực lượng lại có thể giúp tướng đại nhân ngã nhào xuống đất gầm lên giận dữ nữ vương đại nhân chạy mau ngươi hải lưu thật sâu nhìn hắn một cái nàng biết được lúc này tuyệt không thể vương thà cơ hội này ta biết nhớ kỹ ngươi hải lưu bay nhanh rời đi Hắc, hải vượng tướng quân trên mặt lộ ra dáng tươi cười nữ vương đại nhân có thể nói nàng biết nhớ ký ta. ân vậy là đủ rồi không phải sao Phúc. thân thể hắn lại bị đâm ra một cái động tới thế nhưng hắn căn bản không quan tâm gắt gao đem đại nhân ôm vào trong ngực đưa hắn kéo được gắt gao dù cho tứ chi bị chém nước ngao hắn dùng miệng vững vàng cắn vị đại nhân này thân thể a thật là một cái trung thực cho đây đại nhân cười nhạt trong cơ thể lực lượng thả ra lúc này đây hắn sinh sôi đem điều này tướng quân lớn cắt tàng khối triệt để đã không có ý thức đứng vậy hải lưu đã không biết chạy thoát bao lâu thảm thương ra hỏa thật cho là mình có thể chạy trốn. Tình yêu. A. Đại nhân tự dễ yêu cười một tiếng. Ngươi cũng biết, từ Hải Lưu sinh ra lên, nàng đang ở ta khống chế trong. Nàng sinh mệnh liền bóp ở trong tay ta. Ngươi tưởng rằng sẽ có lớn hơn nữa tác dụng. Hiện tại sao? Đại nhân lắc đầu. Thời cơ đã thành thủ. Quét. Hắn bóp nát một mực bảo tồn một cái kỳ lạ hòa trùng. Đó là. Sinh mệnh phù hấn. Kết thúc. Khoe miệng hắn lộ ra trầm trọc. Vô anh. Không trung sấm chớp vang. Do ta dự định sắp tới đem năm canh trả hết. A a a a a a a. Alexander. Họ Linh mừng sinh nhật Tàng Thư viện tại. Quy một chương 449, Hải Lưu chết. Chương 449, Hải Lưu chết. Xa xa, Sớm đã thành không biết chạy thoát nhiều ít vạn dặm hải lưu, đông nhiên cảm giác được lực đau nhức, sinh mệnh lực tại kịch liệt trôi qua, bản thân gần tử vong. Không, không thể a. Hải Lưu môi khai ra vết máu. Nàng là nhân ngư, nàng là hải vực nữ vương. Nàng tuyệt không thể khiến hải vực sở hữu con dân chết ở trong tay hắn. Tuyệt không thể. Nàng rõ ràng, nếu để cho chuyện này như vậy phát triển, hắn biết tiêu diệt sở hữu hải vực, thậm chí nhân loại, sau đó Đây mới thực sự là thai nạn hàng lâm a. Ta nhất định sống. Hải Lưu gào thét. Nàng dùng hết toàn bộ lực lượng đi duy trì bản thân sinh mệnh, thế nhưng làm sao sinh mệnh trôi qua quá nhanh, nhanh đến nàng căn bản không kịp bộ cứu. Một giây, hai giây, ba giây, trước mắt nàng đã mơ hồ. Liền chết như vậy sao? Hải Lưu không cam lòng. Nàng cảm giác được, thân thể càng ngày càng nhẹ, cuối cùng tan vỡ. Cứ việc nàng điên cuồng dùng năng lượng ngưng tụ thân thể mình, thế nhưng vẫn như cũ vô pháp ngăn cản thân thể hư hao. Cuối cùng, thân thể nàng triệt để tan vỡ. Cứ việc nhìn vẫn là nàng dáng dấp, đó là dùng năng lượng ngưng tụ giả tạo thân thể nàng không chịu nổi thân thể tan vỡ lưu lại chỉ có thần hồn chỉ là không ngờ là đang ở nàng cho rằng gần triệt để không có ý thức thời điểm khối kia phổ thông thiên thạch bên trên tựa hồ toát ra một dạng quan huy nàng thần hồn bám vào tại thiên thạch bên trên lại có thể tiếp tục nhanh chóng bay lượn nàng còn sống khối kia thiên thạch mang theo nàng bay về phía nội địa có thể coi là như vậy nàng cũng có thể cảm giác được sinh mệnh lực trôi qua ta nhất định có thể chống đỡ hải lưu cắn răng nàng biết mình sống không nổi nữa có thể đây là đối với nàng phát động trận chiến tranh này nghiêm phạt cái này nghiêm phạt nàng nhận thức nhưng là bây giờ nàng nhất định phải sống nhìn thấy giang hà vì mình vì hải vực vì sở hữu nhân loại với anh trong hư không lưu quang nói ra một khối lóe ra dị dạng quang huy thiên thạch phá không mà đi mà lúc này hải vực nguyên bản nắm chắc phần thắng đại nhân đông nhiên nhìn về phía một cái hướng khác kỳ quái vì sao đông nhiên cảm giác được một cổ quen thuộc lực lượng đó là cái gì tính đại nhân tự dâu cười một tiếng dâu dìa sự tình mà thôi diệt thiên trận pháp thành lập hoàn tất chân chính kế hoạch liền muốn bắt đầu hắn đợi lâu lắm quá lâu thật là làm người ta chờ mong a Thứ bảy tòa thành thị. Sở hữu tu luyện giả ở chỗ này lại mệnh. Bọn họ không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng có thể cảm giác được không khí quỷ dị, thậm chí có thể chú ý tới kia xa xôi chỗ còn lại thành thị chuyển đến lưu quang. Đến cùng, chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người đang đợi. Mà lúc này, một viên lóe ra dị dạng quang huy quang cầu, đông nhiên từ đằng xa phá không mà đến, tốc độ cực nhanh, khiến mọi người kinh sợ. Đây là. Cẩn thận, có thể là hại vực vũ khí. Đề phòng. Sở hữu người thần sắc cảnh giác. Bắt lại Mời anh vô số đại năng trong tay bạo phát công kích ý đồ đem viên kia thiên thạch ngăn lại mà lúc này giang hà lại tâm thần khéo động đây là với anh công kích hạ xuống mọi người kinh dị phát hiện viên kia quang cầu lại có thể tiêu thất nữa phản ứng kịp thời điểm bọn họ kinh dị phát hiện viên kia quang cầu lại có thể đến rồi giang hà trong tay cẩn thận mọi người kêu sợ hãi không có việc gì giang hà khoát khoát tay quang cầu này là hắn dùng không gian chi lực làm qua đây bởi vì hắn thấy rõ phía trên này viết thiên thạch đây không phải là hải lưu khối kia sao làm sao biết xuất hiện ở nơi này ông ánh sáng ngưng tụ thiên thạch bên trên, bỗng nhiên xuất hiện một cái sắc mặt tái nhợt bóng người. Hải Lưu, mọi người kinh hồ. là ngươi? Giang Hạ khiếp sợ. Hải Lưu vừa đứng lại, cũng cảm giác được một cổ đến từ linh hồn suy yếu, nhất thời sủi xuống trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Giang Hạ đỡ lấy nàng. Hắn có thể cảm giác được lúc này Hải Lưu suy yếu. Người chung quanh như Lâm Đại Địch, Thần Sắc Khẩn Trương, ngay cả đối Hải Lưu hận tấu xương, bọn họ cũng có thể cảm giác được không đúng, đùa gì thế? Đại chiến trước, địch nhân thủ lĩnh, nữ vương, bỗng nhiên dùng cái này tấm tư thế ra hiện tại bọn họ trước mặt. Phương diện này, tất nhiên xuất hiện kinh thiên việc lớn. Lẽ nào phát sinh cái gì càng đáng sợ hơn sự tình? Sư phụ ta, Hải Lưu sắc mặt tái nhợt, hắn muốn thành lập Diệt Thiên Đại trận, dùng bảy tòa thành thị, hơn nghìn vạn sinh linh thành tiểu tế phẩm. Cái gì là Diệt Thiên Đại trận? Giang Hà trực tiếp hỏi trọng điểm. Bảy tòa thành thị, hơn nghìn vạn sinh linh. Hai chữ mấu chốt này, trực tiếp liền giải thích Hải Vực gần nhất cử động điên cuồng. Giang Hà tư duy vận chuyển cực nhanh, hầu như trong nháy mắt, hắn liền hiểu tất cả mọi chuyện, đồng thời trực tiếp hỏi ra vấn đề trọng điểm. Trước đây nghe hắn nói là phòng ngự gần hàng lầm tai nạn, Hải Lưu cười thảm, thế nhưng hiện tại, ta cũng không biết. Hải Lưu dán đoạn nói thứ bảy tòa thành thị hắn đánh không giới tới hội trưởng ngư khí kiên định không thứ bảy tòa thành thị hắn định dùng hải vực thành thị diệt thiên trận pháp khởi động hải vực nổi danh nhất thành thị minh nhật chi tinh gần hóa thành phế tích kia cái hải vực phụ cận sở hữu động vật biển cùng người đều biết hóa thành hư vô đồng thời vĩnh viễn không biết có nữa sinh linh tồn tại hải lưu nói cái gì mọi người khiếp sợ hải vực thành thị hắn không phải là hải vực bản thân người nha hắn đến cùng muốn làm gì ngươi nghĩ nói cho ta biết cái gì giang hà mắt sáng như đuốc, hắn có thể cảm giác được lúc này hải lưu càng thêm mềm mại thân thể có chút trong suốt. Nàng không được. Mau cứu Hải vực. Mau cứu những thứ kia vô tội sinh mệnh a. Hải Lưu trong mắt rơi lệ. Ta biết được, ta sai rồi. Ta còn đã chết rất nhiều người, cho nên ta đang chết. Ta sẽ dùng bản thân sinh mệnh sám hối, thế nhưng những thứ kia vô tội sinh mệnh còn có nhân loại. Hải Lưu nhìn về phía Giang Hà, nói ra mấy chữ, ta hoài nghi, sư phụ ta bị ngoại tộc bám vào người. Cái gì? Mọi người tâm thần chấn động mãnh liệt. Hải Lưu sư phụ, lại có thể bị ngoại tộc bám vào người? Ta đã từng tận mắt thấy sư phụ chết đi. Thế nhưng, hắn lại sống đến giờ hắn vẫn hắn, thế nhưng hắn tính cách hắn kế hoạch đều trở nên bất đồng, chỉ có một cái khả năng ngoại tộc, hắn bị ngoại tộc phụ thể đã trở về, như thế diệt thiên trận pháp nói không chừng chính là cái đó triệu hắn đồng bạn trận pháp, cho nên nhất định muốn ngăn cản hắn, tuyệt không thể khiến hắn thành công, hải lưu gián đoạn, nhưng là lại có lực nói, mọi người chấn động, khó trách bọn hắn luôn cảm thấy có chuyện, nguyên lai là bởi vì cái này cái, lúc đầu viện trưởng nữ nhi xuất hiện, lúc đó chẳng phải dùng phương thức này y đổ triệu hắn đồng loại sao? Nguyên lai bọn họ địch nhân chân chính chính là ngoại tộc, ngoại tộc ngoại tộc số lượng cũng không nhiều, thậm chí rất ít. Thế nhưng nếu như chúng nó xuất hiện ở các quốc gia người nắm quyền trong lúc đó, nếu như ngày nào đó cái nào đó quốc vương bị phụ thể, chúng nó căn bản không cần quá nhiều người, chỉ cần phụ thể từng thế lực lớn nhất người nắm quyền. Hình ảnh kia ngấp lại liền có thể sợ. Mà bây giờ ngoại tộc phụ thể hải vực cường đại nhất người đã trở về, thì ra là thế. Lần này tất cả mọi chuyện đều giải thích thông. Vì sao hải vực đống nhiên trở nên dã tâm bừng bừng? Vì sao hải vực đống nhiên nghĩ muốn xâm lấn nội địa? Ta nguyên tưởng rằng hai nạn là chỉ cái gì thiên hai hải lưu cười thảm hiện tại ta mới biết được hai nạn chính là ngoại tàu sở hữu sinh linh hai nạn làm ngoại tộc hàng lâm thời điểm mới là chân chính hai nạn nói đến đây hải lưu thân thể hầu như trong suốt nàng phải biến mất nhớ kỹ nhất định muốn giết hắn hải lưu sau cùng nói nếu như biết sớm như vậy ta sư phụ ngươi tên gọi là gì giang hà hỏi trái tả tư hải lưu dán đoạn nói cái gì giang hà sắc mặt đại biến tả tư đùa gì thế ngươi lập lại lần nữa sư phụ ngươi tên gì giang hà sắc mặt nghiêm túc đáng sợ tạ tư hải lưu lặp lại kinh dị với giang hà thần sắc ngươi ngươi nhận thức hắn nhận thức đầu chỉ nhận thức giang hà trên mặt lộ ra cười nhạt thì ra là thế ta hiểu được ngươi nói ta đều nhớ kỹ giang hà nhìn hải lưu thế nhưng ngươi nói sai rồi một điểm cái gì hải lưu mờ mịt sư phụ ngươi không có bị ngoại tộc phụ thân giang hà nhàn nhạt nhìn nàng bởi vì hắn vốn chính là ngoại tộc cái gì hải lưu mở to hai mắt vốn có chính là ngoại tộc Với anh vô số hình ảnh xuất hiện Khi còn bé, sư phụ đột nhiên xuất hiện, nói muốn dẫn linh nhân ngư nhất tộc của khởi. Khi còn bé, sư phụ luôn luôn nhìn thiên không, thỉnh thoảng sẽ tự lẩm bẩm sứ mệnh cái gì. Ha ha ha ha, Hải Lưu cười to, cười khóc, lại không có nước mắt hạ xuống. Nguyên lai là như vậy. Ta đây một sinh, thật là thảm thương a. Ánh sáng, dần dần sáng lên. Hải Lưu thân ảnh, dần dần tiêu thất. Nàng đã chết, chết để tiêu thất tại thế giới này. Người chung quanh trầm mặc. Địch nhân nữ vương chết tại bọn họ trước mặt, bọn họ nhưng không có bất kỳ vẻ vui. Giang Hà, hội trưởng nhìn về phía hắn, cái kia Tả Tư một cái chân chính ngoại tộc giang hà thở dài ta đã từng thấy qua hắn rất nhiều lần nếu như hết thảy đều là thật nói đây mới thực sự là phiền phước bởi vì hắn lực lượng giang hà lắc đầu phân thân nghìn vạn a trên thế giới này đến cùng có bao nhiêu hắn phân thân duy nhất xác định là không biết bởi vì nguyên nhân gì hoặc là nào đó bức thúc hắn chỉ có thể sử dụng tả tư tên này có thể coi là như vậy giang hà nhìn về phía xa xa chỗ đó sáu tòa thành thị u quang đã dâng lên hắn biết được nhân loại lớn nhất nguy cơ xuất hiện họ phơlin mừng sinh nhật tàng thư 450 tan vỡ tân thế giới hàng lâm chương 450, trăm năm tan vỡ tân thế giới hàng lâm với anh lục sắc cú quang phóng lên cao mọi người tâm thần chấn động xa xa lục sắc quang huy lấp lánh mọi người hướng về xa xa nhìn xa sáu tòa thành thị duyên hải bị hào quang bao trùm một cổ làm người sợ hãi lực lượng đột nhiên bốc lên chỗ đó nguyên bản bị động vật biển bao phủ thành thị đột nhiên trở nên vắng vẻ chuyện gì xảy ra trong lòng mọi người nghi hoặc quét vệ tinh giám sát trong nháy mắt phóng to kia mấy tòa thành thị răng dấp mọi người nhìn thoáng qua nhất thời ngược hít một hơi khí lạnh động vật biển chết hết Tiếng nguyên bản chiếm 6 tòa thành thị mấy trăm vạn động vật biển lúc này đã biến thành thi thể từ trạng cực thảm tại nơi u quang hạ đã không có tiếng động vậy rốt cuộc là cái gì mọi người nuốt một chút nước bọt thật là đáng sợ đây chính là ước chừng 600 vạn trong biển hung thú a tính là tập hợp nhân loại tất cả lực lượng cũng muốn đánh không biết bao lâu húng chi trong biển đại năng cũng không phải số ít vì sao các ngươi xem cái kia thực thể một người bỗng nhiên thét trói thai mọi người theo hắn ánh mắt nhìn trong hình một cái to lớn thi thể ngã vào chỗ đó bất ngờ chính là lúc đầu xâm lấn hải vực thời điểm xung phong một người trong đó hải vực tướng quân Người này cực kỳ hung tàn, giết người vô số, thực lực cường đại, nhân loại vài lần liên hợp chu diệt nó đều thất bại. Thế nhưng hiện tại, nó lẳng lặng nằm ở ở đây. Chết hẳn đấu. Nó động tác, thậm chí không nhìn thấy bất kỳ kinh khủng cùng sợ, hiển nhiên, kia u quang xuất hiện trong nháy mắt liền trực tiếp mặt sát nó, ngay cả phản kháng cùng sợ cơ hội cũng không có. Đây rốt cuộc là thế nào lực lượng? Tà tư, rốt cuộc là ai? Cái này cổ hải vực tướng quân thực lực, tính là tại trạng thái đỡ là ít mà trong, cũng thực lực không tầm thường. Cứ như vậy chết ở kia ánh sáng dưới, như vậy định nhân thật là bọn họ có thể chống lại sao? tả tư cường đại như vậy, kia gần hàng lâm ngoại tộc đây. Tất cả mọi người có hắn như vậy thực lực sao? Mọi người bỗng nhiên có chút sợ, ngăn cản hắn, nhất định muốn ngăn cản. Mọi người giống giận. Thế nhưng, hữu dụng không? Cái này mấu chốt thượng, ai có cái này lực lượng? Vậy anh, Phía sau, cương đại lực lượng dỗng nhiên bạo phát. Viện trưởng cùng hội trưởng động thủ, hai bó lực lượng kinh người kết hợp, đánh phía phụ cận một người trong đó thành thị, nhưng mà, tất cả lực lượng cùng kia lục sắc vũ quang va chạm, cuối cùng hóa thành hư vô. Cho dù là Trần Tinh học viện viện trưởng cùng ám ảnh hiệp hội hội trưởng hai người lực lượng chưa từng dùng, ngăn cản không được viện trưởng có chút thống khổ lúc đầu nữ nhi của hắn thức tỉnh thời điểm không phải là như vậy sao đồng dạng hình ảnh đồng dạng trận pháp chỉ là lúc đó nữ nhi của hắn thực lực cũng không tính tưởng cho nên bị hắn giết chết ngăn trở hai nạn hàng lâm nhưng là bây giờ một cái như vậy tạ tư ai còn có thể lỡ nổi mà giờ khắc này đống nhiên trong lúc đó kia xa xôi hải dương với anh một bó càng thêm kinh người lục sắc quang trụ lên không thứ bảy tòa thành thị hiến tế hoàn thành ông khủng bố ánh sáng lấp lánh bảy tòa thành thị giữa từng đạo một lục sắc kia sáng xoay quanh xa xa tương ứng quỷ dị thần bí bảy tòa thành thị bốc lên lục quang ngưng tụ đến cùng nhau với anh lục sắc ánh sáng ngưng tụ âm âm nổ tung toàn bộ thiên không đều bị nhuộm thành lục sắc diệt thiên trận pháp hoàn thành Xong. trên mặt mọi người khó coi ngoại tộc lực lượng quá cường đại cường đại làm người ta tuyệt vọng hàng lâm đến bây giờ ngoại tộc dù cho tùy tiện một cái đều có trạng thái tợ là ít mà thực lực mà sở hữu nhân loại tính là thượng vừa đột phá trạng thái tợ lão ít mà mới có nhiều ít còn có cảng bên trên tà tư ngoại tộc đến cùng rất mạnh ngoại tộc bao nhiêu người bọn họ hoàn toàn không biết gì cả với anh lục sắc ánh sáng lấp lánh giang hà nhìn xa xa tâm thần chấn động hải lưu chạy đến hồi báo tối trọng yếu tin tức thế nhưng có ích lợi gì lúc này nhân loại căn bản không có bất kỳ lực lượng nào đi ngăn trở hắn hải lưu nếu như nhân loại hoặc là hải vực vì vậy mà vòng ngươi chính là lớn nhất tội nhân giang hà ánh mắt lạnh giá bây giờ không phải là trách tội người thời điểm nghĩ biện pháp ngăn trở kia trận pháp hàng lâm mới là vương đạo tuy rằng không biết đây nên chết trận pháp làm sao chấp hành thế nhưng chắc là không gian a vậy thử xem a hơi anh giang hà bước ra một bước chẳng ai nghĩ tới lúc này giang hà sẽ ra tay trọng lực phun trào tại nơi lục sắc quang điểm trung tâm tại nơi lục sắc ánh sáng tản bộ thiên không địa phương giang hà trực tiếp phóng xuất ra bản thân cường đại nhất trọng lực khống chế chiêu số cao tới trăm lần trọng lực khống chế hiện lên vây anh anh xung quanh toàn bộ tựa hồ và mẹo thậm chí có thể thấy lục sắc ánh sáng trở nên quanh co khúc hiệu nhưng mà ngay sau đó tiếp theo sóng lục sắc ánh sáng đánh sơ sát trọng lực vặn vẹo tạo thành khủng bố hiệu quả bị trực tiếp xô tan đêm tối giang hà hít sâu một hơi quét thiên không chấp mắt đêm tối hàng lâm sở hữu lục sắc tia sáng trong nháy mắt tiêu thất ngươi đã là thông qua tia sáng như thế tia sáng khống chế cũng không có vấn đề a giang hà nghĩ như thế đến chỉ là vẹn vẹn trong nháy mắt giang hà đã nhìn thấy trong bóng tối một cổ đáng sợ lục quang lần nữa chấn động mà chính là cái này trong nháy mắt vê anh giang hà đầu góc nổ vang lục quang kia trong nháy mắt tràn vào hát động vẹn vẹn chỉ là một bó vẹn vẹn chỉ là một phần nhỏ lại có thể trực tiếp đem hát động lấp đầy mà còn lại kia một phần nhỏ yếu đất lực lượng tại giang hà trong cơ thể nổ tung Phúc. giang hà miệng phun máu tươi giang hà lý đường đám người đỡ lấy hắn không có việc gì giang hà xoa một chút khỏe miệng vết máu cắn răng đứng lên ngầm đầu thiên không vẫn là lục sắc trong nháy mắt vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt hát động đã bị trực tiếp chống bạo nếu không hắn rút lui đúng lúc sợ rằng trực tiếp sẽ chết ở tại ở đây đây rốt cuộc là cái gì lực lượng giang hà vô cùng khiếp sợ nếu kia sáng khống chế không được không gian điều khiển giang hà xuất thủ lần nữa vê anh một đoàn lực lượng kinh người ở trong tay ngưng kết đây là không gian lực lượng giang hà lợi dụng trọng lực phun trào phương thức đem tất cả lực lượng biến thành không gian lực lượng ngưng tụ ở trong tay về phần chiêu này là cái gì? Sẽ phát sinh cái gì? Hắn căn bản không biết được. Thế nhưng, đây là hắn duy nhất có thể làm chuyện. Đi đi. Quét. Giang Hà trong tay không gian cầu trong nháy mắt nhằm phía thiên không. Kia trong suốt không gian hình cầu, sẽ qua thật dài quy tích, cuối cùng rơi vào trên trời lục sắc quang huy điểm tụ tập, tại nơi tiêu điểm chỗ, bỗng nhiên văng tung tóe. anh. Đáng sợ không gian lực lượng sẽ rách. Phúc. Phúc. Lục sắc tiêu điểm vài lần lóe ra. Đáng sợ kia quang huy không ngừng lóe ra, như ánh nến, tùy thời khả năng dập tắt, chỉ là, hợp với lóe ra mấy mươi lần, dần dần nó lại có thể khôi phục ổn định thất bại sao giang hà thở dài mà liên cái này trong nháy mắt kia lục sắc quang huy đại thịnh vê anh đáng sợ lục quang ngưng tụ cuối cùng thiên không bất ngờ xuất hiện một con lục sắc tinh không mắt thật to nó xuyên thấu qua thư khùng tựa hồ trực tiếp rơi xuống giang hà trên người hiển nhiên nhận ra giang hà nguyên lai là ngươi thanh âm lạnh như băng vang vọng vân tiêu quét giang hà như rơi vào hầm băng bị kia ánh mắt nhìn kỹ một khắc kia hắn cảm giác được bản thân ngũ tạng lục phủ gần cháy cũng may kia ánh mắt vốn không có để ý giang hà mà là nhìn về phía sở hữu nhân loại làm ra sau cùng thẩm phán tộc ta gần hàng lâm nhân loại đang sợ hãi trong dùn a vê anh trên bầu trời lục quang đại thịnh k k thiên không xuất hiện khe hở toàn bộ thế giới sở hữu sinh linh kinh sợ ngầm đầu kia trên trời cao kia bóng xanh bên trong một cái mới tinh thế giới xuất hiện mà khiến mọi người khiếp sợ là mặt trong cảnh sắc lại có thể cùng thế giới này giống nhau như lúc bất đồng duy nhất là cái thế giới kia tràn ngập màu máu huyết sát thế giới giang Hạ khiếp sợ lại là cái thế giới kia Hắn đã từng trong lúc vô ý bước vào cái thế giới kia, lại là ngoại tộc thế giới, đáng chết. Giang Hạ sắc mặt đại biến. Với anh, bóng xanh trọng trọng, tại nơi đang sợ lục quan trong, kia huyết sắc thế giới như ẩn như hiện, tựa hồ chỉ có lục quang bao phủ thời điểm, thế giới này mới phải xuất hiện. Giờ khắc này, mọi người rõ ràng thấy được cái thế giới kia. Người nơi nào? Chỗ đó cảnh. Ngươi lai, like. cái gọi là ngoại tộc là cái thế giới kia người. Ngươi lai, like. bọn họ cái gọi là triệu hoán, căn bản không phải triệu hoán ngoại tộc, mà là triệu hoán toàn bộ thế giới. Mọi người sắc mặt tái nhợt. Chúng ta. Hàng lâm a, Tả Tư tiếng cười điên cuồng tại thương khung vang rội. K. K. hai cái thế giới đang không ngừng trọng điểm. Rõ ràng là giống nhau như lúc thế giới, rõ ràng là giống nhau như lúc cảnh cùng vật. Thế nhưng hai cái thế giới tiếp xúc trong nấy mắt, trước hết tan vỡ, nhưng là giang hà thế giới này vật chất, tựa hồ bởi vì hai loại vật chất cực đại chênh lệnh, khiến thế giới này đổ vật tan vỡ, mà cái thế giới kia vật chất. Thứ này về sau vĩnh tồn. Giờ khắc này, thế giới này, tất cả mọi người nhìn thiên không, bọn họ thấy được thế giới này ảnh ngược bọn họ thấy kia thiên không ảnh ngược trên thế giới, tồn tại theo chân bọn họ cùng loại sinh linh những người đó chính là bọn họ trong miệng ngoại tộc người lai like, bọn họ hàng lâm trước khi tại cái thế giới kia cũng là nhân loại mọi người ngơ ngác nhìn lúc này thế giới khác hàng lâm với anh nơi nào đó một tiếng nổ vang thức tỉnh mọi người lê minh quốc cao nhất đỉnh núi kia lê minh quốc trong lòng tự trưng, tại cái thế giới kia hàng lâm trong ẩm ầm đổ nát một cây thuộc về thế giới khác màu máu đỉnh núi ầm ầm hàng lâm mọi người tâm thần run ai cũng biết làm hai cái thế giới trọng điểm thời điểm bọn họ xong viện trưởng ngươi có biện pháp đúng không hội trưởng giang hà mọi người hầu như cầu xin nhìn về phía bọn họ nguyên tưởng rằng chỉ là nhân loại cùng hại vượt chiến tranh ai có thể nghĩ sau cùng sẽ là hai cái giống nhau như lúc thế giới va chạm hai cái thế giới va chạm cái kia yếu đuối thế giới tất nhiên sẽ tan vỡ hóa thành hư vô mà từ trước mắt kết quả đến xem bọn họ chỉ có một con đường chết viện trưởng khổ sở cười một tiếng biện pháp có thể có biện pháp nào giang hà cắn răng tê dại đây không phải là định nhân đây là một cái thế giới a hải lưu a giang hà hận cấp nàng thế nhưng hắn rất nhanh lắc đầu hận có thể làm sao nàng chỉ là một thảm thương khối lỗi tính là nàng không làm như vậy toàn bộ còn là sẽ phát sinh hắn nhìn một phía trong mắt tất cả mọi người đều còn lại tuyệt vọng thế giới này muốn tiêu diệt vong sao giang hà nhìn về phía thiên không theo ngọn núi cao nhất đổ nát hai cái thế giới trọng điệp đã bắt đầu Từng ngọn cao sơn bắt đầu tiêu vong a giang hà bỗng nhiên nợ nụ cười Với anh giang hà trong tay lực lượng đáng sợ hiện lên đó là hấp động lực lượng lo lắng cái gì nếu thế giới này đã không có như thế hắn muốn thử xem nếu như dùng hấp động cùng thế giới này va chạm sẽ phát sinh cái gì chính hắn nhất định sẽ chết thế nhưng có thể giang hà hít sâu một hơi với anh bước ra một bước giang hà đang chuẩn bị xuất thủ cảnh sát trước mắt phút chốc biến ảo hoàng cái gì một cái hắn nhất thanh âm quen thuộc tại vang lên bên hai ba giang hà ánh mắt bỗng nhiên chừng lớn họ phớt mừng sinh nhật tàng thư vê tại Quy một chương 451 nhân tạo hát động chương 451 nhân tạo hát động quét giang hà ngẩng đầu với anh không gian biến ảo một màn một màn cảnh tượng tại trước mắt mình loại ra trong hình Giang Hà lần nữa thấy phụ mẫu công tác phòng thí nghiệm, lần trước kiểm tra mẫu thân nguyên nhân cái chết thời điểm hắn thấy được, thế nhưng lúc này đây, nhưng là sớm hơn trước khi. Thậm chí, liên quan tới cái kia thử nghiệm. Đích, đích. Dụng cụ thí nghiệm chuyển đến tiếng cảnh báo. Chuyện gì xảy ra? Mục tiêu trạng thái không ổn định. Ổn định. Tại chúng ta thực nghiệm hoàn thành trước khi, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì, bằng không. Minh Bạch. Nhớ kỹ, chúng ta là thế giới này duy nhất hy vọng. Mấy cái khoa học gia thần sắc nghiêm nghị, hình ảnh theo dõi trong, kia hắc ám bầu trời đêm, một cái bạch sắc vòng xoáy trôi nổi tại chỗ đó, tràn đầy đáng sợ năng lượng đó là bạch động đinh máy giám sát trong hình tin tức đạt qua giang hải nhìn lại thực nghiệm số hiệu O sáu thực nghiệm tên gọi nát bấy bạch động kế hoạch thực nghiệm nhân quả mini bạch động hàng lâm toàn cầu biến dị thế nhưng không biết vì sao nó cũng không có tiêu thất mà là bị một cổ lực lượng ràng buộc ở tại nguyện chi âm diện thế nhưng nó phóng xạ chẳng bao giờ gián đoạn như cũng đang không ngừng ảnh hưởng toàn bộ thế giới nhân loại biến dị còn đang tiến hành thực nghiệm tư tưởng nghiên cứu khoa học đoàn đội chính thức di cư mặt trăng tiến hành nhân tạo hắc động thực nghiệm khiến hắc động cùng bạch động trung hòa trung hòa bạch động phóng xạ lực độ hoặc là trực tiếp tiêu diệt bạch động Thử nghiệm tiến triển bạch động phóng xạ đã đạt được tạm thời khống chế hát động chế tạo gần hoàn thành đây là giang hà ánh mắt trừng lớn Nắt bấy bạch động chế tạo hát động giang hà ngược hít một hơi khí lạnh đây là bực nào điên cuồng thử nghiệm hát động cùng bạch động chạm vào nhau gặp phải cái gì không ai biết được bởi vì dưới tình huống bình thường chúng nó căn bản không khả năng va chạm suy đoán thực nghiệm trong hạt cùng phản hạt va chạm sẽ trực tiếp cho bụi, thế nhưng cũng có khoa học ra nói hai cái đáng sợ thiên thể va chạm sẽ trực tiếp đụng ra một cái từ thế giới Thế nhưng đến cùng thì như thế nào? Không ai biết được. Sở hữu toàn bộ cũng chỉ là suy đoán a. Mà năm ấy, cái này đặc thù thực nghiệm đoàn đội, bắt đầu cái này siêu đỉnh cấp thực nghiệm, mà từ trong hình, Giang Hà thấy người mang phụ nữ có thai mâu thân. Suy, suy, phòng thí nghiệm luôn luôn bỗng nhiên tắt điện. Tại Bạch động phụ cận thực nghiệm, bọn họ chịu ảnh hưởng mới là lớn nhất, lại bị ảnh hưởng. Bạch động khống chế càng ngày càng không ổn định. Lúc đầu nó xuất hiện trong nháy mắt liền hầu như ảnh hưởng toàn cầu, nếu như nó lần nữa đi ra ngoài, nhất định phải không chế nó Thế nhưng, chấp hành cuối cùng kế hoạch là việc ghi lại đơn thượng hát động chế tạo kế hoạch rốt cuộc chấp hành phòng thí nghiệm sở hữu thực nghiệm thiết bị vận hành từng cái đèn xanh hiện lên quá trình này bọn họ sớm đã thành tiến hành rồi vô số lần chỉ bất quá trước đây đều là khảo nghiệm đều là bắt trước mà lần này là chân chân chính chính muốn dồn tạo một cái hát động đi theo bạch động va chạm cái này thực nghiệm chỉ có thể bắt trước bởi vì hát động chỉ có thể chế tạo một lần ông ông thực nghiệm thiết bị siêu cao tốc vận chuyển tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm thực nghiệm kết quả quét trong phút chốc sở hữu toàn bộ biến thành đen phát sinh cái gì vô số tiếng kinh hô, ông, điện lực lần nữa vào chuyển. mà thực nghiệm giám sát thượng bất ngờ biểu hiện thực nghiệm thành công, Hát động chế tạo hoàn thành, hiện nay trạng thái ổn định, thành công, chúng ta lại có thể chế tạo ra hát động, mọi người mừng rỡ, cho dù là bởi vì có biến dị nhân tồn tại, khiến rất nhiều khoa học ra ánh mắt lỗ thai thậm chí tư duy cũng phải đến lớn biên độ nâng cao mới hoàn thành cái này thực nghiệm, thế nhưng bọn họ cuối cùng là hoàn thành, chế tạo hát động, đây là bao nhiêu người nghĩ cũng không dám suy nghĩ chuyện, mà bọn họ thành công, phải giữ vững tuyệt đối ổn định, hắt động nhất định phải ổn định, không thì nói sợ rằng không đợi bạch động xuất thủ thế giới thì xong rồi minh bạch sở hữu người thần sắc nghiêm túc hát động so mọi người tưởng tượng cũng có thể sợ nhất là nhân tạo hát động nó cùng chân chính hát động có cái gì khác biệt tạm thời còn không rõ ràng kiểm tra đo lường hát động ổn định trạng thái cần phải bảo trì ngày mai chúng ta muốn để cho bọn họ đụng vào cùng nhau hát động cùng bạch động lực hút tác dụng hoàn toàn bất đồng bọn họ không có khả năng tự nhiên va chạm chúng ta nhất định phải dẫn dắt chúng nó đụng vào cùng nhau minh bạch căn cứ thực nghiệm suy đoán hát động cùng bạch động va chạm tuy rằng căn cứ chúng ta suy đoán sẽ trực tiếp vật chất cho mùi chỉ để lại thuần túy năng lượng thế nhưng cũng có một bộ phận khả năng trực tiếp đụng ra một cái thế giới hoặc là nói cũng có tỷ lệ nhất định trực tiếp đại bạo tạc thôn phệ toàn bộ vũ trụ thế giới có thể đêm nay chính là chúng ta sau cùng một đêm tổ trưởng tự dễ ước, mọi người ầm ầm cười to không ai sợ bởi vì nếu quả thật gặp chuyện không may toàn bộ thế giới sẽ không có nếu thế giới đều không ở tại bọn họ còn sợ lông bạch động uy hiếp càng lúc càng lớn đây là bọn hắn duy nhất lựa chọn ngay sau đó bọn họ nói trước chúc mừng thắng lợi vì ngày mai sau cùng thực nghiệm chúc mừng mà lúc này suy, suy, ánh đèn bắt đầu lóe ra, lại bị phóng xạ ảnh hưởng, không giống như là, mọi người nghi hoặc, loại tình huống này bọn họ thấy nhiều lắm lần, ngược lại cũng không có gì sợ, chỉ là, vừa lúc đó, một đạo đáng sợ thân ảnh hiện lên, quét, bóng đen lóe ra, ân, mọi người tâm thần cuồng loạn, chuyện gì xảy ra? Có người kêu sợ hãi, địch tấn công, tổ trưởng sắc mặt đại biến, khởi động phòng ngự, quét, quét, mọi người trong nháy mắt công việc lưu đủ lên, địch tấn công, đối với thân ở Nguyệt Chi ám diện bọn họ, thật là một cái xa lạ từ ngữ a có phải hay không là vĩnh dạ chó lần trước chúng ta phi thuyền phóng ra thời điểm chúng nó đang ở nhìn chằm chằm chúng ta có người nói đám người kia có đại năng nghiên cứu ra làm sao ly khai mặt đất ngao du tinh không không rõ ràng lắm tổ trưởng cắn răng khởi động cấp bậc cao nhất kiểm tra đo lường quét quét đáng sợ quang huy quét hình toàn bộ căn cứ thí nghiệm nhưng mà phòng ngự khởi động kiểm tra đo lường địch nhất không kiểm tra đo lường năng lượng không kiểm tra đo lường địch lý không kiểm tra đo lường sinh vật không bảo vệ cửa giám sát xác nhận an toàn lối đi nhỏ giám sát xác nhận an toàn thực nghiệm giám sát xác nhận an toàn, bảo vệ liên hệ xác nhận an toàn, phóng xạ kiểm tra đo lường không, chống không một vật, bọn họ cấp bậc cao nhất kiểm tra đo lường, thậm chí ngay cả tinh không nhìn không thấy bụi bậm đều có thể bắt, lại không nhìn thấy bất kỳ dị tượng đồ vật tồn tại, kỳ quái, ảo giác sao? Có người trong lòng nghĩ đến, mà đúng lúc này, phúc, phúc, hai bóng người rồi ngã xuống, máu tươi, nhiễm đỏ mặt đất, đáng chết, mọi người sắc mặt rốt cuộc đại biến, với anh, một cụ không hiểu lực lượng đẩy ra, toàn bộ căn cứ thí nghiệm tựa hồ bị không gian vật mèo, đây là giang hà ánh mắt trở to đối mặt đây là cái kia hình ảnh lúc đầu hắn tại li giang tháp thấy hình ảnh nguyên lai like, đây là lúc đầu hoàn chỉnh cố sự sao phía sau giang hà biết được một cổ đáng sợ ý chí hàn lâm mặc sát mọi người mà ở thời khắc tối hậu một cái bạch sắc ý chí xuất hiện sau đó hình ảnh liền kết thúc thế nhưng lần này giang hà con ngươi co lại bởi vì kia bạch sắc ý chí nghiêm túc cẩn thận tại bên cạnh mẫu thân xuất hiện mẫu thân kia đã khép kín ánh mắt lại có thể mở ra nàng không chết kia bạch sắc ý chí tựa hồ bảo vệ nàng để cho nàng miễn thu hát sắc ý chí thương tổn giang hà thấy Kia bạch quang lóe ra, một cái nhàn nhạt thân ảnh màu trắng xuất hiện, bất ngờ chính là Bạch Dạ. Chỉ là, cùng hôm nay Bạch Dạ so sánh, lúc đó Bạch Dạ nhìn qua lại non nớt rất, càng giống như là một cái hải tử. Nàng nghiêm túc cẩn thận theo Giang Hà Mẫu Thân, lôi nàng góc áo. "Là người đã cứu ta." Giang Hà Mẫu Thân có chút gian nan bỏ dậy. Cứ việc cái này bóng trắng xuất hiện rất không hiểu kỳ diệu, thế nhưng bóng đen kia xuất hiện càng thêm mạc danh kỳ diệu, không phải sao? Thử vong trước mặt đi một lần, nàng tựa hồ không sợ. Nhìn lại, sở hữu đồng sự đều chết hết. A, nàng lại có thể nở nụ cười trở lại cơ khí trước mặt nàng điều ra vừa mới tin tức cảnh cáo cảnh cáo liên tiếp cảnh cáo tiếng vang lên nàng theo cảnh cáo tiếng một đường truy tra mà đi rốt cuộc bắt được một kia yếu ớt ba động mà cái vị trí kia rõ ràng là bạch động chỗ xấu nhất nói cách khác cái này hát sắc ý chí lại là từ bạch động trong xuất hiện các ngươi đến từ nơi nào nàng thân sắc lạnh lùng nhìn về phía bạch dạng bạch dạng nghèo đầu tựa hầu nghe không hiểu nàng đang nói cái gì cũng là nàng tự rêu cười một tiếng ngươi vô ý thức chỉ biết bảo vệ ta cũng không như là người xấu thế nhưng tên kia bạch động Hàn lâm địa cầu biến đổi lớn Đây là tất cả mọi người biết được sự tình. Thế nhưng, cái này gần giới hạn lực lượng. Nếu như, nếu như cùng loại cái này hát sắc ý chí đồ vật từ bên trong đi ra nói, toàn bộ thế giới thì xong rồi. Những này đáng sợ đồ vật mới là lớn nhất uy a. Bạch động nát bảy kế hoạch, nhất định phải chấp hành. Nàng chịu đựng đau đớn đi tới cơ khí trước mặt. Hình ảnh theo dõi trong, hắc động trước sau như một ổn định. Chúng ta duy nhất hy vọng chính là ngươi. Nàng thật sâu nhìn hắc động liếc mắt, ngẩng đầu, đồng nhiên nhìn về phía Giang Hà Phương hướng, nhìn về phía hình ảnh theo dõi ca mạ dạng, ta hiện tại tuyên bố. Bách động nát bảy kế hoạch, bắt đầu Người thi hành. Nàng vô ý thức muốn nói cái gì, nhìn một chút xung quanh một nơi thi thể, tự rêu cười một tiếng, "Tính, liền viết chúng ta toàn bộ hạng mục tiểu tổ a. Vô luận tương lai làm sao, Hy vọng chúng ta nỗ lực, không biết uổng phí." K. Nàng nhấn sau cùng khởi động chốt mở. Đáng sợ quang huy lấp lánh, toàn bộ phòng thí nghiệm bị hào quang đầy dẫy. anh Kinh người sự tình phát sinh xảy ra. Không gian bắt đầu vặn vẹo, toàn bộ nguyệt chi ám diện rung động, đáng sợ ba động bắt đầu cuốn sạch, toàn bộ căn cứ thí nghiệm chỗ tại thế giới bắt đầu vặn vẹo bành trướng. Hấp động cùng vận động. Va chạm. Và anh một cổ vô hình ba động quyết tán mơ hồ trong hắn tựa hồ thấy được mâu thân đau đớn khó nhịn té trên mặt đất hắn thấy được mâu thân bị mạc danh kỳ diệu lực hút dẫn dắt đi chỗ đó là hắc động vị trí chỗ ở đồng dạng hắn thấy được bạch dạo ý chí bị lực hút dẫn dắt đến một hướng khác đó là bạch động vị trí với anh đáng sợ quang huy nỡ rộ. thiên địa một mảnh tái nhật cuối cùng làm toàn bộ khôi phục lại bình tĩnh thời điểm toàn bộ căn cứ thí nghiệm đã tiêu thất bạch động không có hắc động không có sở hữu toàn bộ đều biến mất chỗ đó chỉ có một trẻ nhỏ hiếu kỳ mở to hai mắt nhìn thế giới này họ mừng sinh nhật tàng thư Việt tại Quy một chương 452, giang tần xuất thủ chương 452, trăm giang tần xuất thủ vê anh giang hà đầu góc nổ vang hai từ kia hai từ kia lại là hắn hắn có bản thân khi còn bé ảnh trụ tự nhiên biết mình khi còn bé bộ dáng gì nữa đứa bé này rõ ràng cùng bản thân giống nhau như Luca. đây là bản thân bản thân thì ra là như vậy sinh ra quét trước mắt ánh sáng lưu chuyển. giang hà bỗng nhiên trở lại hiện thực chẳng biết lúc nào giang tần đã xuất hiện ở bên cạnh hắn sợ sao giang tần nhìn hắn ta giang hà không biết nên nói cái gì hắn thấy đồ vật quá mức chấn kinh rồi mẫu thân thực nghiệm bản thân thân thế trên người mình bí mật vân vân nói như vậy trong cơ thể hắn đồ vật không sai nó chính là hát động cứ việc nó còn chưa thành hình cứ việc nó còn chưa non nớt thế nhưng xác thực thật là hát động hát động cùng bạch động va chạm sau khi 6 ho tỷ lệ sẽ tiến hành vật chất chôn vùi 5% có khả năng dẫn vũ trụ đại bạo tạc 2% có khả năng không có bất kỳ phản ứng nào mà còn lại 33% là không biết nói cách khác nếu như vừa lúc ở kia ba trong không có ai biết sẽ xảy ra cái gì mà kết quả là được như bây giờ Nhân tạo hấp động còn tại, hơn nữa với ngươi hòa làm một thể, làm ta trở lại mặt trăng thời điểm, thấy chính là vừa mới hình ảnh mà ngươi hoàn toàn có thể không nhìn quy tắc, tại nguyệt chi ám diện trong sinh tồn. Lúc đầu đi cứu vớt ngươi mấy cái cứu số viên, đều thiếu chút nữa tại cổ lực lượng kia trong tử vong, thế nhưng ngươi lại căn bản không có được đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngươi bản thân chính là hấp động. Giang Tần nhàn nhạt thanh âm truyền đến, Giang Hà đã hoàn toàn giải ra. Hán chính là hấp động. Nguyên Lai không phải là hấp động tiến nhập trong cơ thể hắn, mà là chúng nó sớm đã thành hòa làm một thể sao? Ta chính là hấp động. Giang Hà mở miệng hấp động còn tại, bạch động tự nhiên cũng không có tiêu thất. tuy rằng sau cùng thấy không rõ lắm, nhưng là lại rất tốt suy diễn. ngươi cùng hấp động hòa làm một thể, bạch dạ cùng bạch động hòa làm một thể, thành hôm nay nàng, bạch dạ chính là bạch động. giang hà chấn động. hôm nay hắn biết được tin tức, tất cả đều là nặng ký bom. thảo nào, khó trách hắn mỗi lần cùng bạch dạ va chạm, hai người lực lượng đụng vào, đều biết dẫn đặc thù từ trường hiệu ứng. nguyên lai like là bởi vì cái này dạng sao? là. giang tần gật đầu. thần tinh học viện viện trưởng thành lập bảo hộ giả tưởng tiểu đội, đang bảo vệ thế giới này, thế nhưng hắn căn bản không biết được hắn giết những thư kia ngoại tộc chỉ là mưa bụi cái gì ngoại tộc đáng chết đều chỉ là một chế cười nhân loại chân chính tai nạn là bạch động sau khi cái thế giới kia cái thế giới kia giang tần lại có thể khó có được dừng lại một chút giang hà lực chú ý bị hấp dẫn qua đây ngươi có từng nghĩ tới giang tần thanh âm trầm thấp tại giang hà vang lên bên thai chúng ta vẹn vẹn chỉ là bị bạch động phóng xạ hơi chút ảnh hưởng liền có như vậy nịch thiên năng lực phóng xạ trạng thái trạng thái khí trạng thái dịch trạng thái giá trạng thái tợ lại một cái so một cái cường hãn như thế một mực thân ở với bạch động sau khi cái thế giới kia đây đám người kia nên có rất mạnh hơi anh giang hà tâm thần rung mạnh đúng vậy đám người kia nên có rất mạnh vẹn vẹn chỉ là thỉnh thoảng hàng lâm mấy cái ngoại tộc liền hầu như lật ngược toàn bộ thế giới cái thế giới kia nhân loại cái thế giới kia lực lượng tất nhiên khủng bố thái quá cho nên nhân loại tai nạn thế giới này tai nạn từ đầu đến cuối đều ở đây chỗ đó nếu như sớm một ít nếu như lúc đầu có khả năng sớm một ngày như vậy có thể cũng sẽ không có kết quả này mẹ ngươi nàng cũng sẽ không cứ như vậy ly khai giang thần một tiếng thở dài giang hà trong lòng trầm trọng cho nên từ một ngày kia trở đi ta đang ở chuẩn bị, bởi vì ta rõ ràng, một ngày nào đó, thế giới này, bọn họ tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, hàng lâm thế giới này, mà khi đó, không người có thể ngăn trở bọn họ. Ông, xa xa, thiên không vẫn như cũ là lục sắc, thế giới như cũ tại trọng điểm, chỉ là thời gian tựa hồ vào giờ khắc này dừng hình ảnh, bọn họ độ trở nên chậm như vậy. người xem, thế giới này theo chúng ta giống nhau như lúc, quá kỳ quái. bọn họ không từ thủ đoạn nghĩ muốn hàng lâm ở đây, bọn họ khẳng định biết được ở đây, bọn họ ngay từ đầu chỉ biết thế giới này tồn tại, bọn họ làm sao biết? Bọn họ làm sao Hàng Lâm? Rất kỳ quái không phải sao?" Giang Tần Phong thả thanh âm ghé vào lỗ thai hắn tiếng vọng, Giang Hà nhìn về phía Thiên không. cái kia cùng thế giới này hầu như giống nhau như lúc một cái huyết sắc thế giới. Ta đã từng nghĩ tới, muốn ngăn cản bọn họ, có thể giết Bạch Dạ có thể được. Giang Tần ánh mắt lạnh lùng mà lại kỳ lạ, chẳng qua, biết được nàng và Bạch Động dung hợp sau khi, ta bỏ qua cái phương án này. Bạch Dạ chỉ là một khế vào điểm, Bạch Động chỉ là một cửa vào, chân chính nhân tố là cái thế giới kia. Tính là không có Bạch Động, bọn họ cũng biết nghĩ biện pháp Hàng Lâm. Thì như, mấy năm nay Hàng Lâm ngoại tộc còn có lúc này cái này bị hắn đám sưng là diệt thiên đại trận đồ vật bọn họ sát thực phủ xuống tính là bạch động đã tiêu thất cho nên nghĩ muốn tiêu diệt thế giới này chỉ có từ căn nguyên vào tay mà chính như lúc đầu mở dạng chúng ta duy nhất hy vọng chỉ có hát động cũng chính là ngươi giang tần ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống giang hà trên người ta giang hà trận to hai mắt là ngươi hát động nỡ rộ có thể tùy tiện gạt bỏ một cái thế giới thậm chí là một cái vũ trụ cho nên ngươi duy nhất phải làm chính là trở nên mạnh mẽ ngươi làm sơ thành vì nghiên cứu khoa học nhân viên ta duy nhất truyền thụ ngươi chính là ám năng lượng cùng ám vật chất đồ vật bởi vì muốn giải hát động ngươi nhất định phải từ một cái nghiên cứu khoa học nhân viên quan điểm vào tay coi như là muốn tu luyện ngươi cũng muốn có khoa học ra cơ bản tư duy hình thức chỉ có như vậy ngươi khả năng nhìn thấu thế giới chân lý tu luyện chẳng qua là một cái thủ đoạn mà thôi giang tần Nhàn nhật nói khi ngươi triệt để dung hợp hát động khi ngươi có thể thả ra nó chân chính lực lượng thời điểm ngươi liền có thể tùy tiện hủy diệt cái thế giới kia hoặc là cái kia vũ trụ bởi vì hắn xác thực không biết xưng hô như thế nào cái thế giới kia cái thế giới kia thế nào tới song song vũ trụ hoặc là cái gì không ai biết được ta minh bạch giang hà siết chặt nắm tay không đơn giản những này còn có mẫu thân tính mệnh cái thế giới kia hàng lâm mang đi toàn bộ thực nghiệm đoàn đội mang đi mẫu thân tính mệnh những này cũng là mới còn vê anh lục quang nói ra toàn bộ thế giới đã lung lay sắp đổ về phần lúc này giang tần khoe miệng lộ ra Trâm chọc thần sắc ta chuẩn bị chỉnh lại 20 năm a hãy cho xem quét quang ảnh nói ra giang tần từ giang hà bên cạnh tiêu thất nguyên lai like cái này giang tần lại có thể chỉ là một quang học hình chiếu mà đang ở giang tần tiêu thất trước mắt nào đó căn cứ thí nghiệm một bó đáng sợ quang huy bỗng nhiên bạo trực tiếp đánh phía trên bầu trời kia nhất lấp lánh lục sắc tiêu điểm vê anh ánh sáng rung động vê anh lục điểm lóe ra! vê anh không gian và mèo vê anh kia lục sắc tiêu điểm ầm ầm bạo liệt tại nơi đáng sợ hạt trùm tia sáng hạ cái này liên tiếp hai cái thế giới trung tâm lại có thể bị nảnh sinh sinh phá hủy mọi người khiếp sợ nhìn một màn này đây là khoa học gia lực lượng cái này mẹ đấy quá kinh khủng a ông trong hư không mất đi lực lượng chống đỡ những thứ kia lục sắc quang huy tắn đi không Tả Tư kinh khủng, hắn hao tổn tâm cơ mới hoàn thành đây hết thảy, hắn dùng lâu như vậy, mới khôi phục lực lượng thi triển cái này trận pháp, tại sao lại là kết quả này? Không cam lòng, hắn thật không cam lòng. Diệt tiên, Tả Tư điên cuồng giống giận. Ông, Lục Quang lần nữa ngưng tụ, nhưng mà chỉ là trước mắt, một bó hạt quang pháo doanh giết mà đến, cái này vừa ngưng tụ thành hình Lục Quang, trực tiếp bị đánh tan. Không, không có khả năng. Đáng chết nhân loại, bọn họ tại sao có thể có như vậy lực lượng? Tả Tư phát điên, hắn quá rõ chủ thượng có bao nhiêu điên cuồng xuất hiện ở đây cái thế giới, hắn quá rõ. Chủ thượng phấn đấu mấy trăm năm, chính là vì xuất hiện ở nơi này a. Mà bây giờ, mắt thấy liền muốn thành công, muốn xem toàn bộ thế giới đánh đến nơi thời điểm, lại có thể bị một nhà khoa học phá hủy. Không, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên. Không trung, những thứ kia thế giới khác bóng người, những thứ kia nguyên vốn cho là mình gần hàng lâm thế giới này bóng dáng, theo hạt chùm kia sáng đánh giết, sở hữu bóng người tan vỡ, hóa thành hư vô. Kia nguyên bản đã trọng điểm chín o thế giới, lại đi trở về. Những người đó kinh khủng vươn tay nghĩ muốn bắt được thế giới này, lại chớp mắt tiêu thất. Sở hữu toàn bộ, chung kết mà đối với thế giới này mọi người tới nói càng giống như là thấy được một hồi tận thế thai nạn hiến bọn họ hiện thế giới mặc danh kỳ diệu đối mặt tận thế lại mặc danh kỳ diệu chiếm được cứu vớt đây là khoa học gia lực lượng sao vĩnh giả quốc mọi người trợn mắt hốt mồm cái kia lục sắc tiêu điểm cái kia thần tinh học viện viện, viện trưởng cùng ám ảnh hiệp hội hội trưởng liên thủ đều không cách nào phá hủy ngưng tụ điểm tại giang tần đánh giết hạng như vậy yếu đuối giờ khắc này bọn họ rốt có biết vì sao lê minh quốc lấy khoa học kỹ thuật vi tôn loại lực lượng này thật là quá cương đại nếu như loại lực lượng này rơi xuống vĩnh dạng bọn họ ngâm lại liền cả người run kết thúc sau mọi người ngẩng đầu trên bầu trời lục quang đã tiêu thất thế giới khác hàng lâm thất bại tả tư âm nhu bị giang tần ngạnh xinh xinh đánh hồi nguyên hình chỉ là đúng như này sao a a a a tả tư thanh âm phẫn nộ vang vọng vân tiêu hắn không cam lòng hắn thật không cam lòng ta vương gần hàng lâm không người có thể ngăn ta nhất định muốn thành công tả tư ánh mắt như điện hoành lực lượng đáng sợ nỡ rộ chỉ cần giết giang tần chỉ cần giết cái kia khoa học ra hắn còn có cơ hội đến lúc đó lần nữa tế điện bậy tòa thành thị hắn còn có thể lần nữa triệu hắn chỉ cần giết cái kia gọi Giang Tần, giết hắn, thế giới khác liền có thể xuất hiện lần nữa. Ông, Tả Tư hoạt động một chút thủ đoạn, một cổ lực lượng đẩy ra, trạng thái rắn sơ cấp quá yếu, ta muốn dùng lực lượng tuyệt đối phá hủy nhân loại căn cứ thí nghiệm, sau đó mạnh mẽ thúc giục Diệt tiên trận pháp, ta muốn khiến nhân loại vì mình sai lầm sám hối. Tả Tư ánh mắt lạnh giá, trở về a, nhìn nhìn vạn vạn cái ta, với anh, cũng trong lúc đó, vô số người nhìn về phía hải vực, kia lúc đầu cùng Giang Hà từng có cùng xuất hiện thiếu niên Tả Tư, đương nhiên có bản thân mục tiêu, cái kia tại tịch tĩnh chi xâm du đảng tìm kiếm sứ mệnh Tạ Tư, Đông Nhiên hướng về Hải Vực đi đến. Cái kia Thần Tinh Học Viện gọi Tạ Tư cô nương hoang mang ánh mắt Đông Nhiên trở nên thông suốt. Còn có kia vô số Tạ Tư, trở về a. Từng tiếng như chiêu hồn kiểu thanh âm, vô số Tạ Tư thân ảnh chào hướng Hải Vực, trở về bản thể. Mà Tạ Tư thực lực đã ở điên cuồng tăng trưởng, không ngừng đột phá, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng biến thành chân chính Tạ Tư. Họ vỡ mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Quy một chương bốn trăm năm mươi ba, vương thượng. Chương bốn trăm năm mươi ba, vương thượng. Đây là mọi người chấn động, kinh khủng kia khí tức làm cho cả thế giới thất tỉnh là hàng lâm thế giới kế hoạch thất bại thế nhưng tả tư đây ai có thể đỡ nổi hắn Giang tần hư ảnh lay động tả tư ánh mắt như điện lại có thể giết hướng căn cứ phòng thí nghiệm đáng chết mọi người sắc mặt đại biến viện trưởng giang hà lo lắng nhìn về phía viện trưởng đi viện trưởng hít sâu một hơi triệu tập vĩnh dạng lê minh người mạnh nhất chúng ta đi căn cứ thí nghiệm ngoại vi không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ Giang tần dù cho hy sinh mọi người là quét tàn ảnh nói ra mọi người nhanh chóng đuổi hướng căn cứ thí nghiệm Giang Hà trong lòng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng hắn biết được, cái này không đủ, ngay cả viện trưởng bọn họ cũng không có nắm chắc có thể lưu lại Tả Tư, không tiếc bất cứ giá nào sao? Cái này cùng chịu chết có cái gì khác nhau? Tả Tư, Tả Tư, Giang Hà to mày, thế giới này thật có người có thể đỡ nổi Tả Tư sao? Không có. Giang Hà chợt phát hiện, Tả Tư thức tỉnh, hắn lực lượng khôi phục sau khi, lại có thể thành thế giới này cường đại nhất người, thậm chí còn tại hổ ma bên trên. Ngoại tộc, thật không có người quản được hắn. Giang Hà nhắm hai mắt lại, một bóng người bỗng nhiên tại trước mắt hiện lên giang hà mãnh liệt thức tỉnh được rồi bạch dạ nếu như là nàng nói bạch dạ lực lượng tuy rằng không thể đọc dùng thế nhưng nàng có lẽ có biện pháp hay hoặc là lúc đầu hổ ma tìm đường chết bước vào trong cơ thể mình bạch dạ không phải là tại hắc động đang sử dụng sao có thể giang hà tâm thần khẽ động giang hà đi thôi viện trưởng bọn họ chuẩn bị mang theo giang hà đi căn cứ phòng thí nghiệm không cần giang hà lắc đầu ta có cái bằng hữu có lẽ có một ít biện pháp ta đi tìm xem xem bằng hữu những biện pháp khác viện trưởng ánh mắt híp một cái nếu như nhân loại cục diện này đối mặt tả tư cái này buốt, người nào sẽ có biện pháp. nhưng mà rất nhanh hắn liền nghĩ tới điều gì, mỉm cười gật đầu, cố lên. viện trưởng dẫn người rời đi. giang hà hít sâu một hơi, mở ra máy truyền tin, bạch dạ, ngươi ở đâu? tin tức phát ra, biểu hiện gửi đi thành công, thế nhưng bạch dạ phải chẳng có thể thu được, giang hà cũng không rõ ràng. mà đúng lúc này, máy truyền tin bỗng nhiên rung động, tới, bạch dạ. giang hà đầu góc toát ra một cái dấu chấm hỏi, có ý tứ, phát sai rồi. đang nghĩ ngợi thời điểm, bỗng nhiên, xa xa một cái bạch sắc quang ảnh hiện lên, lần nữa nhìn sang thời điểm, nàng bất ngờ đã đến trước mặt mình trước sau như một bạch đi cùng đấu lạc bạch dạ tháo xuống đấu lạc lộ ra tuyệt mỹ khuôn mặt ta đã đoán ngươi sẽ phải liên lạc với ta đây coi là không tính là thần giao cách cảm giang hà tự rêu cười một tiếng là bạch dạ thản nhiên cười một tiếng ta biết được ngươi vì sao tìm ta ngươi bây giờ có thể xuất thủ sao giang hà khẩn trương nói không thể bạch dạ lắc đầu ta nếu như xuất thủ lực lượng quá mức cường đại thế giới này sẽ trực tiếp tan vỡ mà cái thế giới kia người sẽ theo tan vỡ vết tích đưa tới đến lúc đó cái thế giới kia vẫn như cũ sẽ hàng lầm bạch dạ nói như vậy đạo thì ra là thế giang hà tỉnh ngộ, thảo nào bạch dạ vô pháp thi triển bản thân lực lượng chờ chờ trước đây bạch dạ không phải nói cũng không dám nói nha ta một mực sợ nhất chính là cái này cho nên căn bản không dám nói bất kỳ cái thế giới kia có quan hệ sự tình có chút then chốt từ một khi bị liên quan đến rất dễ dàng trở thành người nọ đột phá khẩu bạch dạ tựa hồ biết được giang hà đang suy nghĩ gì bất quá bây giờ hai cái thế giới liên tiếp điểm bị ngươi phụ thân trực tiếp nổ nát nghĩ muốn lần nữa ngưng tụ sợ rằng muốn thật lâu hắn tạm thời coi như là cùng thế giới này mất liên người kia giang hà chú ý tới cái này điểm mấu chốt không sai bạch dạ tự dếu cười một tiếng cái thế giới kia mới tinh vương thượng mới tinh vương thượng cũng chính là bạch dạ hạ vị sau này kế vị người kia bởi vì làm phản sao giang hà có nhiều lắm sự tình muốn biết thế nhưng hiện tại hắn càng lưu ý là hắn phụ thân sự tình cái này quay đầu lại lại nói bà ta hắn không nóng này bạch dạ ngăn cản hắn tả tư trở về cần thật lâu hắn phân thân nghìn bạn những thứ kia sở hữu phân thân trở về sẽ phải cần một khoảng thời gian khả năng dung hợp cho nên ngươi không cần quá gấp đương nhiên quan trọng hơn là có ít thứ nhất định phải hiện tại nói cho ngươi biết cũng chỉ có thể là hiện tại Bạch Dạ Thần sắc nghiêm túc, là liên quan tới người kia sự tình. Giang Hạ sắc mặt ngưng trọng, đối, Bạch Dạ gật đầu, bởi vì hai cái thế giới liên tiếp điểm bị ngươi phụ thân phá hủy, cho nên hắn tạm thời mất đi đối thế giới này xem chừng. Thế nhưng thời gian này không biết duy trì liên tục lâu lắm, tại mới liên tiếp điểm thành lập trước khi, ta muốn đem mấy thứ này nói cho ngươi biết. đương nhiên, ngươi cũng không thể nói cho bất luận kẻ nào. Minh Bạch, Giang Hạ gật đầu, nguyên bản không vài người biết được thế giới này sự tình, thế nhưng theo Tân Vương Đăng Cơ, hắn trực tiếp cho hấp thụ ánh sáng tất cả mọi chuyện, đồng thời biểu đạt khẩn cấp xuất hiện ở nơi này. Cho nên, từ 20 năm trước hắn thượng vị bắt đầu, sở hữu kế hoạch cũng là vì hàng lâm ở đây." Bạch Dạ nói. Giang Hà rung động trong lòng, chủ tính 20 năm kế hoạch, liên vị ở đây, bọn họ là thế nào phát hiện ở đây?" Giang Hà kỳ quái. "Không biết. Bạch Dạ lắc đầu, ta cũng vậy bị hắn đám phản bội sau khi, mới từ bọn họ trong miệng biết được." "Phản bội?" Giang Hà nhìn Bạch Dạ, lúc đầu nhất định không tốt quá a. Vương thất phản loạn, luôn luôn kèm theo giết chóc vô số. Không hề nghi ngờ. Lúc đầu phản loạn, tử thương vô số, Bạch Dạ thành duy nhất người sống. "Không sao cả." Bạch Dạ nuzznuzz vai, nói thật đi, toàn bộ vương thất chỉ có một mình ta mà thôi. A, Giang Hà ánh mắt trừng lớn, không có gì kỳ quái. Bạch Dạ ánh mắt thản nhiên, chúng ta vương thất từ mấy trăm năm trước sinh ra bắt đầu chính là đơn hướng huyết mạch truyền thừa, vô luận là nam hay nữ, hậu đại đều chỉ có một. Sau đó kế vị sau khi tiền nhiệm chỉ biết mặc danh kỳ diệu chết đi, qua nhiều năm như vậy, chẳng bao giờ biến hóa qua, dù cho đến rồi ta chỗ này, phụ thân khiến ta kế vị sau khi liền dần dần ly khai, ta cho tới nay vương thất truyền thừa vốn nên như vậy, thẳng đến về sau. Bạch Dạ hơi dừng lại một chút, ta mới biết được cái gọi là vương thất, chẳng qua là khôi lỗi mà thôi. chân chính điều khiển toàn bộ thế giới, do người khác. người kia, giang hà đoán được, không sai, chính là hắn. bạch dạ gật đầu, căn cứ ta phải biết tin tức, vương thất lúc đầu thượng vị chính là hắn đến nữa. qua nhiều năm như vậy, vương thượng thay đổi nhiều ít đảm nhiệm, thế nhưng hắn cự tuyệt không biến hóa, một mực yên lặng mặc điều khiển thế giới này, thông qua vương thất khống chế, thằng đến xuất hiện ta đây cái không phối hợp người. bạch dạ nói tới chỗ này tự dễ yêu cười một tiếng, sau đó ta đã bị hành đi xuống, chỉ đơn giản như vậy. bạch dạ nhún vai, tại sao khi ngươi cũng biết, ta bị đuổi giết, trốn chết trong lúc vô ý rơi vào ở đây, sau đó mặc danh kỳ diệu cùng bạch động dung hợp, sau đó sống lại tại thế giới này. Giang Hà, hắn có nhiều lắm đồ vật cần tiêu hóa, rất nhanh. Hắn chỉnh lý rõ ràng, nhưng là lại càng thêm dở khóc dở cười. Nói như vậy, Bạch Dạ cố sự, chẳng phải là chính là một cái sau khi chết sống lại hàng lâm dị giới huyền ảo nữ chủ tiểu thuyết? Người kia là ai? Giang Hà dừng một chút, hỏi vấn đề này. Không biết. Bạch Dạ lắc đầu, có người nói vương quốc thành lập thời điểm hắn liền tồn tại, sinh mệnh lực phi thường đáng sợ, thần bí khó lường, không ai biết được hắn chân thân. Ta chỗ bị một mực đuổi giết, là bởi vì ta trong lúc vô ý phát hiện, cái kia vương thượng, hắn mục tiêu vẫn là thế giới này. Từ mấy trăm năm trước, liên nhìn chằm chằm vào thế giới này. Vương thất tổ tiên truyền lưu trong tài liệu, từng có tìm kiếm thế giới khác vết tích. Mỗi một đảm nhiệm, cho nên, ta có thể khẳng định, người kia, một mực tìm kiếm ở đây, từ mấy trăm năm trước bắt đầu, vẫn đang tìm. Bạch dạng như linh đóng cột. Giang Hà nghe song sống lại người, nói cách khác, có một cường đại không cách nào hình dung ra hỏa, tại thế giới khác, lại mỗi ngày nhìn chằm nhìn bọn hắn chằm chằm thế giới này. Nỗ lực tìm kiếm tiến nhập ở đây phương pháp. Chuyện này ngấp lại liền sợ được không? Thật là đáng sợ. Cho nên, những năm gần đây, không ngừng khắc thường loại hàng lâm. Có chút là bản thể hàng lâm, có chút là phụ thân hàng lâm, hắn đã làm nhiều lắm lần nếm thử, những thứ kia xuất hiện ngoại tộc, chẳng qua là hắn thực nghiệm phương thức mà thôi. Mà cuối cùng, có chút thành công, có chút thất bại, thế nhưng ngoại tộc chuyển tiếp, đoán chừng là thành công nhất án lệ, cho nên, từ đó về sau, hầu như sở hữu ngoại tộc đều là thông qua chuyển tiếp con đường. Giang Hà thay nàng nói ra phía sau nói, không sai. Bạch Dạ gật đầu, dùng ý chí cường đại, trực tiếp thông qua hai cái thế giới liên tiếp điểm hàng lâm trực tiếp cùng mẫu thể nội anh hài dung hợp trở thành một mới tinh nhân loại bởi vì thân thể hạn chế bọn họ sẽ ở sau khi thích hướng thức tỉnh đây là nhiều như vậy thức tỉnh ngoại tộc tồn tại thế nhưng chuyển tiếp có một cực đại hạn chế đó chính là lực lượng càng cương đại người vừa không dễ dàng chuyển tiếp bởi vì quá mức cường đại lực lượng sẽ trực tiếp giết chết mẫu thể chớ nói chi là dung hợp trẻ nhỏ sống lại cho nên mấy năm nay xuất hiện ở nơi này chúng nó cũng không tính cường đại bạch dạ làm sao cùng tổng kết giang hà trầm mặc không tính là cường đại sao kia chân chính cường đại ngoại tộc đây bên kia thực lực phân bố Giang Hà nếm thử hỏi: "Phổ thông máy tính, trạng thái rắn. Quân nhân hoặc là tu luyện giả, trạng thái tờ là ít mạ. Quân đội tinh anh, trạng thái tờ là ít mạ đỉnh phong. Quân đội tướng quân, trạng thái siêu rắn. Vương quốc đại năng hoặc là Lăng Vân 12 chiến tướng, trạng thái siêu rắn đỉnh phong. Vương thượng, không biết." "Đương nhiên, đây là ta lúc đầu lúc rời đi thời gian thực lực phân chia, về phần hiện tại." Bạch giả khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng, "Khác ta không rõ lắm, thế nhưng Lăng Vân 12 chữ tướng, hổ ma loại tiêu chuẩn này căn bản không khả năng vượt vị. Giang Hà yên lặng tiêu hóa, bởi vì cái thế giới kia lực lượng quá mức khủng bố. Người bình thường đều là trạng thái rắn, tu luyện giả thông thường đều ở đây trạng thái lại mạ, quân nhân tinh anh hoặc là tu luyện giả trong so sánh nội trội, lại là trạng thái lại ít mạ đỉnh phong, Mà cương đại hơn, thậm chí tướng quân cấp bậc chính là trạng thái siêu rắn. Mà ở cái này bên trên, còn có bao trùm quân đội bên trên vương quốc đại năng, hoặc là trong truyền thuyết lang vân 12 chiến tướng, lại là trạng thái siêu rắn đỉnh phong. Cái này đặc biệt sao đều cái gì gặp quỷ thực lực. A. Được rồi. Còn có cái thực lực không biết vương thượng. Một cái sống không biết bao nhiêu năm, thực lực khủng bố tới cực điểm vương thượng. Đây là cái thế giới kia thực lực. Nói như vậy Tà tư, Giang Hà chợt nhớ tới cái gì? Trạng thái siêu rắn đình phong, vương quốc đại năng một trong, mà thân phận của hắn, Bạch Dạ dừng một chút, quốc sư. Quả nhiên, Giang Hà tâm thần chấn động mãnh liệt. Tà tư, lại là bọn họ thế giới quốc sư. Trạng thái siêu rắn đình phong, ta đây phụ thân. Giang Hà sắc mặt có chút khó coi. Họ vỡ mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Quy một chương 453, lại về ly gian tháp. Chương 453, lại về ly gian tháp. Đáng chết. Giang Hà sắc mặt khó coi. Nếu như hết thề đều dường như Bạch Dạ theo như lời như vậy. Ai còn có thể cứu phụ thân hắn? Tả Tư hôm nay thức tỉnh, khôi phục thực lực, chẳng phải là một người liền có thể quét ngang thế giới? Hắn hoàn toàn có thể giết phụ thân, sau đó chậm rãi lần nữa liên tiếp hai cái thế giới. Bởi vì cái này một lần, có thể không người có thể đủ ngăn trở hắn, cũng không phải là không có biện pháp. Bạch Dạ bỗng nhiên cười cười, như vậy động nhân. Quét. Giang Hà ngẩng đầu, người có biện pháp? Ân. Bạch Dạ thấp giọng. Nên làm như thế nào? Giang Hà hưng vấn. Đi theo ta. Bạch Dạ cười cười. Hai người tiêu thất trên không trung. Hải vực. Tả Tư trôi nổi không trung xung quanh ngàn vạn cái bản thân ngưng tụ cuối cùng hội tụ thành chân chính hắn theo những thứ kia giải rác thân ảnh dần dần hồi phục chân chính tạ tư hoàn toàn trở về ta tới tả tư nhàn nhạt mở mắt vê anh kim quang nói ra toàn bộ hải vực trong nháy mắt sóng lớn hiện lên giang tần tả tư khỏe miệng lộ ra châm chọc chờ chết ta vê anh một chân đạp phá hư không nhằm phía nhân loại thế giới đại nhân lý mãnh la ô quy cùng nhật nhìn tả tư rời đi xoay người nhìn khắp hải vực lúc này hắn chính là chỗ này duy nhất vương đại nhân có thể cho nó đến lúc người quản lý cái hải vực này từ vừa mới bắt đầu hắn chỉ biết đại nhân là muốn làm đại sự đến lúc đó quản lý hải vực những chuyện nhỏ nhặt này chẳng phải là giao cho hắn quả nhiên đại nhân khôi phục thực lực ở đây thành hắn quét giơ tay lên thần trượng ở trong tay hiện lên bên cạnh còn có một cặp lộn xộn lung tung đồ vật bất ngờ đều là hải lưu đáng tiếc la ô quy có chút tiên vối nữ vương đại nhân thế nhưng một cái vư vật chọc giận đại nhân nói trước đã chết không thì nói có thể có thể la ô quy có chút tiếng vối quay cuồng vài cái hắn không nghiên cứu ra thần trượng dùng như thế nào nhận chủ la o quy lắc đầu chuẩn bị đem nó thả đứng lên. mà ngay tại lúc này, đông nhiên một tiếng vang thật lớn, một cổ lực lượng đáng sợ ẩm ẩm hàng lâm hải vực bên trên, một cái to lớn bóng người hiện lên, bất ngờ chính là đại nhân. lúc này, phu cận sở hữu nước biển, ngưng tụ ra một cái đại nhân thân ảnh. đại nhân, lao ấu quy sợ đến quỷ giảm xuống đất. hừ, một tiếng quát lệnh, quang ảnh loại ra, trong tay hắn thần trượng không cánh mà bay. quét, nước biển khôi phục như thường. đại nhân, lao ấu quy nuốt một chút nước bọt, không dám còn nghĩ trước khi điên cuồng trạng thái. xem ra chính mình cũng tùy thời tại đại nhân dưới sự giám thị, chỉ là đại nhân cường đại như vậy thực lực muốn cái kia thần trượng để làm chi chỉ là ngay cả có nhiều hơn nữa nghi hoặc hắn cũng chỉ có thể nín cùng vị đại nhân này hắn ngay cả cãi lại tư cách cũng không dám bởi vì hắn biết được vị đại nhân kia thực lực cũng may những vật khác đều ở đây nghĩ tới đây hắn lại mỹ tư tư đi tìm những vật khác mà giờ khác này hắn không biết là kia nước biển dưới cái gọi là nước biển ngưng tụ đại nhân Đông nhiên một trận run, run run tại trong nước biển tiêu tán lộ ra quen thuộc khuôn mặt bất ngờ chính là giang hà thần trượng người rốt cuộc đã trở về giang hà vớt thần trượng hết sức quen thuộc lúc đầu đều là bởi vì một cái thần trượng mới dẫn phát huy án. thảm thương mà bây giờ trải qua vô số nó cuối cùng vẫn trở lại giang hà trong tay chỉ là cái này căn thần trượng trên người đã lấy dính vô số máu canh thần trượng là cái gì không ai biết được trong truyền thuyết nó là vĩnh dạ tôn giả tìm ra thế nhưng vĩnh dạ tôn giả lại từ nơi nào lấy ra nó rốt cuộc là cái gì nó lực lượng căn nguyên vậy là cái gì không ai biết được mọi người chỉ biết là có thần trượng có thể có thần kỳ lực lượng mà bây giờ ông cái này vô tận lực lượng trải qua bạch dạ thúc dục cuối cùng biến trở về nó bản thể một khối thiên thạch cùng giang hà cùng hải lưu lúc đầu trong tay thiên thạch là một loại vật chất chỉ bất quá càng thêm to lớn thậm chí nó một khối liền để được với giang hà thiên thạch hai khối mà lên mặt càng là có một cái lạnh giá mơ hồ kiểu chữ thiên thạch nhất ba khối thiên thạch một hai ba rốt cuộc góc đủ đi thôi Bạch dạ nhìn hắn không sai biệt lắm đến lúc rồi ân giang hà gật đầu hắn biết được cứu vớt phụ thân duy nhất hy vọng chỉ có biện pháp này Với anh dòng nước chấn động hai người trong nháy mắt tiêu thất mà giờ khác này căn cứ phòng thí nghiệm đang cùng lê minh chư vị đại năng bố trí căn cứ phòng ngự viện trưởng đống nhiên đạt được học viện chuyển đến tin tức khẩn cấp giang hà lại có thể nghĩ muốn lần nữa bước vào ly giang tháp không sai ly giang tháp lúc đầu ly giang tháp phá hủy sau hầu tử bị chấn áp tại mấy vị đại năng dưới sự trợ giúp ly giang tháp khôi phục tiếp tục chấn áp hầu tử thế nhưng bọn họ chẳng bao giờ nghĩ tới giang hà lại có thể nghĩ lần nữa bước vào ly giang tháp hắn lúc đầu bước vào ly giang tháp khiến cái kêu hầu tử đi ra thế nhưng chọc thiên đại phiến ca hiện tại thời khắc mấu chốt này hắn đến cùng muốn làm gì hắn muốn làm gì viện trưởng nói thẳng ách học viện bên kia lại có thể xuất hiện ngắn trở mặc sau đó tin tức bắn ra hắn nghĩ thả ra cái kia ngoại tộc với anh viện trưởng tức giận thả ra ngoại tộc người này điên rồi cái kia đáng chết hầu tử quét viện trưởng trong mắt tinh quang nói ra hắn hiểu giang hà đây là định dùng ngoại tộc chống lại ngoại tộc dùng con khỉ kia đi chống lại tìm đường chết chỉ là quá ngây thơ rồi tạm thời không nói cái kia hầu tử có nguyện ý hay không giúp đỡ hắn tính là nguyện ý cái kia hầu tử tại sao có thể là tả tư đối thủ vậy đơn giản là trời và đất trên người ta cái kia hầu tử, tuy rằng cương đại, bọn họ người thủ hộ tiểu đội vài người là có thể liên thủ chấn áp. nhìn ra tại trạng thái bây giờ là yitt ma đỉnh phong, mà tà tư, trạng thái siêu rắn đỉnh phong, cái này căn bản là hai cái thế giới người. khác không nói, coi như là trạng thái siêu rắn sơ kỳ cũng có thể hoàn ngược con khỉ kia, phân phút treo lên đánh vô số lần, chớ nói chi là đường đường trạng thái siêu rắn đỉnh phong, đây căn bản vô dụng. kia hầu tử xuất thủ, chỉ biết làm loạn. tiểu tử này, viện trưởng gật đầu, có chút thất vọng, thời khắc mấu chốt, hắn vẫn tự loạn trợn ước. chẳng qua, hắn trái lại có thể lý giải, vì phụ thân làm ra một ít hoang đường cử động cũng không gì đáng trách phong bế ly giang tháp viện trưởng nhàn nhạt nói không cho phép hắn đến gần mặt khác tận khả năng bảo vệ hắn đừng cho hắn tới rồi nếu như ở đây gặp chuyện không may chúng ta toàn bộ trật vòng có thể hắn là duy nhất hy vọng dù sao cũng là vật biểu tượng vẫn còn khiến nó ở lại trường học a viện trưởng nhàn nhạt nói minh bạch bên tiếng tiếp nhận mệnh lệnh giang hà trở nên cường đại hơn a thần tinh học viện giang hà vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn trước mắt mấy vị đại năng cần gì chứ giang hà thở dài xin lỗi đây là viện trưởng mệnh lệnh người thủ hộ tiểu đội mười người nhàn nhạt vây quanh giang hà giang hà buông tay tê dại hắn chỉ là muốn đến xem một chút có thể hay không thả hầu tử đi chống lại tả tư không nghĩ tới hầu tử không phóng xuất trái lại đem mình đáp tiến vào bì, bì, bì, ta chỉ là muốn cho hắn hỗ trợ mà thôi nếu không được ta trở lại vẫn không được sao giang hà nhấc tay đầu hàng xin lỗi trong khoảng thời gian này chỉ sợ ngươi phải ở lại chỗ này người thủ hộ tiểu đội bất động thanh sắc không có bất kỳ quay lại chỗ trống giang hà cười khổ ta chỉ là tới đánh xì dầu ta sẽ đi ngay bây giờ căn cứ thí nghiệm còn không được sao xin lỗi không được người thủ hộ tiểu đội xuất thủ hiển nhiên bọn họ là muốn đem giang hà ở tại chỗ này cần gì chứ giang hà thở dài như thế chỉ có thể các ngươi để lại vê anh phản trăm lần trọng lực một cổ lực lượng kinh người xuất hiện bọn họ cảm giác được bản thân trong phút chốc tự tiên từng cái một lộn xộn bay lên mấy người điên cùng thúc giục bản thân lực lượng cho mình cường đại áp lực lúc này mới trở xuống địa phương mà lúc này giá cả khinh phiêu phiêu giơ tay lên trăm lần trọng lực vê anh một cổ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt hàng lâm lần này là chính diện áp lực người thủ hộ tiểu đội mấy người sắc mặt đại biến Đêm tối, Giang Hà phất tay một cái, thiên địa một mảnh hắc ám. Người thủ hộ tiểu đội dù sao cũng là trạng thái đỡ lão ít mạ trong nhân tài kết xuất. tuy rằng bị Giang Hà làm cho có điểm không biết làm sao, thế nhưng rất nhanh ổn định thân ảnh, ngang nhau chụp hắc ám. Chỉ là, lúc này, chờ bọn hắn thấy rõ ràng thời điểm, Giang Hà đã đến Ly Giang Tháp trước mặt. "Giang Hà, ngươi nghĩ để làm chi?" Mấy người sắc mặt đại biến. "Ta nghĩ xác minh một việc." Giang Hà ngẩng đầu, nhìn trước mắt Ly Giang Tháp. Hắn có thể cảm giác được, trên mặt đất, kia hầu từ tựa hồ đang nhìn chăm chú bản thân, cái này tướng mạo quái dị hầu tái lôi cũng không giống biểu hiện mặt như vậy khôi hài chỉ ít nó lúc đầu đã cứu bản thân huống chi vâng giang hà ngưng tụ tất cả lực lượng vâng đến ly giang tháp thượng giang rắc. ly giang tháp đổ nát cái này trọng tố to lớn tháp cao lần nữa tại giang hà trong tay phá hủy vâng vâng, vâng. đại địa rung động tiêu hầu tử khí tức lần nữa hiện lên giang hà ngươi lên rồi mọi người sắc mặt đại biến chuẩn bị xuất thủ đáng chết người thủ hộ tiểu đội đề phòng đội trưởng hạ lệnh bọn họ thật không rõ loại thời khắc mấu chốt này giang hà đến cùng muốn làm cái gì đi ra sao giang hà hít sâu một hơi như thế khiến ta nhìn ngươi một chút chân chính lực lượng a hiu hiu hiu giang hà trong tay ba khối kỳ lạ thiên thạch trong nháy mắt lên không đó là cái gì người thủ hộ tiểu đội có chút kinh ngạc nhìn sang mà lúc này kia ba khối thiên thạch bên trên quang huy loé ra lại có thể biến thành ba đoạn tràn ngập lạnh giá kim loại khuynh hướng cảm xúc côn trạng vật bên trái một đoạn đại khái 1 phần tư trung gian một đoạn đại khái 4 phần chi hai phía bên phải một đoạn một phần ba căn côn trạng vật sắc hợp lại có thể hoàn mỹ kết hợp với nhau vê anh chói mắt quang huy trong nháy mắt tăng vọt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 cũng rõ ràng làm như vậy ý nghĩa toàn bộ đều là đáng giá tổ trưởng trợ lực thấp giọng nói ta khai báo cho ngươi nhớ kỹ giang tân hỏi nhớ kỹ trợ lực gật đầu thế nhưng không có gì thế nhưng giang tần nhìn về phía thiên không từ ta xuất thủ thời điểm ta chỉ biết sẽ có kết quả này nhân loại nhiều như vậy lại năng có thể trợ lực không cam lòng bọn họ đỡ không được giang tần lắc đầu trợ lực ánh mắt lộ ra bị thương thần sắc thật muốn như vậy sao tổ trưởng a nhớ kỹ giang tần lần nữa dặn dò vô luận bất kỳ nguy cơ cũng không muốn khởi động nó cho dù là lê minh quốc diệt vong chỉ có thế giới khác lần nữa hàng lâm thời điểm ngươi lập tức khởi động nó hung hăng cho ta huênh thượng mấy pháo khiến nó trực tiếp cút đi đương nhiên tính là ngươi sử dụng cũng chỉ có một lần cơ hội ngươi có thể sẽ chết giang tần thần sắc nghiêm nghị ta không quan tâm trợ lực cười thảm nhân loại đều đến rồi loại tình trạng này còn tại quá cái gì tử vong mà giang tần phương án càng là đơn giản thúc bạo bởi vì hắn bất ngờ chuẩn bị một cái giống nhau như lúc công nghệ cao vũ khí chờ lần sau thế giới khác hàng lâm thời điểm sử dụng hắn rõ ràng lần thứ nhất bản thân dùng tất nhiên sẽ chết như thế chờ mấy chục năm sau chờ tả tư lần nữa hàng lâm thế giới khác thời điểm liền cần một người lần nữa mở ra ngăn cản nó mà người này chính là hắn trợ lý từ kế hoạch bắt đầu một khắc kia bọn họ liền làm tốt lắm hy sinh chuẩn bị chỉ là làm như vậy thật có ý nghĩa sao trợ lý thần sắc có chút mờ mịt tính là ngăn cản chúng nó vài thập niên chúng ta ly khai thế giới này sau khi ai còn có thể đỡ nổi bọn họ có người sẽ giang tần trên mặt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười ngươi hải tử hẳn là sơ chúng a ân nhớ tới nhi tử trên mặt hắn nhiều vẻ tươi cười chúng nó chính là tương lai a Giang Tần hít sâu một hơi, ta Hải Tử, người Hải Tử, bọn họ chính là nhân loại hy vọng. vô luận cái này quốc gia bị Tả Tư phá hủy thành bộ dáng gì nữa, chỉ cần bọn họ còn tại, nhân loại thì có hy vọng. Giang Tần gật đầu, Mời anh, trong hư không ánh sáng lóe ra. Tả Tư, tới. Giang Tần không có chút nào sợ, chỉ là lần nữa dặn dò trợ lý nhớ kỹ, chỉ có khi đó mới có thể sử dụng. vì chúng ta, vì Hải Tử, vì nhân loại tương lai. Minh Bạch trợ lực nhắm hai mắt lại, hắn biết được tiếp được tới sẽ phát sinh cái gì, đã không đành lòng nhìn nữa thế nhưng trong lòng hắn còn là có vẻ mong đợi nhân loại sở hữu cường giả liên thủ có thể có thể đợi nổi tả tư Với anh một bo ánh sáng hàng lâm đạo thứ nhất phòng tuyến trong nháy mắt báo phá mười mấy tên đại năng bay rớt ra ngoài miệng phun máu tươi thực lực sai biệt quá lớn lan tả tư đi bước một bước ra bước chân không ngừng trên đường không ngừng có đại năng đối với hắn công kích nhưng mà những thứ kia công kích hạ xuống như mưa bụi thông thường tả tư theo tay vung lên công kích người khác đã bị trực tiếp hất ra hình ảnh kia quả thực như là đuổi con rồi có thể đối tả tư mà nói thật đúng là đổi con ruồi một dạng lan tả tư cho mày dưới chân hắn một bước không ngừng đi hướng căn cứ thí nghiệm đại môn chỉ có viện trưởng cùng hội trưởng chờ mấy vị đỉnh cấp đại năng xuất thủ thời điểm tả tư trên mặt mới nhiều hơn một tiệm ngưng trọng thế nhưng cũng không hơn vê anh thưa không nổ tung tả tư trạng thái siêu rắn đỉnh phong thực lực toàn diện bạo phát Phúc. viện trưởng mấy người trong nháy mắt bị oanh mở quá yếu tả tư thần sắc đã mạc, cuối cùng rơi xuống trước mắt duy nhất đứng trên thân người giang tần tả tư trong mắt sát ý đại định. tả tư giang tần nhìn hắn không sợ chút nào ngươi rốt cuộc đã tới ngươi cũng biết ngươi làm cái gì ngươi hủy diệt rồi ta bao nhiêu năm tâm huyết ngay cả đem ngươi thiên đao vạn quả cũng không quá đáng tả tư sát ý sôi trào lực lượng kinh khủng nương tụ quỷ xuống nói xin lỗi giúp ta nghiên cứu làm sao hàng lầm ta thế giới có thể ta biết cho ngươi một đầu xin lỗi cái này mọi người trận to hai mắt đây là mời chào. chơi ạ, giang tần siêu cường khoa học thủ đoạn lại có thể dẫn tới tả tư chú ý thậm chí muốn mời kéo hắn mọi người chấn động bọn họ nguyên tưởng rằng tả tư sẽ trực tiếp giết chết giang tần thú vị giang tần thần sắc quái dị nhìn Tạ tư ngươi lại có thể sẽ mời chào ta có ý tứ tả tư cởi nhạt, ngay cả cách hai cái thế giới ngay cả bị các ngươi xưng là ngoại tộc thế nhưng chúng ta cũng là nhân loại tại chúng ta thế giới mỗi người đều là rõ ràng nhân loại chỉ cần hàng lâm thế giới này thời điểm bởi vì thế giới bài xích chúng ta mới có thể chỉ hàng lâm ý chí mà thôi thì ra là thế giang tần như có điều suy nghĩ nói như vậy các ngươi ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi Tạ tư bỗng nhiên cắt đứt hắn nói ta vốn cho là có thể mời chào ngươi không nghĩ tới ngươi lại có thể ý độ bộ ta nói đạt được ta thế giới tin tức sau đó, lại nghĩ biện pháp phá hư phải không? Tả Tư cười nhạt, Giang Tần nhún nhún vai, cái này vốn có cũng liền không đạt được, không nghĩ tới Tả Tư phản ứng nhanh như vậy. xem ra mời chào ngươi đã không có khả năng. Tả Tư lắc đầu, nếu như thế, chết đi. anh, một bó đáng sợ Lưu Quang nỡ rộ. Tả Tư không nói nhảm. nguyên bản, hắn mời chào Giang Tần cũng là bởi vì Giang Tần đáng sợ kia hầu như nghịch thiên thủ đoạn, nếu có thể dùng vũ khí phá hư hai cái thế giới liên tiếp điểm, có được hay không dùng khoa học lần nữa thành lập. đây mới là hắn mời chào Giang Tần mục đích, không nghĩ tới, người này mềm cứng rắn không ăn nếu như thế, giết chết thì tốt rồi. với anh, khủng bố sát ý bạo phát, giang tần, mọi người chung quanh nhịn không được kinh hô. viện trưởng đám người càng là bi ai nhắm hai mắt lại. nguyên tưởng rằng ngang dọc một đời là trên cái thế giới này người mạnh nhất, không ngờ tại địch nhân chân chính hàng lầm sau khi, bọn họ thậm chí ngay cả đánh trả lực lượng cũng không có. thật là, thảm thương a. giờ khắc này, tất cả mọi người tuyệt vọng nhìn một màn này. ánh sáng bắt đầu khởi động, bọn họ đều thấy được. thậm chí rất nhiều người đều vào giờ khắc này nhằm phía giang tần, chỉ là cùng kia ánh sáng so sánh tốc độ bọn họ thật quá chậm quá chậm và anh, tất cả mọi người rõ ràng thấy kia ánh sáng oanh đến giang tần trước mặt Xong. trong lòng mọi người mắt lạnh giang tần vừa chết nhân loại đem không còn có ngăn trở tả tư lực lượng thế giới này và anh kia đoàn ánh sáng đột nhiên nổ tung đáng sợ quan huy lấp lánh toàn bộ tinh không và anh ánh sáng bắt đầu khởi động mọi người hầu như chết lặng nhìn đến kia trong kết thúc trên mặt đất một cái to lớn hầm động mặt trong sở hữu vật chất đều bị cho bụi ngay cả cho bụi đều không có để lại mọi người trong mắt lóe lên bi ai thần sắc có vài người oán giận nhằm phía tả tư chuẩn bị tự sát mà lúc này bọn họ chợt phát hiện tả tư sắc mặt lại có thể khó coi vài phần ai tả tư ánh mắt như điện ai cứu hắn lan ra đây tả tư giống giận a mọi người ánh mắt chừng lớn cứu hắn lẽ nào là ngươi mà lúc này tả tư trong mắt tinh quang hiện lên bỗng nhiên nhìn về phía một cái phương hướng đang ở vừa mới hắn cảm giác được rõ ràng bản thân công kích thất bại một đạo hắc ảnh hiện lên mang đi bản thân mục tiêu giang hà tả tư thần sắc lạnh lùng xa xa kia trăm mét có hơn cái nào đó đại lâu chỗ giang hà đỡ giang tần chính đứng ở nơi đó tại phụ thân gặp phải thời khắc nguy cơ hắn không gian thuần gì, cứu đi phụ thân đã lâu không gặp giang hà thản nhiên cười một tiếng rất tốt tả tư trong mắt hàng quang loại loẹ, loẹ ngươi đã xuất hiện vậy càng tốt để cha ngươi tử hai cùng chết ta ngưng tả tư không chung một điểm ông một bó quang huy hiện lên xung quanh không gian trong phút chốc dừng hình ảnh quét giang hà thuần gian di động nhưng mà hắn vẫn ở chỗ cũ tại chỗ mảnh không gian này đã bị ta phong tỏa ngươi không đường có thể trốn tả tư cười nhạt người anh đáng sợ quang huy lần nữa từ trong tay nó rộ thử vong quan huy với anh một bó hát sắc laser đánh phía giang hà hai người người cần gì chứ giang tần thở dài như thế nào đi nữa nói cũng là cha ta mặc dù là nửa cái siêu phụ thân dù sao cũng phải quản không phải sao giang hà hắc hắc vui một chút giang tần trừng trừng mắt con người chật bật cười cũng được có thể có nhi tử phụng đồi cùng nhau ly khai đời này cũng không tính sống hưởng kết thúc a màu đen kia quan huy hàng lâm trước tâm tình của hắn đã không gì sánh được bình tĩnh giờ khắc này tất cả mọi người nhìn giang hà cứu giang tần cũng không có khiến sự tình trở nên rất tốt hiện tại ngược lại là hai cha con cùng nhau tiếp thu tử vong đây là đáng buồn nhất địa phương tạ tư thực lực quá mạnh mẽ cường đến không có bất kỳ người nào có thể phản kháng nguyên tưởng rằng tính là không địch lại chỉ ít có thể bảo vệ giang tần bây giờ suy nghĩ một chút quả thực buồn cười một đám trạng thái tợ lại ít mạn nữa nghiên cứu làm sao chống đỡ trạng thái siêu rắn định phong ân đây là một cái rất buồn cười nói mà bây giờ bọn họ vì mình vô chi bỏ ra đại giới hô Quang huy hạ xuống chỉ là có người kinh dị phát hiện cho dù là loại tình huống này cho dù là sẽ chết thời điểm giang hà khoe miệng như trước lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười cảm giác kia như là đang dễ cợt ảo giác có người nhịn không được rủi rủi con mắt mà chỉ trong nháy mắt vê anh hắc xác quang huy nổ tung trước sau như một đáng sợ ánh sáng bao phủ thiên địa mà lần này kia hát quang còn chưa tiêu thất mọi người chợt nghe đến tả tư thanh em phẫn nộ ai dám ngăn cả ta ta quát to một tiếng vang vọng vân tiêu đó là quét tất cả mọi người nhịn không được mở to hai mắt không trung kia hát quan hàng lâm địa phương một thân ảnh xuất hiện hắn nhàn nhạt đứng ở giang tần phụ tử trước người đưa ra một tay dễ dàng chặn sở hữu hát sắc ánh sáng suy suy hát quang bắt đầu khởi động tiều tan thành mây khói bóng người kia như trước nhàn nhạt đứng ở nơi đó không bị thương chút nào người là ai tả tư gầm nhẹ hắn có thể cảm giác được người này lực lượng nhân loại lúc nào xuất hiện cường giả loại này mà lúc này tiêu nhàn nhạt thân ảnh theo hát quang tiêu thất dần dần trở nên chân thật lại làm cho mọi người lộ ra chấn động thân sắc đó là một cái loại người thân ảnh sắp xỉ cũng không phải người người còn sống Tả Tư thấy hắn đầu tiên nhìn, sắc mặt biến đổi lớn. Họ vỡ lìn mừng sinh nhật tàng thư vị tại. Quy một chương 456, trăm chân áp. Chương 456, trăm chân áp. Đây là hầu tử. Mọi người có chút không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt. Cái này cái gì? Người trước mắt này, thân hình cùng nhân loại nhất trí, thế nhưng cả người lại dài kim sắc bộ lông, trên mặt bộ lông càng là thị vượng, phía sau một cây kim sắc đuôi lay động, bất ngờ chính là hầu tử răng rớp. Cái này cái này cái này. Vĩnh Dạ Quốc cùng thú hồn tập hợp. Hầu tử thú hồn. Có người suy đoán, đây là Vĩnh Dạ Quốc đại năng hầu như mọi người vô ý thức nhìn về phía thần điện điện chủ thần điện điện chủ vẻ mặt ngộng bức nhìn lướt qua sau đó lắc đầu trên người hắn không có thú hồn lực lượng không phải là thú hồn đó là chẳng lẽ là thật hầu tử một con nhân cách hóa hóa cao như vậy hầu tử mọi người khiếp sợ có chút quen mắt ta viện trưởng ánh mắt hiếp một cái không biết vì sao hắn luôn cảm thấy trước mắt hầu tử có chút quen thuộc mặc dù hắn chưa từng thấy qua bộ dáng như vậy sinh linh trong ấn tượng hắn duy nhất nhận thức hầu tử tựa hồ chỉ có bản thân bắt được con kia con khỉ kia xấu xí vô cùng cả người đỏ lục vàng cùng đặc biệt sao vàng đèn xanh tựa như. Vai hàm còn có hai viên lôi cầu, nhìn qua càng là xấu bạo. Nghe nói là cái gì khang khang cái gì, Lựa gạt quỷ đâu? Cùng trước mắt con khỉ này căn bản không cách nào so sánh được. Con khỉ này cả người kim quang bao phủ, bộ lông đều chán phóng kim sắc quang huy, cùng nhân loại giống nhau như lúc hình thể, lại có thể không hiểu làm cho một loại phóng đạn không kềm chế được cảm giác. Còn có kia ánh mắt, con khỉ này trong mắt, tựa hồ như hỏa quang lóe ra, lại thỉnh thoảng nỡ rộ kim quang. Chờ chờ. Viện trưởng đung nhiên mở to hai mắt, đây là, hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm trước mắt hầu tử. Hắn rốt cuộc nhận ra, con khỉ này hơi thở này hắn là ngoại tộc hắn bỗng nhiên nhìn về phía hầu tử phía sau giang hà vừa mới nhận được tin tức còn tại bên thai tiếng vọng giang hà mưu toan bước vào ly giang tháp giang hà nghĩ giải phong hầu tử giang hà tới hầu tử cũng tới những này liên lạc với cùng nhau nếu như còn nghĩ không được cái gì hắn liền quá ngu xuẩn dầm viện trưởng nuốt một chút nước bọn nói cách khác trước mắt con này lông vàng hầu tử chính là chấn áp tại ly giang tháp hạ con kia xấu xí hầu tái lôi cái này viện trưởng ngây người. người lại còn sống tả tư hít sâu một hơi sắc mặt khó coi làm người giận sôi Ngươi cũng chưa chết, ta làm sao biết chết? Hầu tử cười to một tiếng, thanh âm lại có thể như vậy trong sáng. Ta muốn xem trước một chút. Tả Tư bỗng nhiên mắt lộ ra hưng quang, ngươi thật hay giả. Người anh. Tả Tư ầm ầm xuất thủ, đáng sợ sức chiến đấu trong nháy mắt bạo phát. Lúc này đây, hắn buộc phát ra lực lượng, thậm chí xa lúc trước tất cả lực lượng bên trên, khủng bố làm người sợ hãi. Đây mới là trạng thái siêu rắn đỉnh phong lực lượng, làm ra một cái hầu tử đã nghĩ khiến hắn lui ra. Vui cười, chém. Tả Tư trong tay một thanh khủng bố đỏ như máu trường đao hiện lên, một đạo chém về phía hầu tử. Giờ khắc này toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng tại đây một đào trong chém nước ông khủng bố mùi máu tươi đập vào mặt mọi người cơ hồ bị cổ lực lượng này kinh sợ căn bản vô pháp mở mắt trước mắt tựa hồ biến thành vô tận huyết hải vô tận sát ý cùng huyết dịch sôi trào Và anh thương không tan vỡ thái hầu tử quát to một tiếng Và anh nó trong tay một cây kim sắc côn bảng đống nhiên xuất hiện xét qua một cái hoàn mỹ độ cong, hung hăng đánh phía kiêng màu máu trường đao một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh đơn giản như vậy thô bạo vê một côn kiêng màu máu trường đao chuyển đến diễn dĩ một côn ca tiêu màu máu trường đao thượng lại có thể xuất hiện với dạng một côn k tiêu màu máu trường đao ầm ầm tan vỡ Phúc. tả tư bay rất ra ngoài khoe miệng một tia máu tươi tràn ra cái này mọi người thất thanh tả tư dụng hết toàn lực vung ra lực lượng lại có thể bị tiêu hầu tử trực tiếp đánh cho tàn phế ba côn kinh thiên động địa. quả nhiên là ngươi tả tư thật sâu nhìn hắn một cái lang vân 12 chiến tướng đứng đầu hầu tiên. ngươi lúc đầu làm phản cung đình bị vương thượng phong ấn lực lượng bị phá hủy dung mạo vũ khí chém thành ba đoạn rơi vào vô tận vực sâu chọn đời không được siêu sinh không nghĩ tới ngươi lại còn còn sống còn tới thế giới này vương thượng hầu tử cười to hắn cũng xứng gọi vương thượng từ vương triều thành lập bắt đầu sẽ không có hắn cái này vương thượng ngươi không hiểu tả tư cười nhạt lúc đầu vương triều chính là vương thượng thành lập cái gọi là nữ vương quốc vương cái gì chẳng qua là xảy ra trên mặt nổi khôi lỗi mà thôi vương thượng trời sinh tính thích tiên tĩnh cũng không thích xuất đầu lộ diện mới thành lập một cái ngụy hoàng thất điểm này nhiều lần đảm nhiệm quốc vương đều rõ ràng rất thẳng đến thật đáng chết nữ vương xuất hiện nàng mới là người phản bội Nàng không tuân thủ vương thượng cùng hoàng thất nhiều năm ước định, lúc này mới dẫn phát rồi chiến loạn. Tả Tư giống giận, các ngươi ước định, đó chính là trò má. Hầu Tử căn bản không quan tâm, chẳng qua là dựa vào bản thân lực lượng cường mà thôi. Nữ vương nếu có thiên tài chi tư, lại há sẽ bị các người đám này giáp rưởi không chế. Thế nhưng nàng thất bại. Tả Tư cười nhạt, nàng đồng dạng bị hủy diệt tất cả lực lượng, rơi vào vô tận vực sâu, vĩnh viễn không được siêu sinh. Thật không. Hầu Tử trầm trọng. Ân. Tả Tư bỗng nhiên cảm giác không ổn, kia xa xôi chỗ, nào đó tòa đại lâu thượng, hắn thấy một cái thiếu nữ lặng lặng đứng ở nơi đó nhìn hắn ánh mắt kia bộ răng kia hơi thở kia nữ vương tả tư kinh hồ. không có khả năng Tuyệt không có khả năng này hắn đầu góc rối loạn nữ vương cùng hầu tử làm sao biết xuất hiện ở nơi này hơn nữa hầu tử thậm chí có thân thể còn có vũ khí Tuyệt không có khả năng này mấy năm nay bọn họ dùng hết vô số thủ đoạn cũng chỉ là ý chí hàng lâm mà nữ vương cùng hầu tử chờ chờ vô tận vực sâu bọn họ đều bị phong ấn ở vô tận vực sâu tả tư đột nhiên lộ ra không thể tưởng tượng nổi thân sắc chẳng lẽ nói đáng chết tả tư đầu góc nổ vang chẳng lẽ nói cái kia bị bọn họ liệt vào nghiêm phạt địa phương cái kia trong truyền thuyết có thể khiến người chọn đời không được siêu sinh địa phương cái kia được xưng là cấm địa vô tận vực sâu lại là thế giới này cửa vào không tuyệt không khả năng làm sao biết tả tư giống giận ta rõ ràng nhớ được rất nhiều người đã chết là chết hầu tử cười nhạt vô tận vực sâu là hai cái thế giới liên tiếp điểm mặt trong có vô số kỳ lạ lực lượng cùng không gian đứt đoạn một cái sơ sẩy là thật chết không có chỗ trôn người bình thường đi vào chỉ có một con đường chết coi như là ta cũng là cựu tử nhất sinh dùng ba năm mới từ mặt trong tuân ra tới ba năm tả tư cười to cười như vậy thảm thương Chờ biết bọn họ vì xuất hiện ở đây cái thế giới dùng bao nhiêu năm từ vương quốc thành lập bắt đầu bọn họ đang ở vì bước vào ở đây mà nỗ lực mấy trăm năm thời gian a mà bây giờ đây nên chết hầu tự nói cho hắn biết hắn chỉ dùng ba năm còn mang theo thân thể tới rồi đi người tê dại tả tư chưa từng có kia nhất khắc nghĩ như vậy mắng chửi người được rồi trở lại nhất định muốn trở lại mang theo bản thân ý chí trở lại sau đó lần nữa hàng lâm tả tư đầu góc suy nghĩ như điện vâng anh tả tư lực lượng trong nháy mắt bạo phát muốn chạy trốn trở về sau hầu tử khoe miệng lộ ra trâm trọc thân sắc thật là, quá ngây thơ rồi a vê anh màu vàng kia côn bảng từ thiên nệ xuống đại địa trong nháy mắt văng tung tóe một đạo đáng sợ vết nước theo lan tràn chẳng tả tư lối đi hiu tàn ảnh loé ra tả tư từ trên bầu trời chạy trốn vê anh kim sắc côn bảng đã qua hư không xé rách lưu lại vô số đáng sợ không gian vết nước tả tư chạy trốn thân ảnh hơi ngừng đồng dạng trạng thái siêu rắn đình phòng hắn tại hầu tử trước mặt lại có thể không hề đánh trả lực lượng Hắn dù sao chỉ là quốc sư, mà hầu tử. Thế nhưng chiến tướng a, hắn có vô số kỳ quái thủ đoạn, có thể phân thân nghìn bạn, có thể thay trời đổi đất. Thế nhưng duy trì có chiến đấu, hắn cũng không phải con khỉ này đối thủ. Huống chi, trốn trốn trốn. Tả Tư điên cùng chạy trốn, hắn tìm kiếm toàn bộ có thể chạy trốn biện pháp. Nhưng mà, với anh, Và anh, màu vàng kia côn bảng quét ngang, khắp thiên không đều bị kim ảnh bao phủ, hắn không đường có thể trốn. Tả Tư một ngụm máu tươi phun ra, màu vàng kia côn ảnh lúc này đây trực tiếp đánh đến trên lưng hắn, máu tươi của vốn, Tả Tư lại hận, hầu tử, ta sẽ không bỏ qua ngươi. "Hử?" hầu tử cười nhạt, trở lại, trở lại. Tả Tư trong lòng không ngừng nghĩ, chạy trốn. Từ vừa mới bắt đầu hắn chỉ biết, bản thân căn bản vô pháp chạy trốn. Hắn duy nhất hy vọng là mang theo bản thân ý chí trở về. Bởi vì hắn bản thân. Vô anh, Tả Tư lần nữa chạy trốn thất bại. Không ngờ là, hắn lần này lại có thể lăng không mà đi, giết hướng về phía bạch dạng. Cho dù chết, ta cũng muốn đem ngươi mang đi. Vô anh, lực lượng đáng sợ ở mầm xuống, muốn chết. Hầu tử trong mắt sát ý đại thịnh. Và anh. Màu vàng kia gậy gộc toát ra đáng sợ qua huy, đây là hầu tử lần thứ nhất toàn lực xuất thủ, toàn bộ không gian tựa hồ đứng im, chỉ có một côn đó bằng dáng. Mở tối trong thiên địa, chỉ có kia một đạo to lớn kim sắc côn ảnh từ thiên không hạ xuống, Và anh thiên địa rung động, mà thân ở trung ương nhất tả tư tức thì bị trực tiếp đánh giết, Phốc. vết máu về ra, tả tư thân thể bị trực tiếp phá hủy, chết. Mà lúc này một cổ không hiểu lực lượng ló ra, một màn kinh người xảy ra, nguyên bản căn bản vô pháp chạy trốn tả tư trên người, đột nhiên hiện lên một cổ kỳ lạ lực lượng, hắn ý chí, linh hồn hắn lại có thể tại cổ lực lượng này triệu hoán hạ chậm rãi tiêu tán chậm rãi tiêu thất chuyện gì xảy ra mọi người xứng sở ở chỗ đó đây là hầu tử tức giận tả tư ngươi một chết ha ha ha ha tả tư cùng thiếu ngươi thật cho rằng lão tử hàng lâm thời điểm sẽ trực tiếp hàng lâm bản thân bản thể sai mười phân sai cứ việc có ta chín thành chín lực lượng thế nhưng cổ thân thể này vẫn như cũng là phân thân ta điểm vô số làm sao có thể dùng bản thân bản thể hàng lâm hiện tại ta kích phát rồi bản thể triệu hoán. trở về à? ha ha ha ngươi chờ chờ ta trở về tất nhiên sẽ dẫn dắt bọn họ bước vào vô tận vực sâu, từ nơi đó đánh tới, thậm chí tại chỗ đó mở mang ra một cái mới tinh thông đạo. Chúng ta, tất nhiên muốn chinh phục thế giới này." Tà Tư cười to, hắn ý chí dần dần nhặt đi, hầu tử công kích hạ xuống, nhưng căn bản vô pháp ảnh hưởng hắn. "Ta tuy rằng đánh không lại ngươi, thế nhưng hợp lại trí nhớ, ngươi loại này thẳng suy nghĩ ra hỏa làm sao có thể hơn được ta?" Ha ha ha ha. Tà Tư cùng tiếu dần dần tiêu tán, muốn chạy trốn. Giang Hà ánh mắt híp một cái. Nếu là trạng thái bình thường Tư, hắn căn bản không thể làm gì. Thế nhưng hiện tại, hắn tựa hồ là ý thức thể Giang Hà vô ý thức vươn tay chụp tới, kinh người sự tình xảy ra, kia gần tiêu tán ly khai Tả Tư lại có thể ngạnh sinh sinh bị hắn lôi trở về. Hát động tầng thứ tư năng lượng điều khiển, hiện tại hắn không chế là ngoại tộc năng lượng. Ha ha ha ha! Tả Tư nở nụ cười thông thường, Đông nhiên ngạnh sinh sinh ngừng, giống như là thét chói hai con vịt trong miệng bị lấp một viên trứng, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một màn này, hắn lại có thể đã trở về. Cỏ. do thấy có tiểu đồng bọn nói, khởi điểm hộ khách đoạn chương 453, sau khi lại xuất hiện một cái 453 trường, hỏi ta trường tiết tên sai rồi. Tay vẫn cơ phá hủy, chấm nhìn kỹ một chút trường tiết sau khi, trầm tư chỉ chốc lát, hiểu được cũng là người điện thoại di động phá hủy. Thật, đập a, đại huynh đệ. Họ Linh mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Quy một chương 457, cái thế giới kia có chuyện. Chương 457, cái thế giới kia có chuyện. Tả tư đầy đầu dấu chấm hỏi. Làm sao có thể? Thành công. Giang Hà có chút ngoài ý muốn. Lấy hắn hôm nay lực lượng, khống chế Tả tư cấp bậc này là không khả năng thành công, xem ra hắn bị hầu tử mấy côn kia tử, đánh thật rất thảm. Làm sao có thể? Tả tư giống giận, lao tử không căm lòng. Ta muốn Giang giác giang hà trực tiếp bóc hạ tả tư nửa câu sau nói chưa từng nói xong đã bị giang hà sinh sôi bóc chết toàn thành hoàn toàn yên tĩnh đã chết tả tư không có cái này vô địch hậu thế quét ngang sở hữu nhân loại giá hỏa liền chết như vậy đầu tiên là bị một cái cường đại hầu tử bị thương nặng sau đó bị giang hà trực tiếp bóc chết cái này cái này cái này hầu tử còn chưa tính giang hà lúc nào mạnh mẽ như vậy mọi người dạy ra hình ảnh này thật quá rung động đoạn thời gian trước tả tư còn tại quét ngang bọn họ lúc này tả tư đã bị giang hà trực tiếp bóc chết Nhìn một màn này, bọn họ thật lâu không thể mở miệng. Hồi lâu, mọi người mới khôi phục bình tĩnh. Mà Đầu tiên nhìn, nhưng là nhìn về phía cái kia hầu tử. Tà tư, không có, thế nhưng bọn họ rõ ràng, nhân loại nguy cơ cũng không có giải trừ, cái này hầu tử tốt hay xấu? Mọi người tâm thần thấp thỏm, xem ra kết thúc. Giang Hà nhàn nhạt nói, tà tư có thể còn có cái gì lá bài tẩy, bất quá hắn không có hứng thú nghe xong, khiến một cái hung hãn tàn bạo hơn nữa thực lực khủng bố ra hỏa một mực nói là rất nguy hiểm. Cho nên, Giang Hà quyết đoán giết hắn. Có thể, hầu tử vì Giang Hà điểm cái tán. Mà đây là ưu ảnh phiêu phiêu xa xa trên lầu đạo kia bóng trắng đồng bình tới mọi người chung quanh thấy nàng nhất thời sắc mặt đại biến kia lại là bạch dạ là nàng trời ạ lúc đầu bị thần tinh học viện nhốt cái kia nàng lại còn sống ta đi nàng sẽ không tới trả thù a nàng nhận thức con khỉ này mọi người nghị luận ở bị. mà lúc này bạch dạ đi tới trước mặt con khỉ kiếp nhưng có chút xấu hổ nhức đầu ta tới chậm, không muộn bạch dạ thản nhiên cười một tiếng vê anh người chung quanh tâm thần chấn động mấy liệt hai người này quả nhiên nhận thức quét mọi người đồng loạt lui về phía sau một bước bọn họ thế nhưng biết được thần tinh học viện đối cô gái này làm sự tình lúc này hầu tử hầu như vô địch nếu như cô gái này nhận cơ hội trả thù a mọi người nuốt một chút nước bọt mà lúc này hầu tử xoay người lại nhìn về phía giang hà lại nói đa tạng vô phương giang hà lắc đầu tả tư đã chết các ngươi có tính toán gì không dự định bạch dạ hơi hơi hoang mang ánh mắt ngưng tụ hiện lên rực rỡ ánh sáng ánh mắt như điện tả tư tuy rằng đã chết thế nhưng cái thế giới kia hắn còn tồn tại thú chi cái kia tự xưng vương thượng giang hỏa nếu thấy thèm ở đây mấy trăm năm hắn tuyệt sẽ không bỏ rơi cái thế giới kia những người đó sớm muộn còn có thể xuất hiện tính là tả tư đã chết không có biện pháp đợi bản thân ký ức nhưng là từ cái khác hàng lâm ngoại tộc trên người hắn vẫn có thể được đến một ít tin tức suy diễn ra mấy năm nay cử động cho nên chờ tả tư khôi phục lực lượng sau khi có thể tiếp theo xâm lấn rất nhanh thì sẽ hàng lâm có lẽ là mấy năm có lẽ là mấy tháng hoặc giả cho phép bạch dạ nhìn về phía xung quanh là vài ngày mọi người tâm thần khẽ run rốt cuộc tỉnh táo lại là tính là cái này tả tư đã chết uy hiếp liền hủy bỏ cái thế giới kia còn tại a bọn họ ra tâm bừng bừng nghĩ muốn xâm lấn thế giới này tính là không có tạ tư còn có người khác ca húng chi còn có cái kia khủng bố vương thượng bọn họ vì sao phải tới nơi này giang hà rất kỳ quái thế giới khác cùng nơi này có cái gì khác biệt hắn thật không có thể hiểu được cái thế giới kia nếu cùng thế giới này giống nhau như lúc tạm thời cho rằng là hai cái đồng dạng song song thế giới đã như vậy vì sao bọn họ không phải là phải qua đây trước khi xâm lấn trọng điểm thời điểm hai cái thế giới hợp lại năng lượng yếu tự động tan vỡ kết quả cuối cùng nhất định là thế giới này toàn diện tan vỡ mà tan vỡ sau khi tính là cái thế giới kia sống sót cũng cùng trước khi không có gì khác nhau a. Cho nên, vì sao? Đây là Giang Hà không thể lý giải địa phương, bởi vì người, bởi vì tài nguyên. Bạch Dạ hít sâu một hơi, đương nhiên, quan trọng hơn một điểm là cái thế giới kia, có chuyện, có chuyện. Giang Hà hơi hơi kinh ngạc. Không sai. Bạch Dạ nhìn về phía thiên không, mặc dù không biết cái thế giới kia làm sao sinh ra, thế nhưng cái thế giới kia giống như là thế giới này phục chế phẩm, giống nhau như lúc trực tiếp phục chế qua đây. Thế nhưng cái này phục chế cũng không phải vĩnh viễn tồn tại, nó chỉ là duy nhất một cái phục chế phẩm. Bạch Dạ nhàn nhạt nói, duy nhất phục chế giang hạ cao mày hai cái này từ ý tứ là chúng ta bây giờ chỗ tại thế giới là một cái hoàn mỹ sinh thái tuần hoàn đây mới là hoàn chỉnh thế giới vật chất không biết tiêu thất bọn họ tính là phân giải chuyển hóa cũng biết biến thành cái khác hình thức tồn tại thì như băng băng sẽ biến thành thủy thủy sẽ biến thành hơi nước hơi nước sẽ ở thiên không ngưng tụ biến thành nước mưa rớt xuống hoặc là biến thành hoa tuyết đây là một cái hoàn chỉnh sinh thái vòng cùng loại còn có rất nhiều nó có thể tự động hoàn thành một cái tuần hoàn thì như năng lượng thậm chí ám vật chất cho dù có vượt qua hoặc là giảm thiểu một ít đồ vật cái này sinh thái vòng cũng biết tự phát tiến hành một ít bổ bồi thường hoặc là sửa đổi hoặc là điều chỉnh chỉnh thể tới nói thế giới này không biết tăng vỡ mà cái này cũng là một cái thế giới có khả năng trưởng tồn nguyên nhân thế nhưng cái thế giới kia nó phục chế thế giới này toàn bộ sở hữu vật chất thế nhưng cái thế giới kia không có trên trời ánh trăng không có trên trời thái dương cho nên nó sinh thái vòng căn bản cũng không có thể sống lại cho nên cái thế giới kia giống như là một cái duy nhất tiêu phí thế giới theo thời gian duy trì liên tục đang không ngừng tiêu hao làm sở hữu vật chất bị tiêu hao không còn thời điểm, toàn bộ thế giới chỉ biết tăng vỡ. Bạch Dạ bình tĩnh nói xong, Giang Hà hoàn toàn chấn động. Hắn đã từng đi qua cái thế giới kia, cũng đã biết kia phiến màu máu thiên không, lúc đó còn kỳ quái, thế nhưng hắn chẳng bao giờ nghĩ tới, chỗ đó lại có thể không có Thái Dương cùng ánh trăng. Cái này cái gì gặp quỷ thế giới? Song song thế giới? Không, tuyệt không khả năng. Khoa học giới vô số suy đoán trong, một mực có song song thế giới, song song vũ trụ, thế nhưng nếu quả thật có, cái thế giới kia tuyệt đối cùng ở đây giống nhau như lúc, chí ít tuyệt đối sẽ có Thái Dương cùng ánh trăng tồn tại. Nói như vậy, cái kia thần kỳ thế giới khác tuyệt đối không phải là song song thế giới nói như vậy cái thế giới kia là thật có chuyện thảo nào cái kia cái gì vương thượng vẫn muốn hàng lâm ở đây nói cách khác giang hà xoa xoa đầu cái kia vương thượng khả năng trong lúc vô tình xem đến nơi này tồn tại sau đó phát hiện đây mới thực sự là thế giới cho nên hắn không tiếp bất cứ giá nào nghĩ muốn xuất hiện ở nơi này rất có thể bạch dạ gật đầu giang hà nguyên lai like, đây mới là bọn họ bị xâm lấn nguyên nhân sao hai cái thế giới bởi vì sinh tồn đương nhiên cái này chỉ là bọn hắn suy đoán thế nhưng coi như là vấn đề này cũng rất nghiêm trọng. nói cách khác, tương lai vô số năm, bất kỳ thời gian, bất kỳ địa điểm, khả năng đều biết khác thường loại hàng lâm. hơn nữa, nói không chừng một ngày kia, cái thế giới kia lại biết xuất hiện lần nữa. nói cách khác, một mực có cái thế giới tại nhìn chằm chằm nhìn bọn họ, tùy thời chuẩn bị hàng lâm. vậy các người, giang hà bỗng nhiên nhìn về phía bạch dạ. nếu như cái thế giới kia thật biết tăng mỡ, vì sao bọn họ sẽ nháo mâu thuẫn? ta nghiên cứu qua chúng ta thế giới. bạch dạ thở dài, tuy rằng không biết vì sao biết xuất hiện mấy vấn đề này, thế nhưng cũng không phải là không thể giải quyết chỉ cần hạn chế tu luyện giả hấp thu năng lượng không hề không kiêng nể gì cả tìm lấy làm cho cả thế giới năng lượng đạt được nào đó cân bằng chúng ta thế giới chỉ biết vĩnh viễn vận chuyển đi xuống giang hà khẽ gật đầu đây là khẳng định tính là nhỏ nữa sinh thái vòng đó cũng là sinh thái vòng mặc dù không có thái dương cùng ánh trăng cái thế giới kia sinh thái sẽ có chút không giống thế nhưng chỉ cần tìm được cái kia điểm thăng bằng nhất định sẽ sinh thành một cái mới cân bằng chỉ là bạch dạ lắc đầu kỳ thực nàng không nói giang hà cũng minh bạch những người đó làm sao có thể cam tâm bọn họ xa so trên cái thế giới này người cường đại nhiều lắm Bọn họ chính là thông qua không kiêng nể gì cả tìm lấy năng lực, trở thành trạng thái tựa lại y mạ, trở thành trạng thái siêu rắn. nằm trong tay cái loại này lực lượng sau khi, bọn họ làm sao có thể cam tâm buông tha? Bọn họ quá tham. Bạch Dạ thở dài, tính là không có Thái Dương cùng ánh trăng, cái thế giới kia nhân số cũng không có ở đây nhiều, nơi đó còn có cái khác năng lượng tồn tại, tuyệt đối đầy đủ, thế nhưng cái thế giới kia cũng không có quy tắc hạn chế. Tất cả mọi người có thể không kiêng nể gì cả thu lấy năng lượng, trở nên càng mạnh. Chỗ đó chỉ có 1000 người và người, thậm chí ngay cả ở đây số lẻ số lẻ đều so ra kém. Thế nhưng mỗi người đều hấp thu khủng bố năng lượng. Bọn họ tại nghiền ép toàn bộ thế giới một điểm cuối cùng tài nguyên, không có người đồng ý buông tha, cho nên, tính là ta đưa ra hợp lý phương pháp, bọn họ cũng không nguyện ý. Nhất là, bọn họ từ vương thượng nơi đó biết một việc. Bạch Dạ bỗng nhiên dừng lại. Thế giới này người rất nhỏ yếu. Giang Hà tự dễ ức. Không sai. Làm những này trạng thái tựa lại y mạ, trạng thái siêu rắn ra hỏa, biết có một cái thế giới có cường đại sinh thái vòng, mà thế giới này người rất nhỏ yếu thời điểm. Ha ha. Bạch Dạ lắc đầu, đây là ta bị đổi hạ vương vị nguyên nhân. Thì ra là thế. Giang Hà như có điều suy nghĩ đại bộ phận sự tình hắn rõ ràng thế nhưng phương diện này như trước còn là có vấn đề thì như hồ ma cái tên kia tựa hồ hàng lâm ở đây rất lâu rồi bạch dạ đây chẳng qua 20 năm cùng bản thân một dạng thế nhưng bạch dạ tựa hồ nhận thức hồ ma mà cái kia hồ ma lại có thể cũng nhận thức bạch dạ ngươi nhận thức hồ ma giang hà hỏi nhận thức lúc đầu ta hạ vị biết được hắn được phong là lang vân 12 chiến tướng tuy rằng ta chưa thấy qua hắn thế nhưng hắn khí tức cùng tên ta tại cái thế giới kia ra mắt bạch dạ nhà nhạt nói nô Giang Hà như có điều suy nghĩ. Bạch dạ nhận thức hổ ma, rất tốt, là thông qua khí tức cùng một ít đặc thù nhận rõ. Thế nhưng hổ ma nhận thức bạch dạ, còn biết bạch dạ đã chết. Giang Hà bỗng nhiên ý thức được không ổn. Nếu như hổ ma thật xuất hiện ở nơi này trên trăm năm. Như thế, chỉ có một cái khả năng. Bọn họ, có cùng cái thế giới kia phương thức liên lạc. Họ phở mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Quy một chương 458, xuyên qua. Chương 458, xuyên qua. Giang Hà ý thức được vấn đề nếu như nếu như bọn họ có cùng cái thế giới kia phương thức liên lạc, bất kể có phải hay không là cần tiêu hao thiên đại đại giới, chỉ cần có thể liên hệ, đó chính là tuyệt đối phiền phức. như thế trong khoảng thời gian này, thế giới này chuyện phát sinh. khí. giang hà hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại. lúc này hắn không thể loạn. đương nhiên, cũng có khả năng chỉ là người khác xuống tới sau khi nói cho hồ ma, đây chỉ là giang hà một loại suy đoán mà thôi. thế nhưng loại này suy đoán có khả năng rất lớn. nói cách khác, dị thế giới vấn đề so trong tưởng tượng còn muốn nghiêm túc. lưu cho bọn họ thời gian, khả năng không nhiều lắm các ngươi thấy thế nào giang hà nhìn về phía bọn họ thời gian a viện trưởng mấy người liên nhau bọn họ biết được tin tức ít hơn chỉ có thể nói mau chóng giải quyết bọn họ bây giờ cùng cái thế giới kia hợp lại chính là thời gian chiến ta biết mở rộng người thủ hộ tiểu đội viện trưởng trầm tư chỉ chốc lát nếu mọi người đã, đã biết ngoại tộc tồn tại vậy càng đơn giản hơn hiện tại thế giới này hầu như sở hữu tu luyện giả đều biết trở thành người thủ hộ tiểu đội một bộ phận chúng ta toàn lực khu trục mỗi một cái ngoại tộc tranh thủ khiến thế giới này không có ngoại tộc tranh thủ khiến mỗi một cái hàng lâm ngoại tộc không có bất kỳ đất dung thân viện thần sắc nghiêm nghị đây là hắn duy nhất có thể làm đến. bọn họ vô pháp đánh út cái thế giới kia, nhưng có thể đánh út hàng lâm thế giới này ngoại tộc hoặc là những thứ kia gần hàng lâm tại thế giới này ngoại tộc. tốt. Giang Hà gật đầu, quay đầu lại cho ta cho các ngươi chế tác một ít lam bạch cầu, bọn họ có thể khu trục ngoại tộc, các ngươi có thể nghiên cứu một chút những năng lượng này, chế tạo ra một ít đặc thù sản phẩm, tỷ như, coi như là những thứ kia mang theo ký ức bản thể hàng lâm, tỷ như cùng loại lúc đầu sự kiện kia, chúng ta có thể khu trục bọn họ bản thể lực lượng, vẹn vẹn lưu lại đời này ký ức. Giang Hà nếm thử nói, nếu như có lam bạch cầu lực lượng, có thể có thể nghiên cứu thành công. Viện trưởng hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn chờ mong cái này, mong đợi lâu lắm quá lâu. Ân. Giang Hạ gật đầu. Như thế, thế giới này hậu hoạn tạm thời giải quyết rồi, phía dưới chính là cái thế giới kia. Cho tới bây giờ, thế giới này hàng lâm rất nhiều ngoại tộc, cái thế giới kia hiển nhiên có làm sao bước vào thế giới này biện pháp, cứ việc rất gian nan, như thế, thế giới này phải chăng có đi cái thế giới kia biện pháp. Giang Hạ bỗng nhiên nghĩ đến, bản thân tựa hồ bước vào cái thế giới kia qua. Ân, lúc đó, Giang Hạ trầm tư. Tựa hồ hấp động cùng cái thế giới kia khí tức va chạm, liền có thể xuất hiện. Hắn nhớ rõ thế nhưng cùng hát động phản ứng là hầu tử thiết động một bộ phận trong đó một khối thiên thạch hắn lợi dụng khối này thiên thạch bước vào cái thế giới kia trong nháy mắt ta đã từng đi qua cái thế giới kia giang hà khẳng định cứ việc chỉ là một trong nháy mắt không giống với bạch dạ nhìn hắn ngươi là không phải là cảm giác trước mắt thế giới biến hóa đã đến cái thế giới kia ngươi biết giang hà kinh ngạc bởi vì ta cũng đi qua bạch dạ cười khổ ta trở lại qua dù cho chỉ là một cái trước mắt rất kỳ quái bạch động lực lượng cùng cái thế giới kia khí tức trọng điểm ta liền có thể trở lại chỗ đó a giang hà tâm thần đại trấn thì ra là không chỉ hát động có thể bạch động cũng có thể đương nhiên cái thế giới kia ta xa so người quen thuộc cho nên ta lưu lại thời gian dài hơn ta thậm chí chuẩn bị tìm kiếm lúc đầu thuộc hạ thời điểm mới phát hiện ở vào cái thế giới kia bản thân chẳng qua là quang ảnh bạch dạ khẳng định nói chỉ là hàng lâm quang ảnh mà thôi không thể đụng vào không thể giao lưu chỉ có thể nhìn bạch dạ lắc đầu nói thì ra là thế giang hà tình nộ chỉ là ảo ảnh sao vậy có cái chứng dùng a chẳng qua ta gần nhất một mực tìm kiếm bước vào cái thế giới kia cửa vào mặc dù không có tìm được thế nhưng ta có thể khẳng định, có một biện pháp có thể cho chúng ta bước vào cái thế giới kia. lấy hắc động cùng bạch động lực lượng vì thuyền, lấy dị thế giới lực lượng thành tựu chỉ dẫn, chúng ta rất có thể trở lại cái thế giới kia. trở lại cái kia vô tận vực sâu. bạch dạ ánh mắt sáng choang. ngươi khẳng định. giang hà nhìn nàng, khẳng định. bạch dạ hít sâu một hơi, bởi vì chúng ta chính là như vậy tới. cái gì? giang hà hơi biến sắc mặt. tại vô tận vực sâu chỗ sâu nhất thời điểm, ta ý thức gần tiêu vong, bởi vì chỗ đó chính là cấm địa, chính là đáng sợ nhất xử phạt chi địa. thế nhưng đang ở sẽ chết chi tế ta cảm thấy một cổ không hiểu lực hấp dẫn, ta có thể cảm giác được có cổ lực lượng tại nỗ rộ, cho nên, ta mượn dùng cổ lực lượng kia, dùng bản thân ý chí vi dẫn, đến nơi này, cho nên ta suy đoán, bạch động cùng hắc động lực lượng, chính là thông qua hai cái thế giới phương tiện giao thông, mà dị giới lực lượng, chính là chỉ dẫn chúng ta phương hướng đi tới, bạch giả đạo, ta cũng vậy như vậy tới, không sai biệt lắm cũng trong lúc đó, hầu tử ở bên cạnh nói, cũng trong lúc đó, giang hà chấm tư, là thực nghiệm khởi động, hắc động cùng bạch động va chạm thời khắc sao, hắn hiểu, cái này, rất nhiều nghi hoặc, tựa hồ cũng hiểu phải đi về sau hắn nhìn về phía bạch dạ muốn bạch dạ như đinh đóng cột chỉ có giết hắn toàn bộ mới có thể chung kết sau khi đây giang hà nhìn nàng hắn rất ưa thích bạch dạ thế nhưng hắn rõ ràng chuyện này liên quan đến hai cái thế giới giết cái kia vương thượng sau khi đây cái thế giới kia con dân nên xử trí như thế nào giết chết thả chi đảm nhiệm chi hoặc là bạch dạ đã từng là cái nữ vương hơn nữa còn là một cái rất có trách nhiệm tâm nữ vương cho nên giang hà xác định nàng không biết cứ như vậy vương tha bản thân mách tính như thế đến lúc đó nàng biết làm như thế nào chí ít quyết không thể phát động chiến tranh bạch dạ cười cười Tốt. giang hà đồng ý lúc này đây hắn đại biểu không chỉ là bản thân còn có toàn bộ thế giới giang hà viện trưởng nhìn hắn vẫn còn có chút lo lắng không cần lo lắng giang hà tự tin chí ít biểu hiện mặt như này ta biết giết chết người kia sau đó mang theo thắng lợi trở về có bạch dạ cùng hầu ca giúp đỡ không thành vấn đề mọi người thấy xem bạch dạ nhìn nhìn lại con khỉ kia một cái không biết nữ vương một cái trạng thái siêu răn chiến tướng có thể thật có khả năng cố lên nhất định muốn phá hủy cái thế giới kia chúng ta đều là người hậu thuẫn ha ha mọi người cổ vũ giang hà cười khẽ gật đầu tự tin dâng trào, lúc này hắn chính là một cái đại biểu toàn thế giới xuất chiến anh hùng vì toàn bộ thế giới tự hồ chỉ cần bọn họ theo trở lại giết chết cái tên kia là được rồi lấy bọn họ lực lượng hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay chỉ là đúng như này sao giang hà cười khổ các ngươi có từng biết được cái kia vương thượng thực lực là không biết thậm chí rất có thể là cái cảnh giới kia bọn họ không biết Giang Hà cũng không dự định nói cho bọn hắn biết chuyến đi này không biết bao lâu mới có thể trở về, thậm chí có khả năng vĩnh viễn không biết trở về. Trước lúc này để bọn họ yên tâm sống a Bảo trọng Lý Đường bọn họ hung hăng cùng Giang Hà ôm một chút, bọn họ cũng rất muốn đi. Thế nhưng dọc theo con đường này căn bản không khả năng mang bất luận kẻ nào đi qua. bạch động, hấp động, chỉ dẫn, chỉ có ba cái vị trí, trừ lần đó ra tất cả mọi người sẽ bị không gian lực lượng xé rách. Đây không phải là vĩnh dạ đến Lê Minh, đây không phải là cự ly xa gần vấn đề. Cái này căn bản là hai cái thế giới. Đây không phải là truyền thống, đây là xuyên qua thế giới này giao cho chúng ta chu thiên ánh mắt sáng sủa vĩnh dạ vì ta mở ra tư liệu ta hôm nay điều khiển hai cái quốc gia nhân quả bất kỳ ngoại tộc bước vào ta đều có thể phát hiện cho nên thế giới này không biết có nữa bất kỳ hậu hoàn nào cho nên ngươi nhất định phải sống trở về chu thiên hiển nhiên là thấy cái gì nhỏ giọng đối giang hà nói minh bạch giang hà thần sắc nghiêm nghị được rồi chu thiên bỗng nhiên cười thần bí nếu như ngươi trở về nếu như ngươi thật thành đại anh hùng ân ta biết đưa ngươi một món lễ vật một cái thần bí lễ vật ai giang hà sững sốt một chút thần bí lễ vật thần bí gì lễ vật người trở về sẽ biết chu thiên nháy mắt một cái xoay người rời đi giang hà thần bí lễ vật sao bất kể là cái gì đa tạng có thể để cho chu thiên trịnh trọng như vậy chuyện lạ biếu tặng nghĩ đến không phải là cái gì đơn giản đồ vật nếu như hắn thật có một ngày trở về nhất định sẽ nhìn rốt cuộc là cái gì rất nhanh mọi người từng cái một tiến lên cáo biệt mà sau cùng là giang tần ba giang hà nhức đầu không biết nói cái gì giang tần hung hăng ôm hắn một chút ta chỉ có một yêu cầu giang hà ngẩng đầu sống giang tần hít sâu một hơi tại giang hà bên Thái nói dù cho thế giới này hủy diệt ta cũng không quan tâm nếu quả thật đến rồi thế giới hủy diệt một khác kia Người cũng nhất định muốn sống hy sinh cái gì để cho bọn họ gặp quỷ đi đi ngươi muốn là vì cứu vớt cái gì thế giới để cho mình hy sinh ha ha, người lão tử ta sẽ tìm một cái hát động bị hủy toàn bộ vũ trụ giang tần nhàn nhạt nói a giang hà vẻ mặt một bức tê dại a cha không phải là hẳn là nói cho hắn biết muốn cứu vớt quốc gia cứu vớt thế giới cứu vớt toàn bộ nhân loại sao cái gì gọi là Ngươi muốn dám vì thế giới hy sinh bản thân, lão tử cũng muốn bị hủy vũ trụ. Giang Hà nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, hồi lâu mới nhìn cha chăm chú thần sắc cười khổ nói: Đi, ba, ta đã biết. Vậy là tốt rồi. Giang Thần vô vô hắn, xoay người đi. Giang Hà bỗng nhiên cảm giác trong lòng có chút chua sót, sách Libra phải đi sao? Hắn bỗng nhiên nhìn về phía trong đám người, nàng đây. Giang Hà thấp giọng nói: Vừa đi trở về. Viện trưởng cười khổ, mặc dù là nữ vương, thế nhưng trung quy tính tình trẻ con, ngươi trong lòng hắn quá nặng quá nặng, cho nên hắn mới có thể càng thêm tức giận A muốn gặp thấy nàng sao giang hà có chút khó chịu coi như hết viện trường lắc đầu như vậy cũng tốt có thể nàng biết cho rằng ngươi không ly khai thẳng đến ngươi trở về một khắc kia a cũng tốt giang hà thở dài bất chi bất giác cái tiên nữ vương một dạng tiểu la lụy đã ở trong lòng hắn lưu lại quá nặng vết tích nhà đồng đốc ta biết trở về giang hà trong lòng đỗng nhiên có một cái gia tâm ngay từ đầu kỳ thực hắn không có ôm bất kỳ hy vọng nào trong lòng vẫn muốn là nếu quả thật không được giống như bạch dạ lôi kéo tên kia cùng nhau đồng quy vu thận nhưng là bây giờ phụ thân tiểu nữ vương Hắn đột nhiên cảm giác được, bản thân nhất định phải sống. Vô luận vì mình, vẫn là vì bọn họ. Tin tưởng ta, ta biết trở về. Giang Hạ giống to một tiếng, quét. Hắn và Bạch Dạ hầu tự thân ảnh biến mất. Lần đi, tạm biệt. Họ vỡ mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Quy một chương bốn trăm Đinh Bao bọc công năng mở ra. Chương 459, trăm năm Đinh Bao bọc công năng mở ra. Một ngày sau, ba người đến rồi vô tận vực sâu ở trên địa cầu đối ứng điểm, dựa theo ngay từ đầu kế hoạch, chỉ phải ở chỗ này sáng lập cái kia xuyên qua thông đạo, thì có khả năng bước vào dị thế giới thế nhưng hiện tại lại một cái mới tinh vấn đề xuất hiện ở giang hà trước mặt đi cái thế giới tiên nói không thể mang theo bất kỳ vật gì sở hữu vật chất bước vào xuyên qua thông đạo sau khi đều biết bị nắp bấy toàn bộ ý phục cũng không thể mang giang hà kinh ngạc đến ngay người không thể hầu tử nhàn nhạt nói giang hà hắn yên lặng nhìn thoáng qua bạch dạ nếu như chỉ có hai người bọn họ nói hắn cũng không phải chú ý bất quá bây giờ không phải là ba người sao không cần nhìn ta bạch dạ tức giận nói bản thân dùng năng lượng chế tác y phục là được vừa dứt lời ông bạch dạ quanh thân quang huy loại ra một tầng kỳ lạ bạch quang hiện lên, bạch dạ trên người khôi phục bình thường, chỉ có kia nguyên bản phổ thông quần áo màu trắng, lúc này lại có thể dẫn theo nhàn nhạt bạch sắc quang huy. đây là tinh khiết năng lượng chế tác, là thế này phải không? giang hạ như có điều suy nghĩ, rất nhanh dùng đồng dạng phương thức, dùng tinh khiết năng lượng ngưng tụ ra y phục. đối với bọn hắn mà nói, loại này tiêu hao hầu như là số không, bọn họ có thể dễ dàng duy trì y phục tồn tại. thế nhưng nếu như có thể lượng hao hết, giang hạ không tự chủ hỏi, ngươi hẳn là lo lắng không phải là cái này? bạch dạ liếc một cái, lúc này mới nhàn nhạt nói. Lúc đầu ta trong lúc vô ý xuyên qua đến trên cái thế giới này thời điểm, năng lượng đang ở trên đường đã tiêu hao hết, mà năng lượng hao hết trong náy mắt, đừng nói quần áo, cả người đều ở đây xuyên qua trong thông đạo nát ấy, lưu lại cũng chỉ có ý chí, cho nên ta mới có thể cùng Bạch Động Dung hợp a. Bạch Dạ nhẹ giọng nói, thì ra là thế. Giang Hà tâm thần hơi dung, nói cách khác nhất định phải duy trì năng lượng sao? Kia xuyên qua trên đường nếu như gặp chuyện không may nói, Giang Hà thử thăm dò, năm thành có khả năng chúng ta có thể an toàn thông qua. Ba thành có khả năng chúng ta thân thể sẽ hủy diệt. Một thành có khả năng. Thân hồn câu diệt. Hầu tử nhàn nhạt nói: "Giang Hà, thật là ngày chó, nguyên tưởng rằng là an toàn thông đạo, không nghĩ tới lại có thể hung hiểm như vậy. Loại này hàng lâm phương thức, so với dị thế giới hiện tại chuyển tiếp thức tỉnh, tựa hồ cũng không khá hơn chút nào à. Nam Thành đã rất cao. Hầu tử thản nhiên nhìn Giang Hà một dạng, vương quốc hàng năm chuyển tiếp thế giới này không giới vào người, thế nhưng có khả năng thanh tỉnh, tối đa chỉ có một. Đây là chỉnh lại 50 lần trên lệch. Húng chi, xuyên qua rất lớn khả năng mang theo thân thể. Chuyển tiếp thức tỉnh nói, nhưng là phải chờ thật lâu. Chỉ có ký chủ không ngừng tu luyện thân thể đạt được hợp cách điều kiện sau khi mới có thể thức tỉnh ta nhớ được có một đại năng chuyển kiếp sau khi đời này tính cách lại cũng không thích tu luyện mà là làm khoa học ra đi cho nên kết quả ngươi hiểu được hắn không có tiếng tâm gì qua đời này sau đó chết giả giang hà phương pháp kia thật là nếu như có thể nói trước phát hiện ngoại tộc chuyển kiếp nói có thể cũng có thể dùng phương thức này Tâm tắc nghe như vậy một đôi so dường như xuyên qua an toàn tính thật thật cao dù sao năm thành cao cài giam a giang hà rơi hắn là đi cứu vớt thế giới hắn mang theo toàn bộ thế giới tâm nguyện đi kết quả đây người suy nghĩ một chút tương lai mỗi năm xét xử ghi chép lịch sử bánh xe quần quận ma động lúc đó đã trở thành cứu thế chủ giang hà làm ra một cái lớn mật quyết định hắn muốn xuyên qua thế giới tiêu diệt ma vương ngay sau đó vĩ đại giang hà mang theo hai người đồng bạn bước trên hành trình sau đó chết ở nửa đường có đúng hay không khôi hài đây Nam thành chín thành đều không một chuyến a giang hà dẫn rơi tất cả mọi người là năm thành mặc kệ thực lực mạnh bao nhiêu giang hà nghĩ hoặc là hậu tử gật đầu thực lực càng mạnh gặp phải nguy hiểm cùng càng lớn ta có thể hỏi hạ. giang hà rất đau đầu thông thường tử vong đều là bởi vì cái gì không rõ ràng lắm hầu tử lắc đầu xuyên qua thông đạo rất quỷ dị mặt trong các loại ngàn kỳ cổ quái đồ vật đây là chúng ta căn bản không có chạm đến lĩnh vực lần trước hàng lâm thời điểm chỉ gặp năng lượng báo táp cùng thời gian báo táp. năng lượng báo táp sẽ đại phúc độ tiêu hao người tất cả lực lượng mà thời gian báo táp, sẽ đại phúc độ trôi qua người sinh mệnh ta lúc đầu thông qua chỗ đó bị trực tiếp trôi qua trăm năm sinh mệnh giang hà ánh mắt chừng lớn khe nằm trăm năm thời gian báo tác chỉ có ba giây ta liền già rồi một trăm tuổi hầu tử sắc mặt khó coi giang hà một trăm tuổi, mẹ đấy hắn không nên một trăm tuổi, Người thọ mệnh, giang hà sợ hai than, bước vào trạng thái siêu gian sau, thân thể ta trọng tố, đại khái có thể sống đến một nghìn tuổi a. hầu tử giải thích, chẳng qua thời gian thông đạo mới có lợi cũng có chỗ hỏng, tuy rằng ta trực tiếp bị tiêu hao một trăm năm thọ mệnh, thế nhưng bởi vì ta một mực tu luyện, cho nên cam chịu ta tu luyện một trăm năm, thực lực đại tăng, cho nên ta giải phong sau khi, khả năng tùy tiện giết chết tả tư, giang hà, chỗ tốt cái quỷ a, nếu như là hắn đây, một năm trực tiếp liền hóa thành cho, huống chi lần này là một năm, lần sau đây nếu như là một nàng năm hầu tử tựa hồ cũng nghĩ đến vấn đề này đông nhiên trầm mặc mà lúc này bạch dạ mở miệng ta lúc đó đầu tiên là gặp nhiều lần năng lượng bao táp hao hết sở hữu năng lượng lại gặp phản vật chất bao táp thân thể phá hủy chỉ có dông hoa ý chí tránh được nhất kiếp. năng lượng bao táp phản vật chất bao táp giang hà trầm tư chỉ chốc lát suy đoán nói nói cách khác xuyên qua thông đạo khả năng gặp phải bất kỳ không biết sự tình thế nhưng cái khác bao táp xuất hiện tỷ lệ cũng không lớn chỉ có năng lượng bao táp mới là thường thấy nhất đối hầu tử gật đầu ta chỉ ít gặp phải mười lần năng lượng bao táp thế nhưng thời gian báo táp chỉ gặp phải một lần ta hiểu được giang hà xoa xoa đầu như thế cái khác báo táp tạm thời không lo lắng uy hiếp lớn nhất phải là cái này năng lượng bao táp nó sẽ tiêu hao sở hữu năng lượng nếu như ta không đoán sai nói năng lượng thật hao hết căn bản cũng không có bất kỳ phương hướng đang nói chỉ có thể nước chạy bèo trôi không sai Bạch dạ gật đầu ta lúc đó là bởi vì thế giới này bạch động cùng hát động cường đại lực lượng dẫn dắt mới qua đây thế nhưng lần này ba người chúng ta xuyên qua hai chúng ta duy trì năng lượng hầu tiên chính là hướng dẫn nếu như hắn năng lượng hao hết chúng ta rất khả năng bị lạc tại xuyên qua trong thông đạo cho nên năng lượng giang hà hít sâu một hơi ngươi năng lượng đây bạch dạ năng lượng là cái gì bạch động trên lý thuyết chắc là không tận cùng mới đúng không thể dùng bạch dạ lắc đầu hai người chúng ta muốn dồn tạo một cái hấp động bạch động phản ứng vòng bảo hộ nhất định phải bảo trì năng lượng nhất trí khả năng bảo trì cân bằng nếu không sẽ trực tiếp tăng vỡ thật không giang hà chấm tư nói như vậy hắn nhất định phải mang theo đầy đủ năng lượng nếu như mang theo đại lượng năng lượng thuốc thử có thể có thể được giang hà nếm thử hỏi có thể được thế nhưng không có cách nào mang bạch dạ điểm ra trọng điểm ta nghĩ nghĩ giang hà hít sâu một hơi xuyên qua thế giới đều có thể mang theo đồ vật không được sao nếu như giang hà bỗng nhiên nghĩ đến bản thân mới nhất điều khiển lực lượng không gian hắn hôm nay đã có thể tiến hành một ít không gian đơn giản ứng dụng cứ việc còn chưa phải là như thế thuần thục thế nhưng nếu như sáng lập một cái không gian thông đạo đây hắn đưa ra ý nghĩ của mình sau đó bạch dạ cùng hầu thiên xem ngu ngốc một dạng nhìn hắn người là nói muốn tại không gian thời gian hỗn loạn xuyên qua trong thông đạo mở ra cái nào đó bản thân sáng lập không gian hầu thiên hỏi giang hà giống như thật có điểm tìm đường chết cảm giác mặt trong vốn là đủ rối loạn ngươi thêm nữa một thanh hỏa đơn giản là chịu chết nói như vậy phương pháp này cũng không có thể được chờ chờ giang hà bỗng nhiên dừng lại bên ngoài không thể được nói mặt trong giang hà bỗng nhiên nhìn về phía hát động ở chỗ sâu trong nếu như ở đây anh, giang hà trong cơ thể năng lượng rung động có ít thứ thật chỉ là thiếu khuyết một cái linh cảm rất nhanh giang hà trong cơ thể trong hát động lại có thể ngạnh sinh sinh sáng lập ra một cái không gian nhỏ thành giang hà kích động hầu tiên cũng hơi hơi động dung người kia các ngươi chờ chờ giang hà không gian thuấn di trở lại thần tinh học viện đem viện trưởng lão nhân ra hầu như sở hữu tích xúc dọn đi lại đi một chuyến thí nghiệm căn cứ cùng ám ảnh hiệp hội lưu lại một nhiều tiếng cực kỳ bi thảm giống giận cùng thét trói thai rất nhanh toàn bộ không gian đều bị các loại năng lượng tài nguyên bỏ thêm vào đấy. hai người người đi trộm Hầu tử thở dài cứu vớt thế giới sự tình có thể gọi trộm sao giang hà ho khan một tiếng quang minh chính đại nói thật tốt bạch dạ đỡ ngạch ta chẳng qua là cảm thấy vừa mới mọi người thâm tình chân thành cá biệt một bộ muốn chết muốn sống hình dạng lúc này lại đi một lần sẽ có điểm xấu hổ giang hà rất nghiêm túc nói hai người suy nghĩ một chút còn giống như thật là như vậy tính bạch dạ bất đắc dĩ nếu năng lượng dự trữ hoàn thành chúng ta nên xuất phát Tốt. như thế mở a vê anh hầu tử ánh mắt như lửa trong phút chốc nợ rộ kỳ quang kinh khủng tiêu kim sắc côn ảnh lang không đẹn xuống ngạnh sinh sinh tại đây bình tĩnh đất ngang tròng đập ra một mảnh hư không đây mới thực là một côn vê phá thương khung k k không gian lộ ra khẽ hở đây chỉ là bình thường nhất không gian thông đạo kinh người khí tức tiết lộ nên chúng ta bạch dạ cùng giang hà liếc nhau lên, ông, giang hà xung quanh hát quang hiện lên, đó là hắc động lực lượng, quét, bạch dạ phụ cận bạch quang bắn ra, đó là bạch động lực lượng, bạch động, hắc động, hai cái vốn không nên tồn tại, thậm chí không thể tồn tại đồ vật, lúc này va chạm đến cùng nhau, hai cổ một dạng năng lượng tại giang hà cùng bạch dạ trong tay nỡ rộ. với một cổ không hiểu từ trường đung nhiên chấn động, với anh. anh, xung quanh sở hữu toàn bộ trở nên hư ảo, một cái nhàn nhạt, nhạt trong suốt tầng bảo vệ đem ba người bao bọc, trước mắt không gian thông đạo trong phút chốc biến ảo, tựa hồ trải qua vĩnh hằng, xuyên qua bắt đầu, nhưng mà ở nơi này cái trước mắt bỗng nhiên một cái bóng đen hiện lên trong nháy mắt vọt tới trước mặt mọi người không tốt ba người sắc mặt đại biến nhưng mà lúc này ai cũng không thể động chỉ có thể nhìn bóng đen kia tràn vào địch nhân sao ba người khẩn trương tới cực điểm nếu như còn chưa bắt đầu xuyên qua liền chết vậy thì càng khôi hải. là ai hầu tiên khiếp sợ hắn rõ ràng cha xét phụ cận không có bất kỳ người nào tồn tại ngay cả tả tư loại thực lực đó cũng không thể giấu giếm được hắn chớ nói chi là những người khác rốt cuộc là ai ba người gắt gao nhìn chằm chằm chỉ là làm bóng đen sau khi đi vào Bọn họ lại toàn bộ ngây dại. Lại là ngươi. TheS, kia gì? Đây không phải là đoạn trường, đây thật là nội dung vợ kịch thật viết đến nơi đây. Theo ta dị thế giới đại cương còn không có định tốt không có bất cứ quan hệ gì. Trong chú mặt, chấp hẳn là sẽ không bị đánh chết ta. Ha ha ha, ngược lại các ngươi đánh không? Họ Fleurlin mừng sinh nhật Tàng thư viện tại. Quy một chương 460, trà đông bánh ai. Chương 460, trà đông bánh ai. Lại là ngươi. Bạch Dạ có chút thất thần. Khó trách ta không cảm ứng được. Hầu tử quê khổ, tiểu gia hoàn này, chắc là ở đây duy nhất một ý chí có thể sánh ngang người mình a. A giang hà vẻ mặt một bức hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra cái này tại thời khắc mấu chốt nhất xông vào lại là vĩnh giả nữ vương cái kia tiểu la Lệ. giang hà ca ca tiểu la lị túi đầu cắn đầu ngón tay không dám nói lời nào giang hà tê dại a cái này đều chuyện gì a thảo nào lúc đó lúc rời đi thời gian chết sống nhìn không thấy nha đầu kia nguyên lai like người này đã sớm chuẩn bị lặng lẽ theo bọn họ tới còn tại cái này nhất thời điểm mấu chốt căn bản không được phép bọn họ cự từ ta Với anh đáng sợ từ trường báo táp quần sạch quét thân ảnh bốn người trước mắt tiêu thất xuyên qua bắt đầu vê anh xung quanh biển đảo vô tận trong hư không vậy không biết địa điểm xuyên qua trong thông đạo lúc này một lá lóe ra dị dạng hào quang thuyền con đồng bệnh tại xuyên qua đồng đạo trong xung quanh lưu quang tràn đầy lóe ra bất ngờ chính là giang hà đám người chế tạo năng lượng thuyền nhỏ ngưng tụ hát động cùng bạch động lực lượng thuyền nhỏ đầu thuyền hầu tử ngồi xếp bằng xung quanh nhàn nhạt năng lượng giật tán dẫn đạo thuyền con phương hướng không sai hắn là hướng dẫn mà thuyền con thượng giang hà cùng bạch dạ chỉ cần cung cấp năng lượng đã có thể lúc này hai người đều nhìn chằm chằm trên thuyền duy nhất một xì dầu đảng vĩnh dạ nữ vương ngươi đã sớm chuẩn bị tới giang hà thở dài ân tiểu la lụy thanh âm tiểu khả liên vì sao giang hà thở dài tiểu la lị nước mắt vông vông méo giang hà gốc áo giang hà còn có thể vì sao hiển nhiên là vì hắn chứ tiểu la lụy cả đời này mục tiêu chỉ có hai cái một cái là báo thủ một cái chính là phụng bồi giang hà cái này duy nhất tín nhiệm người tại giang hà dưới sự trợ giúp tiểu la lị không chỉ có san bằng vĩnh dạ thậm chí diệt vĩnh dạ tôn giả lao gia hòa này cuối cùng càng là nhất thống vĩnh dạ trở thành nữ vương nàng báo thủ mục tiêu đã sớm hoàn thành từ ngày đó trở đi nàng cả đời này duy nhất lưu ý sự tình tựa hồ cũng chỉ có giang hà vô số lần nấc tình, cùng kia mông lung cảm giác sớm đã thành sen lẫn trong cùng nhau rốt cuộc là cái gì chính nàng đều không rõ ràng thế nhưng nếu như giang hà rời đi thế giới này nàng ở lại thế giới này tựa hồ cũng biến thành không có chút ý nghĩa nào cho nên nàng quyết đoán theo tới ngươi giang hà rất muốn giao hơn nàng thế nhưng nói làm thế nào đều nói cửa ra ai giang hà chỉ có thể sờ sờ nàng đầu nhỏ như ngươi vậy rất nguy hiểm a vì sao tiểu la lỵ không giải thích được ngươi cũng biết vì sao chỉ có ba người chúng ta ta thậm chí không có mang theo viện trưởng hội trưởng bọn họ những này rất mạnh người nguyên nhân chỉ có một năng lượng bọn họ tại thế giới này mạnh hơn nữa đến rồi dị thế giới cái kia đầy giấy dị thế giới năng lượng địa phương bọn họ căn bản không khả năng hấp thu vô luận là viện trưởng hội trưởng hoặc là lý đường chu vương giang hà lắc đầu là thật chỉ có một con đường chết cho nên người không nên tới tiểu la lụy ý chí rất mạnh thế nhưng nàng thực lực thật rất yếu một khi đến rồi dị thế giới đó mới là thật phiền phức xem ra dọc theo con đường này sẽ không quá bằng giang hà trong lòng nặng trịch tiểu la lụy tới có thể là tiểu hài tử hồ đồ nhưng là lại là hắn thực chất không trách ngươi giang hà cười cười ta biết nghĩ biện pháp a tiểu la lị nghèo đầu suy nghĩ một chút nhẹ giọng nói thế nhưng ta cũng có thể hấp thu ngoại tộc lực lượng a cái gì ba người toàn bộ ngây ngẩn cả người hấp thu ngoại tộc lực lượng ngươi giang hà trận to hai mắt ngươi có thể hấp thu ngoại tộc lực lượng giang hà không thể tưởng tượng nổi đúng rồi tiểu la lị có chút mơ hồ không biết mọi người vì phản ứng gì lớn như vậy chuyện gì xảy ra giang hà cùng bạch dạ liếc nhau nhạy cảm cảm giác được không ổn tiểu la lị làm sao ngươi biết Giang Hà nhìn về phía nàng, "Ta vẫn luôn có thể a?" Tiểu La Lệ mở mịt. "Khi nào thì bắt đầu?" Giang Hà nghiêm túc nói, "Khi còn bé." Tiểu La Lệ nói thẳng, "Giang Hà, khi còn bé." Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Tiểu La Lệ mạc danh kỳ diệu có kêu ý chí cường đại. Đùa gì thế? Một cô bé, thật có thể có vượt vĩnh dạ tôn giả ý chí? Khả năng sao? Vô luận nàng có thế nào thiên phú, tựa hồ cũng không thể. Như thế nàng lực lượng đến từ nơi nào? Chẳng lẽ nói, Giang Hà bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, nàng lẽ nào cũng là ngoại tộc? Ngươi giang hà ngược hít một hơi khí lạnh cái này đặc biệt sao liền có chút vông người cũng là ngoại tộc bạch dạ sợ hai than không phải là tiểu la lị lắc đầu ta không phải là ngoại tộc kia mấy người liền có chút mơ hồ tới giang hà đem nàng ôm tới nói cho ca ca người ý chí là thế nào tới ân tiểu la lị suy nghĩ một chút tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ sau đó cho mọi người nói một cái chính nàng đều có điểm mơ hồ cố sự bởi vì vậy thì thật là nàng mới ra sinh thời điểm chỉ là nghe nàng lại loi rời giặc cố sự cùng hầu như có chút nghe không hiểu miêu tả mấy người thật đúng suy diễn ra đến đáy sinh cái gì chỉ là cái này ba người hai mặt nhìn nhau cái này cố sự thật là tương đương đổ phá hoại a thiên tiệt quá thương cảm a thật sâu chấp nhận ba người tấm tắc lấy làm kỳ tiểu la lị cố sự kỳ thực rất đơn giản nàng mới ra sinh thời điểm có cái gì thế giới đại năng phụ xuống căn cứ suy đoán rất có thể là một vị trạng thái rắn cường giả ý chí thậm chí là lang vân chiến tướng hoặc là cái gì vương quốc đại năng cũng nói không chừng nói chúng rất mạnh sau đó vị này đại năng nhìn chúng tiểu la lụy thân thể sau đó phụ thân bởi vì tiểu la lị quá yếu đớt, ý thức hầu như là số không, cho nên trên cơ bản tròn rẹn vuông đều là mặc cho người trà đạp, cho nên vị này đại năng cũng không để ý chút nào. nói nhảm, phụ thân một cái mới ra sinh không lâu sau tiểu tử kia còn muốn trong lòng run sợ nói, cái này đại năng lăn lộn cũng quá thảm, cho nên vị này đại năng bắt đầu cải tạo tiểu la lị thân thể chính là nâng cao thực lực, phóng xạ trạng thái, trạng thái khí, xung quanh năng lượng bị hấp thu trong cơ thể, tiểu la lị thực lực bắt đầu tăng vọt, ở nơi này vị đại năng chuẩn bị dần dần cho nàng thân thể trở nên mạnh mẽ, sau đó sẽ dung hợp thời điểm, tiểu la lị đột phá đến rồi trạng thái dịch mà lúc này tinh diệu sinh ra vị này đại năng còn giúp bận ngưng tụ một ít dù sao lấy sau là ở thân thể mình nha mà lúc này bi thuốc sự tình liền sinh vừa sinh ra cái này tinh diệu nó rất yếu thậm chí chỉ có năng lực chỉ có một thôn phệ ý niệm mà lúc này tiểu la lị trốn ở góc lạnh run run dậy không biết bao lâu ý chí tựa hồ cũng cảm thấy cổ lực lượng này sau đó bằng vào bản năng ân bắt đầu cắn nuốt tiểu hai tử bú sữa mẹ sức lực bao lớn tiểu la lị tuy rằng cái gì cũng đều không hiểu thế nhưng chỉ cần bằng vào bản năng thúc giục lực lượng mới là đáng sợ nhất ngay sau đó, một hồi đoán chừng là sử thượng bi thảm nhất thôn vẽ bắt đầu. vị này đại năng ý chí bị tiểu la lị dần dần từng bước xâm chiếm, tư duy bị loại bỏ, sở hữu năng lượng cuối cùng cùng tiểu la lị hòa làm một thể. mà tiểu la lị đây, đánh ở no tiếp tục ngủ đi. cho nên, như vậy một cái đặc biệt thực lực không mạnh, thế nhưng có nghịch thiên ý thức đáng sợ nữ vương liền xuất hiện. mà cũng chính bởi vì chuyện này, nàng bị kia trên trời cao vĩnh dạ tôn giả quan tâm, mới có thể sinh phía sau những chuyện kia. giang hà đám người suy diễn sau khi ra ngoài, toàn bộ sợ ngây người. cái này, nguyên lai like là như vậy. cái tên kia được có bao nhiêu không may. Giang Hà Bạch Dạ hai mặt nhìn nhau. Đây thật là, cho nên nói, ngươi có thể hấp thu ngoại tộc nâng cao bản thân. Giang Hà nhìn về phía Tiểu La Lệ. Ư một Tiểu La Lệ nhu thuận gật đầu. Thế nào hấp thu? Giang Hà hiếu kỳ nói. Ân. Tiểu La Lệ nhào đầu, đông nhiên dùng ánh mắt kỳ dị nhìn Hầu tử, ta có khả năng cảm giác, Hầu tử ca ca năng lượng là kim sắc, mùi vị hẳn là rất thuần hậu, như là trà bông bánh ai, hẳn là ăn thật ngon. Hầu tử. Tiểu La Lệ vừa nhìn về phía Bạch Dạ, Bạch Dạ tỷ tỷ năng lượng là bạch sắc, mùi vị hương hương, cùng món điểm tâm ngọt dạng, chẳng qua giống như rất lớn lượng hình dạng ta ăn không vô sẽ bị chống đỡ chết. Bạch Dạng, Vũ Thảo, Giang Hạ sợ ngây người, cho nên nói, cái này căn bản không phải hấp thu, cái này đặc biệt sao chính là ăn a, cái này Tiểu La Lệ lại có thể có thể ăn tươi ngoại tộc ý chí. Hình ảnh này, Giang Hà ngấp lại liền không lạnh mà run. Thúy, hầu tử bỗng nhiên đánh run run, bởi vì hắn nhìn Tiểu La Lệ ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi, tiểu nha đầu này tựa hồ đang không ngừng nhìn mình, ngấp lại nàng lời mới vừa nói, hầu tử bỗng nhiên có chút giận cả tóc gáy. Giang Hạ, xem trọng nhà ngươi hài tử. Hầu tử cảnh cáo giang hà nhức đầu. Chẳng qua, như vậy vấn đề lớn nhất cũng giải quyết rồi không phải sao? Tiểu La Lệ nếu như theo đến rồi dị giới, hẳn là có thể trở thành một không nhỏ ăn hàng, À, không đúng, không nhỏ trợ thủ. Nghĩ như vậy nghĩ, tựa hồ cũng không hỏng. Hừ. Hầu tử hừ lạnh một tiếng. Chẳng qua chú ý tới Tiểu La Lệ ánh mắt, lại nhanh lên xoay người sang chỗ khác, không dám nhìn nữa, không, có biện pháp, ngẫm lại mình bị hình dung thành kim sắc trà bông bánh có thể không sợ hay sao? Cái này Tiểu La Lệ ý chí căn bản không tại hắn dưới. Nếu quả thật sinh mâu thuẫn nói, ân, hắn tuyệt đối sẽ chết rất thảm. Chẳng qua vì sao là trà bông bánh rơi hầu tử trong mắt dương dương nhìn phương xa giang hà dở khóc dở cười ngon nghe lời hầu tử ca ca không có thể ăn giang hà chỉ có thể ăn đuổi ta biết được tiểu la Lị biểu môi ta là nữ vương hay? giang hà thấy buồn cười cũng là bọn họ quan nghĩ tiểu la Lị niên kỷ lại đã quên nàng thế nhưng vĩnh dạ nữ vương mấy năm nay nàng từng trải sự tình có thể không cần trọng ít người nàng chỉ số thông minh cũng tuyệt đối không thấp chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm nàng xa so bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng xem ra ta nghĩ nhiều Hầu tử thở phào nhẹ nhõm, chẳng qua trà bông bánh thật tốt dễ người. Tiểu La Lệ hít mũi một cái, Ký. Hầu tử cả người lông vàng tạc đứng lên, kỳ hỉ. Tiểu La Lệ cười con lưng, Giang Hà hai người cũng là dở khóc dở cười. Tê dại. Hầu tử liếc một cái, quyết định không để ý nữa mấy cái này chỉ trướng. Được rồi, đừng cầm ngươi Hầu tử ca ca nói giỡn. Giang Hà cười cười, ân. Tiểu La Lệ trên mặt lộ ra ngọt ngào dáng tươi cười. Giang Hà có chút thất thần, không có Vĩnh Dạng, không có Lê Minh, không có cái kia đang ghét thế giới, lúc này nàng, tựa hồ mới là chân chính nàng đang yêu động nhân lại nghịch ngợm đây mới là một đứa bé nên có tính cách ta Tiểu nha đầu ta sẽ tận lực bảo vệ ngươi giang hà trong lòng âm thầm nói tiểu la lị chỉ niệm người hắn tốt lại đã quên nàng cũng cứu giang hà không biết bao nhiêu lần ân còn là tình, ai quan tâm đây giang hà thản nhiên cười một tiếng mà lúc này đồng nhiên trong lúc đó tiểu la lị nụ cười trên mặt thu hồi tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về phía kia quang quái sáu cách trong thông đạo tựa hồ có vật gì vậy tới quét mọi người hơi biến sắc mặt rốt cuộc vẫn phải tới sao họ phớ mừng sinh nhật tàng thư viện tại quy một chương 461, phản vật chất bao táp. Chương 461, phản vật chất bao táp. Dị thế giới là cái gì? Xuyên qua thông đạo là một cái thế nào tồn tại? Không ai biết được. Cái này một lá thuyền con tại bên trong lối đi ngao du, giờ khắc này không có thời gian không có không gian khái niệm, chỉ có từ bay nhanh lui về phía sau quang hạt biết được, nguyên lai bọn họ lại đi. Nói thật đi, nếu như xung quanh một mảnh đen nhánh, không có bất kỳ kỳ quái cảnh tượng, đây mới thực sự là sẽ điên mất a. anh! Xa Sa, bỗng nhiên gợn sóng lên. To lớn bên trong lối đi đống nhiên xuất hiện một cổ cường đại nịch hướng dòng hạt căn bản mạnh mẽ lực đánh vào gành tới lực lượng kinh khủng khiến người ta nghe chi biến sắc năng lượng bao tác hầu tử hít sâu một hơi thật không giang hà ánh mắt híp một cái năng lượng bao tác nói chuẩn bị cho tốt với anh thuyền nhỏ cùng cái này cổ dòng hạt căn bản va chạm kia to lớn bao tác chi lực khiến thuyền nhỏ xông tới tốc độ như ốc xên thông thường những thứ kia hạt rậm rạp đụng vào thuyền nhỏ bình chứa thượng giang hà cùng bạch dạ lực lượng đều ở đây lấy một loại tốc độ kinh khủng tiêu hao một trăm phần suy suy Cũng may loại tình huống này duy trì liên tục thời gian cũng không lâu rất nhanh bọn họ thuận lợi thông qua năng lượng báo táp dần dần xa xa thuyền nhỏ ly khai báo táp sau khi tốc độ lần nữa bảo tăng khôi phục lại bình thường tiêu chuẩn mà bọn họ cái này một sóng tiêu hao 25% một lần liền 25% cái này năng lượng báo táp cũng quá kinh khủng a Giang hà sợ hai than cái này chẳng phải là nói tới 4 lần năng lượng báo táp mọi người toàn bộ được quỷ nói như vậy năng lượng báo táp tần suất không cao như vậy hầu từ nói ta gặp phải 15 lần thế nhưng mỗi lần khoảng cách thời gian đều rất dài có đầy đủ thời gian khôi phục thật không giang hà ánh mắt hết một cái khôi phục một chút ta giang hà từ tác động trong không gian nhanh chóng móc ra năng lượng bổ sung không đợi xuyên qua thông đạo phản ứng kịp đã tiêm vào trong cơ thể hắn và bạch dạ lực lượng tại khôi phục nhanh chóng giang hà mang theo đại lượng năng lượng khôi phục đồ vật đây là bọn hắn ưu thế duy nhất cái tên kia mạnh bao nhiêu giang hà khôi phục sau khi nhìn về phía bạch dạ rất mạnh bạch dạ suy nghĩ một chút cụ thể ta cũng không rõ ràng thế nhưng rất có thể là cái cảnh giới kia hiểu giang hà cười khổ quả nhiên là trung cực bộ sao căn bản theo chân bọn họ không phải là một cái cấp bậc hắn trầm tư chỉ chốc lát lần này tới dị thế giới có hai cái mục đích đệ nhất tìm được ngoại tộc chuyển kiếp nhân loại thế giới biện pháp sau đó nghĩ biện pháp phá hư để cho bọn họ cả đời không hề có cơ hội chuyển kiếp nhân loại đây là thứ nhất thứ hai bảo đảm vô tận vực sâu bí mật không bị người khác phát hiện khi tất yếu bọn họ có thể cho vô tận vực sâu thêm một ít càng đáng sợ hơn thủ đoạn khiến sở hữu bước vào vô tận vực sâu người hẳn phải chết không thể nghi ngờ về phần thứ ba tự nhiên là tiêu diệt cái kia vương thượng chỉ bất quá cái này, mục tiêu cuối cùng xa xa không hẹn, Giang Hà nhìn bản thân hôm nay thực lực, ân, trạng thái tựa là ít mà sơ cấp, cự ly trạng thái nở chồng, tựa hồ có như thế một chút xa, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Giang Hà an ủi mình. Mà lúc này, anh, xa xa một đoàn báo táp hiện lên, là năng lượng báo táp. Giang Hà ánh mắt hít một cái. Quét, rất nhanh, năng lượng báo táp xông qua. Hắn và Bạch Dạ vừa khôi phục đầy năng lượng, lần nữa giảm xuống 26%, hai người vội vội vàng vàng khôi phục, mà tại bọn họ khôi phục sau khi, không được mấy giây, lại là một cái báo táp hàng lông tựa hồ có điểm không ổn a giang hà hiếp mắt lại tới vê anh một cái năng lượng báo táp vê anh lại một cái năng lượng báo táp mọi người sắc mặt thay đổi ngắn một phút đồng hồ thời gian lại có bốn cái năng lượng báo táp tập kích nếu như không phải là giang hà nói trước chuẩn bị năng lượng bổ sung bọn họ hiện tại đã quỷ. chuyện gì xảy ra Hầu tử kinh nghi bất định chẳng lẽ là nhân số quan hệ bạch dạ suy đoán bọn họ cũng là căn cứ hai người từng trải suy đoán xuyên qua có khả năng thế nhưng không nghĩ tới bọn họ cái này vừa mới bước vào xuyên qua thông đạo ngay cả tiếp theo gặp phải mấy cái năng lượng báo táp có chuyện còn là chỉ là giang hà vận khí không tốt cũng may Dây đặc bốn cái năng lượng báo táp đi qua xuyên qua thông đạo khôi phục căn tính giang hà nhìn thời gian Chỉ ít 10 phút trong thời gian không có bất kỳ khác thường gì xem ra chỉ là vận khí không tốt giang hà cười khổ cái này không may thời gian còn có dùng Hầu tử đột nhiên hỏi ân giang hà nhìn máy truyền tin màn sáng máy truyền tin bây giờ là máy rời hình thức lượng điện chí ít có thể duy trì mấy năm nó có thể ghi lại chúng ta từng trải thời gian là chỉ có thể ghi lại từng trải thời gian về phân hiện thực thời gian đua gì thế? Tại loại địa phương này, thời gian không gian hỗn loạn lợi hại, phỏng trừng đã sớm lộn xộn lung tung. Nói thật đi, Giang Hà bọn họ tại xuyên qua thông đạo một giờ, bên ngoài khả năng hơn một năm, bọn họ ở chỗ này qua mấy năm, nói không chừng bên ngoài mới qua một phút đồng hồ. Thời gian, không gian, sở hữu hết thảy đều là không biết. Nếu như Dương Tiêu tại nói, nhất định sẽ rất nhanh đi ra ngoài. Giang Hà chợt nhớ tới vị kia lớn ngược Đông Hải, Dương Tiêu năng lực là vật khí, nếu như nàng tại nói, lần này du lịch sẽ trở nên rất dễ dàng. Đáng tiếc Dương Tiêu không có cách nào hấp thu ngoại tộc năng lượng, không thì nói, Giang Hà nhất định đem nàng lôi vào mà lúc này xa xa Lưu Quang nói ra, Và anh, bao táp đột kích, Giang Hà lắc đầu, lại nữa rồi, không ngừng nghỉ bao táp, xuyên qua trong thông đạo, lại đi ra trước khi gặp mặt gặp một cái lại một cái bao táp, chỉ là hầu tử cùng mạnh dạn, lúc đầu tựa hồ chỉ đối mặt bốn cái bao táp, mà bọn họ, Và anh, lại một cái năng lượng bao táp đảo qua, sáu cái, bọn họ đến bây giờ đã gặp phải 6 cái năng lượng bao táp, cái này tỷ lệ, Và anh, lại là một cái, cái thứ bảy, anh, thứ tám cái, không thích hợp, Giang Hà bỗng nhiên mở mắt. Tính là vận khí sẽ không tốt, cũng sẽ không nhiều lần cũng không tốt ta. Mà lần này, ba cái năng lượng báo táp sau khi xuyên qua thông đạo khôi phục lại bình tĩnh, thế nhưng Giang Hà sắc mặt không có dễ nhìn như vậy, bảy cái, đã ước chừng bảy cái năng lượng báo táp. Mà cái này xuyên qua thông đạo, như cũng không có bất kỳ thấy phần cuối dấu hiệu, vẫn là như vậy kỳ quái. Tuyệt đối có chuyện. Giang Hà hít sâu một hơi. Hầu ca, Bạch dạ, nói cho ta biết các ngươi lúc đầu gặp phải báo táp tình huống. Sở Hữu. Giang Hà cường địa một chút. Tốt. Hai người gật đầu, lần nữa nói một lần. Lúc này đây, Giang Hà nghe rất nghiêm túc. Hầu ca gặp phải 15 lần năng lượng bao táp, một lần thời gian bao táp, bạch dạ gặp phải 10 lần năng lượng bao táp, một lần phản vật chất bao táp. Mà thú vị là bọn họ gặp phải đặc thù bao táp, đều ở vào thứ 11 cái bao táp. Nói cách khác, mỗi 10 cái năng lượng bao táp sau khi chỉ biết gặp phải một cái đặc thù bao táp. Về phần năng lượng bao táp, hầu ca là duy nhất kiên trì nổi, cho nên hắn gặp phải 15 lần. Bạch dạ so sánh đặc thù, bởi vì nàng đến rồi lần thứ 10 cũng đã năng lực hao hết, sau cùng bị phản vật chất bao táp sau khi thân thể tiêu thất, hóa thành hư vô ý thức, chỉ còn lại có bản năng, không nhớ rõ cái gì. Như thế trước giả thiết mỗi lần sẽ gặp phải 15 lần năng lượng báo táp giang hà định ra nhạc dạo cho tới bây giờ hắn tự hỏi vấn đề vẫn là nghiên cứu khoa học hình thức đưa ra giả thiết nghiệm chứng giải quyết đơn giản thô bạo về phần vì sao một lần gặp phải bốn cái giang hà xem bọn hắn nhân số rất có thể là bởi vì bọn họ có bốn người như thế bọn họ lần này tổng cộng sẽ gặp phải chỉnh lại 60 lần năng lượng báo táp về phần đặc thù báo táp xuất hiện số lần muốn xem hắn xuất hiện phương thức nếu như là ghi lại năng lượng báo táp tổng số lần nói bọn họ sẽ gặp phải sáu lần mỗi từng trải một cái 10 lần năng lượng báo táp sẽ gặp phải một cái đặc thù báo táp đương nhiên nếu như dựa theo mỗi người từng trải số lần tính toán năng lượng báo táp nói bọn họ chỉ cần bốn lần đặc thù báo táp như vậy đủ rồi thế nhưng đây mới là giang hà sợ nhất đặc thù báo táp là cái gì không biết thế nhưng mỗi một cái đều phi thường cường đại hơn nữa dị thường đáng sợ nếu như tới một người nói có thể bọn họ còn có thể nghĩ biện pháp thế nhưng nếu như một lần tới bốn cái không giống với đặc thù báo táp phòng chừng cái kia cái gì vương thượng tới cũng phải quỷ giang hà tư duy trước đó chưa từng có rõ ràng mười lần sáu mươi lần sáu hoặc là bốn lần Giang Hà đưa ra cách nhìn của bản thân. Hầu tử trong mắt lóe lên sợ hãi than chi sắc, người này năng lực suy nghĩ, hắn tính là trải qua một lần, cũng chỉ cho rằng nơi này là đồ vật là lập tức, chẳng bao giờ nghĩ tới, lại còn có khả năng phân tích ra một ít quy luật tới. Rất mạnh. Hầu tử cho Giang Hà điểm tán. Chỉ là suy đoán mà thôi. Giang Hà lắc đầu, căn cứ hiện có số liệu, phân tích ra được tỷ lệ lớn nhất suy đoán, thế nhưng chân tướng làm sao, còn muốn càng chi tiết càng kẽ. Tốt. Hầu tử mắt sáng ngời. Người anh năng lượng bao táp, đột kích. Lần thứ 9. Người anh lần thứ 10 theo sát phía sau vẫn là năng lượng bao táp mà lúc này xa như vậy chỗ trong thông đạo đột nhiên một đoàn yếu ớt tia sáng lóe ra một đoàn đáng sợ laser bỗng nhiên hiện lên hướng về ở đây nổ bắn ra mà đến laser mọi người kinh ngạc là phản vật chất bao táp bạch dạ liếc mắt nhận ra giang hà phòng ngự minh bạch giang hà thần sắc nghiêm nghị phản vật chất sao vậy anh một bó năng lượng bắn ra vô hiệu phản vật chất bao táp không nhìn bất kỳ năng lượng nó là đặc biệt nhất một cái công kích bởi vì nó chỉ đối vật chất có phản ứng vật chất vật chất Giang Hà ánh mắt híp một cái, với anh, hắn bỗng nhiên tại hát động trong không gian móc ra một viên màu máu linh chi, đối với phản vật chất bao táp ném qua đi. Ông, phản vật chất bao táp cùng màu máu linh chi va chạm, một màn kinh người xảy ra. Không có bất kỳ kinh thiên động địa cảnh tượng, to lớn màu máu linh chi một chút tiêu tán, giống như là bị cái gì đáng sợ đồ vật trực tiếp gạt bỏ một dạng, trực tiếp chốt vùi. Rất nhanh, màu máu linh chi cùng phản vật chất bao táp tiêu thất. Mọi người nuốt một chút nước bọt, thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Đây là phản vật chất bao táp, chỉ đối vật chất có phản ứng, thật đáng sợ làm lại, nếu như vật kia rơi xuống trên người mình." Giang Hạ mãnh liệt lắc đầu, người trải qua, Giang Hạ nhìn về phía Bạch Dạ. "Ân." Bạch Dạ khẽ gật đầu, thân thể trước hết chôn bụi, một chút nhìn mình tiêu thất, phi thường đáng sợ, sau đó là tư duy cùng ý thức chôn bụi, nói thật đi, nếu không lúc đó ta là bị động bị hấp dẫn, chỉ sợ sớm đã tại đây xuyên qua thông đạo vĩnh cửu phiêu lưu. Mọi người nghe vậy, không lạnh mà run. Loại cảm giác này, bọn họ ngẫm lại đã cảm thấy khủng bố. Hùng chi, bọn họ lần này là có thể không có người ngoài dẫn dắt, chỉ cần chết một người, bọn họ liền có thể có thể, thể vĩnh viễn ở tại chỗ này." Cũng nữa ra không được. họ vỡ mừng sinh nhật tàng thư viện tại quy một chương 462, trăm bao táp bao táp chương 462, trăm bao táp bao táp mà lúc này quét thứ 11 một lần năng lượng phong bạo xuất hiện mọi người dễ dàng vượt qua quả nhiên mỗi lần xuất hiện đều là bốn cái bao táp như thế rất nhiều suy đoán đến chứng thực giang hà hít sâu một hơi ánh mắt như điện tiếp được tới chúng ta sẽ từng trải 49 lần năng lượng phong bạo, năm lần đặc thù bao táp chỉ cần thuận lợi thông qua chúng ta liền có thể rời đi nơi này bao táp bao táp Tại Giang Hà nói trước chuẩn bị bộ cấp giới, năng lượng phong bạo đối mọi người không hề uy hiếp, bọn họ duy nhất cần lo lắng chính là đặc thù bao tác. Lần thứ nhất chính là phản vật chất bao tác, lần thứ nhì đây. Và anh, hư không rung động. Nguyên bản liền quỷ dị xuyên qua thông đạo, đông nhiên thay đổi thêm ly kỳ. Cẩn thận. Xa xa. Tiên Nguyên Bản thẳng tắp thông đạo, đông nhiên trở nên tứ phân ngũ liệt, giống như là khi còn bé chơi đùa hợp lại đồ trò chơi, hảo hảo một chỗ đồ, bị cắt bảy linh tám thoái mà ở đây, bị cắt, nhưng là từng cái một không gian khối. Mỗi một cái một thước không gian khối, tựa hồ cũng bị cắt. Toàn bộ xuyên qua thông đạo bị chưa làm vô số khối. Đây là không gian phong bạo. Giang Hà lực lượng cùng so sánh, căn bản là tiểu vu thấy đại vu. Thử nghĩ một chút, nếu như có loại lực lượng này, còn dùng được để đánh. Một cái không gian thiết cắt, địch nhân liền biến thành vô số khối, ngắm lại liền có thể sợ. Không gian. Giang Hà ánh mắt híp một cái. Làm sao bây giờ? Hầu tử trong mắt nỡ rộ tinh quang, nó nghĩ ngạnh sinh sinh nổ nát không gian đánh tới. Không muốn. Giang Hà ngăn trở hắn. Nơi này là xuyên qua thông đạo, nếu như phá hủy mảnh không gian này, quỷ biết được sẽ phát sinh cái gì, nếu là không gian lực lượng, có thể. Ông giang hà hai mắt khép hở hắn có thể cảm giác được xung quanh tràn ngập đáng sợ không gian lực lượng đây là không gian phong bạo vì duy trì loại này đặc thù không gian đặc thù xung quanh bị không gian lực lượng bỏ thêm vào thuyền nhỏ còn là bay nhanh hành động. giang hà cảm ngộ cái này đặc thù năng lượng ông một tia lực lượng tràn vào trong cơ thể giang hà điên cuồng hấp thu cùng phân tích hát động tầng thứ tư năng lượng điều khiển Và anh. hát động nội toàn diện vận chuyển giang hà phút chốc lâu nắm giữ cái này không gian lực lượng tin tức tia đặc thù các phương thức tức thì bị hắn lĩnh ngộ một ít tuy rằng còn chưa đủ để lấy sử dụng thế nhưng Hầu tử trong tay kim sắc gậy gộc đã xuất hiện, Giang Hà chậm chạp không có độc thủ, khiến hắn cảm giác nghi hoặc. Nếu không bạch dạng ngăn hắn, chỉ sợ hắn đã sớm một gậy đập xuống. Giang Hà thật có thể ngăn trở, đây chính là đặc thù báo táp. Với anh, Giang Hà không chung một điểm. Quét, sở hữu hình lập phương tự giác cách ra bọn họ thuyền nhỏ vị trí. Quét, thuyền nhỏ lóe lên rồi biến mất. Bọn họ bình yên thông qua, Hát động tầng thứ năm không gian điều khiển, lợi dụng năng lượng điều khiển phân tích lực lượng, hơn nữa bản thân đối không gian lực lượng lĩnh ngộ. Giang Hà tùy tiện mang theo mọi người hiện lên không gian phong bạo vị trí. Cái thứ nhị đặc thù bão táp vượt qua không gian lực lượng hầu tử thật sâu nhìn giang hà lướt mắt trạng thái em là ít mạ liền nắm giữ cao thâm như vậy không gian lực lượng người này lực lượng thế nào so với bọn hắn còn muốn quỷ dị còn có bốn lần giang hà yên lặng tính toán số lần vâng năng lượng phong bạo lần nữa còn sạch mọi người không thèm để ý chút nào mà là yên lặng chờ lần thứ ba đặc thù báo táp đã tới chỉ là không ngờ là tại thứ ba mươi lần năng lượng phong bạo sau khi toàn bộ không gian thông đạo nội trong phút chốc đứng im lần thứ ba đặc thù báo táp tựa hồ tiêu thất ai mọi người toàn bộ ngây ngẩn cả người chuyện gì xảy ra Mà đúng lúc này, xa xa, một chút bạch quang lóe ra, mọi người nhịn không được mở to hai mắt, nơi đó là cửa ra. Bọn họ lại có thể sắp đi ra ngoài. Cái này, Giang Hà vẻ mặt hoang mang, cái này liền đi ra ngoài, trước khi phân tích sai rồi, so mong chờ thiếu ước chừng một nửa. Hầu Tử nói, cái này xuyên qua thông đạo quả nhiên không thể tưởng tượng nổi. Giang Hà nhún nún bay, hắn có thể nói cái gì? Chuẩn bị một chút, đi ra ngoài không biết gặp mặt gặp cái gì. Giang Hà nhắc nhở. Minh Bạch, hai người gật đầu. Tiểu Nha đầu, ngươi cũng chuẩn bị cho tốt, ngươi Giang Hà xoay người nhìn lại Tiểu La lụy muốn nhắc nhở cái gì, đống nhiên ngây ngẩn cả người, lúc này, Tiểu La lụy trạng thái, khiến hắn cảm giác có cái gì không đúng. Minh Bạch! Tiểu La Lị gật đầu. Không có sao chứ? Giang Hà nhìn nàng. Không có việc gì? Tiểu La Lệ lắc đầu. Thật không? Giang Hà gật đầu, vậy chuẩn bị cho tốt. Vâng anh! Trước mắt Bạch Quang càng ngày càng rõ ràng, ba người chuẩn bị đi ra ngoài. Mà lúc này, không ai chú ý tới, Giang Hà trong mắt nỡ rộ đáng sợ hồng quang gương sáng. Vâng anh! Mặt kiếng thúc giục. Giang Hà không có làm cái khác tác dụng, chỉ là đơn giản nhìn về phía phía sau Tiểu La Lệ, lúc này, Đưa Lưng về phía bọn họ Tiểu La Lệ, trên mặt lộ ra làm người ta sợ hãi dáng tươi cười. Lúc này, Nàng Nguyên bản tràn ngập linh khí ánh mắt, chỉ để lại âm lánh lạnh lạnh. Hắc <cười> Giang Hà có khả năng cảm giác được sống lưng lạnh người. Nhà đầu kia, quả nhiên xảy ra vấn đề. Chuyện gì xảy ra? Giang Hà thân hình không lúc đích, đầu góc suy nghĩ như điện. Là bởi vì cái gì? Nàng Nguyên buồn chính là ngoại tộc, ngay từ đầu chỉ là ngụy trang Tiểu La Lệ. Không, không đúng, Giang Hà có thể khẳng định vừa mới bắt đầu tiểu la lị thật lạ thật nàng như thế là bởi vì tới gần dị thế giới cái kia bị nàng giết chết ngoại tộc thức tỉnh rồi không cũng không như là tên kia đã bị triệt để tiêu diệt như thế rốt cuộc là cái gì Vậy anh, mặt kiếng trong đống nhiên nỡ rộ đáng sợ con huy giang hà ánh mắt lưu chuyển. cái này mặt từ gương sáng chỗ đó phục chế cái gương lúc này cách không nhắm ngay tiểu la lụy hồng quang hạ xuống nguyên bản tiểu la lị vị trí chỗ ở trong phút chốc trống không một vợt chỉ có một tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếng không có giang hà tâm thần khẽ run làm sao có thể coi như là bị phụ thể. Chờ chờ, Tiểu La Lệ làm sao có thể bị phụ thể? Nàng lực lượng, như thế chỉ có một cái khả năng. Vâng anh, trước mắt cửa ra gần trong căng tức, quét, giang hàng ngạnh sinh sinh đem thuyền nhỏ kéo lại, bỏ lỡ cái kia cửa ra. Chuyện gì xảy ra? Hầu tử cùng bạch dạ khiếp sợ. Ông, kia cửa ra dần dần xa xa. Mọi người trực giác trước mắt vô số lưu quang biến hóa, không gian thông đạo trải qua vô số lần lõi ra, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái năng lượng phong bạo, bị một cái nho nhỏ bóng người ngăn cản. Nha, Tiểu La Lệ trên người bạo phát cường đại lực lượng. Vô Toàn bộ năng lượng phong bạo bị phá hủy. Phốc. Tiểu La Lệ phun ra một búng máu. Nàng ý chí rất cường đại, thế nhưng thân thể nàng cùng cảnh giới quá yếu, mạnh mẽ sử dụng quả nhiên có chút miễn cưỡng sao? Thế nhưng, các ca, ca bọn họ cái trạng thái này, với anh, lại một cái năng lượng phong bạo đột kích. Tiểu La Lệ khẽ cắn môi. Ta tới. Giang Hạ ngăn cản nàng. Người đã tỉnh. Tiểu La Lệ kinh hỉ. Tỉnh. Giang Hạ có chút xấu hổ. Với anh. Năng lượng phong bạo bị tùy tiện phá hủy. Lúc này, hắn rốt cuộc biết cái gọi là lần thứ ba đặc thù báo táp là cái gì mê huyễn phong bạo đáng sợ kia mê viễn phong bạo tùy tiện đem mọi người tâm linh ảnh hưởng đem mọi người mang vào giả tạo hảo cảnh hơn nữa là rất nhiều người mang vào cùng một cái hảo cảnh cho nên bọn họ căn bản nhận không ra thật giả bởi vì hầu tử bạch dạ giang hà đều bị mang vào cái kia giả tạo hảo cảnh trong nếu như giang hà bọn họ bước vào cửa ra đây mới thực sự là một con đường chết bởi vì chỗ đó rõ ràng là xuyên qua thông đạo vĩnh ngăn một khi va chạm chết không có chỗ trôn may mắn là tiểu la lị ý chí quá mạnh mẽ cái này mê viễn phong bạo đem hầu tử bạch dạ cùng hắn đều mang vào duy chỉ có không có mang đi tiểu la lì cho nên mới có quỷ dị kia một màn vô pháp mang vào tiểu la lị, nó chỉ có thể bắt trước một cái giả đi ra. đáng tiếc, cái hở thật là quá rõ ràng. Lan, giang hà nổi giận năng lượng phong bạo bị phá hủy. lần thứ ba đặc thù báo táp, chạn. chỉ là mỗi người đều thần sắc nghiêm trọng, quá nguy hiểm. bọn họ khoảng cách tử vong, lại có thể chỉ có cách một con đường. nếu không tiểu la lị, giang hà ngấm lại liền sợ. đây là xuyên qua thông đạo, ngươi có thể tùy tiện tránh thoát vô số lần báo táp, thế nhưng chỉ cần có một lần bắn trúng ngươi, như thế, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. cần thận chút. Giang Hà thanh âm trầm thấp, chúng ta còn có 3 lần. Minh Bạch, mọi người lòng cảnh giác phóng tới cao nhất. Giang Hà sờ sờ tiểu La lì đầu, khép mắt nhìn về phía xa xa, ba lần đặc thù báo táp, hắn nhất định muốn sống sót. anh lần thứ tư báo táp, Hàng Lâm. Ngoài dự liệu là, lần này là một cái cực lớn hình năng lượng phong bạo, phổ thông năng lượng phong bạo chỉ có 25% năng lượng tiêu hao, mà lần này cực lớn hình năng lượng phong bạo, ước chừng 100%. Chớ nói chi là, bọn họ bốn lần trong công kích, còn kèm theo phổ thông năng lượng phong bạo. Vâng. Vâng. công kích đáng sợ Hàn Lâm. Đáng tiếc đối với giang hà đám người tới nói không sợ nhất chắc cũng là cái này tại năng lượng bổ sung hạ cái này kinh khủng cực lớn hình năng lượng phong bạo tiêu hao giang hà một năng lượng lại như cũng không có bánh phá thuyền nhỏ bình trướng bình trướng còn thừa năng lượng 60%. bọn họ một mực bổ sung cái thứ tư đặc thù báo táp tranh thoát rất nhanh cái thứ năm đặc thù báo táp xuất hiện rõ ràng là hầu tử lúc đầu gặp phải thời gian phong bạo cẩn thận hầu tử kêu sợ hãi chỉ có hắn rõ ràng cái này báo táp đáng sợ nếu như lại là một năm đi qua mau phòng ngự mấy người sắc mặt đại biến dùng hết toàn bộ thủ đoạn ngăn chặn nhưng mà vô hiệu không sai vô hiệu tại thời gian phong bạo trước mặt cái gì phòng ngự cùng công kích cũng không có hiệu bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn thời gian phong bạo không ngừng đến gần cuối cùng hàng lông Xong. trong lòng mọi người mắt lạnh thời gian phong bạo phát huy tác dụng với anh trước mắt đáng sợ ánh sáng lóe ra trước mắt mọi người hết thể đều thay đổi ông ông đáng sợ thanh âm rung động giang hải nhắm mắt lại lần trước hầu tử đã trải qua một giây đi qua một năm hiện tại thế nào hai giây ba giây Giang Hà tựa hồ đã thấy bản thân lao chết nhanh bộ dáng, à, có thể, bọn họ căn bản đi không ra thời gian phong bạo, sẽ lao tử ở chỗ này sao? Giang Hà muốn tránh vào hát động, đồng dạng vô hiệu. Ý thức tiến nhập, không phải là còn tại sao, mà giờ khắc này, tia tiếng oanh minh dần dần dừng lại, tựa hồ kết thúc. Giang Hà một tiếng thở dài, quả nhiên cảm giác được một tia quỷ dị. Thanh âm khác không đúng, tuổi tác lại càng không đối. Ai? Một tiếng thở dài, Giang Hà mở mắt, nhất thời kinh ngạc đến ngây người ở tại tại chỗ. Người, cũng còn tại. Không có bị thời gian trôi qua trực tiếp chết già, cái này rất tốt hầu tử tựa hồ không có thay đổi gì bạch dạ biến hóa cũng không lớn hai người thân phận vốn là đặc thủ, thọ mệnh lâu đời rất bình thường thế nhưng đối diện tiểu la Lị. hai người cho nhau nhìn đối phương vẻ mặt một bức họ phơlin mừng sinh nhật tàng thư vĩ tại Quy một chương 463, thử vong bóng mở chương 463, trăm thử vong bóng mở giang hà Kaka, tiểu la Lị mở to hai mắt nhìn giang hà đưa tay ra mời tay chật phát hiện bản thân giống như cũng không giống nhau ý niệm đảo qua bản thân nhất thời cũng kinh ngạc đến ngây người ở tại tại chỗ giang hà một dạng có chút giải ra cái này tình huống gì tuổi tác phát sinh biến hóa cái này bản liền nằm trong dự liệu thế nhưng vì lông là nhỏ đi lúc này giang hà nhìn qua là một cái 15-16 tuổi hình dạng tuy rằng hay là hắn dáng dấp không có đổi thế nhưng không hề nghi ngờ nộn rất nhiều hoàn toàn là cái tiểu chính thái mà càng thương cảm nhưng là đối diện tiểu la lị nàng xem xem bản thân lại thấp một đoạn thân thể sau đó trước ngực sờ một cái miệng nhỏ nhất thời không vui vẻ đồ đứng lên ghê tởm vừa phát dục đi ra một chút lại biến trở về đi bên cạnh hầu tử cùng bạch dạ đồng dạng không thể tưởng tượng nổi nhìn một màn này thời gian hồi lưu hầu tử ngược hít một hơi khí lạnh chạy trở về Thời gian trôi qua rất đơn giản, thế nhưng thời gian hồi lưu, đây là nhiều lực lượng đáng sợ. Cứ việc thời gian trôi qua một giây chính là trăm năm, thời gian hồi lưu mấy giây mới đi mấy năm công phu, thế nhưng đây chính là trở lại quá khứ. Loại lực lượng này, hầu tử hoàng hồn không chừng nhìn cái này xuyên qua thông đạo, ở đây rốt cuộc là cái gì thần kỳ địa phương? Thân thể chạy trở về mấy năm, bạch gia hỏi, ta xem một chút. Giang hà nhìn lướt qua máy truyền tin, cùng nguyên bản chỗ đó thời gian so sánh, hiện tại ước chừng rút lui năm năm, hắn từ hai tuổi rút lui hồi mười tuổi, mà tiểu la lụy càng là từ vừa mười tuổi biến trở về tám tuổi trước đây đều nhanh biến thành thiếu nữ bây giờ là chân chân thiết thiết lại biến trở về la lị Vì khuất tiểu la lị bị môi a giang hà xoa xoa nàng đầu nhỏ ta lực lượng giảm bớt 5 năm hầu tử bỗng nhiên cao mày một dạng bạch dạ cảm ứng một chút nói mặc dù đối với hai người bọn họ tới nói thực lực như vậy không có gì quá lớn ảnh hưởng quét mấy người đồng loạt nhìn về phía biến hóa lớn nhất hai người ta còn là một dạng tiểu la lị cảm ứng một chút ngược lại nàng 5 năm trước liền cường người tiên chỉ có giang hà hơi biến sắc mặt lúc đầu hầu tử một giây trăm năm Lực lượng tăng 100 năm, như thế nếu như rút lui nói, chẳng phải là muốn trở lại 5 năm trước? Giang Hà 5 năm trước cái gì tiêu chuẩn? Hắn quá rõ, yếu thương cảm, 15 tuổi thời điểm, hắn căn bản không tu luyện qua. Nếu quả thật trở lại 5 năm trước, liền xong đời. Quét. tín niệm đã qua. Giang Hà mơ hồ có chút mừng rỡ, hắn lực lượng hầu như không có chịu ảnh hưởng. Đây mới là tối trọng yếu. Chẳng lẽ là? Giang Hà tâm thần khẽ nhúc nhích. Hấp động. Lại là bởi vì hát động. Hắn cùng người bình thường phương thức tu luyện khác biệt, hầu như tất cả lực lượng khởi nguồn là hấp động, mà vừa mới ở đây cái gọi là thời gian hồi lưu cũng sẽ không đối háp động tạo thành cái gì ảnh hưởng nói cách khác hàn trắng buôn bán lời 5 năm vào mệnh. vận khí coi như không tệ giang hà chỉ có thể nói như vậy đệ nhất xuất hiện là thời gian hồi lưu không phải là thời gian trôi qua thứ nhì thời gian hồi lưu thời gian chỉ có 5 năm nếu như thời gian hồi lưu 20 năm nói giang hà nhịn không được lau mồ hôi bản thân biết biến thành trẻ con tiểu la lị phòng chừng sẽ biến thành ân hoàn hảo loại chuyện đó không có phát sinh cứ việc lúc này đây báo tác độ an toàn qua thế nhưng mọi người đối cái này xuyên qua thông đạo lại càng thêm kính nể. Ở đây tựa hồ chuyện gì cũng có thể phát sinh. Còn có một lần cuối cùng, ổn định. Chỉ cần thông qua lần này đặc thù báo táp, có thể liền có thể bước vào vô tận vực sâu. Minh Bạch. Chúng người thần sắc nghiêm nghị. Woeng, woeng, woeng. Từng cái một năng lượng phong bạo xuất hiện, đối với mọi người cũng không có tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Cực lớn hình năng lượng phong bạo bọn họ đều vượt qua, loại này tiểu đả tiểu nháo căn bản không có đối với bọn họ tạo thành quá lớn ảnh hưởng, hiện tại mọi người tinh lực đều đặt ở người cuối cùng đặc thù báo táp mặt trên. Woeng, cái thứ 9 năng lượng phong bạo. Woeng, thứ 10 cái năng lượng phong bạo tới, chúng người thần sắc khẩn trương, người cuối cùng, bọn họ bức thiết hy vọng là phản vật chất bao tác hoặc là cực lớn hình năng lượng phong bạo loại này, lời như vậy, lần này xuyên qua tính là ổn, đương nhiên, xa xa địa phương hiện lên lúa quang, không gian phong bạo, giang hà ánh mắt híp một cái, hắn trái lại hy vọng là không gian phong bạo đã có thể rèn luyện bản thân không gian lực lượng, có thể mang theo mọi người thuận lợi tránh được một kiếp này, chỉ là, tựa hồ có chút không giống, giang hà tâm thần vừa nhảy, quét, lúa quang ra, từng cái một thú ảnh xuất hiện ở cuối lối đi, mọi người vô ý thức quét tới, nhất thời ánh mắt trở to kia rõ ràng là từng cái một chết thảm linh hồn cái này đáng sợ lục sắc bao táp, rõ ràng là hoán linh bao tác ký ngao từng tiếng quái dị tiếng thét trói thai hầu như sở hữu hoán linh hướng về bọn họ nhào tới với anh một trăm một nghìn một vạn càng ngày càng nhiều hoán linh xuất hiện không tốt hầu tử sắc mặt đại biến đây là sở hữu chết ở chỗ này người đáng chết giang hà tâm thần vừa nhảy cái này vô tận thông đạo không phải là không ai phát hiện sao làm sao có thể nhiều như vậy hoán linh tồn tại không rõ ràng lắm bạch dạ ánh mắt nhìn kỹ có thể là bởi vì cự cử ly cửa ra gần quá vô tận trong vực sâu mà đoán linh chạy đến nơi đây chỗ đó thế nhưng thật đã chết quá nhiều người vô tận vực sâu truyền thuyết là chọn đời không được siêu sinh có thể chính là đem mọi người biến thành đoán linh ý tứ vậy làm sao bây giờ giang hà nhíu mày quét một con đoán linh ưu tiên đến rồi bên cạnh giang hà phóng xuất công kích thăm dò cũng không có xuất hiện cái gì đoán linh thân thể dông hóa vô pháp công kích tình huống hắn có thể bình thường công kích oán linh nhiều thả mấy chiêu đem điều này đoán linh đẩy lùi Đoán linh hiện tại phát huy được sức chiến đấu hãy cùng một cái phổ thông trạng thái đình phong không sai bị lắm thế nhưng số lượng này giang hà nhìn phía xa dậm dạp oán linh một trận đau đầu bọn họ muốn gắn bó thuyền nhỏ lực lượng chỉ ít hơn phân nửa lực lượng là duy trì thuyền nhỏ bình chướng căn bản không khả năng toàn lực xuất thủ vây anh vây ba người xuất thủ chứ duy trì thuyền nhỏ lực lượng ở ngoài toàn diện bạo phát năng lượng hao hết bổ sung ba người chỉ còn lại có giết giết giết nhưng mà thuyền nhỏ tốc độ nhưng dần dần chậm lại bởi vì bốn phía bất ngờ đã vây đẩy oán linh bọn họ bị vây cái này đoán linh nhiều lắm mà đáng sợ nhất là tính là bọn họ giết đoán linh không bao lâu đoán linh chỉ biết sống lại trở về tiếp tục tới vây công hàn đám cái này căn bản là vĩnh không ngừng nghỉ giết thế nào căn bản giết không sóng a về phần đi đi không sóng a mọi người thấy xa xa vô tận đoán linh làm sao bây giờ giang hà trong mắt sát ý tận trời giang hà ca ca ta tới thử xem tiểu la lụy tốn tún hắn góc áo giang hà vừa định phủ nhận về sau tựa hầu nghĩ đến cái gì cẩn thận một chút không được liền lui ra ân tiểu la lụy gật đầu nàng đứng ở thuyền nhỏ trung tâm giang hai cánh tay, một cổ dị dạng quang huy nở rộ, lúc này nàng xem đi tới lại có thể thần thánh không gì sánh được, đây là ý chí cường đại biểu hiện. với anh, lực lượng kinh khủng đông nhiên bạo phát, trong suốt ánh sáng cuốn sách thiên hạ, một cổ lực lượng thần bí lấy một loại khủng bố biên độ phóng xạ toàn bộ xuyên qua thông đạo, một màn kinh người xảy ra. với anh, sở hữu bị ánh sáng phóng xạ tới chỗ đoán linh lui tán, cái này căn bản không phải một cái cấp bậc lực lượng. quét, ngay cả những thứ kia đoán linh không chết, lại bị tiểu la lị khủng bố đến kinh người ý chí, ngạnh sinh sinh anh mở một cái chân không khu vực, chỗ đó một con đoán linh cũng không có cơ hội tốt đi giang hà trước mắt sáng ngời. với anh thuyền nhỏ ra tốc trong nháy mắt bỏ qua sở hữu ván linh mục tiêu cuối cùng điểm ha ha đi ra mọi người mừng rỡ kia ván linh vĩnh viễn giết không xong thật là đáng sợ tiểu nha đầu này giang hà nhìn tiểu la lụy lúc này nàng lại nhu thuận ngồi ở bên cạnh mình tay nhỏ bé xoa bản thân không biết tại lẩm bẩm cái gì vừa có lại không nàng biểu hiện làm người ta sợ hãi than kinh khủng tiêu ý chí giang hà cười khổ loại cơ duyên này tính là làm cho sợ rằng cũng không có phúc thừa nhận tiểu la Lệ đạt được tiêm lịch thiên ý chí sau khi cũng không một dạng bị các loại đuổi giết nếu không giang hà cơ duyên xảo hợp cứu nàng nhiều lần chỉ sợ sớm đã đã chết nói cho cùng bốn chữ cơ duyên xảo hợp ông xa xa một điểm bạch quang xuất hiện ta cảm giác được vô tận vực sâu khí thức hầu tử mừng rỡ đến điểm cuối a bạch dạ ánh mắt mê ly nàng từng là ở đây nữ vương thế nhưng trong một đêm toàn bộ hoàng thất bị diệt chỉ có nàng chạy ra sinh tiên cái này huyết hải thông cứu ta đã trở về bạch dạ trong lòng âm thầm nói giang hà bắt được tay nàng bạch dạ trong lòng khẩn trương giảm bớt quay đầu lại cười cười yên tâm ta khống chế được thế nhưng ta khẩn trương Giang Hà ho khan một tiếng, Bạch Dạ liếc một cái, lúc này còn trêu đồ nàng. Hắc hắc. Giang Hà cười tủm tỉm nhìn đến kia cái cửa động. Rốt cuộc tới. Dị thế giới. Mời anh. Quan Huy nói ra. Nhưng mà, vừa lúc đó, phía sau kia vô số bóng xanh trồng, lại có thể xuất hiện bốn cái thân hình to lớn đoán linh, chúng nó tốc độ bay mau, lại có thể siêu việt tiểu nhỏ, lấy một loại tốc độ kinh khủng vào tới. Đó là Hầu tử sắc mặt đại biến, là bọn hắn. Cái gì? Giang Hà bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Đã từng lăng vân 12 chiến tướng bạch dạ ánh mắt phức tạp năm đó 12 chiến tướng chỉ để lại hầu thiên một cái bốn vị này chính là hầu thiên đã từng chiến hữu cũng là ta đắc lực nhất thuộc hạ hai người thần sắc phức tạp trong thông đạo bốn cái to lớn lục sắc quán linh thần sắc dữ tợn sắc ý tận trời giang hà lặng lẽ đắc lực nhất thuộc hạ đã từng chiến hữu hắn bỗng nhiên có chút lý giải cái gì gọi là chọn đời không được siêu sinh các ngươi trước khi chết có từng biết được cho dù chết cũng biết lưu lại hướng đã từng bạn tốt nhất cùng thuần phục nữ vương xuất thủ nếu là bốn vị này chiến tướng biết được nói lại sẽ là như thế nào hối hận hầu tử thật sâu nhìn bọn họ một dạng đi mau Hầu tử hầu như từ trong kẻ giang đụng tới, gia tốc, dùng hết tất cả lực lượng. Bọn họ nếu như tới, chúng ta sợ rằng thật để lại. Hầu tử thống khổ nhắm hai mắt lại. Với tất cả lực lượng bạo phát. Ngưng. Bạch Dạng, Tiểu La Lụy, Giang Hà đồng dạng bạo phát tất cả lực lượng. Giờ khác này, không ai dám đưa tay, chỉ là những này có thể chu diệt vô số đoán linh thủ đoạn. Tại bốn vị khủng bố đoán linh chiến tướng trước mặt, hiệu quả cũng không lớn, chỉ có thể tạm hoãn tốc độ bọn họ. Bốn cái to lớn thân ảnh vẫn như cũ đang đến gần. Thử vong bóng mở đã đem bọn họ bao phủ. Họ mừng sinh nhật tàng thư vị tại. Quy một chương 464, viên hạo chương 464, trăm viên hạo trốn. trốn trốn trốn thuyền nhỏ tốc độ tăng vọt giang hà hắc động bên trong không gian chứa đựng tài nguyên điên cùng giảm xuống bọn họ tại tiêu hao tiêu hao tất cả lực lượng đi tốc độ tăng lên nhưng mà bốn cái to lớn đoán linh còn tại tiếp cận hiện tại bọn họ duy nhất có thể làm chỉ có tại đây bốn cái đoán linh qua đây trước khi chọc thủng bình chướng ly khai xuyên qua thông đạo bước vào vô tận vực sâu mà giờ khác này cái kia cửa ra gần trong găng tấc nhưng mà chạy thoát sao quét một con đoán linh chiến tướng đến gần hung hang quanh đến thuyền nhỏ bên trên. với anh bình tướng thượng xuất hiện vô số vết nứt phía sau ba con đoán linh chiến tướng theo sát phía sau to lớn móng đuôi ẩm ẩm xuống khủng bố uy năng ẩm ầm xuống cẩn thận giang hà tâm thần mãnh liệt một méo với anh bình tướng nhấn nát nát quét hầu tử thân ảnh trượt lui mà liền sau khi hắn rời đi hắn nguyên bản vị trí chỗ ở kia thuyền nhỏ đầu thuyền đã bị đánh ra một cái cửa động khổng lồ toàn bộ thuyền nhỏ đã không có bất kỳ vật gì bảo vệ hắn và bạch dạ chế tác bình tướng co lại đã không có cách nào bảo vệ thuyền nhỏ chỉ có thể dùng bảo vệ mình Nhan nhạt bình tướng ánh sáng đưa bọn họ bao phủ trong đó, cửa ra gần ngay trước mắt, bọn họ lại có thể không ra được. Đáng chết! Giang Hà hít sâu một hơi. Trước mắt bốn cái oán linh chiến tướng, thực lực và tốc độ đều xa tại bọn họ bên trên, cách đó không xa là xuyên qua thông đạo một ra miệng, có thể. đều qua đây. Giang Hà bỗng nhiên quát to một tiếng, nổ thuyền nhỏ. Cái gì? Mọi người sửng sốt một chút, thế nhưng rất nhanh hiểu được. Ký! Ván linh chiến tướng đông nhiên vào tới. Bốn con oán linh bộc phát ra khủng bố vi năng. Tắc. Giang Hà một chữ phun ra. với anh. Toàn bộ thuyền nhỏ ầm ầm nổ tung. Cái này ngưng tụ Giang Hà. Bạch Dạ còn có hầu tự không biết nhiều ít lực lượng từ nhỏ. Giờ khác này ở gần đến điểm cuối thời điểm, ầm ầm bạo liệt, lực lượng kinh khủng cuộn sạch bốn phía. Ván linh chiến tướng bị nạnh sinh sinh đánh lui, mà Giang Hà đám người càng lá chịu sâu bị thương nặng. Thuyền nhỏ cũng sẽ không quản bọn họ là ai. Phúc. Một búng máu phun ra, Giang Hà gắt gao ôm lấy thân thể nhỏ yếu nhất la lụy, để cho nàng không bị thương tổn. Nàng tuy rằng một mực mạnh nhất, thế nhưng cảnh giới căn bản không chịu nổi loại trình độ này công kích. Với theo thuyền nhỏ bạo phá, bọn họ là chân chính mất đi bất kỳ bảo vệ. Một cổ khủng bố bài xích lực hướng về bốn người đè ép mà đến. Hơn nữa mất đi hắc động cùng bạch động chống đỡ, mất đi hầu tử lực lượng dẫn dắt, vậy không xa xa xuyên qua thông đạo cửa ra đang dần dần nhỏ đi, gần đóng kín. Chính là hiện tại. Giang Hà một tiếng gầm nhẹ. Quét. Mấy người điều chỉnh phương hướng, bọn họ dựa vào thuyền nhỏ sau cùng bạo tạc sức lượng, vọt tới kia bạch quang chỗ. Ông. Ánh sáng nói ra. Bốn người lần lượt rơi vào lối ra. Chạy đi. Quét. Hầu như bọn họ ly khai trong nháy mắt, cửa vào đóng kín. Vàng. Vàng. Vàng. Vàng. Một một tia ván linh chiến tướng hung hăng đánh tới xuyên qua thông đạo bên trên, truyền đến từng trận to lớn tiếng vang minh nhưng không có bất kỳ đáp lại nào mấy cái oán linh vây quanh ở ở đây hồi lâu mới chậm rãi tán đi xuyên qua bên trong lối đi toàn bộ tựa hồ lại khôi phục bình thường lê minh quốc căn cứ thí nghiệm vừa làm xong thực nghiệm giang tần có chút thể phải hoạt động một chút thân thể nhìn về phía thiên không không biết lúc này giang hà tiểu tử kia thế nào xuyên qua tuy rằng bọn họ nói như thế hơi hận, thế nhưng giang tần thế nào không biết trong đó độ khó bọn họ thế nhưng nghiên cứu qua vô số lần làm sao xuyên qua hai cái thế giới thông đạo tuy rằng đều thất bại hy vọng toàn bộ thuận lợi a giang tần trong lòng cầu khẩn tổ trưởng Trợ lý hùng hùng hổ hổ xông vào, "Ngài muốn số liệu?" Ân. Giang Tần tiếp nhận kiểm tra. "Đây là liên quan tới không gian thực nghiệm tư liệu, bọn họ đã lấy được tiến triển to lớn, tu luyện giả không gian di động là vẹn vẹn chỉ cá nhân hoặc là tối đa mang theo vài người, mà bọn họ khoa học nghiên cứu không gian thực nghiệm một khi thành công, cơ hội là toàn bộ nhân loại to lớn tiến bộ, thậm chí không gian chuyển đổi kỹ thuật." Thử nghĩ một chút, một cái phút chốc, Thái Không Chiến Hạm xuất hiện ở hàng tỷ năm ánh sáng bên ngoài. "Có thể tưởng tượng, một khi không gian kỹ thuật hoàn thiện, nhân loại có lẽ sẽ chân chính mở ra tinh tế thời đại." Tiếp tục quan tâm hạng mục này tuyệt không thể có chút thư giãn giang tần nhàn nhạt nói minh bạch trợ lý hung hăng gật đầu kích động nói viên hạo tiền bối lý luận có thể thật có thể nghiệm chứng thành công nhân loại tương lai có thể có thể từ nay về sau sửa đúng vậy giang tần cảm khái hàng vạn hàng nghìn hắn cũng không phải trợ lý kích động như vậy bởi vì người kia viên hạo hắn đã từng là nhân loại khoa học đình phong tại bạch động xuất hiện trước khi tại thế giới này biến dị trước khi hắn liền đối không gian lý luận có kinh người nghiên cứu mà khi bạch động hàn lâm toàn thế giới biến dị sau khi hắn lại ngoài ý muốn lâm nạn lưu lại một không có nghiệm chứng không gian lý luận công thức mà chính là cái này công thức, thôi động toàn bộ thế giới không gian kỹ thuật phát triển. Không gian lý luận công thức bị luận chứng 60% thời điểm, Lê Minh Quốc nghiên cứu ra làm sao chế tạo hắc động. Không gian lý luận công thức bị luận chứng 80% thời điểm, Lê Minh Quốc mở ra hắc động cùng Bạch Động va chạm thí nghiệm, cũng chính là lúc đầu mặt trăng phát sinh sự kiện kia. Mà bây giờ, không gian lý luận công thức bất ngờ đã đến 90%. Hôm nay, bọn họ càng phát ra phát hiện, nơi này luận công thức chính xác tính. Nếu như toàn bộ thuận lợi nói, chờ bọn hắn suy diễn hết hoàn thành không gian công thức, có thể thật có thể mở ra tinh tế thời đại. Kia yeah, sẽ là toàn bộ nhân loại vinh quang cho nên nói viên hạo tuyệt đối là một cái vị nhân hôm nay mỗi cái phòng thí nghiệm hầu như đều treo hắn bức họa đến nay mới thôi không người có khả năng siêu việt nếu như viên hạo tiền bối còn sống giang tần có chút tiết mới đúng vậy nếu như hắn còn sống nhân loại có thể đã sớm bước vào tinh tế thời đại a dù sao tài năng ở cái kia niên đại mấy trăm năm trước liền nghiên cứu ra không gian lý luận người đáng tiếc thời đại kia không có phần cứng ủng hộ các loại thiết bị cũng không đủ hoàn thiện cho dù có lý luận vậy cũng chỉ là lý luận nếu như ở thời đại này có thể toàn bộ đã sớm hoàn thành không phải là còn có ngày sao Trợ lý hắc vui một chút. "Giang Tần, thế nhưng được xưng là hiện thời đại viên hạo. Nhân loại đối không gian lý luận công thức nghiên cứu sớm đã đến bình cảnh, tại 50% thời điểm liền mắc kẹt, mà Giang Tần xuất hiện, đem điều này công thức ước chừng thôi động 40%. Nói thật đi, nếu như không có Giang Tần xuất hiện, cái kia công thức chỉ là vĩnh viễn treo trên tường một cái công thức mà thôi, mà hiện nay còn kém 10%. Trợ lý rất chờ mong. Hắn rõ ràng, nô lên cao giữa lý luận bị nghiệm chứng hoàn thành thời điểm, Giang Tần tuyệt đối sẽ bị tái nhập sử sách. bắt trước lời người khác mà thôi." Giang Tần lắc đầu. "Không gian lý luận công thức chỉ là một bắt đầu." kia dù sao cũng là không phóng xạ thời đại đồ vật chờ cái này lý luận nghiệm chứng sau khi hoàn thành hắn muốn đem không gian cùng ám vật chất kết hợp khiến khoa học kỹ thuật cùng tu luyện kết hợp nghiên cứu ra chân chính không gian kỹ thuật về phần mở ra thời đại mới a hắn kỹ thực không quá quan tâm hắn chân chính quan tâm là nếu như không gian kỹ thuật thật hoàn thiện cũng không cần giang hà mạo hiểm hắn hiện tại một cổ não nghiên cứu cái này kỹ thuật cũng là vì một điểm hắn không rõ ràng lắm giang hà ở bên kia đến cùng có hay không gặp phải nguy hiểm hắn nữa bình tĩnh cũng là một cái phụ thân lúc đầu tuy rằng hắn nhìn như đối giang hà cũng không lưu ý Thế nhưng Giang Hà làm cái gì hắn trên cơ bản đều biết. Một khi Giang Hà gặp phải chân chính nguy hiểm, hắn tuyệt đối sẽ xuất thủ. Nhưng là bây giờ, kêu căn bản là thế giới kia, còn kém 10% phần trăm mà thôi. Giang Tần ánh mắt lạnh giá, chỉ cần không gian kỹ thuật nghiên cứu ra được, có thể hắn liền có thể mang theo đại quân sát nhập dị thế giới. Dị thế giới thực lực rất mạnh, vậy chỉ dùng không gian vũ khí hảo hảo dạy bọn họ làm người. Giang Tần nghiên cứu qua rất nhiều không gian vũ khí, thế nhưng cùng lúc đầu viên hạ một dạng, cũng chỉ là lý luận giai đoạn, không có biện pháp. Không gian kỹ thuật chưa từng nghiên cứu ra được, sở hữu hết thảy đều chỉ là chê cười. 10% rất nhanh giang tần trong lòng thấp gì già a được rồi trợ lý nghĩ đến cái gì còn có ngài muốn cái này quét một cái màn sáng bán ra một phần vật chất phân tích tiến độ điều xuất hiện ở mặt trên 95%. đã nhiều năm như vậy tài trí tích đến 95%. mươi giang tần trong mắt bất mãn dù sao lâu làm xa hơn nữa phá hủy quá hoàn toàn nghĩ muốn khôi phục còn phải dựa vào tu luyện giả cùng khoa học kỹ thuật kết hợp từ từ sẽ đến mới có khả năng đã rất nhanh trợ lý thở dài giang tần gật đầu hắn làm sao nếm không rõ thế nhưng thứ này nhất định phải nhanh hơn bởi vì đây là mặt trăng trong đạt được bởi vì đây là giang hà mẫu thân cái kia phòng thí nghiệm lần kia thai nạn sau lưu lại duy nhất có giá trị đồ vật đó là một phần phần cứng mạnh vụn. mặt trong có lẽ có một ít không tưởng được tư liệu đương nhiên cũng có thể là một đống rác rưởi thế nhưng tài năng ở cái loại này trong thai nạn lưu lại mạnh vụn, cứ việc chỉ là mạnh vụn, cũng nói là bị trọng điểm bảo vệ đồ vật nếu như là phổ thông phần cứng nói sớm đã thành tại cái loại năng lượng này trong hóa thành hư không dù sao kia chẳng thai nạn quá mức khủng bố ta cũng muốn nhìn phương diện này đến cùng có bí mật gì Giang Tần trong mắt lóe lên lớp một cái ánh sáng lạnh. Họ vỡ mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Quy một chương 465, vòng tay. Chương 465, vòng tay. Đang ngủ mê man tỉnh lại. Giang Hà trước tiên nghe phía bên ngoài lộn xộn thanh âm, tựa hồ rất nhiều người tại tranh cãi, tranh chấp thanh âm càng lúc càng lớn, mơ hồ có thể nghe được một ít, một ngoại nhân mà thôi. Nói không chừng là dân chạy nạn, có lẽ còn có cứu. Các loại thanh âm, nói là ta. Giang Hà trong lòng suy đoán, mỹ mắt rất nặng, không mở ra được. Giang Hà có thể cảm giác được thân thể đau đớn xem ra sau cùng một chút, thật bị thương rất nặng. Dãy ruột chỉ chốc lát, hắn rốt cuộc mở mắt. Đây là một cái cũ nát phòng ốc, bản thân mình đầy thương tích nằm ở ở đây. Hầu ca không ở, Bạch Dạ không ở, Tiểu La Lệ cũng không tại. Thật là sao? Giang Hà hít sâu một hơi, mơ hồ có chút lo lắng, thế nhưng rất nhanh nghĩ đều cái gì thấy buồn cười. Hầu ca thực lực gì? Trạng thái siêu rắn. Hắn ở chỗ này nếu như có thể có việc mới có quỷ. Bạch Dạ đây, đã từng nữ vương, thực lực mạnh bạo biểu hiện, trở lại bản thân quê nhà, nàng càng là không có gì lo lắng. Về phần Tiểu La Lệ, Ân. Đối với nàng mà nói, ở đây chắc là mỹ thực thiên đường phòng chứng những thực lực này không đồng nhất ngoại tộc tại trong mắt nàng chính là khác biệt nhân bánh bánh trèo bánh bao à nói như vậy duy nhất cần lo lắng lại là bản thân giang hà cười khổ có chút gian nan đứng lên hoạt động một chút thân thể phát hiện mình thực lực hoàn hảo bởi vì lực lượng nòng cốt khởi nguồn cùng hoạt động cho nên cũng không có bị quá lớn ảnh hưởng thế nhưng thân thể bị thương nặng cái này có chút phiền phức hắn không rõ ràng lắm thế giới này có cái gì không khép lại dược tệ. nếu như không có nói chậm rãi khôi phục muốn thật lâu mà lúc này bên ngoài tiền ồn ào lớn hơn giang hà cao mày thích đứng thân thể một cái còn là quyết định đi xem loạn xoàng đẩy cửa phòng ra, đập vào mắt là mấy cái thần sắc kinh ngạc khuôn mặt. Giang Hà không để ý đến bọn họ, mà là nhìn về phía thiên không, trên trời, không có ánh trăng không, có thái dương, không, có gì cả, chỉ có màu máu ánh sáng chiếu sạc. Loại cảm giác này, giống như là mây hồng, giống như là hoàng hôn thời điểm cảnh sắc, chỉ là lệnh hồng sắc một ít, kỳ thực cũng không có xem. Huyết sát thế giới. Giang Hà trong lòng than nhẹ. Quả nhiên, hắn đã đến dị giới. Xung quanh, dài một ít Giang Hà chưa từng thấy qua cây cối, đoán chừng là huyết sắc thế giới đặc sản, trừ lần đó ra, ở đây cảnh sắc hơi có chút hoang vắng. Thấy rõ ràng xung quanh cảnh sát sau khi, Giang Hà lúc này mới nhìn về phía trước mắt. "Uy uy uy, nói chuyện với ngươi nghe được không? Người này không biết kẻ ngu a? Đừng giả bỗng đốc, nói cho ngươi biết, thôn chúng ta không chào đón ngươi." Chính là, "Cúp nhanh lên đi ra ngoài." Mấy cái tráng hán đỏ mặt tía hai tại đối diện giận dữ. Mà Giang Hà phía trước, nhưng là một cái nhìn qua rất hàm hậu thành thật hán tử cùng một cái nhu nhược cô nương ngăn cản ở trước mặt hắn, "Các ngươi nói cái gì? Chúng ta cứu người, mắc mơ gì đến các ngươi?" Cô nương thở phì phì nói, "A." Đối diện mấy người cười nhạt, "Ngươi đã quên sắt vách thôn cứu một cái không biết người ta hỏa?" Kết quả treo chọc đến cường địch, sau cùng toàn bộ thôn đều bị diệt. Người này thân phận không biết, thực lực không biết, giữ lại cũng là tai họa. Chính là người nghĩ hại chết thôn chúng ta mọi người sao? Mấy người giận dữ. Các ngươi, tiểu cô nương đều nhanh tức khóc. Thú vị. Giang Hạ như có điều suy nghĩ nhìn một màn này, tiểu cô nương kỳ thực dáng dấp không tệ, dáng người thon gầy, rất là xinh đẹp, chỉ là thói quen bạch dạ hải lưu loại này tuyệt thế mỹ nữ, hắn cũng không có bất kỳ động dung, mà là đang nhanh chóng phân tích vài người nói chuyện nội dung, từ đó bắt một ít then chốt tử, cấp tốc chỉnh lý cùng suy diễn. Đây là gì thế giới? hắn nhất định phải mau chóng quen thuộc ở đây tiểu tử người vòng tay đây chính là vòng tay cũng không có tết dại cũng không nói nói sẽ không bị đánh thấy ngu chưa vài người kinh nghi bất định nhìn giang hà các người nói mò gì tiểu cô nương trận to hai mắt nhìn hắn thương nặng như vậy có thể còn sống đã không tệ y phục đều nhanh dựa nát hết vòng tay khẳng định sớm đã bị phá hủy tiểu nhu người tránh ra đối diện đại hán giấu giận người muốn vì cái này tiểu bạch kiểm theo chúng ta thôn là địch ta mới không có tiểu nhu mềm nhún vài phần nhưng nhìn giang hà lên mắt lại kiên định hắn chỉ là đứa bé giang hà hắn lúc này mới nhớ tới mình bây giờ tựa hồ là 15 tuổi hình dạng thảo nào sẽ bị đối xử tử tế tết dại hồ ca nếu không ngươi đem tiểu nhu làm mở chúng ta đem người này ra bên ngoài chính là còn lại vài người rượt dây nói thật đi nếu không phải là hồ ca ưa thích tiểu nhu hai người quan hệ không tệ liền nghèo một cái cô gái yếu đuối sớm bị bọn họ ném ra ngoài về phần tiểu nhu cha hắn ân một cái sắp xuống lỗ tao lao đầu tử mà thôi hồ ca suy nghĩ một chút khẽ tắn ngôi ngươi dám tiểu nhu dậm chân một cái tiểu nhu ta cũng vậy vì muốn tốt cho ngươi người quá thiện lương rất dễ dàng bị người lợi dụng thúng chi người này tốt hay xấu có hay không cựu địch còn không rõ ràng thôn chúng ta quá nhỏ bốc lên không dậy nổi cái này nguy hiểm hồ ca có chút hổ thẹn cho mấy người khác mấy mắt chuẩn bị lập thủ thú vị giang hà ánh mắt lộ ra vui vẻ cho nên hắn bây giờ là tại từng trải khi còn bé thấy tiểu thuyết huyền ảo bắt đầu sao chương một hàng lâm dị thế chương 2, mỹ nữ tiểu nhu chương 3, chủ nợ thượng môn chương 4, lịch tập đánh mặt ân ngẫm lại cũng rất hoàn mỹ chỉ là Bọn họ đối thoại rất nhanh thì đem Giang Hà từ kia vui mừng tơi tư duy trong lôi ra tới vòng tay. Cái gì là vòng tay? Dị thế giới chứng minh nhân dân sao? Quét. Hầu như vô ý thức, Giang Hà nhìn về phía bọn họ thủ đoạn. Quả nhiên, mỗi người thủ đoạn đều có một cái vòng tay. Nhìn qua như là một loại đặc thù kim loại chất liệu chế tác, đại khái 2 cm độ rộng, xoay quanh nơi cổ tay, mặt trên tựa hồ có kỳ lạ quang huy bắt đầu khởi động. Đây là dị thế giới chứng minh nhân dân. Giang Hà như có điều suy nghĩ. Đại bộ phận người vòng tay đều là một cái dạng, trừ cái kia hồ ca. Những thứ kia theo hồ ca tiểu đệ, tiểu lưu thậm chí tiểu nhu trả hắn vòng tay đều là đạm thanh xác nhìn qua rất là chất phác duy chỉ có cái kia hồ ca hắn vòng tay là ngân sắc cả vật thể ngân sắc nhìn qua có chút đẹp đẽ quý giá cái này lại là có ý gì giang hà tâm thần khẽ nhúc nhích chứng minh nhân dân hẳn là không phân chia cấp bậc ca hoặc là nói cái này vòng tay là cùng loại máy truyền tin đồ vật nói như vậy có tiền xác thực có thể mua tốt nếu như người này là cái gì thôn trưởng như tử mua người có tiền máy truyền tin thật là có thể chỉ là phần này trêu chọc tại hồ ca xuất thủ thời điểm sẽ không có với anh hồ ca xuất thủ Lực lượng đáng sợ trong nháy mắt bạo phát, giang hạ con ngươi bỗng nhiên có lại, đây là trạng thái tợ lại mạ Không sai, cái này sơn thôn thôn dân, nhìn qua sẽ không giống cái gì thế ra đệ tử ra hỏa, lại là trạng thái tợ lại mạ Cả người lực lượng bắt đầu khởi động, nhìn qua mãnh liệt một bước. Mà cái kia gọi tiểu Nhu nhu nhược cô nương, hổ tử ngươi dám? Tiểu Nhu xuất thủ, một cổ lực lượng đồng dạng đầy ra. Trạng thái dẫn đỉnh phong. Giang hạ, tên dạy a. Hắn nguyên tưởng rằng chỉ là bình thường nhất thôn dân mà thôi, ai có thể nghĩ đến, coi như là mấy cái thôn dân, lại có thể cũng là cấp bậc này khe nằm quá sinh mạnh a giang hà trong lòng gan run hắn bỗng nhiên nhớ tới bạch dạ lúc đầu nói chuyện nhiều tại thế giới này coi như là bình thường nhất bách tính đều là trạng thái rắn cảnh giới mà có một chút thiên phú thiếu niên tuyệt đối là trạng thái tợ lại mạ hắn nguyên tưởng rằng nơi này có thiên phú thiếu niên thực chất tương tự với hắn lý đường tím gió loại này cấp bậc gia hỏa chẳng bao giờ nghĩ tới nguyên lai sơn thôn thiên phú thiếu niên cũng coi như thường thôn đều có mấy cái cái này giang Hạ rung động trong lòng anh trước mắt hoa cả mắt chiến đấu bắt đầu hổ ca rõ ràng thực lực viễn siêu tiểu Tiểu Nhu cứ việc toàn lực xuất thủ, nhưng căn bản không biết thương tổn hắn mảy may, hổ Ca cũng không quan tâm, chỉ là một bên ngăn cản Tiểu Nhu, một bên tốt nói khuyên bảo, đồng thời cho phía sau vài người dùng máy mắt, bọn họ mãnh liệt hướng Giang Hà vào tới, hiện nhiên là muốn thu thập Giang Hà. A. Giang Hà cái này mới hồi phục tinh thần lại. Cảnh giới. Vòng tay. Hắn vô ý thức nhìn về phía người khác vòng tay, đột nhiên phát hiện, lúc này, bọn họ vòng tay tựa hồ trở nên có chút không giống, kia vòng tay bên trên, từng cái một kỳ lạ chữ số hiện lên. 96 cấp 52%. Đây là Tiểu Nhu vòng tay. Một cấp 23% đây là hổ ca vòng tay cái này cái gì giang hà con người hơi hơi co lại Mời anh hổ ca mấy cái tiểu đệ xuất thủ bọn họ vòng tay cũng trong nháy mắt sáng lên ánh sáng đồng dạng mấy cái chữ số xuất hiện 56 cấp 23%, 88 cấp 24%. không giống với chữ số không giống với khí tức giang hà trong nháy mắt hiểu ra đây là bọn hắn thực lực chỉ tiêu trạng thái rắn đỉnh phòng, 96 cấp trạng thái ập là ít mạ sơ cấp một cấp giang hà nhanh chóng đối lập hổ ca cùng tiểu nhu thực lực lại từ vài người khác trên người sẽ qua rất nhanh hiểu ra cái này vòng tay là cái gì Ở chỗ này, tựa từ hồ từng cảnh giới đều bị chia làm một cấp đến 100 cấp, không giống với cảnh giới, vòng tay biểu hiện nhan sắc cũng không mở dạng, chỉ ít, trạng thái tựa là ít mạ cùng trạng thái rắn vòng tay nhan sắc Giang Hà rõ ràng. Mà còn muốn bạo phát thực lực, vòng tay chỉ biết tự phát biểu hiện trước mặt cảnh giới. Nói cho đúng, đây là một cái sức chiến đấu chỉ tiêu máy. Đương nhiên, hoặc là còn có thân phận phân biệt công năng. Giang Hà trong lòng suy đoán. Lúc này, kia mấy cái tiểu đệ công kích đã hạ xuống, Giang Hà đại khái nhìn lướt qua, tuy rằng hắn thực lực bây giờ không đủ, thế nhưng mấy cái trạng thái rắn cảnh giới tiểu tử kia còn là không đả thương được hắn hơn nữa mấy người này công kích chiêu thức cũng là lộn xộn không gì sánh được cao hơn đi đều là hoang lộ số xuất hơn thú vị tuy rằng thực lực rất cao thế nhưng chiêu thức theo không kịp sao giang hà lắc đầu quét quang ảnh lói ra giang hà trước mắt tiêu thất tại tại chỗ từ một địa phương khác xuất hiện mấy người kia nhất thời nào cái không mọi người khiếp sợ tiểu nhu cùng hổ ca cũng dừng lại tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn giang hà nguyên tưởng rằng là một nhu nhược ngu si tiểu chính thái hiện tại xem ra không thích hợp hổ ca không có xen vào nữa tiểu nhu cảnh giác nhìn giang hà ta vòng tay phá hủy Giang Hà suy nghĩ một chút, có thể cho ta một cái mới vòng tay sao? Tê Dại, ngươi. Một tiểu đệ chưa bắt được Giang Hà rất khí, đã nghi mắng vài câu. Câm miệng. Hổ Ca chậc quát. Hổ Ca, ngươi nọ nhất thời ủ rũ. Ngươi không phải là vừa cho ngươi đệ đệ mua cái mới vòng tay sao? Cho hắn. Hổ Ca chừng hắn liếc mắt. Đây chính là ta toàn. Hắn lầm bầm một câu, thấy Hổ Ca lại hung hăng chừng hắn liếc mắt, lúc này mới tức giận bất bình xuất ra mới vòng tay, trực tiếp ném cho Giang Hà. Quét. Vòng tay pha không mà đến, Giang Hà dễ dàng bắt được. Vòng tay là trong suốt, không có bất kỳ nhan sắc. Thú vị. Giang Hạ Tâm thần khẽ nhúc nhích. Là đeo lên sau khi căn cứ thực lực mới có nhan sắc phân chia sao? Kha, hắn đem vòng tay đeo, bắt đầu. Hổ Ca cười nhạt, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Hạ, một cái vòng tay cũng không đáng giá, vòng tay cho người này, quan trọng hơn là muốn nhìn một chút thực lực của hắn. Vô luận người này bây giờ là có bị thương hay không, hắn nguyên bản thực lực đến cùng làm sao? Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư viện tại. Quy một chương 466, đáng sợ thế giới. Chương 466, đáng sợ thế giới. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Giang Hạ. Tiểu Du cũng là. Nói thật đi. Trư Tiểu Nhu còn đem Giang Hà làm cái hài tử, nghĩ muốn bảo vệ hắn ở ngoài, những người còn lại nhìn về phía Giang Hà ánh mắt đều là tràn đầy sát ý cùng bạo ngược. Bọn họ muốn nhìn một chút, tiểu gia hỏa này đến cùng thực lực gì? Mà giờ khắc này, Giang Hà lại vốn không có để ý bọn họ, mà là đang nghĩ, đồ chơi này nên dùng như thế nào. Ca, vòng tay mặc bộ, nó tự phát nơi cổ tay phù hợp, không có bất kỳ đột ngột địa phương, hiển nhiên cái này vòng tay sử dụng tài liệu đều là mềm dẻo tính rất mạnh đặc thù chất liệu. Vừa mới bọn họ sử dụng lực lượng thời điểm tự động cũng biết biểu hiện, xem ra là cùng năng lượng có quan hệ, nói như vậy giang hà nếm thử đưa vào năng lượng vê anh trong cơ thể năng lượng tràn vào hắn lực lượng khởi nguồn với hát động lúc này bạo phát tự nhiên cũng là hát động lực lượng ông một đạo kinh người ánh sáng trong nháy mắt bạo phát vê anh Chói mắt ánh sáng loại ra cuối cùng vòng tay biến thành cùng hộ ca một dạng nhan sắc mà kèm theo giang hà thực lực mặt trên càng là đơn giản thô bạo cho thấy hôm nay giang hà đẳng cấp trạng thái em tở lại ma mạ chín cấp chín quét ánh sáng ngưng thật mọi người ngược hít một hơi khí lạnh ngân sắc vòng tay chín cấp chín mươi chín Hổ Ca thế nhưng phụ cận mấy cái thôn hiếm thấy thiên tài, 18 tuổi mới khó khăn lắm đột phá trạng thái tựa lại y mạ, hôm nay cũng mới vọt tới một cấp nhiều tiêu chuẩn, cái này mới nhìn qua chỉ có 14, 15 tuổi ra hỏa, lại có thể đến mồm 10 cấp. Người này tuyệt đối không phải là người bình thường. Như vậy người bị trọng thương thành như vậy, hắn định nhân. Mọi người càng là hạ quyết tâm, tuyệt không thể khiến hắn ở tại chỗ này, quá nguy hiểm. Người là chỗ tới." Hổ Ca trầm giọng hỏi. Lúc này đây, ngay cả Tiểu Nhu cũng không có nói chuyện. Nguyên tưởng rằng chỉ là phổ thông tiểu hải tử, không nghĩ tới thực lực đối phương kinh khủng như vậy. Ta giang hà thần sắc đống nhiên có chút buồn bã ta đến từ vương thành vương anh mọi người ánh mắt chừng lớn vương thành lại là vương thành người vương thành là quốc gia trung tâm là trên thế giới lớn nhất thành thị cũng đúng chỉ có vương thành hải tử mới có thể yêu nghiệp như thế 14-15 tuổi đã đến loại tình trạng này hơn nữa nhìn hắn đẳng cấp tựa hồ hoàn toàn không có bình cảnh có thể tương lai lại là một gã đỉnh cấp chiến tướng mọi người có chút tư cao bọn họ chỉ là sơn thôn hải tử thỉnh thoảng đi đi thành phố lớn liền rất giỏi rồi vương thành đó là bọn họ căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ địa phương giang hà xem bọn hắn biểu tình chỉ là cười thầm mặc dù bọn hắn thực lực không tầm thường thế nhưng nói cho cùng cuối cùng là chưa thấy qua quen mặt hải tử vương thành là bạch dạ nói cho hắn biết bọn họ nghĩ muốn tới nơi này tự nhiên đối với nơi này tình trạng có hiểu một chút các người đoán được cũng đúng giang hà thân sắc cảm đạo có chút gian nan hoạt động một chút thân thể ta thật có kẻ thù mọi người đồng loạt lui về phía sau một bước sắp vách một cái thôn ra hỏa bởi vì cứu thành thị một vị cường giả định nhân bị tức giận cường giả trực tiếp quét ngang trực tiếp tàn sát thôn không một người sống bọn họ tự nhiên sợ lịch sử tái diễn vương thành hai cái gia tộc tranh đoạt Gia tộc chúng ta chiến bại. Trước khi chết, phụ thân vận dụng vô thượng lực lượng, đem ta rời, ta mới xuất hiện ở nơi này. Chỉ là, ta không cam lòng kia. Giang Hà rất là tức giận. Ở đây, Cự Ly Vương Thành rất xa. Giang Hà hít sâu một hơi, chỉ cần sống, sớm muộn gì có một ngày ta biết giết hồi Vương Thành. Ách! cái này hổ ca bọn họ toàn bộ hiểu. Thì ra là thế. Vương Thành người sao? Bọn họ nhất thời thở phào nhẹ nhõm, địch nhân cũng là Vương Thành rất đáng sợ, chẳng qua, theo chân bọn họ có cái chứng quan hệ. Nói thật đi, ở đây Cự Ly Vương Thành, thật quá xa quá xa tính là hắn địch nhân thật cường đại, vậy cũng muốn vòng qua các đại thành chủ, sau cùng mới có thể tìm được bọn họ tiểu sân thôn. các đại thành thị thành chủ cũng không phải là ghen, mọi người nghĩ như thế đến, thật đáng thương. tiểu nu nhưng là mẫu tính quang huy đại thịnh, đồng tình nhìn giang hà, ta gia tộc có võ công vô số, ta gia tộc có tài sản vô số, chỉ cần ta có thể trở về gia tộc, những này ta cho hết các ngươi. giang hà ánh mắt như điện, mọi người nhất thời tâm động, chẳng qua, rất nhanh bọn họ liền tinh táo lại, nói những này có ích lợi gì. hổ ca nhìn về phía hắn, ngươi bây giờ còn có cái gì lực lượng báo thủ? Tính là ngươi thiên phú rất tốt, lại biến thành cường giả trước, trở lại cũng không dùng, cho nên, nếu như ngươi thật muốn báo thủ, liền trở nên càng mạnh a. Chỉ ít, ngươi muốn có ngươi người địch nhân kia thực lực, mới có thể trở lại, không thì, ta hiểu được." Giang Hà bỗng nhiên trầm mặc. "Hồi lâu, hắn hít sâu một hơi, đà tạ. Không nên bị cựu hận che đậy hai mắt. Hổ ca vô vỗ bả vai hắn, trong lòng đắc ý, "Thấy không, ta thế nhưng an ủi một cái thực lực so với ta cường, thiên phú so với ta tốt, gia tộc còn rất đáng sợ vương thành hải tử." Trước ở tại chỗ này a?" Tiểu Nhu khuyên giải An ủi đạo. đa tạ." giang hà vô cùng cảm kích này ân không thể vì báo ta biết chỉ có gia tộc học được vô số loại chiêu thức nếu như các ngươi có hứng thú nói ta tất nhiên dốc túi truyền cho hổ ca cùng mấy cái thuộc hạ lẫn nhau nhất thời vui mừng nợ nụ cười đây mới là bọn họ mục đích bọn họ ngốc sao ai cũng không ngốc biết được giang hà thân phận sau tính là giang hà còn muốn chạy bọn họ đều không biết chớ nói chi là đuổi một cái vương thành gia tộc sẽ chiêu số trời ạ đây chính là tại phú a a được rồi thân phận ta giang hà nghĩ đến cái gì không có việc gì giao cho ta hổ ca vũ bộ ngực ta thế nhưng thôn trưởng nhi tử Việc này ta tới làm, sau này ngươi chính là chúng ta thôn nhân. Mặt trên phái người điều tra, Giang Hà rất lo lắng. Yên tâm, hổ ca lo lắng rất chú đáo, thôn chúng ta năm nay có mấy cái huynh đệ ly khai, vừa lúc ngươi có thể thế thân bọn họ thân phận, chỉ cần nói đến lúc đổi cái tên là được. Vậy đa tạng, Giang Hà cảm kích. Vấn đề thân phận, giải quyết. Như thế bước tiếp theo, chính là trở nên mạnh mẽ a. Giang Hà hít sâu một hơi, có thể, nên nghiên cứu một chút, thế giới này lực lượng hệ thống đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái cái gọi là đẳng cấp phân chia rốt cuộc là cái gì? Rất nhanh, giang hà ở nơi này trong dàn xếp xuống tới truyền thụ cho người trong thôn võ công chiêu số vậy đơn giản là mưa bụi điều khiển cường đại nhất năng lực phân tích giang hà chỉ cần đem một ít ám ảnh kỹ cải thiện thủy đi phân một cái mới võ công chiêu số liền xuất hiện cho nên giang hà rất nhanh thì tại toàn bộ thôn chạm mặt trong lăn lộn phong sinh thủy khởi không hổ là vương thành hải tử chính là trời ạ vương thành chiêu số thật lợi hại mọi người kinh thán không thôi mấy ngày nay giang hà lục tục truyền thụ mấy người bọn hắn cải thiện sau khi ám ảnh kỹ bọn họ tự nhiên kinh ngạc không thôi giang hà cũng chính thức dung nhập bọn họ cái này bàn thể nhỏ Tại đây sau khi, Giang Hà tâm tư đều đặt ở lực lượng hệ thống nghiên cứu thượng. Rất nhanh, hắn liền sơ thấu ở đây lực lượng hệ thống. Chỉ là, nghiên cứu sau khi, Giang Hà trong lòng chỉ có chấn động, trước đây hắn một mực không rõ, coi như là thế giới này năng lượng độ dày cao tới đâu, đột phá có thể nhanh như vậy sao? Bản thế giới thời điểm, đột phá có bao nhiêu gian nan hắn quá rõ, chân chính ngăn trở mọi người đột phá cảnh giới, không phải là năng lượng độ dày, mà là bình cảnh. Bằng không nói, đại thế lực các loại dược thảo các loại kim linh đang đọc xuống, phân phút ra một cái đại năng. Nhưng mà trên thực tế một cái cơ duyên một cái cơ hội có thể để cho mọi người điên cuồng không có phần cơ duyên này trạng thái ấm tợ ít mạ chính là khó có thể vượt qua cánh cửa một cái đại năng đó là nhất phương truyền kỳ thế nhưng ở đây trạng thái siêu rắn đầy đất đi trạng thái ấm tợ ít mạ không bằng chó thật ngay cả một cái sơn thôn thiếu niên đều có thể đột phá đây không phải là cái gì trong một vạn không có một tuyệt thế kỳ tại à mà là phụ cận mấy cái thôn thiên tài cái danh này khiến giang hà có loại nghị chết xung động hắn cảm giác mình mấy năm nay xuống tính là độ dậy cao tới đâu bình cảnh đây mà bây giờ Nghiên cứu bên này lực lượng hệ thống sau khi Giang Hà mới thật sự hiểu nguyên nhân chỗ tại thế giới này căn bản không có bình cảnh trạng thái rắn 1100 cấp trạng thái tơ là y mạ 1100 cấp trạng thái siêu rắn trạng thái nở trồng cũng là như vậy mỗi lần đạt được 100 cấp thời điểm liền có thể làm một cái chuyển chức nhiệm vụ tiến hành đột phá khả năng bước vào kế tiếp cảnh giới không sai chỉ cần đầy cấp liền tự động đột phá chỉ đơn giản như vậy bình cảnh đó là gì đồ chơi Giang Hà vẫn như cũ nhớ được bản thân hỏi hổ ca thời điểm hắn vẻ mặt mờ mịt biểu tình vị này tiểu đồng bọn đột phá đến cảnh giới này. Căn bản không biết được cái gì gọi là bình cảnh. Thiên phú dị bẩm? Không. Giang Hà quan sát qua, hàng này thiên phú ngay cả lý đường một phần 10 cũng không có. Thế nhưng, siêu cao năng lượng độ dày, không có bất kỳ cảnh giới bình cảnh. Thế giới này, Giang Hà rung động thật sâu. Bọn họ thế giới là huyết sắc thế giới tha thiết ước mơ thế giới, nhưng mà, thế giới này, làm sao không phải là cái thế giới kia mọi người trở nên điên cuồng địa phương? Giang Hà có thể khẳng định, chỉ cần thế giới này mở ra, hắn nguyên bản thế giới sở hữu tu luyện giả đều biết trở nên điên cuồng. Thật là đáng sợ. Giang Hà ngẫm lại cũng cảm giác đáng sợ. Thế giới này tại sao muốn xong đời? Nguyên bản hắn cho rằng chỉ là chính sách vấn đề, hiện tại xem ra. Tây dại, ngay cả bình cảnh cũng không có, không có bất kỳ tu luyện hạn chế, thế giới này từ tu luyện hệ thống đi lên nói chính là sai lầm. Cái này căn bản là một cái dị dạng tu luyện thánh địa, Không có hạn chế. Giang Hà động lòng. Hắn hiện tại chỉ có một mục tiêu, đột phá trạng thái tỡ lạ y mạ, bước vào trạng thái siêu rắn. Đây là cơ bản nhất, thế giới này đối thủ quá cường đại. Nếu như ngay cả trạng thái siêu rắn chưa từng đạt được, Giang Hà có thể tự bảo vệ mình lực lượng cũng không có, chớ nói chi là chống lại vị kia vương thượng. Chỉ có không ngừng đột phá, chỉ có không ngừng tăng lên bản thân lực lượng, mới có cơ hội chém giết tiền kia. Mà cái này, cũng là chuyến này duy nhất mục đích, đột phá. Đột phá. Giang Hà ánh mắt lửa nóng. Cái này không có bình cảnh thế giới đơn giản là vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu, lấy hắc động khủng bố hấp thu tốc độ, hắn có thể lấy rất nhanh bước vào trạng thái siêu rắn. Và anh, Giang Hà bắt đầu tu luyện. Hắc động điên cuồng xoay tròn, đáng sợ ám năng lượng chen chúc mà đến. Tại động dưới sự trợ giúp, vừa không có bất kỳ hạn chế. Giang Hà tốc độ tu luyện đơn giản là người khác trăm lần, ngàn lần. Nếu như một mực như vậy, Giang Hà khẳng định bản thân có thể mấy tháng là có thể đột phá trạng thái siêu rắn, mấy năm là có thể bước vào trạng thái lở chồng. Đơn giản là siêu thần một dạng tốc độ. Chỉ là Giang Hà còn chưa kịp mừng rỡ, tu luyện liền hơi ngừng. Năng lượng còn tại tràn vào. Chỉ là tràn vào sở hữu năng lượng đều giống như là đi cái quá trình lại lặng yên trôi qua. Hắn căn bản hấp thu không được bất kỳ năng lượng, vừa mới năng lượng điên cuồng tràn vào cuồng bạo hình ảnh tựa hồ chỉ là một thảo giác. Chuyện gì xảy ra? giang hà kinh ngạc đến với người họ phớt mừng sinh nhật tàng thư vĩ tại Quy một chương 467, quy tắc chương 467, quy tắc chuyện gì xảy ra giang hà mày nhắc lại trong văn tiểu thuyết ảo giác sao hắn nhìn một chút trong cơ thể vừa mới tăng vọt năng lượng còn tại hắn xác xác thật thật tăng lên rất nhiều hiển nhiên không phải là ảo giác nhưng là bây giờ vì sao không thể hấp thu giang hà nói bóng nói gió sau khi từ tiểu nhu cô nương trô đó đạt được chân tướng rất đơn giản năng lượng hạn chế bởi vì trạng thái lại ít mạng hoặc là bên trên thực lực tương đối cường đại hấp thu năng lượng tốc độ cũng so sánh điên cuồng, cho nên vương thượng khải dụng năng lượng hạn chế. Từng trạng thái upper là ít mà mỗi ngày chỉ có 100 đơn vị năng lượng. Từng trạng thái siêu rắn mỗi ngày chỉ có 1.000 đơn vị năng lượng. Dùng xong liền cấm hấp thu. 100 đơn vị rất nhiều sao? Không nhiều lắm. Giang Hà trong nháy mắt hấp thu sự tình đừng nói, dùng Hổ Ca nêu ví dụ, hắn hôm nay thực lực dùng nửa ngày liền có thể hấp thu xong tất, có thể còn lại nửa ngày đây. Đây vẫn chỉ là một cấp. Nếu như Hổ Ca thực lực nâng cao đến trạng thái upper là ít mà mười cấp, năm cấp thời điểm, sợ rằng hai cái giờ là có thể hấp thu xong tất, còn lại thời gian đây quy tắc giang hà rung động trong lòng đây tuyệt đối không phải là một cái đơn giản sự tình tu luyện giả cường đại có thể cấm một cái khu vực năng lượng thế nhưng như là vương thượng loại này kia căn bản là cấm toàn bộ thế giới tu luyện một người điều khiển toàn bộ thế giới năng lượng cái này đây là quy tắc trạng thái nở chồng có một quy tắc chỉ có cái cảnh giới kia khả năng có kinh khủng như vậy lực lượng mà căn cứ giang hà sâu một bước thăm dò biết được cái này quy tắc phát động thời gian chính là 20 năm hai mươi năm trước giang hà như có điều suy nghĩ nói cách khác vương thượng phá vỡ hoàng thất sau khi vì giảm bớt thế giới tổn hao sở hữu mới khải dụng bước này kế hoạch rất thông minh người này tuyệt đối là một cái đáng sợ đối thủ ta một mực rất đáng ghét cái này quy tắc giang hà bất động thanh sắc là đây tiểu nhu gật đầu hổ ca sớm đã đột phá đến trạng thái ấm lại ít mạ nhưng đến bây giờ mới thôi nửa năm thời gian mới đột phá một cấp một trăm đơn vị năng lượng hạn chế thật là quá đáng ghét chẳng qua rất nhanh thì không cần lo lắng có người nói vương thượng tìm được một cái không có năng lượng hạn chế thế giới a giang hà tâm thần của loạn đoạn thời gian đó ta đang tu luyện cũng không có chú ý là thật nữa tiểu nhu hưng phấn có người nói, cái thế giới kia năng lượng nhiều đáng sợ, toàn bộ vũ trụ đều có thể lượng, căn bản không sợ tiêu hao hết tất. Hơn nữa chỗ đó thổ dân giống như thực lực rất yếu, nếu như chúng ta đi qua, có thể tất cả mọi người có thể giải thả, còn có thể dẫn dắt những người đó phát triển đây. thật không? Giang Hà ánh mắt hiếp một cái. Nguyên lai, like. cái này chính là cái này thế giới đối với bọn họ đánh giá sao? thổ dân, thực lực yếu không phát triển. quả thực một người. xác thực, cái thế giới kia quả thực lực lượng yếu, năng lượng vô hạn. thế nhưng bọn họ căn bản sẽ không nghĩ đến, cái thế giới kia ngay cả năng lượng vô hạn rồi lại có bình cảnh thuyết pháp này, chỉ cần đột phá bình cảnh, siêu việt tự mình, khả năng chân chính đột phá, cái thế giới kia cường giả mới là chân chính cường giả. Về phần ở đây, ha ha, đến đẳng cấp chỉ biết đột phá sao? Giang Hạ không chút nghi ngờ, hai cái thế giới đồng dạng cảnh giới tu luyện giả giao phong, thế giới này tuyệt đối sẽ bị triển áp cận đều không thừa lại, bởi vì tinh diệu tồn tại, bởi vì thực lực sai biệt. Mà trừ lần đó ra, bọn họ lại có thể cho là mình bước vào cái thế giới kia, liền có thể vô hạn tu luyện. Những người này là bởi vì cái thế giới kia thiên phú rất kém cỏi sao? Giang Hạ lắc đầu bật cười. Hắn có thể lấy khẳng định. Nếu như thế giới này nhân loại thật hàng lâm, rất nhanh thì sẽ biết vì sao những người đó vô pháp đột phá, vì sao những người đó nhìn qua rất yếu. Ta nói thật. Tiểu Nhu xem Giang Hà lắc đầu, cho là hắn không tin. Đoạn thời gian trước, ta tận mắt đến cái thế giới kia người. Tiểu Nhu đụ môi. A. Giang Hà kinh ngạc. Là thật nữa? Tiểu Nhu nói lên cái này luôn vấn, nghe nói là vương thượng nỗ lực hàng lâm cái thế giới kia, chúng ta trên trời đều xuất hiện cái thế giới kia cái bóng, còn có những bóng người kia. Tuy rằng rất mơ hồ, không có thấy rõ ràng cuối cùng không có hàng lâm thành công thế nhưng đây tuyệt đối là một cái triệu chứng tốt bóng dáng sao giang hà nhớ tới lúc đầu dị thế giới hàng lâm hình ảnh ngươi nối tiến nhập cái thế giới kia thấy thế nào giang hà hỏi đương nhiên là ủng hộ nữa tiểu nhu không chút do dự trước đây còn lo lắng cái thế giới kia rất mạnh về sau biết được cái thế giới kia mạnh nhất cũng mới cùng tiểu hồ ca cấp bậc này cũng không sao lo lắng nữa huống chi đây chính là thế giới kia ai ngươi không hiếu kỳ nha chúng ta thế giới năng lượng sớm muộn tiêu hao hết nhất định phải đi nha tiểu nhu đương nhiên nói cũng là giang hà khẽ gật đầu lại không lên tiếng nữa Quả nhiên, dị thế giới nhân loại cũng nghĩ như vậy sao? Giang Hà trầm tư. Bọn họ sự lựa chọn này kỳ thực không gì đáng trách, bởi vì nếu như bọn họ gặp phải một dạng tình huống, nhất định phải tìm tòi đến tôi cùng. Hai cái thế giới va chạm là sớm muộn. Giang Hà khẳng định, coi như là giết Vương thượng, hoặc là còn có cái khác người, luôn luôn một cái dã tâm nhà, sẽ nghĩ muốn xâm lấn bọn họ bản thế giới. Đây không phải là tà ác hoặc là dã tâm vấn đề, đây là sinh tồn. Bạch Dạ không biết. Thế nhưng Bạch Dạ sau khi đây, nếu như Giang Hà cùng Bạch Dạ chết giả, người khác nghĩ muốn xâm lấn đây. Giang Hà ánh mắt híp một cái, cho nên nói giết chết vương thượng cũng không phải biện pháp giải quyết nghĩ muốn triệt để giải quyết thế giới nguy cơ chỉ có hủy diệt thế giới này triệt triệt để để phá hủy giang hà trong mắt nhiều một tia lánh mang hắn nhìn về phía thế giới này màu máu ánh sáng nhạt vẫn ở chỗ cũ lóe ra đây là cái không có thái dương không có ánh trăng thậm chí không có thế giới linh hồn giang hà khẳng định thế giới này là không có khoa học kỹ thuật phát triển ngay cả nơi này có rất nhiều hiện đại kiến trúc thế nhưng kia đều là cùng địa cầu giống nhau như lúc vật tàn lưu bởi vì không có vũ trụ tại sao khoa học kỹ thuật phát triển ở đây toàn bộ tinh cầu tựa hồ cũng tại một mảnh hỗn một trong cho nên chung quanh là một mảnh màu máu hủy diệt thế giới này sao giang hà đột nhiên cảm giác được bản thân mục tiêu muốn sửa đổi một chút vốn cho là chỉ cần giết vương thượng toàn bộ liền giải quyết rồi hiện tại xem ra giết vương thượng chỉ là trong đó một bước muốn hủy diệt thế giới này ít nhất phải lý giải thế giới này rốt cuộc là thế nào tới giống nhau như lúc vật kiến trúc kỳ lạ tu luyện hệ thống quỷ dị quy tắc thế giới này rốt cuộc là làm sao hình thành xem ra còn có rất nhiều chuyện muốn làm a giang hà xoa xoa đầu cáo biệt tiểu nhu giang hà cự tuyệt chỗ đó lại được đến một tin tức liên quan tới tu luyện thế giới này xác thực đối tu luyện đơn vị tiến hành rồi hạn chế thế nhưng nếu quả thật lợi như vậy sợ rằng chỉ cần hạ xuống một ngày liền vĩnh viễn vô pháp siêu việt cương giả vĩnh viễn là cương giả người yếu vĩnh viễn là người yếu thế giới này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì có thể nói cái gì nỗ lực đều là chê cười cho nên vị kia vương thượng lại chế định quy tắc mới nhiệm vụ không sai chính là nhiệm vụ từng thôn trang thậm chí thành thị trung tâm sân rộng đều để đặt đến một cái nhiệm vụ bản mặt trên sẽ biểu hiện sở hữu nhiệm vụ sau khi hoàn thành phải nhận được mới tu luyện đơn vị giang hà trầm mặc thật lâu cái này quen thuộc phong cách Tê Dại, cái này không phải là trong trò chơi mặt nhiệm vụ mặt bản. Một trăm đơn vị tu luyện hạn chế, làm nhiệm vụ sẽ tăng tu luyện đơn nguyên. À, còn có kia kỳ lạ lực lượng hệ thống. Cái này mẹ đấy căn bản là một cái trò chơi thế giới A. Nói cách khác, vị kia vương thượng lại có thể dùng bản thân lực lượng, dùng độc thuộc với trạng thái nở trồng cường đại quy tắc lực lượng, ngạnh sinh sinh đem thế giới này biến thành một cái trò chơi thế giới. Người này muốn làm gì? Còn là nói, chỉ là vì hạn chế năng lượng tiêu hao, Giang Hạ không giải thích được. Nhưng là bây giờ, chỗ khác với thế giới này, nhất định phải dựa theo thế giới này quy tắc đi đi đi tới thôn trang trung tâm, Giang Hà nhìn nhiệm vụ. trong thôn rất nhiều người đều ở đây nhiệm vụ sân rộng phụ cận, một số người nhận nhiệm vụ đã đi, một số người còn tại do dự có tiếp nhận hay không, thậm chí Hồ Ca cũng ở đó. Giang Hà cẩn thận nhìn một chút nhiệm vụ. ở đây nhiệm vụ chia làm vài loại, loại thứ nhất, truy nã, nhằm vào đại gian đại ác chi đồ, vương quốc sẽ tuyên bố lệnh truy nã, chỉ cần giết chết bọn họ, chỉ biết thưởng cho tương ứng tu luyện đơn nguyên. thì như, Giang Hà tùy ý nhìn về phía một cái, Thính Danh, Đạo Thiên, giới thiệu, người này tội ác tại trời, tàn sát thôn xóm mấy trăm người, hư hư thực, thực bạch dạ bộ hạ cũ. Thực lực khủng bố, khoảng trừng tại trạng thái hỗ lại là ít mà 99 cấp tà hữu, vô cùng nguy hiểm. Thường cho 1.000 tu luyện đơn vị. Bạch dạ bộ hạ cũ, Giang Hà hơi kinh ngạc. Chính thức lên tiếng chuyện gì xảy ra tất cả mọi người rõ ràng, cho nên Giang Hà trực tiếp bỏ quên mặt trên viết cái gì tàn sát thôn xóm, mà là trực tiếp nhìn về phía thực lực của hắn cùng Thường Cho. Cái này Thường Cho phi thường cao, tầm thường truy nã phạm trên cơ bản tại 300 đến 500 trong lúc đó căn cứ thực lực khác biệt có một chút ba động, thế nhưng duy chỉ có người kia so người khác gấp chừng lật gấp đôi, độ khó hệ số xem ra rất cao giang hà ánh mắt đào qua tiếp tục nhìn xuống loại thứ nhỉ, lịch sử nội tình đây là một cái kỳ quái nhiệm vụ hệ thống nghe nói là từ lịch sử trong đào móc đi ra một ít khiếm khuyết tri thức cần nghiên cứu cùng suy diễn tất cả đều là các loại kỳ kỳ quái quái đồ vật thì như điều hòa sửa chữa nhiệm vụ đây là chúng ta từ cái nào đó trong di tích đào móc đi ra đồ vật nó được gọi là điều hòa tác dụng tựa hồ là làm lạnh thế nhưng cổ xưa này máy móc đã hư hao chúng ta không biết làm sao sửa chữa nếu như hoàn thành nó giữ gìn công tác có lẽ là một món chân quý lịch sử văn vật đây là sửa chữa nhiệm vụ không chỉ là điều hòa thậm chí còn có tủ lạnh, tivi, máy giặt quần áo, thổi phồng em bé vân vân, đủ loại đồ vật, thậm chí còn có vũ khí nóng, ô tô, máy bay cùng hóa tiễn. Những này tất cả đều là sửa chữa nhiệm vụ. Lại tỷ như tâm lý học chữa trị. Nhiệm vụ, đây là từ có chút trong di tích tìm ra liên quan tới tâm lý học bản văn tư liệu, thế nhưng bởi vì văn tự tạm thiếu, chúng ta vô pháp khôi phục, tìm kiếm có chữa trị năng lực tu luyện giả, hoàn thiện những này còn thừa văn tự. Có thể, đây đối với quốc học nghiên cứu rất có giúp đỡ. Đây là chữa trị nhiệm vụ. Trừ tâm lý học, còn có cái gì số học, vật lý, Giang Hà còn thấy một quyển cổ lao IT. IT năm năm thi vào trường cao đẳng 3 năm bắt trước gt gt cái này đặc biệt sao đều cái gì đồ chơi thế giới này quả nhiên theo chân bọn họ thế giới một dạng chỉ là không biết khi nào thì bắt đầu hai cái thế giới bất đồng hiện tại bọn họ đang tìm lịch sử vết tích điểm này giang hà cũng không nghĩ là tính là bọn họ cái thế giới kia cũng có rất nhiều lịch sử học giả cả đời nghiên cứu cái này sự tình truy tìm thế giới bí mật cái này vài loại nhiệm vụ đều là chủ yếu loại khác trừ lần đó ra còn có một cặp lộn xộn lung tung những nhiệm vụ khác mỗi một cái nhiệm vụ sau khi hoàn thành đều biết có tương ứng tu luyện đơn vị thường cho càng khó hoàn thành nhiệm vụ thường cho càng là to lớn giang hà rất tâm động nhưng mà cũng không có gì chứng dụng. hắn nhìn một chút vài thứ kia tính là tại hắn thời đại kia đều phải cần đổ thư quán tra tư liệu hắn căn bản chưa có tiếp xúc qua chớ nói chi là hoàn thành những nhiệm vụ này bao hàm rộng rãi từ âm nhạc tự nhiên đến tâm lý sinh lý giang hà tự giác bản thân cũng không phải cái gì tuyệt thế hoặc bá chỉ có thể thôi cứ việc những nhiệm vụ này thường cho thật phong phú xem ra được từ nơi này vào tay giang hà ánh mắt hồi rời rơi xuống lệnh truy nã cái này một lan Loại nhiệm vụ này, đơn giản thô bạo mới là thích hợp nhất hắn. Bởi vì hấp động tồn tại, cùng cường đại kinh nghiệm chiến đấu, Giang Hà tự giác không biết yếu hơn đồng cấp bậc bất luận kẻ nào. Như thế, chính là ngươi. Giang Hà tiếp được bản thân thứ nhất truy nã nhiệm vụ. DS, chuẩn bị đổi cái địa phương công tác, loại này lầu trên lầu dưới cùng nhau lắp đặt thiết bị hoàn cảnh, căn bản không có cách nào gõ chữa rơi. Họ Flin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Quy 1 chương 468, tu luyện đơn vị chính là một cắt. Chương 468, tu luyện đơn vị chính là một cắt. danh, vô phong. Yêu cầu, chém giết. Thực lực Trạng thái bợ là ít mạ 20 cấp 50%. Thường cho 400 tu luyện đơn vị. Giang Hà tiếp được nhiệm vụ, người chung quanh nhịn không được mở to hai mắt, ngay cả Hồ Ca cũng là nhìn qua, tuy rằng thôn bọn họ trang trạng thái bợ là ít mạ đầy đất đều là, thế nhưng 20 cấp trở lên cũng ít khi thấy. Giang Hà nhiệm vụ thứ nhất, lại có thể liền dám nhận vô phong. Phải biết rằng, người này thế nhưng ước chừng 20 cấp a. Người đi rồi. Hồ Ca không thể tưởng tượng nổi. Hắn cùng Giang Hà kém tám cấp, cho nên hắn bị Giang Hà hoàn ngược, kia Giang Hà cùng vô phong kém 11 cấp đây. Cái này căn bản không phải một cái cấp bậc được không? Hơn nữa tôi trọng yếu một điểm là những này bị truy nã ra hỏa kinh nghiệm chiến đấu xa xa nếu so với bọn họ phong phú nhiều thực lực rất là cường đại không có việc gì giang hà khoát khoác tay không thèm để ý chút nào đinh nhiệm vụ tài liệu cặn kẽ phát tới giang hà nghiên cứu chỉ chốc lát suy tính ra vô phong đại khái vị trí liền chuẩn bị tìm kiếm chỉ là chẳng ai nghĩ tới lúc này đại điệu bỗng nhiên rung động vê anh đáng sợ thanh âm vang lên toàn bộ thôn trang tất cả mọi người xuất hiện toàn diện chuẩn bị chiến tranh tình huống gì giang hà có điểm mạc danh kỳ diệu không rõ ràng lắm Hổ ca đằng đằng sắc khí, có thể là sắt vách triệu ra thôn người. Giang Hà, triệu ra thôn? Cho nên nói, đây là hai cái thôn trang bất cái. Hổ ca lúc này mới nghĩ đến, Giang Hà là vương thành người, ngay sau đó là hơn nói vài câu, Giang Hà thế mới biết, nguyên lai bọn họ sát vách mấy cái thôn nhân, lại có thể cũng biết bất cái. Có người nói, tu luyện đơn vị là từ thủ đô phát hạ tới, khác biệt thành thị không có cùng một độ, thực lực càng mạnh, ngạch độ càng cao, mà cùng một cái chủ thành sẽ phát ra cho thuộc hạ thôn trang. Đồng dạng, vẫn là thực lực càng mạnh, ngạch độ càng cao. Từng tầng một xuống tới đến rồi bọn họ cái này phiến vùng ngoại thành thời điểm đại khái là ba cái thôn trang phân chia đại khái chủ thành năm phần trăm độ mà khác một thôn trang đoạn thời gian trước bởi vì một cái thôn dân cứu một người chọc giận đại nhân vật bị trực tiếp bằng khu vực này cạnh tranh chỉ còn lại có hai cái thôn trang thôn bọn họ cùng sắt vách triệu gia thôn cho nên nếu là diệt bọn hắn ơn, năm nay bọn họ sở hữu nhiệt độ đều trở lại triệu gia thôn trong tay còn có loại sự tình này giang hạ sợ hai than cái này cổ lão phân phối phương thức tấm tắc yên tâm Hổ ca vô vố trong lực, triệu gia thôn thực lực so với chúng ta yếu chút, căn bản tranh bất quá chúng ta. Chỉ là hắn lời này tại triệu gia thôn xuất hiện sau khi liền không nói ra miệng, bởi vì lúc này triệu gia thôn thôn dân sau khi bất ngờ đi theo mấy cái thực lực cường đại đáng sợ ra hỏa. Đây là hổ ca sắc mặt đại biến, trạng thái siêu rắn là trạng thái siêu rắn. Ba người kia trên cổ tay bất ngờ chán phóng chói mắt kim quang, bọn họ vòng tay là kim sắc. Triệu gia thôn các ngươi dám tìm ngoại viện? Hổ ca tức giận, ha ha, tìm thì đã có sao? ngu xuẩn tìm mạnh mẽ như vậy ngoại viện các ngươi có thể phân nhiều ít. Hồ ca cười nhạt, 5% ngạch độ rơi xuống các ngươi những này ngu xuẩn trong tay rất đáng tiếc. Không sai, lần này chúng ta chỉ có thể cầm 2%, so bình thường còn thiếu. Thế nhưng thì tính sao? Chỉ cần bằng các ngươi, sau này sở hữu ngạch độ đều biết rơi xuống chúng ta triệu gia thôn trong tay. Triệu gia thôn nhân đại cười, gạt bỏ chúng ta thôn trang, sang năm ở đây sẽ không có ngạch độ. Hồ ca gật gào theo dõi hắn. Làm sao biết? Ngươi nọ cười nhạt, ở đây sẽ biến thành một cái khôi lỗi thôn trang, không ai sẽ biết ở đây chuyện gì xảy ra. Sau này ở đây sở hữu ngạch độ đều biết rơi xuống trong tay chúng ta. Ha ha ha, Vô anh. anh, ba cái trạng thái siêu rắn đi ra, thực lực đáng sợ kinh sợ mọi người. Hổ Ca đám người lúc này toàn bộ biến sắc, cộng thêm trong thôn đại nhân, thôn bọn họ có mấy chục cái trạng thái tợ lạo ịt mã cứng giả, thế nhưng tại trạng thái siêu rắn trước mặt, phúc, người nọ đá ra một chân, một gã trạng thái tờ lạo ịt mã lại có thể bị sinh sôi đập chết. Khí, Giang Hàng ngược hít một hơi khí lạnh, đây là trạng thái siêu rắn thực lực, thật là đáng sợ. Các ngươi, Hổ Ca kinh khủng, giết sạch, triệu ra thôn người thần sắc lạnh lùng, quét, tàn ảnh ló ra, giết chóc bắt đầu hổ ca đi mau Tiểu nhu đi mấy cái trong thôn tuổi già lão giả lúc này thúc giục tất cả lực lượng ngăn trở hổ ca là bọn hắn thôn khó có được thiên tài chỉ cần hắn chạy trốn thôn trang này còn có hy vọng giang hà hắn cảm giác mình tựa hồ đi nhầm phiên tràng cho nên nói hổ ca mới là vai chính từ nhỏ thôn trang bị hủy thanh mai trúc mã tiểu nhu cô nương bị giết sau đó bước vào hành trình đi bước một trở nên mạnh mẽ sau cùng giết trở lại tiêu chuẩn báo thủ chạy a giang hà xoa xoa đầu tay trong tay đều cho ta nắm chặt giang hà bỗng nhiên mở miệng a mọi người không phản ứng kịp bắt được tay, ta có biện pháp mang bọn người đi, tốc độ. Giang Hà quá khẽ. mọi người rất nhanh phản ứng kịp, quét. mấy người nhanh chóng kéo, Triệu gia thôn người chú ý tới một màn này, từng cái một lòng cảnh rất lên, đưa bọn họ gắt gao vây quanh ở trung gian, không để cho bất cứ cơ hội nào. chỉ là khả năng sao? Vô anh. Chói mắt Quang Huy hiện lên, quét. Trước mắt mọi người trước mắt đen nhánh, khi bọn hắn lần nữa khôi phục tia sáng thời điểm, Giang Hà đám người đã tiêu thất. chuyện gì xảy ra? Triệu gia thôn mọi người kinh hãi. đáng chết. Triệu gia thôn nhân đại giận, tìm, cần phải cho ta tìm ra bọn họ quyết không thể để cho bọn họ chạy trốn bọn họ kinh hãi run sợ nếu để cho bọn họ chạy trốn đi tìm thành chủ tố cáo nói bọn họ điên cuồng tìm kiếm nhưng mà vô luận như thế nào tìm khắp không được những người đó tồn tại to như vậy một thông trang tựa hồ trực tiếp bước hơi lên đáng chết bọn họ tức giận mà đi theo bọn họ mà đến trạng thái siêu rắn cường giả nhưng chỉ là cười tùng tìm nhìn chờ bọn hắn thực sự không có cách thời điểm mới thản nhiên mở miệng có thể ta có một ít biện pháp cái gì mọi người mừng rỡ tìm bọn họ phòng trừng không có khả năng trạng thái siêu rắn cường giả lắc đầu Thế nhưng chúng ta có thể từ căn nguyên đoạn tuyệt này vấn đề, tỷ như ta có một người bạn tại chủ thành công tác, có thể hắn có thể lấy có biện pháp đem những người đó toàn bộ biến thành truy nã phạm. Ân. Như vậy, bọn họ đừng nói cáo trạng, phòng trường chỉ có chạy thoát. Đương nhiên, đại giới nha. Hắn cố ý một hồi. Ngài muốn cái gì? Ta muốn thôn trang này biến thành khôi lỗi sơn trang, sở hữu thu nhập về ta. Thế nhưng, Triệu Gia Thôn người há hốc mồm, vậy bọn họ không phải là bạch mang hoạt. Đương nhiên, ta chỉ là đề nghị, nếu như các ngươi có biện pháp, ta không ngại. người nọ khoan thai nói triệu gia thôn người không cam lòng tìm kiếm mấy cái giờ cuối cùng chỉ có thể tiếp thu đề nghị này sau đó bọn họ bi ai phát hiện bản thân mệnh chết mệnh sống coi như tính sắt vách thôn trang kết quả cuối cùng lại là không có mỏ được gì trái lại tiện nghi những người này quả thực thảm thương mà giờ khắc này một chỗ khác giang hà mang theo hổ ca đám người tuấn di ra quét trước mắt biến hóa bọn họ đã thay đổi một chỗ cái này hổ ca sợ hai than cái này cái gì nịch thiên lực lượng gia tộc bí kỹ giang hà nhàn nhạt nói mọi người thật sâu chấp nhận cũng là chỉ có trong truyền thuyết gia tộc bí kỹ mới có loại này bí năng Chỉ là, lúc này mọi người xa xứ, tâm lý đều là ngăn chặn một bụng tức giận, thế nhưng không đợi bọn họ trở lại báo thủ, liền thu đến rồi đến từ cái chủ thành phương diện lệnh truy nã. Thôn trang tổng cộng 106 người, toàn bộ bị truy nã. Bọn họ muốn đuổi tận giết tuyệt không được. Hồ ca tức giận, xem ra bọn họ sớm có chuẩn bị. Giang Hà tâm thần khẽ nhúc nhích. Bình thường quy trình, tuyệt không khả năng nhanh như vậy. Chỉ là, hắn có điểm không rõ, vì một ít tu luyện đơn vị, là có thể trực tiếp gạt bỏ một thôn trang sao? Quả thực đáng sợ. Hắn đã suy đoán nói, có thể, phụ cận đây mấy chục cái thôn trang lưu lại tuyệt không sẽ vượt lên trước năm cái còn lại rất có thể toàn bộ biến thành một số người khôi lỗi thôn trang chủ thành một ít đại thế lực người đến qua vài lần hồ ca sắc mặt khó coi bọn họ hy vọng chúng ta hàng năm nộp lên trên thông thường tu luyện số định mức cho bọn hắn ta không đồng ý không nghĩ tới bọn họ lại có thể dùng loại thủ đoạn này thiên lý khó chứa a hồ ca tức giận tu luyện đơn vị thật trọng yếu như vậy giang hạ không giải thích được a hồ ca lắc đầu đối với vương thành tới nói có thể không quan tâm thế nhưng đối với chúng ta những này thôn trang tới nói ngươi cũng biết trừ cá nhân tu luyện một điểm đơn vị sau khi sở hữu tu luyện thêm vào tài nguyên đều khởi nguồn với thôn trang cựu bao quát người tiếp thu truy nã nhiệm vụ thường cho cũng là thôn trang phân phối a giang hà kinh ngạc đến ngây người lệnh truy nã lại là thôn trang nội bộ phát chỉ có thôn trang phụ cận xuất hiện bị truy nã địch nhân thời điểm mới có thể tuyên bố lệnh truy nã xài trung tu luyện ngày độ dùng để bảo vệ thôn trang an toàn hồ ca thở dài còn có thôn trang đảo móc đi ra những thứ kia văn vật cùng thiết bị điện chỉ cần có người có khả năng chữa trị tuyệt đối khả năng đủ bán cho gia kinh người giá đáng tiếc hồ ca bị hay thôn cũng bị mất nói những này còn có ý nghĩa gì dĩ nhiên là như vậy. Giang Hà trong lòng suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn, mỗi người một trăm điểm tu luyện đơn vị, đây là tư nhân, một thôn trang đạt được tu luyện đơn vị, là công dụng cũng chính là thông tục ý nghĩa thượng công quản. mà những này công quản có thể vì thôn trang sáng tạo càng nhiều lợi ích, chỉ cần có đầy đủ nệ độ, bọn họ thậm chí có khả năng trong thời gian ngắn, sinh sôi nảy ra một cái trạng thái siêu rắn cường giả. thì ra là thế. Giang Hà rốt cuộc minh bạch, thảo nào những người đó vì một ít tu luyện đơn vị lại dám âm thầm giết người. tu luyện đơn vị chính là cái này thế giới toàn bộ, có tu luyện đơn vị có thể cho người nhanh chóng trở thành cường giả cái này giang hà trên thế giới tiền tài còn không một dạng tiền tài tính là mạnh hơn nữa có một số việc cũng không cách nào cải biến có tiền cũng không mua được đồ vật có nhiều là thế nhưng thế giới này chỉ cần có tu luyện tài nguyên cái gì đều không là vấn đề cái này quả nhiên là một cái dị dạng thế giới giang hà cũng không nghĩ đến bản thân vừa bước vào dị giới lan lộn một cái hộ khẩu kết quả điểm dừng chân đã bị người khác tận diện phân phút lại thành không hộ khẩu dân cư cái này không may giang hà tự dễ ước ngầm đầu một cái hắn đang ở trong lệnh truy nã thấy bản thân tên cho nên nói hắn đỉnh đầu vừa tiếp nhận lệnh truy nã nhiệm vụ đều còn chưa kịp chấp hành Bản thân liền biến thành bị truy nã người. Cái này tình huống gì? Giang Hà Bạn học cảm giác có điểm vô Họ Phở Linh mừng sinh nhật tàng thư vĩ tại. Quy 1 chương 469 Chương 469 Lê Minh Quốc Căn cứ thí nghiệm Giang Tần Thần Sắc nghiêm túc nhìn màn sáng thượng số liệu chuyển đổi, cái kia phức tạp tiến độ điều, trải qua hơn 10 năm giấy ruộng, rốt cuộc đi tới một bước cuối cùng. 90-97% 99, 99, 99, 99 100% Nghiệp chứng thành công Nghiệp chứng thành công Nghiệp chứng thành công đại lục sắc tiểu chữ tại màn sáng thượng không ngừng nói ra toàn bộ phòng thí nghiệm người đều lặng lặng nhìn một lát sau mọi người mừng rỡ thành công cuối cùng thành công không gian lý luận công thức nghiệm chứng cuối cùng thành công ha ha ha thành công mọi người mừng đến chạy nước mắt thành công giang tần yên lặng nhìn không gian công thức đạt được nghiệm chứng cũng liền ý nghĩa lấy này không gian lý luận kỹ thuật nghiên cứu chế tạo toàn bộ thiết bị đều là có thể được như thế giang hà nhìn về phía trong phòng thí nghiệm một cái thiết bị hắn đã chờ rất lâu rồi chờ chính là thực nghiệm nghiệm chứng thành công giờ khác này Không gian kỹ thuật đạt được mở rộng, ý nghĩa nhân loại chính là mở ra tinh tế thời đại. Tổ trưởng, trợ lý hướng vấn, có muốn hay không ra tốc nghiên cứu chế tạo không gian chuyển đổi? Không. Giang tần thần sắc thản nhiên, lợi dụng không gian kỹ thuật tìm kiếm dị thế giới tọa độ. Chúng ta thứ nhất muốn chinh phục mục tiêu, không phải là ngoài không gian, mà là dị thế giới. Minh bạch. Mọi người tỉnh ngộ. Thế nhưng đội trưởng, cái thế giới kia được nhân, có người rất lo lắng, bởi vì người bên kia quá kinh khủng. Không cần lo lắng. Giang tần thần sắc đại mạc chủ yếu là tìm kiếm Giang Hà tin tức chỉ cần tìm được hết thẻ đều tốt nói nếu như giang hà bọn họ đã xảy ra chuyện nói như thế trực tiếp hay bằng giang tần sát ý nỡ rộ mọi người lạnh run hạch bằng khe nằm trong rừng rậm giang hà thuần thục tránh thoát một cái truy nã người khác có ẩn nấp cùng ẩn thân thủ đoạn bọn họ muốn tìm đến giang hà cũng không phải quá dễ dàng thứ mười ba cái giang hà ánh mắt híp một cái Hồ ca cùng tiểu nhu bọn họ đi chủ thành có người nói bọn họ cái nào đó thân thích tại chỗ đó có nhất định thân phận chỉ cần sống đến rồi chỗ đó liền nhất định có khả năng thủ tiêu lệnh truy nã sau đó hung hăng cho triệu gia thôn người một bài học đây là chính trị đấu tranh giang hà không tham dự hắn truyền thụ hổ ca bọn họ rất nhiều ám ảnh kỹ đầy đủ bọn họ bảo vệ tính mạng cho nên giang hà liền lấy chủ thành người rất khả năng nhận ra hắn cho mọi người mang đến lớn hơn nữa phiền phức vì lý do dễ dàng ly khai tiếp tục như vậy có thể không làm được giang hà có chút đau đầu đinh một cái tin tức tuyên bố giang hà xem xét lên mắt nhất thời không nói gì hắn lệnh truy nã đã tăng lên tới 1.000 đơn vị rất đơn giản tới truy nã giang hà 13 cá nhân đã chết 4 cái chín cái không tìm được nhiệm vụ toàn bộ thất bại giang hà truy nã ngạch độ tự nhiên cũng nước lên thì trời lên xôn xao xôn xao giang hà tại trong rừng rậm chạy người đến càng ngày càng nhiều một nghìn đơn vị tu luyện ngạch độ đủ để cho mọi người đến cùng. giang hà khẳng định rất nhanh rất nhiều lượng địch nhân sẽ xuất hiện tại phụ cận bắt đầu tìm kiếm hắn huống hồ tính là hắn tránh thoát lần này lần sau đây ngạch độ nếu như lần nữa nâng cao nói không chừng kia lần chỉ biết dẫn tới trạng thái siêu rắn cường giả chú ý đây mới thực sự là phiền thức nên làm cái gì bây giờ giang hà lần thứ nhất ý thức được nguy cơ cũng liền lúc này Hắn mới rõ ràng cảm giác được, ở đây nguyên lai like cũng là hiện thực. Cho tới nay, vô luận là gặp phải Hồ Ca tiểu đu, còn là đối mặt Triệu gia thôn công kích, hắn thậm chí có một loại, nơi này chính là trò chơi hào giác. Dù sao cũng là dị giới, hai cái khác biệt thế giới mang đến khác biệt cảm, thậm chí khiến hắn cho rằng nơi này là giả tạo. Mà bây giờ, làm kinh khủng kia nguy cơ đem bản thân bao phủ, hắn mới rõ ràng cảm giác được, ở đây đồng dạng là hiện thực. Thế nào rời đi nơi này? Giang hả Thần sắc nghiêm nghị. Hắn có thể cảm giác được càng ngày càng nhiều người vây công ở đây, hắn còn có nhiều lắm việc cần hoàn thành, tuyệt không thể chết ở chỗ này có người đến đây, giang hà tâm thần khẽ động, lần nữa ẩn thân, khí tức cần nấp, hình thể ẩn thân, hơn nữa không gian di động, giang hà tại đây trong rừng rậm, đơn giản là thần một dạng tồn tại, căn bản không vài người có thể phát hiện hắn. thật, tính là mặt đối mặt gặp phải, ngươi khả năng cũng không biết hắn là người muốn tìm người. thế nhưng một khi đi ra ngoài, giang hà nếm thử đi ra rừng rậm, nhưng mà, hầu như trong nháy mắt đó, hắn cũng cảm giác được rất nhiều địch nhân hướng hắn vọt tới, một khắc kia, hắn liền ý thức được cái gì địch nhân có dò tìm thủ đoạn. tại trong rừng rậm, cái loại này thủ đoạn cũng không quá tốt dùng, cho nên vô pháp cụ thể tập trung giang hà thế nhưng nếu như Giang Hà đi ra ngoài, ở trên không khoáng địa phương, sẽ bị cấp tốc tập trung. Cái này thủ đoạn gì? Giang Hà nghi hoặc, suy diễn, cảm ứng, hắn không biết, không có biện pháp, có thể kiểm tra đo lường phương thức nhiều lắm. Hắn bây giờ căn bản ngay cả thế giới này đồ vật chưa từng làm rõ ràng, chớ nói chi là lý giải đối phương thủ đoạn, chẳng qua nhìn ra được. Trong lệnh truy nã tọa độ cứ như vậy tới, quét, lại có người tìm tới. Giang Hà lần nữa đổi chỗ, Trình lại một cái buổi chiều. Giang Hà đang ở cùng những người này tránh miêu miêu, mà trong lúc ở chỗ này, Giang Hà truy nã ngạch độ cũng không ngừng tăng lên lại có thể bạo tăng đến rồi 5.000 tu luyện đơn vị không có biện pháp vô luận bao nhiêu người đổi giết giang hà đều thất bại cái này ngạch độ chỉ biết không ngừng tăng trưởng mà lúc này giang hà lan ra đây quắt to một tiếng toàn bộ trong rừng dầm dẫn tới to lớn bao tác thanh âm này vị tiêu lại có thể tới ta dựa vào cần gì chứ cho thêm ta một ngày ta tuyệt đối khả năng trách ra giang hà ai mọi người thở dài đây là giang hà sắc mặt đại biến trạng thái siêu rắn Ngày nóp thằng hề tiêu trạng thái siêu rắn cường giả cười lạnh một tiếng lực lượng kinh khủng quét ngang toàn bộ rừng rậm đáng sợ cảm ứng lực điều tra xuống không ai có thể tránh thoát hắn kiểm tra đây là thảm thức quét ngang trạng thái siêu rắn cường giả bá đạo lực lượng đã qua mọi người giận mà không dám nói gì cái này chính là cường giả thế giới dựa theo loại tốc độ này tối đa 10 phút giang hà đem không đường có thể trốn làm sao bây giờ giang hà ra đầu tê dại đối mặt trạng thái tỡ lại mạ hắn có rất nhiều biện pháp thế nhưng trạng thái siêu rắn cái này căn bản không phải một cái cấp bậc được không phải chết ở chỗ này sao giang hà trong lòng khẩn trương mắt thấy kinh khủng kia cảm ứng càn quét mà đến bỗng nhiên giang hà cảm giác trong đầu nhiều rất nhiều lộn xộn lung tung đồ vật cái gì giang hà tâm thần bạo qua phát hiện mấy thứ này lại có thể tất cả đều là không cùng một cái gì đồ chơi giang hà tâm thần vừa nhảy lại có người có khả năng trực tiếp cho mình truyền đồ vật mình bị phát hiện hắn trong lòng kinh hãi tả hữu vừa nhìn nhưng không có phát hiện bất luận kẻ nào mà những thứ kia không cùng một còn tại không ngừng nói ra rốt cuộc là cái gì hắn căn bản không biết được không cùng một giang hà trầm ngâm chỉ chốc lát rất nhanh lại là liên tiếp không cùng một xuất hiện hơn nữa mỗi một cái chữ cái lóe ra phương thức đều có một loại quy luật cái loại cảm giác này giống như là kiểu cũ máy tính máy tính chờ chờ máy tính giang hà bỗng nhiên khiếp sợ chẳng lẽ là gây dựng lại hát động điên cuồng vận chuyển sở hữu không cùng một bị giang hà gây dựng lại lúc này hắn mới phát hiện kia không cùng một xuất hiện trình tự lại là chính xác hắn giải toán sau khi hoàn thành bất ngờ biến thành một đoạn quen thuộc giọng nói giang hà uy này có thể nghe được ta nói chuyện sao giang hà ánh mắt bỗng nhiên chờ to thanh âm này ai giang hà vô ý thức hỏi sau đó hắn nhớ tới Đối phương tự hồ cũng không thể nghe hiểu, sau đó sẽ lần chuyển hóa thành không cùng một gửi đi đi qua, trực tiếp hỏi đối phương là ai. Rất nhanh, lại là một đoạn không cùng một gửi đi qua đây. Di, có thể nghe được. Còn có thể là ai, ta là cha ngươi. Giang tần thanh âm chuyển đến. Làm sao có thể? Giang hà rung động trong lòng. Hắn đã sớm nghe được, thế nhưng chính vì vậy mới không thể tin được. Đây chính là tại dị giới A, cha lại có thể có thể chuyển thống tin tức qua đây. Quá không thể tưởng tượng nổi. Chẳng qua, Giang hà rất nhanh liền tính táo lại nếu đã đã biết tra truyền thống tin tức phương thức Giang Hà thẳng thắn dùng hấp động trực tiếp bắt trước thành mã hóa hình thức như vậy Giang Hà sở hữu gửi đi qua đây số liệu cũng sẽ bị tự động phân tích mà đồng dạng Giang Hà phát ra ngoài đồ vật cũng biết tự động bị phân giải thành không cùng một mà cái này bất ngờ chính là tương lai hai cái máy tính cầu thông phương thức tương lai chúng ta tại thông tin nhuyễn kiện thượng gửi đi mỗi một tin tức một cái run run một cái khuôn mặt tươi cười cuối cùng cũng là hóa thành số liệu tại một bên kia sau khi phân tích mới có thể chính xác biểu hiện Giang Hà ngạnh sinh sinh dùng hấp động siêu cường giải toán năng lực bắt trước ra một cái máy tính đi ra hấp động bắt trước hoàn thành. Hai bên câu thông trong nháy mắt trở nên bình thường. Bởi vì Giang Tần bên kia vốn có cũng chính là dùng máy tính xem ra không lốc. Giang Tần cười nói: "Chuyện gì xảy ra?" Giang Hà hỏi, Giang Tần rất nhanh giải thích cho hắn: "Nguyên lai, like, bọn họ nghiên cứu không gian kỹ thuật sau khi thành công, rất nhanh thì phát hiện dị thế giới có một cái khe hở, đây là lần trước dị thế giới Hàng Lâm thời điểm lưu lại. Thế nhưng, cái này khe hở quá nhỏ, đừng nói người, tầm thường hạt cũng không cách nào thông qua. Trên cơ bản không qua được bất kỳ vật gì, coi như là tin tức, cũng chỉ có thể thông qua rất nhỏ một điểm. Cho nên Giang Tần bọn họ chỉ có thể dùng không cùng một phương thức này liên hệ Giang Hà, đây là nhanh chóng nhất, cũng là nhất thuận tiện phương thức. Tiền đề là Giang Hà có khả năng lý giải, chỉ cần Giang Hà có khả năng lý giải, như thế rất nhiều thứ đều có thể dùng không cùng một phương thức cho hắn truyền tống đi qua. Thì ra là thế. Giang Hà tình ngộ, dị giới hiện tại tình huống gì? Giang Tân hỏi. Có điểm phiền phức. Giang Hà cười khổ, nói một lần tình huống, mở ra số liệu. Giang Tần ánh mắt như điện, cảm ứng xung quanh sở hữu tin tức, ba động khí tức, sau đó dùng không cùng một phương thức truyền tống qua đây, ta muốn ngươi xung quanh sở hữu tin tức, minh bạch. Giang Hà hai mắt khép hở. Ông, một cổ lực lượng không hiểu chấn động. Rất nhanh, tại căn cứ thí nghiệm thực nghiệm trên đại thượng một cái trôi nổi lập thể toàn bộ tin tức hình ảnh Giang Hà xuất hiện, thậm chí xung quanh cảnh sát, bất kỳ một điểm gió thổi bụi cỏ đều xuất hiện ở nơi này. Cỏ đang động, thậm chí trong không khí trôi nổi có chút viên, bọn họ đều có thể chuẩn xác bắt. Đây là toàn bộ tin tức hình ảnh. Giờ khắc này, toàn bộ căn cứ thí nghiệm mọi người đều có thể thấy. Dị giới, lần thứ nhất hiện ra ở mọi người trước mặt. Họ mừng sinh nhật tàng thư hiện tại. Quy một chương 470, Bưu Hán khoa học gia. Chương 470, Biêu Hán khoa học gia, đây là dị giới. Mọi người kinh diễm nhìn màn này. Dị giới không có ban ngày cùng đêm tối, bởi vì nơi này vĩnh viễn là màu màu ánh sáng nhạt. Toàn bộ tin tức bắt trước. Ta muốn không phải là toàn bộ tin tức hình ảnh, mà là Giang Hà chân chính đối mặt tạo cảnh, sở hữu toàn bộ. Cho dù là phần tử ba động, đều phải cho ta bắt trước đi ra. Giang Tần Hạ lệnh. Minh Bạch, Thủ Hạ khoa học gia bắt đầu bận rộn. Ở đây ngưng tụ toàn cầu cao cấp nhất khoa học gia, chỉ cần có số liệu tồn tại, bắt trước ra Giang Hà bên kia đồ vật, không có bất cứ vấn đề gì. Rất nhanh những thứ kia toàn bộ tin tức hình ảnh trở nên càng thêm chân thật rất tốt khởi động phản trinh sát giang tần lạnh lùng nói ta muốn nhìn sở hữu bao trùm giang hà kiểm tra đo lường thủ đoạn rốt cuộc là cái gì là toàn bộ phòng thí nghiệm công việc lưu đủ lên đinh quang ảnh kiểm tra đo lường đinh hồng ngoại kiểm tra đo lường đinh khí tức kiểm tra đo lường đinh từng cái kiểm tra đo lường tin tức bị điều tra đi ra chỉ cần nằm vùng ở giang hà phụ cận kiểm tra đo lường hầu như không có thoát khỏi bọn họ phản trinh sát thế nhưng những này nhưng căn bản không có khả năng bắt được giang hà nói cách khác cái này lộn xộn lung tung các loại kiểm tra đo lường thủ đoạn đối giang hà căn bản vô dụng giang tần rất giải nhi từ thủ đoạn không phải là những này ngươi mới vừa nói chỉ cần đi ra ngoài cũng sẽ bị định vị giang tần hỏi ân giang hà gật đầu vậy lại đi ra một lần giang tần ánh mắt như điện ta muốn trong nháy mắt đó số liệu chỉ cần bắt được những thứ kia số liệu ta khả năng phá giải bọn họ Tốt. giang hà không chút do dự lựa chọn tuyệt đối tín nhiệm quét xa xa trạng thái siêu rắn còn tại quét ngang giang hà nghiêm túc cẩn thận đi tới một cái khác bên mở, bước ra một bước đinh hầu như cái này trong máy mắt tất cả mọi người thu được trong lệnh truy nã đổi mới tin tức giang hà mới tọa độ ha ha hắn quả nhiên ở bên kia tại rừng cây một bên kia hắn chuẩn bị trốn Thượng. với anh vô số người chen chúc mà đến giang hà tình huống một chút trở nên hiểm trở không gì sánh được giang hà lần nữa trốn ở trong rừng rậm mà lần này những người đó vọt tới rừng rậm một bên kia bắt đầu trở về tại biết giết cái này to như vậy một cái rừng rậm giang hà cơ hồ bị bao vây một nhóm người từ rừng rậm bên trái một nhóm người từ rừng rậm phía bên phải trước sau hai bên cũng là lún núi giang hà căn bản không đường có thể trốn rất nhanh hắn cũng sẽ bị trực tiếp vây quanh chẳng qua hắn trái lại không có bất kỳ lo lắng nào bởi vì hắn phía sau là cả thế giới khoa học gia còn có phu thân hắn căn cứ thí nghiệm quét quét tất cả mọi người đang điên cùng giải toán bọn họ thậm chí không cần toàn bộ phân tích giang hà bước ra đi trong nháy mắt khẳng định có mới kiểm tra đo lường tin tức xuất hiện chỉ cần cùng trước khi số liệu giao nhau đối lập trực tiếp đem lặp lại bài trừ như thế mới xuất hiện số liệu chính là kiểm tra đo lường thủ đoạn mà những này số liệu không hiểu để cho bọn họ cảm giác được quen thuộc rất nhanh bọn họ đạt được kết quả cái này mọi người mở to hai mắt lại là giang tần chấn động thật bọn họ nghĩ tới vô số kết quả dù sao cũng là gì giới nhà các loại thủ đoạn đều có thể tiếp thu cho dù là cái gì thần kỳ kiểm tra đo lường thủ pháp thế nhưng bọn họ chẳng bao giờ nghĩ tới kiểm tra đo lường đi ra số liệu rõ ràng là bọn họ quen thuộc nhất một loại đã đào thải vệ tinh tín hiệu Gì thế giới vệ tinh mấy trăm năm tiền vệ tinh đã bị đào thải có thể phản trinh sát sao giang hà hỏi đương nhiên có thể một vị vệ tinh chuyên gia lạnh lùng đẩy một cái bản thân ngọc tiếng nghiên cứu cổ lão vệ tinh tín hiệu là ta tiểu học sáu niên cấp nghỉ hè tác nghiệp quét mười giây đồng hồ tín hiệu phá giải số hiệu phân tích ra được chờ hắn nhàn nhạt nói một câu lại là một giây đồng hồ tốt lắm phản trinh sát số hiệu giải quyết truyền tống cho giang hà thì tốt rồi hắn bình tĩnh nói Tốt. giang tần gật đầu số liệu truyền lần nữa bắt đầu mà xung quanh sở hữu khoa học gia cũng không có lộ ra bất kỳ khác thường gì bọn họ ngay từ đầu sợ hãi than cũng chỉ là bởi vì dị thế giới lại có bọn họ thế giới này thủ đoạn không hơn Về phần vệ tinh chuyên gia kia làm người ta nghe giận cả người tốc độ, bọn họ trái lại hiểu được phi thường bình thường. Đùa giỡn, ở đây cái nào chuyên gia, không phải là thế giới đỉnh cấp. Ở đây cái nào chuyên gia, không phải là chỉ số thông minh siêu nhân. Ở đây, mọi người đều là thiên tài. Nếu như tốc độ chậm, vậy bọn họ trái lại muốn ngạc nhiên. Hiện tại, Giang Hà phía sau là cả thế giới khoa học gia, toàn bộ thế giới cao cấp nhất nghiên cứu khoa học đoàn đội, tại trợ giúp hắn ứng đối dị giới tình huống. Ông mới số liệu truyền đến. Giang Hà dựa theo mới phương thức chế tạo ngăn che tin tức. Mà giờ khắc này trước sau hai bên người cách hắn vị trí đã không được 100 trăm mét giang hà đã không đường có thể trốn tính là che giấu tín hiệu cũng trốn không thoát không gian thuấn gì. đây là giang hà duy nhất có thể sử dụng thủ đoạn mà duy nhất có thể truyền tống vị trí bên ngoài hiện tại hắn chỉ có thể cầu khẩn vị này khoa học ra phản trinh sát thủ đoạn hữu hiệu quét giang hà tại chỗ tiêu thất hắn chết chết nhìn đến kia chút đuổi giết hắn người lúc này đây hắn không có nghe được những người đó kinh hô nói cách khác kia trinh sát thủ đoạn cũng không có phát hiện hắn thành công giang hà mừng rỡ lợi hại giang hà nhịn không được khen thông thường Vệ tinh chuyên gia khỏe miệng lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, thế nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, ngăn che chỉ là một người trong đó thủ đoạn, tính là vô pháp kiểm tra đo lường ngươi tin số, nó rất nhanh sẽ biến thành vô pháp tìm kiếm, cho ngươi một quốc gia cơ khí tìm khắp không được ngươi vị trí, ngược lại sẽ dẫn tới lớn hơn nữa cường giả xuất thủ. Cho nên cái thứ nhì thủ đoạn, hắn lần nữa đẩy một cái bản thân kính mắt, mạnh mẽ bóp méo vệ tinh số hiệu, ta muốn khiến nó vĩnh viễn tập trung cánh rừng rầm này, cho ngươi vị trí, vĩnh viễn dừng hình ảnh ở chỗ này. Vũ Thảo, Giang kinh ngạc đến người, mạnh mẽ bóp méo vệ tinh số hiệu, khả năng sao? đương nhiên có thể vị đại ca này có thể đi thế nhưng hắn căn bản sẽ không a này yên tâm toàn bộ ta chuẩn bị xong chỉ cần dựa theo ta nói phương thức thả ra một ít tín hiệu vệ tinh tự nhiên sẽ bắt đi vào sau đó ha ha hắn cười nhạt giang hà nói cách khác nhưng thật ra là vì rút thực vào sao yên tâm hắn nhìn giang hà đứa ngốc thức thao tác bao qua giang hà nhịn không được liếc một cái quét mới số liệu truyền đến giang hà nghiêm túc cẩn thận bắt đầu tản mát ra tín hiệu vệ tinh tín hiệu đã qua cũng không có trực tiếp phát ra cảnh báo tọa độ khiến giang hà thở phào nhẹ nhõm mà kia chuỗi tin tức cũng là lạc yên không một tiếng động nằm vùng ở vệ tinh nội bộ cải biến một chuỗi số hiệu giang hà vị trí vĩnh viễn bị tập trung trong rừng rậm thành công giang hà mừng rỡ đáng tiếc nếu như ta tại chỗ đó nói chỉ cần một giờ là có thể điều khiển vệ tinh khiến hắn biến thành chúng ta cường đại nhất chiến lược vũ khí vệ tinh chuyên gia lạnh lùng nói giang hà Tê dạy những này khoa học gia thật là bay lên a giang hà rất nhanh chạy ra sinh thiên chạy trốn tới trăm dặm có hơn giang hà lúc này mới thở phào nhẹ nhõm rốt cuộc an toàn mà lúc này hắn mới có thời gian cùng phụ thân cùng căn cứ thí nghiệm các khoa học gia nói một câu dị giới tình huống bao quát cảnh vật chung quanh ở đây đẳng cấp đẳng ra còn có năng lượng độ dài, rất nhiều tất cả mọi người đang nghe rất nghiêm túc thẳng đến giang hà sau khi nói xong bọn họ mới phát biểu ý kiến nói cách khác đối với ngươi mà nói chỉ cần có đầy đủ tu luyện đơn vị có thể rất nhanh bước vào trạng thái siêu rắn thậm chí là trạng thái nợ chồng khoa học gia nhìn vấn đề thẳng vào chỗ yếu hại là giang hà gật đầu cho nên duy nhất thiếu khuyết chính là tu luyện đơn vị là mà tu luyện đơn vị tăng trưởng con đường chính là nhiệm vụ là tiêu nhiều đơn giản Quét ngang sở hữu nhiệm vụ không phải là khoa học gia đương nhiên cho ra kết luận. Giang Hà, lệnh truy nã không phải là tốt như vậy làm. Tính là ta có thể tùy tiện tìm được bọn họ cũng giết không xong. Rất nhiều trong lệnh truy nã địch nhân thực lực so với ta mạnh hơn nhiều. Giang Hà cười khổ. Ai nói muốn làm truy nã nhiệm vụ? Ngươi muốn tuyển chọn sở hữu chữa trị hoặc là hoàn thiện nhiệm vụ? A, Giang Hà vào đầu, ta không biết. Chờ chờ. Giang Hà bỗng nhiên trận to hai mắt. Là hắn không biết. Thế nhưng những này khoa học gia đây. Chờ chờ những này khoa học kỹ thuật chết trạch phòng trừng lại không biết giang hà nhớ được cha hắn địa lý tri thức liền cặn đột phá chân trời đương nhiên những này không phải là trọng điểm trọng điểm là bọn họ không biết có thể tìm người a toàn bộ lê minh quốc sở hữu nhân tài trên cơ bản lúc này đều là tùy ý giang hà tìm lấy ha ha giang hà hai mắt tỏa ánh sáng như thế duy nhất cần lo lắng chính là vấn đề thân phận cái này đơn giản một vị gia mật chuyên gia bình tĩnh nói ngươi đi tìm một thân phận coi như tin cậy gia hỏa trách hắn vòng tay ta đem tin tức cho ngươi chuyển rời đi qua tốt nhất là độc hành hiệp như vậy sẽ không cho ngươi cái khác phiền phức. Giang Hà há miệng, Khe nằm, cách không thao tác còn như vậy treo. Hắn lần thứ nhất biết được Lê Minh Quốc khoa học gia lại có thể cường hắn đến loại tình trạng này, không có biện pháp để cho bọn họ giết người bọn họ có thể sẽ không. Thế nhưng chỉ cần liên quan đến đến kỹ thuật mặt đồ vật, đối với bọn hắn tới nói, căn bản không phải vấn đề. Rất tốt, Giang Hà rất nhanh thì tìm cho mình đến một cái mới tinh thân phận. Ân, toàn diện thay đổi, Thính danh, Mạc Lâm, tuổi tác, 16. cảnh giới, trạng thái hỗ là ít mà một cấp hai thân phận, phụ mẫu đều mất, không có bằng hữu thân thích, độc hành hiệp, lẻ loi hiệu quả đây là giang hà phóng tới 30 cái trạng thái rắn cực hạn tu luyện giả sau khi tìm được thân phận có thể dựa nhất một cái vốn chỉ là trạng thái rắn chín mươi cấp giang hà thuận lý thành trường chiếm lấy dùng bản thân trạng thái mở cỡ lại ít mạ thực lực dù sao đột phá đến trạng thái mở cỡ lại ít mạ thực lực trở nên mạnh mẽ tâm tính biến hóa một ít hành vi tiểu biến hóa cũng liền có thể giải thích giang hà lo lắng rất chu toàn như thế bước tiếp theo quét ngang nhiệm vụ giang hà mục tiêu thứ nhất chính là phụ cận chủ thành thật là làm người ta chờ mong a giang hà khỏe miệng lộ ra dáng tươi cười Đợi hết, có người hỏi trương vì sao không có tiêu đề Bởi vì nội dung quá đặc sắc, trái lại không biết làm sao lên tiêu đề, không có biện pháp, chấm chính là như vậy ngay thẳng, tuy rằng tạm thời không có cách nào bạo càng, thế nhưng nội dung tất cả đều là hoa quả khô a. Họ Fleurlin mừng sinh nhật tàng Thư viện tại. Quy 1 chương 471, quét ngang nhất tinh. Chương 471, quét ngang nhất tinh. Nam thiết Thành, sân rộng. Lúc này rất nhiều người đều vây quanh ở ở đây, mỗi người đều trận to hai mắt nhìn trong quảng trường một màn kinh người. trong ngày thường phi thường náo nhiệt sân rộng, lúc này lại có thể không một người nói chuyện. Chuyện gì xảy ra? Một cái mới tới người nhỏ giọng hỏi. Hắc, ngươi xem Người nọ một ngón tay thiếu niên giữa sân, hôm nay tới một cái gia hỏa, một giờ hoàn thành hơn 60 cái nhiệm vụ. Có người nói trong thành nghiên cứu chuyên gia đều kinh động. Thật giả, người mới nửa ngờ nửa tin. Cắt. Chính ngươi nhìn sẽ biết. Người nọ khinh thường nói, không nói thêm gì nữa. Mới tới người nón chân lên hướng bên trong nhìn một chút, người nọ tựa hồ làm tiếp một cái vật lý đề, nghe nói là cái gì khó có thể giải quyết công thức, là từ trong di tích đào móc đi ra. Có người nói chủ thành lớn nghiên cứu nhà đều không giải quyết được đây. Thật giả, hắn nói thầm một tiếng, cũng là nhìn kỹ lại. Mà lúc này chỉ thấy thiếu niên kia hạ bút như bay. Một phút đồng hồ thời gian, trực tiếp viết xong sở hữu nghiệp chứng, đệ trình, rất nhanh, mấy cái chuyên gia nhìn quét lưới mắt, đều khiếp sợ đứng lên. Thông qua, lại một cái lối đi, xôn sao, sân rộng một mảnh ồ lên, thứ 67 cái A. Ta thiên, người này loại tốc độ này, chơi ạ, thật là đáng sợ. Có người nói cái vấn đề khó khăn này động ở ở đây 10 năm chưa từng người giải quyết, không nghĩ tới bị một thiếu niên giải quyết rồi. Cắt, cũng có người chẳng đáng, thông minh đi nữa có cái dám dùng. Tu luyện mới là vương đạo, không có thực lực, chỉ là đồ ăn bức mà thôi Ngươi xem hắn, vừa mới vào trạng thái bất lợi lại mà, ha ha, rất nhanh có người cười nhạt. Ngươi biết tu luyện cần gì nhất sao? Tu luyện đơn vị. Vậy ngươi biết, hắn hoàn thành cái này mấy chục cái nhiệm vụ, đạt được nhiều ít tu luyện đơn vị sao? Mọi người suy nghĩ một chút, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Đúng vậy, những nhiệm vụ này tùy tiện một cái đều mấy chục tu luyện đơn vị, nếu như toàn bộ cộng lại, Chơi ạ, ngẫm lại cũng có thể sợ. Bọn họ một ngày mới 100 đơn vị, thiếu niên này, mọi người nuốt một chút nước bọt. Bọn họ biết được, mới một đời thiên tiêu, từ bọn họ thành thị từ từ dâng lên lúc này nhiệm vụ kia mặt bản thượng hơn 300 cái nhiệm vụ đang bị nhanh chóng thanh lý mọi người ngay cả tu luyện tâm tư cũng không có từng người trận to hai mắt nhìn thiếu niên hoàn thành tiến độ lại một cái hoàn thành lại một cái mọi người sợ hãi than lúc này kia bị vây ở chính giữa thiếu niên rõ ràng là giang hạ. vấn đề thân phận giải quyết sau khi hắn chạm thứ nhất chính là chỗ này thứ nhất giải quyết chính là những thứ kia công thức để thế giới này học giả tựa hồ cũng là từ di tích vào tay từng tầng một phân tích tri thức thế nhưng trung quy có rất nhiều thứ phải không kiện toàn mà những này trên cơ bản hắn thế giới toàn bộ có ai giải quyết đương nhiên là căn cứ thí nghiệm khoa học ra a cái này hình như là một đạo vật lý công thức ta tới một vị vật lý chuyên gia đứng ra gì cái này hình như là hóa học công thức giang hà đạo giao cho ta a một vị hóa học chuyên gia đứng ra số học công thức trình tự căn chỉnh vân vân sở hữu công thức vấn đề giang hà toàn bộ giải quyết không có biện pháp phía sau ngồi trồn hổm đến toàn bộ thế giới người a tính là bọn họ không biết gặp phải vô pháp giải quyết còn có thể giao cho người khác hôm nay giang tần thân phận hơn nữa viện trưởng hội trưởng cùng tần điện lao đầu giúp đỡ hầu như toàn bộ thế giới đều có thể giúp giang hà hoàn thành nhiệm vụ cho nên giang hà hoàn thành nhiệm vụ tốc độ thẳng tắp tăng vọt về phần tại sao tuyển chọn công thức nhiệm vụ bởi vì công thức giải quyết tốc độ là sở hữu chữa trị nhiệm vụ trong nhanh nhất mà tối trọng yếu là cái thành phố này thành nội nhiệm vụ công thức nhiệm vụ ước chừng chiếm cứ một nửa cái này rất kỳ quái thường sân rộng nhiệm vụ đều là tương đồng chia làm thành nội nhiệm vụ cùng ngoại thành nhiệm vụ thành nội nhiệm vụ là chỉ trước mặt thành thị nội chưa hoàn thành nhiệm vụ thì như những ngày công thức mà ngoài thành nhiệm vụ liền biến đi cơ hồ là sở hữu những thành thị khác nhiệm vụ bởi vì cự ly quan hệ, nếu như không đi nhiệm vụ chỗ tại thành thị hoàn thành, nhiệm vụ thưởng cho sẽ hạ thấp 20%. Nói cách khác, chỉ có thể bắt được 80%, cho nên ngoài thành nhiệm vụ cũng không phải rất được hoan nên. Giang Hà đoán chừng, cái này chính sách cũng là vì bảo vệ địa phương thành thị tiến độ. Không có biện pháp, nếu như sở hữu người địa phương đều đi hoàn thành ngoài thành nhiệm vụ, toàn bộ thành thị phát triển khả năng lúc đó đình trệ, sẽ mang đến rất lớn phiền phước. Chỉ là, từng thành thị nhiệm vụ không cũng đều là trăm hoa đua nở sao? Nham Thiết thành lại có thể công thức nhiệm vụ liền chiếm cứ một nửa. Phương diện này, tất nhiên có chuyện giang hà ánh mắt hết một cái chẳng qua cái này cùng hắn không quan hệ công thức nhiệm vụ đơn giản mau lẹ chính thức hợp hắn còn có quan trọng hơn một điểm là mỗi một cái công thức nhiệm vụ bình quân thường cho đại khái tại 500 tu luyện đơn vị hắn qua đây hơn một giờ hoàn thành 70 cái nhiệm vụ tu luyện đơn vị đã trực bước 3 vạn 6. đây tuyệt đối là một cái đáng sợ chữ số mỗi ngày 100 đơn vị bao lâu có thể có 3 vạn 6? một năm giang hà dùng một giờ chiếm được một năm tu luyện đơn vị mà nơi này chưa giải quyết công thức nhiệm vụ còn có hai cái đây là toàn bộ dị thế giới mấy trăm năm qua di lưu vấn đề có chút được giải quyết, có chút vĩnh cửu để lại một chút, hơn nữa theo công thức độ khó đề cao, nhiệm vụ thưởng cho chẳng lẽ còn đang dần dần để cao. Giang Hà trước tuyển chọn đơn giản, đi bước một đang ở quét ngang nhiệm vụ danh sách, rất nhanh. Chủ thành nội sở hữu cổ giả đều bị kinh động. Mạc Lão chính là chủ thành nội rất có uy vọng một cái học giả, hắn đối tu luyện tia không có hứng thú chút nào, một sinh dùng cho nghiên cứu. Song Hạ huy danh hiển hách, ngày hôm qua hắn suốt đêm nghiên cứu một cái công thức, rốt cuộc giải quyết, buổi trưa mới ngủ, không nghĩ tới vừa ngủ thẳng buổi chiều, đã bị người đánh thức. Đỗ Thành, Mạc Lão đỏ hai mắt nhìn mình đồ đệ nếu như ngươi không để cho ta một cái tốt giải thích đêm nay cũng đừng ăn cơm mặc lão không xong đỗ thành lướt qua mồ hôi lạnh sân rộng công thức nhiệm vụ bị người hoàn thành 60 cái cái gì mặc lao trận to hai mắt cái chuyện cười này cũng không tốt cười không có nói đùa đỗ thành đều nhanh khóc ngài mau đi xem một chút ta toàn bộ thành thị học giả vòng đều nổ thật giả mặc lão nửa ngờ nửa tin hắn đồ đệ tự nhiên không dám lừa gạt hắn thế nhưng thật có người có thể hoàn thành sáu cái nhiệm vụ trừ phi là mặc lao trong mắt sát khí hiện lên quét mặc lao đứng dậy xuất môn vài người có đúng hay không sát vách thành thị kia mấy cái lao ra hỏa mặt lao cười nhạt từng thành thị đều có thuộc về mình học giả vòng tròn hơn nữa hầu như sở hữu thành thị đều là độc lập ở vào tuyệt đối cạnh tranh quan hệ vòng tròn nội bộ vì xúc tiến cùng khích lệ mọi người nghiên cứu thậm chí còn có bài danh cho nên nếu như là những tên kia qua đây khoe có nói cũng rất bình thường chỉ có một người đỗ thành yếu yếu nói mặt lao bước chân một hồi sau đó nghĩ đến cái gì một người cũng có khả năng nếu như hắn nghiên cứu ra mấy chục cái công thức cũng biết tìm cái nhỏ tuổi đi qua trang bước. Như vậy mới càng có thể để cho những lao gia hỏa kia đầy bụi đất, không nghĩ tới sẽ trước bị đối phương tìm tới tới. Hừ, Mạc lão hừ lạnh, sợ cái gì? Đi, đi qua nhìn một chút. Đây chính là mấy chục cái công thức. Đỗ Thành yếu yếu nói, trong thành sở hữu công thức cũng đều là Mạc lão nghiên cứu nhiều năm chưa từng giải quyết. Nhiều bình thường, Mạc lão nhàn nhạt nói, có chút then chốt công thức, một khi giải quyết, liên quan mấy chục cái công thức đều biết hoàn thành, chỉ là không nghĩ tới những tên kia lại có thể thật dám đến khiêu khích. Vừa lúc, ta ngày hôm qua vừa hoàn thành một cái cấp quan trọng công thức, để cho bọn họ biết một chút về mặc lao cười nhạt đỗ thành vẻ mặt mở mịt thấy sư phụ sư phụ nói hắn cũng hiểu thế nhưng thiếu niên kia nhìn không giống như là qua đây phá quán hắn hoàn thành những thứ kia công thức tuy rằng đều là cấp thấp nhất cũng là thật tâm không có bất kỳ liên quan hắn muốn nói cái gì sư phụ đã đi xa chỉ có thể cắn răng đổi kịp mà lúc này trong quảng trường giang hà trong tay nhiệm vụ đã đột phá 80. sở hữu nhiệm vụ đều là phân cấp khác căn cứ khó dễ trình độ chia làm nhất tinh đến ngụ tinh cho tới bây giờ hầu như sở hữu nhất tinh công thức toàn bộ giải quyết chơi ạ sở hữu nhất tinh công thức đều hoàn thành tám cái Thật là đáng sợ. Mọi người chấn động. Nhất tinh công thức thông thường cần một cái học giả chuyên tâm nghiên cứu 100 cái giờ mới có khả năng hoàn thành. Hai năm qua thành thị nội bộ học giả cũng công chiếm không ít nhất tinh công thức, trên cơ bản mỗi ngày đều có mấy cái nhất tinh công thức hoàn thành, thế nhưng loại này 80 cái nhiệm vụ cùng nhau hoàn thành. Thật là đáng sợ. Tính toán thời gian, một cái cần 100 cái giờ, 80 cái. Đây chính là 8000 cái giờ, tính là mỗi ngày nghiên cứu 20 cái giờ, cũng muốn ước chừng 400 thiên. Chẳng lẽ nói, người này chuyên tâm nghiên cứu đã hơn một năm, liền vì qua đây thoải mái chắc lần này. Chỉ là cái ý niệm này vừa định lên bọn họ liền hủy bỏ bởi vì lúc này giang hà ánh mắt đã dơ lên nhìn về phía nhiệm vụ mặt bản thượng nhị tinh công thức mà lúc này trên người hắn xuyên tu luyện đơn vị đã tính gộp đến một cái khủng bố số lượng bốn vạn một tu luyện đơn vị một cái đủ để cho hắn tại trạng thái tợ lạ ít mạ sông tới mấy cấp độ lượng hắn chuẩn bị giải quyết nhị tinh công thức ta đi thật chẳng lẽ nhị tinh cũng biết ta cảm giác muốn tạc mọi người chấn động đương nhiên cũng có rất nhiều người cười nhạt không ngớt muốn là trời đúng vậy toàn bộ thành thị học giả phòng trừng mặt đều đen lại có thể khiến người ngoài để hoàn thành tâm Đoét, cánh thứ nhất dâng. Gần nhất đặt mua trượt lợi hại, yêu yêu cầu một điểm đặt mua. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Quy 1 chương 472, thánh giả. Chương 472, thánh giả. Nhị tinh công thức. Giang Hà ánh mắt híp một cái, nhìn về phía nhiệm vụ mà bản. Từng công thức đều đối ứng nghiên đọc thời gian, dù sao trừ thật khó để giải quyết tuyệt thế nan đề, tuyệt đại đa số công thức thông qua chuyên tâm nghiên cứu đều có thể giải quyết. Nhất tinh công thức khoảng chừng cần nghiên đọc 100 cái giờ, nhiệm vụ hoàn thành thưởng cho đại khái 500 tu luyện đơn vị. Nhị tinh công thức khoảng chừng cần nghiên đọc 300 cái giờ. Nhiệm vụ hoàn thành thưởng cho đại khái 2000 tu luyện đơn vị. Tam tinh công thức khoảng chừng cần nghiên đọc 800 cái giờ, nhiệm vụ hoàn thành thưởng cho đại khái 8000 tu luyện đơn vị. Tứ tinh công thức khoảng chừng cần nghiên đọc 2000 cái giờ, nhiệm vụ hoàn thành thưởng cho đại khái 3 vạn tu luyện đơn vị. Quả thật, đó có thể thấy được, nghiên đọc càng cao cấp công thức, đạt được thủ lao càng phong phú. Thứ tinh công thức xác thực thủ lao rất phong phú. Đồng dạng thời gian, nhất tinh công thức hoàn thành 20 lần, cũng mới thưởng cho một vạn tu luyện đơn vị, mà tứ tinh công thức thế nhưng ước chừng 3 vạn thưởng cho, nhiều hơn 2 vạn. Mà tính toán tiền lời cùng chu kỳ so nói, nhất tinh công thức là 5 lần thời gian tiền lời. Nhị tinh công thức là 6, 6 lần thời gian tiền lợi. Tam tinh công thức là 10 lần thời gian tiền lợi. thứ tinh công thức là 15 lần thời gian tiền lợi. Hoàn thành càng cao cấp công thức, tự nhiên thưởng cho càng phong phú. Hơn nữa, hoàn thành phức tạp cao cấp công thức, rất có thể liên quan đến một ít cấp thấp công thức cũng biết cùng nhau hoàn thành, dù sao có chút phức tạp công thức nghiên độc, là cần dùng đến cấp thấp công thức. Cho nên nói, có đôi khi hoàn thành một cái tứ tinh công thức, có thể sẽ mang vào mấy cái tam tinh hoặc là nhị tinh công thức. Cho nên nói, nghiên cứu cao cấp công thức, chỗ tốt nhiều hơn. Tuy rằng căn cứ cá nhân Thiên phú, nghiên cứu trình độ sẽ có chỗ bất đồng, thế nhưng bình quân thời gian đúng là số này theo. Nhưng mà, tính là như vậy, được hoan nghênh nhất thật ra thì vẫn là nhất tinh công thức cùng nhị tinh công thức, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì mau lẹ, bởi vì chu kỳ ngắn, bởi vì phiêu lưu là số 0. 2.000 cái giờ là bao lâu? Mỗi ngày nghiên cứu 20 cái giờ, vẫn như cũ cần 100 thiên. Cái này 100 thiên, ngươi không có bất kỳ thu hoạch. Cái này 100 năm, ngươi chỉ có thể làm một chuyện. Cái này 100 thiên, ngươi khác khả năng đã ở nghiên cứu cái này công thức mà nếu như người khác ưu tiên hoàn thành nói, đó mới là bi thuốc. đã từng một vị học giả khổ tu tứ tinh công thức, tại nghiên đọc 1.800 cái giờ thời điểm, bị người khác ưu tiên hoàn thành, cả người hầu như tan vỡ. đây mới là đáng buồn nhất. cũng may, Giang hà căn bản không dùng lo lắng những này, bởi vì cái này chút cái gọi là nhất tinh công thức, nhị tinh công thức, căn bản là bọn họ cái thế giới kia đã dùng nát công thức, thậm chí rất nhiều công thức là tiểu học phải học. nói trắng ra là, thế giới này tuy rằng cùng hiện đại thế giới giống nhau như lúc, thế nhưng ở phương diện khác hiển nhiên khác biệt. thì như, khoa học. Tuy rằng ở đây cảnh giới tu luyện cùng thực lực xa xa vượt quá Giang Hà thế giới, thế nhưng ở đây khoa học tiêu chuẩn hiện nhiên thấp làm người giận sôi. Hiển nhiên, cái này cùng hiện đại thế giới một dạng thế giới, tại cái nào đó thiết điểm đã đi lên một con đường khác, cùng nguyên lai thế giới triệt để tách biệt. Nô. No. Giang Hà như có điều suy nghĩ, nói cách khác, khoa học kỹ thuật cây điểm sai lệch. Lắc đầu. Giang Hà không suy nghĩ thêm nữa, nhìn kỹ những thứ kia công thức. Ân. Ở đây học giả tuy rằng trình độ thấp, thế nhưng chí ít công thức giản dị trình độ còn là phân rõ ràng, tinh cấp càng cao độ khó sát thực càng cao. Rất tốt. Trong tiểu học công thức giải quyết bắt đầu đại học công thức, Giang Hà tràn đầy tự tin. Thật, tính là không có khoa học gia phụ trợ, hắn cũng có thể hoàn thành ba thành nhất tinh cấp thấp nhiệm vụ. Đương nhiên, hiện tại đại học công thức thì không phải là hắn có thể làm được, làm một học cạn. Chứ nghiên cứu khoa học hạng mục tiếp xúc qua những nhiệm vụ kia, cái khác hắn thật tâm không biết. Quét, quét. Các khoa học gia giúp Giang Hà tìm kiếm công thức, Giang Hà bắt đầu từng cái một phân giải công thức, người chung quanh nhất thời từng cái một ánh mắt chừng lớn. Bắt đầu bắt đầu. Khe nằm, thật nhanh tốc độ. Mọi người sợ hãi than. Nhị tinh công thức số lượng không ít, thậm chí so nhất tinh công thức còn nhiều hơn bởi vì nhất tinh công thức tuy rằng xuất hiện nhiều, thế nhưng bị nghiên đọc cũng là tối đa, mà nhị tinh công thức nghiên đọc tốc độ hiển nhiên không có giải quyết tốc độ nhanh, dẫn đến càng ngày càng nhiều, ước chừng 150 cái. 150 cái, đối với Giang Hà mà nói, kia tất cả đều là tu luyện đơn vị. Một cái 2000, 150 cái chính là ước chừng 30 vạn tu luyện đơn vị. Giang Hà ánh mắt đã đỏ, nếu như tương đương thành niên Hà nói, đó chính là người bình thường 8 năm tu luyện đơn vị. Nếu như toàn bộ hoàn thành, Giang Hà liếm liếm khô sắp môi. Có thể, hắn trùng kích trạng thái siêu gián mục tiêu, mấy ngày nay liền có thể có thể hoàn thành giang hà nhanh chóng giải đáp một ít sách giáo khoa xuất hiện qua hắn biết rất nhiều chưa nghe nói qua công thức cũng chỉ có thể giao cho khoa học ra để giải quyết giang hà giải quyết công thức tốc độ lần nữa bạc tăng nửa giờ sau 150 cái công thức hoàn thành thí lại hoàn thành thật đáng sợ tốc độ người này người chung quanh đã chết lặng bọn họ hiện tại đã có thể khẳng định người kia tuyệt đối là sát vách thành thị phái qua đầy phá quán không thì nói hắn làm sao có thể hoàn thành những nhiệm vụ này người này nhìn qua cũng mới mười mấy tuổi a có chuyện nhất định có chuyện mọi người tự hồ hỏi âm như khí tức mà lúc này mặc lao khoan thai tới chậm nhìn về phía nhiệm vụ mặt bản nguyên bản 300 cái nhiệm vụ lúc này đã còn lại 70 cái còn lại toàn bộ bị hoàn thành rất tốt mặc lao ánh mắt âm chầm rất nhiều xem ra sự tỉnh so trong tưởng tượng muốn vướng tay chân rất nhiều thiếu niên này mặc lao trong mắt nhiều sắc ý nguyên tưởng rằng chỉ là pha quán hiện tại xem ra người bình thường chỉ biết là bọn họ tuyên bố công thức nhiệm vụ thưởng cho phong phú nhưng không biết những này công thức đều chỉ là vì giảm thiểu nghiên đọc cái kia truyền kỳ công thức thời gian từng thành thị công thức vì sao đều không một dạng rất đơn giản bởi vì từng thành thị đều có một cái đại học cứu, bọn họ đang nghiên cứu trung quy công thức, cũng chính là trong truyền thuyết ngũ tinh cấp công thức. Mà cái này công thức hủy đi phân ra tới, chính là vô số tứ tinh cấp công thức cùng tam tinh thậm chí càng cấp thấp công thức ngũ tinh công thức nghiên đọc thời gian quá dài, thậm chí cần lấy năm làm đơn vị. Cho nên đại học cứu sẽ đem công thức hủy đi phân làm cho cả thành thị mọi người giúp đỡ nghiên đọc. Cái này chính là những này công thức tồn tại ý nghĩa. Từng thành thị mỗi một cái đại học cứu đều ở đây nghiên cứu khác biệt ngũ tinh cấp công thức, trừ cá biệt cấp thấp công thức lặp lại ở ngoài, tuyệt đại đa số công thức đều là không nặng chồng. Có người nói mỗi một cái ngũ tinh cấp công thức hoàn thành đều khả năng làm cho cả thế giới tiến bộ, ảnh hưởng quá nhiều. Cái này, mới là bọn họ những này học giả tồn tại ý nghĩa. Mà bây giờ, thiếu niên này phân phút có thể hoàn thành sở hữu nhất tinh cùng nhị tinh công thức, nhìn qua tựa hồ nhưng có thừa lực, căn bản không như là phổ thông qua đây phá con người. Chẳng lẽ nói, Mạc Lao có cái đáng sợ suy đoán. Chẳng lẽ nói, thiếu niên này người sau lưng đã hoàn thành toàn bộ ngũ tinh công thức nghiên độc, khiến hắn qua đây thu hoạch thành quả dương danh hậu thế. Nếu là như vậy nói, vậy thì thật là thật là đáng sợ. Nghĩ tới đây, Mạc lao nhìn không được nuốt một chút nước bọt hy vọng là bản thân đã đoán sai a không không biết Mạc lao lắc đầu trừ lao gia tử chưa từng nghe nói qua có người ở nghiên đọc cái này ngũ tinh công thức sư phụ đỗ thành có thể cảm giác được không khí đáng sợ nhìn Mạc lao không nói chuyện mà là gắt gao nhìn chằm chằm giang hà lúc này giang hà thống kê một chút thu nhập cảm thấy mỹ mãn nhìn về phía cái khác công thức tam tinh công thức tuy rằng số lượng rất ít thế nhưng thu hoạch lại càng thêm phong phú năm cái tam tinh công thức một cái tám tu luyện đơn vị ân bốn vạn giang hà trong lòng kích động giang hà lần nữa bắt đầu từ tam tinh bắt đầu rất nhiều công thức thì không phải là giang hà có thể xem hiểu chẳng qua không quan hệ nhìn không thấy có thể giao cho khoa học ra nhà ba phút sau một cái giải quyết sáu phút sau hai cái giải quyết giang hà lần nữa rơi vào nghiên đọc bên trong mà giờ khác này xung quanh rầm rạp người đã vây quanh từng cái một dùng tinh diễm ánh mắt nhìn hắn thậm chí đều đã quên bản thân nhiệm vụ chơi ạ. bọn họ ở đây đến cùng ra một cái thế nào yêu nghiệt. tam tinh tam tinh hắn quả nhiên hoàn thành tam tinh công thức mặc lao trong lòng nhắc lên sóng to gió lớn thần xác càng ngày càng ngứng trọng tiểu thành đi thỉnh lão gia tử qua đây là đỗ thành nhanh chóng rời đi thiếu niên này mặc lao hít sâu một hơi hắn biết được phiền phức lớn ngũ tinh công thức là truyền thuyết có người nói vương thượng kế vị trước khi tại rất cổ lao thời điểm hắn liền đặt ra một cái quy tắc một khi hoàn thành ngũ tinh công thức sẽ thu được kinh người thường cho đây là vương thượng đối thế giới này học giả đối với thôi động thế giới phát triển làm công hiến một cái ngũ tinh công thức rất khả năng tiêu hao một vị học giả cả đời cho nên một khi hoàn thành ngũ tinh công thức trước hết đạt được chính là đột biến hắn đã từng đã biết ngũ tinh công thức hoàn thành một mặt kia một vị đã tuổi già sẽ chết lao học giả trực tiếp khôi phục thanh xuân thu được trăm năm thỏa mệnh trừ lần đó ra vị kia học giả thực lực cũng trong nháy mắt lột xác trở thành đại học cứu đối ứng tu luyện giả cấp bậc chính là trạng thái siêu rắn mà đại học cứu nếu như hoàn thành càng nhiều ngũ tinh công thức thực lực tự nhiên sẽ lần nữa tiến triển cuối cùng đột phá trở thành thánh giả thánh giả đối ứng tu luyện giả cảnh giới là trạng thái nở trồng mà bây giờ lao ra từ cự ly một bước kia chỉ có một bước xa chỉ cần hoàn thành cái này ngũ tinh công thức, lao ra tử rất có thể liền trở thành vị thứ nhất thánh giả. mà lúc này không hiểu đến đây thiếu niên, tiêu kinh người nhiệm vụ hoàn thành tốc độ, cái này phía sau, tất nhiên có cái gì không thể giải thích đi giao dịch. hy vọng là ta hảo ra ca. mặc lao ánh mắt hí một cái, họ vỡ mừng sinh nhật tàng thư vị tại quy một chương 473, điểm lệnh khoa học kỹ thuật tây. chương 473, điểm lệnh khoa học kỹ thuật tây. nham thiết thành trong gió nổi mấy phun, phu cận mấy cái thành thị tự nhiên cũng nghe nghe thấy chuyện này. thú vị, hắc quảng thành một vị đại học cứu nợ nụ cười lão gia hỏa này cự ly thánh giả chỉ có một bước nếu như bị hắn bước vào nói sau này cũng bị áp cả đời một cái am hiểu công thức thiếu niên sao hắn nở nụ cười mặc kệ nguyên là thiên tài còn là phía sau có người ta đảm bảo được rồi đi hắn kêu thuộc hạ chúng ta đi một chuyến nham thế thành hắn cũng là đại học cứu thế nhưng cùng lão gia hỏa kia khác biệt hắn am hiểu thế nhưng bản văn chữa trị đồng dạng, bản văn chữa trị cùng loại nhiệm vụ sau khi hoàn thành cũng sẽ có to như vậy thường cho lúc đầu hắn chính là chữa trị một cái trọng yếu phi thường ngũ tinh bản văn mới trở thành một tên chân chính đại học cứu thế giới này rất đơn giản cũng rất thô bạo. Chỉ cần đối thế giới có cống hiến, vương thượng sẽ có thưởng cho. Trước đây, bọn họ cho rằng cùng loại thưởng cho là thiên địa ban tặng, thẳng đến vương thượng cái vị, bọn họ mới biết được, vương thượng chính là bọn họ tiên. Nguyên lai sở hữu thưởng cho đều là xuất từ vương thượng trong tay. Chẳng qua mặc kệ ai thưởng cho, bọn họ cũng không quan tâm, ai bắt được mới là tối trọng yếu. Nhớ kỹ, nếu như đứa bé kia chỉ là đánh xì dầu cái gì, liền làm như không nhìn thấy. Thế nhưng, nếu như hắn thật là vì ngũ tinh mà đến. Hắc chết cho ta đảm bảo hắn. Cũng trong lúc đó, Còn lại thành thị học giả cũng là nghe tin lập tức hành động. Quét ngang sở hữu nhất tinh nhiệm vụ sau khi, còn không bỏ qua, lại quét ngang nhị tinh nhiệm vụ, trong này mở ám, bọn họ rõ ràng rất, nếu như không phải là phía sau có người nói, đó chính là một cái công thức phương diện có tuyệt thế thiên phú thiếu niên. Vô luận là cái nào, bọn họ đều đi. Nếu như đây là một hồi nhằm vào lao ra tử kia âm mưu hắc hắc. Phòng trường rất náo nhiệt. Nếu quả thật chỉ là thiên phú thiếu niên. Ân. Như vậy thiếu niên, ai không muốn nhận hạ. Đi, chúng ta đi một chuyến nhâm thế thành. Nào đó thành thị học giả đứng dậy. Phu cận 4 năm cái thành thị hầu như toàn bộ chú ý tới lúc này động tĩnh đối với một cái gần bước vào thánh giả lao gia hỏa bọn họ tự nhiên một mực quan tâm Nham thiết thành nội phát sinh toàn bộ bọn họ rõ như lòng bàn tay ha hả xem ra là có người xuất thủ cũng là nếu quả thật khiến lao gia hỏa này bước vào thánh giả mới phiền phức đây đại học cứu nội phân loại vô số lịch sử phân loại chữa trị phân loại công thức phân loại quá nhiều hết lần này tới lần khác một cái nghiên cứu công thức lao gia hỏa gần trở thành thánh giả tính là thiếu niên này không ra tay ta cũng biết xuất thủ một người cửa nhạt không muốn để cho tên kia trở thành thánh giả quá nhiều người Chẳng qua nếu như bọn họ xuất thủ nói, nhất định là dùng khác phương thức, dù sao không phải là tất cả mọi người sẽ công thức nghiên đọc, nói như vậy, đối về lao Gia hỏa độc thủ, lại là bọn họ công thức nội bộ trong vòng người. Cái này thú vị. Ha ha. Đi, chúng ta cũng đi nham thiết thành một chuyến. Lúc này Giang Hà còn không biết, toàn bộ thế giới đều bởi vì hắn lật trời. Mà lúc này, Giang Hà còn tại phân giải công thức Hải dương trong. 10 cái, 20 cái, 30 cái, 40 cái. Tại khoa học gia phụ trợ hạ, Giang Hà lấy một loại tốc độ kinh người hoàn thành sở hữu tam tinh công thức. Ông. Vòng tay thượng tu luyện đơn vị điên cùng tăng vọt bốn vạn đơn vị tới tay giải quyết giang hà rất thỏa mãn có cái này hơn 70 vạn tu luyện đơn vị hắn có thể có thể sống tới một chút trạng thái tợ lạo ít mạ đinh phong thử xem a giang hà không có bất kỳ do dự nào hắn đối thế giới này tu luyện đơn vị cũng không tín nhiệm nhất là hắn nhạy cảm chú ý tới người chung quanh càng ngày càng nhiều thậm chí rất nhiều người nhìn mình ánh mắt tràn ngập bất thiện nhất là khi nhìn đến bản thân chỉ có trạng thái tợ lạo ít mạ sơ cấp thời điểm rất nhiều người đã dục dịch muốn động giang hà trước đem tu luyện đơn vị toàn bộ dùng hết giang tần nhàn nhạt nói tuy rằng trên lý thuyết tu luyện đơn vị là một người thế nhưng ai cũng không thể bảo chứng trên thế giới này ai sẽ có một ít đặc thù hấp thu tu luyện đơn vị công pháp ta từ chung quanh trong những người kia đã thấy rất nhiều không có hảo ý ánh mắt minh bạch giang hà cười nhạt quả nhiên bị theo dõi sao quét giang hà ngồi xếp bằng ai mọi người ngạc nhiên đây là muốn để làm chi bọn họ vốn cho là giang hà hoàn thành tam tinh công thức sau khi sẽ ngay sau đó nghiên đọc tứ tinh công thức lúc này vì lông đột nhiên ngồi xếp bằng hoa anh đáng sợ năng lượng phong bạo còn sạch giang hà xung quanh từng vòng năng lượng kinh người xuất hiện ta dựa vào Đây là hắn lại muốn tu luyện. Mọi người mở to hai mắt, người này lại có thể tại trước mặt mọi người bắt đầu tu luyện. Làm cái gì? Mấy cái trạng thái tợ lão ít mã đỉnh phong gia hỏa lúc này tiếc nuối nhìn Giang Hà lướt mắt, mấy chục vạn tu luyện đơn vị à, nếu như không ở nơi công cộng. Đáng tiếc. Mấy người lặng yên che giấu mình sát ý. Là trên cái thế giới này có nhiều lắm có đặc thù lực lượng người. Bọn họ sát ý ẩn tàng rồi. Giang Tần nhàn nhạt nói, xem ra khiến Giang Hà ngay tại chỗ tu luyện quả nhiên theo lẽ thường. Mà giờ khắc này Giang Hà xung quanh đáng sợ năng lượng hiện lên, thế giới này đối năng lượng hấp thu vốn cũng không có hạn chế, chớ nói chi là Giang Hà bản năng hấp thu tốc độ cũng nhanh kinh người, ngay sau đó, Giang Hà lại một lần nữa cảm thụ được kia biển một dạng độ dày, kia hầu như hô hấp giữa liền có đáng sợ năng lượng. Wen, anh, Giang Hà cơ hồ bị năng lượng Hải Dương bao phủ, mà giờ khác này, Giang Hà bản thân đẳng cấp cũng bắt đầu tăng vọt, 10 mười cấp, 15 mười cấp, 20 cấp, 25 cấp, cấp, khủng bố đẳng cấp thẳng tắp xung lên, tránh mổ mọi người ánh mắt. Ta dựa vào, bậc này cấp, tê dại, ta nửa năm khả năng thăng nhất cấp a. Thật là đáng sợ lúc này mới mấy cái giờ liền, mọi người sợ ngây người, coi như là thế giới này nhất thiên phú tu luyện giả chỗ đó, bọn họ cũng không có thấy qua đáng sợ như vậy tốc độ, phân phút đã đột phá chân trời. Cuối cùng, Giang Hà đẳng cấp vững chắc tại 50 cấp, có chút thấp. Giang Hà như mày, nguyên tưởng rằng một vạn tu luyện đơn vị có thể thăng nhất cấp, không nghĩ tới, theo thực lực nâng cao, cần tu luyện đơn vị lại có thể càng ngày càng nhiều. Bây giờ muốn muốn nâng cao nhất cấp, lại có thể cần sắp tới 3 vạn tu luyện đơn vị. Xem ra phía sau năm cấp, tăng lên sẽ rất chắc trở a. Chẳng qua, rất nhanh hắn liền muốn bình tĩnh, sợ cái lông. Trên thế giới này, còn có so với hắn đột phá tốc độ nhanh hơn sao? Nguyên lai thế giới, càng không có. Đây chính là trạng thái tựa lại y không phải là trạng thái rắn, chính là 50 cấp. Hừ. Giang Hà đứng dậy, ánh mắt như điện. Người chung quanh cùng hắn đối diện nộn nhịp tách ra, lúc này vừa nâng cao rất lớn thực lực Giang Hà, ánh mắt lợi hại dò người, thẳng đến hắn gặp phải một cái lão giả. Hai người đối diện, Giang Hà thậm chí cảm giác được tia lửa. Ân. Giang Hà kỳ quái, nữa nhìn kỹ một chút, lão giả kia tựa hồ chỉ là một phổ thông lão nhân. Ảo rất sao? Giang Hà lắc đầu. Hắn căn bản không quan tâm. Hắn sau cùng ánh mắt rơi xuống nhiệm vụ mặt bàn thượng, chỗ đó chỉ còn lại có 20 cái nhiệm vụ. Thế nhưng phần thưởng kia, một cái ba vạn, 20 cái chính là 60 vạn. Tuyệt không tại Giang Hà trước khi quét ngang một, 2. Tam tinh công thức giới, nếu như hoàn thành cái này 20 cái nhiệm vụ, có thể hắn còn có thể lần nữa xông tới một phen. Quét. Giang Hà phóng nhãn nhìn lại, trực tiếp truyền cho cha. Lại là cái này công thức. Giang Tần vô cùng kinh ngạc. Nguyên bản nhất tinh nhị tinh công thức xuất hiện thời điểm, bọn họ chỉ có trêu đùa cùng kinh thường, thế nhưng theo tứ tinh công thức xuất hiện, bọn họ rốt cuộc ngưng trọng bài phần. Cái này công thức bất ngờ đã vô hạn hướng về xã hội hiện đại đến gần rồi cái này khoa học kỹ thuật cây điểm lệnh thế giới lại có thể thông qua kia còn sót lại di tích ngạnh sinh sinh phân tích ra mấy thứ này quả thực thật là đáng sợ không biết sao giang hà rất kỳ quái khoa học gia đoàn đội thế nào trở mặt sẽ các khoa học gia chỉ là đơn giản trở về một chữ tứ tinh công thức đã đến bọn họ học được quen phạm vi không phải là người bình thường có thể giải trừ thế nhưng đối với bọn hắn những này cao cấp nhất tiên tài mà nói vẫn như cũng không là vấn đề mười phút thứ nhất tứ tinh công thức giải quyết xôn xao xung quanh một mảnh ồ lên thứ tinh Thứ tinh lại có thể giải quyết rồi, thật là đáng sợ. Thiếu niên này rốt cuộc là ai? Ta vừa mới điều tra hắn tư liệu, chẳng qua là phụ cận một người bình thường mà thôi, cũng không có gì dị thường địa phương a. Hừ, còn cần phải nói sao? Nhất định là cái nào đó đại thế lực quân cờ. Xem ra lại xảy ra đại sự. Mọi người chấn động. Lấy sức một mình quét ngang toàn bộ thành thị công thức, đáng sợ đến mức nào? Cái này còn chưa phải là theo rệt chuyện như sao? Quét, quét. Thậm chí rất nhiều người chú ý tới. Xung quanh binh sĩ dần dần nhiều lên, những thứ kia cửa thành bảo vệ, trạng thái là ít mạ tinh anh thậm chí một ít trạng thái siêu rắn cực giả lúc này cũng lặng yên đi tới không khí không hiểu trở nên có chút quỷ dị mà giờ khắc này giang hà căn bản không có quản bọn họ mà lại như trước điên cùng giải đáp hai cái năm cái mười cái giang hà nhanh chóng hoàn thành bình quân giải đáp một cái tứ tinh công thức chỉ dùng mười phút hắn căn bản không cần nghiên đọc thường thường đều là trực tiếp viết đáp án trái lại cho mọi người một loại cảm giác hắn rất rõ ràng cho thấy biết được đáp án chỉ là ở chỗ này viết ra mà thôi một ít biết được chân tướng người lúc này đã lặng lẽ lui về phía sau thứ tinh đều dễ dàng như vậy Vậy khẳng định là vì Ngũ Tinh mà đến. Ngũ Tinh chi chiến, cũng không phải bọn họ những người bình thường này có thể nhúng tay, nhất là lao ra tử kia thế nhưng một vị đại học cứu, cự ly thánh giả, gần kém một bước. Thứ mười một cái, Giang Hà lại nhanh chóng hoàn thành một cái. Hắn muốn làm, kỳ thực chỉ là đem mình viết đáp án viết ở phía trên. 10 phút, một cái. 10 phút, lại một cái. Không có bất kỳ dừng lại, Giang Hà hoàn thành công thức số lượng không ngừng tăng lên. Họ Flutterin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Quy một chương 474, Ngũ Tinh công thức. Chương 474, Ngũ Tinh công thức. Mà lúc này đám người chung quanh bỗng nhiên tản ra một người tinh thần chấn hưng lão giả đến đây hắn nhìn qua đã hơn 70 tuổi thế nhưng vẫn như cũ thần thái sang láng lao gia tử mặc lao cung kính nói người chung quanh nộn nhịp hành lễ lao gia tử này thế nhưng thành thị một vị duy nhất đại học cứu đã từng giải quyết qua mấy cái ngũ tinh công thức vì toàn bộ thế giới phát triển đã làm công hiến đương nhiên tính là người đối đại học cứu không có chút nào ấn tượng tốt vậy cũng chí ít nên biết thực lực của hắn trạng thái siêu rắn đỉnh phong mặc dù hắn không am hiểu chiến đấu thế nhưng bản thân cảnh giới cũng không phải là giả cự ly thánh giả hắn cũng chỉ có một bước đây là hai từ kia Lão ra tử ánh mắt nhìn về phía Giang Hà, mà giờ khắc này, tựa hồ có điều cảm ứng. Giang Hà nghiêng đầu qua chỗ khác, ánh mắt cùng hắn trọng điểm. Trong ngay mắt đó, hắn tựa hồ thấy được một vị cần trọng khoa học gia. Cẩn thận, người này thực lực rất mạnh. Giang Tần nhìn đưa trở lại tới số liệu tín hiệu, hơi biến sắc mặt. Minh bạch. Giang Hà hít sâu một hơi. Quả nhiên, dẫn một sao? Quét ngang sở hữu nhiệm vụ cái gì? Quả nhiên sẽ khiến rung động. Thúy Chi, hắn hiện tại vẹn vẹn chỉ là càn quét sở hữu công thức mà thôi, những nhiệm vụ khác cũng còn không nút nít đây. Ngẩng đầu, hắn thấy được Lão gia tử trong ánh mắt sợ hãi than. Sau đó, ánh mắt hơi hơi hạ xuống, thấy bên cạnh hắn còn có mấy cái 50, 60 tuổi lão giả, vị lao giả kia trong mắt, ẩn chứa không giống tầm thường ánh mắt. Đó là sắc ý. Giang Hà, cẩn thận cái kia 60 tuổi Tả Hữu gia hỏa, căn cứ ba động phản hồi, ta nghe bọn hắn đối thoại, hắn cứ gọi Mạc lão, thực lực không tầm thường, rất có thể là trạng thái tựa lão ịt mạ lĩnh phong. Mới tới cái kia già hơn, trái lại so sánh yêu quý bản thân danh tiếng, hẳn là sẽ không đối với người xuất thủ. Nhà tâm lý học cho Giang Hà đưa ra kiến nghị. Minh Bạch. Giang Hà khẽ gật đầu. Hắn lực chú ý, càng nhiều ở lại mặc lão trên người. Số liệu phân tích hoàn thành, trạng thái Phật lão Ịt mươi 95 cấp. Cự ly trạng thái tợ lão Ịt mạ, chỉ có cách một con đường, quả nhiên là một cái đáng sợ lao ra hỏa. Không cần lo lắng. Giang Hà thần sắc lạnh lùng, chỉ cần ta hoàn thành nhiệm vụ bọn họ không quấy nhiêu là được, có thể, hoàn thành sở hữu nhiệm vụ, thực lực ta sẽ không tại hắn dưới. Thứ 12 cái, thứ 13 cái, thứ 15 cái. Giang Hà vẫn ở chỗ cũ điên cuồng nghiên độc. Một giờ sau, hắn rút cuộc hoàn thành người cuối cùng tứ tinh công thức. Sở hữu công thức, hoàn thành. Ta dựa vào, cực kỳ mãnh liệt, lại có thể thật hoàn thành. Ta đi ba cái công thức nhiệm vụ đều bị quét ngang những thứ kia tứ tinh công thức mọi người sợ hai than quá xinh mãnh cái này kinh khủng nghiên đọc tốc độ tại sao có thể là hiện trường nghiên đọc xem ra có âm mưu a hoàn thành giang hà rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm một nhóm lớn tu luyện đơn vị tới tay chỉ là hắn không biết xung quanh tất cả mọi người bởi vì hắn điên cuồng hắn càng không biết phụ cận quan tâm hắn người trên quảng trường những người đó thay đổi mấy lần những thứ kia phổ thông bách tính đã bị khu trục lưu lại bất ngờ đều là từng cái một đến từ mỗi cái thành thị tinh anh học giả lúc này đều nhìn thiếu niên giữa sân chính là hắn sao nhìn không giống như là phía sau có người ai biết được mọi người ánh mắt hít một cái lúc này càng là không ít người nhiều hứng thú nhìn lao Gia Tử kia mười năm tâm huyết công thua thiệt với hội hắn thật có thể nhìn được hoặc là nói lao gia tử mặt lao trong mắt sát ý đã đến cực điểm người này đáng chết nhìn nhìn lại lao gia tử thần sắc bình tĩnh thế nhưng mặt lao khuyên can trận cười khổ lão gia tử còn là thiện lương như vậy mà thôi lúc này mới tứ tinh nhiệm vụ mà thôi có thể Thiếu niên này mục đích căn bản không phải ngũ tinh đây. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, sở hữu nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ kia mặt bản thượng, bỗng nhiên lóe ra vô số lưu quang, ngay sau đó, một cái phức tạp công thức xuất hiện ở trong mắt tất cả mọi người. Đó là một cái rất phức tạp công thức. Mặt trên vô số đánh dấu thượng viết 1234 những này kỳ kỳ quái quái đồ vật, mà còn lại nòng cốt thượng, lưu lại đồ vật cũng rất nhiều, đều là chưa giải quyết. Đây là, mọi người mở to hai mắt, rất nhanh, một ít thông tuệ người đã đoán được cái gì, đây là ngũ tinh công thức. Không sai. Ngũ tinh công thức một cái thật dài ngũ tinh công thức sở hữu đánh dấu 1234 địa phương đều là chi nhánh mở cớ đó chính là dọc theo đi nhiệm vụ đã được giải quyết nhiệm vụ mà còn lại không có đánh dấu chi nhánh chính là ngũ tinh công thức thượng mang vào tiểu công thức vô pháp hủy đi phân cần giải quyết từng người một mà ở giữa nhất cái này thật dài thân chính chính là chân chính ngũ tinh hoạch tâm công thức quét ngũ tinh công thức tuyên bố mọi người nhìn quét nước mắt nhất thời ngược hít một hơi khí lạnh 4. nghiên đọc thời gian nhiệm vụ thưởng cho sáu tất cả đều là dấu chấm hỏi nhiệm vụ này đi ra Mạc lao chấn động thật đi ra nếu như nhiệm vụ này bị hoàn thành lao gia tử cái này mười năm đều bạch mang họ ta lao gia tử Mạc lao gấp nhìn lao gia tử vững chắc như núi ta khổ tu mười năm cũng mới nghiên cứu tám mươi nếu như thiếu niên này đã nghiên đọc xong tất khiến hắn hoàn thành nhiệm vụ này thì như thế nào thế nhưng Mạc lao thật không cam lòng hắn không có lao gia tử lớn như vậy khí phách cùng lòng dạ nếu như là hắn nói bản thân khổ tu mười năm công thức gần bị người khác hoàn thành phòng chừng sẽ trực tiếp giết người Lão gia tử vẫn là quá thiệt lương Mạc lao lắc đầu đỗ thành Hắn cho mình tiểu đồ đệ nháy mắt. Đồ đệ tâm thần lĩnh hội. Lặng yên mà đi. Loại chuyện này hắn đã rất nhuẩn nhuyễn, sư phụ y tứ không phải là khiến hắn giải quyết hết thiếu niên này, cái này quá đơn giản không sai. Thiếu niên kia tuy rằng công thức hoàn thành độ kinh người, thế nhưng tựa hồ chỉ có trạng thái đột lạc ít mà 50 cấp mà thôi, nếu như lúc này đưa hắn âm thầm giải quyết hết nói. Hắn ám ảnh thân trầm, tuyệt đối khả năng giết người với vô hình. Quét. Hắn đã để mắt tới thiếu niên này, 50 cấp nói, nếu như toàn lực xuất thủ, một kích tất sát. Nhưng mà chẳng ai nghĩ tới, lúc này thiếu niên kia bỗng nhiên ngồi xếp bằng, lại có thể lần nữa bắt đầu tu luyện, khủng bố năng lượng tràn vào, thiếu niên thực lực bắt đầu tăng vọt. hừ, đỗ thành trong tay vô ảnh thần châm nữa rộ, chết, hắn chảo chính là cái này cơ hội, thiếu niên đột phá cơ hội, lợi dụng vô ảnh thần châm liều sát, chỉ là sẽ ở đó vô ảnh thần châm chuẩn bị ám sát thời niên thiếu thời gian, một đôi đại thủ ngang trời nắm, lại có thể ngạnh sinh sinh đem mấy cây thần châm bắt được trong tay. đỗ thành tâm thần khẽ run, kia rõ ràng là một cái trạng thái siêu rắn cường giả. người, đỗ chính muốn nói cái gì? ba một con đại thủ vô vũ bả vai hắn, Đỗ Thành thân thể du lên, lại có thể lại là một cái trạng thái siêu rắn. Tiểu huynh đệ, ngũ tinh công thức hoàn thành, toàn bộ thế giới đều biết được lợi, cho nên còn chưa phải muốn sàng bậy tốt, ngươi cứ nói đi. Hắn cười tủm tìm nhìn Đỗ Thành, là, Đỗ Thành tiết khí. Lúc này hắn mới bất ngờ phát hiện, xung quanh lại có thể nhiều nhiều cường giả như vậy, trạng thái siêu rắn, lại có thể tất cả đều là đại học cứu. Đáng chết! Đỗ Thành xin giúp đỡ nhìn về phía sư phụ, sau đó bị ai phát hiện, sư phụ bên cạnh cũng có hai người, một tả một hưu đứng ở hắn phía sau bất ngờ cũng là hai vị đại học cứu sư phụ đỗ thành thở giải, đi tới vô phương mặc lao ánh mắt ở trung quanh đảo qua bọn họ không dám đối với chúng ta độc thủ hắn đương nhiên biết được thế nhưng những người này xuất thủ thiếu niên kia không lâu sau giết không được hừ ta cũng muốn nhìn hắn là không có thể thật nghiên cứu hoàn thành mặc lao cười nhạt lao ra từ 10 năm tâm huyết mới hoàn thành 80%. hắn chính là một thiếu niên thật có thể nghiên đọc xong thành ta tuyệt đối không tin lúc này vô pháp đối giang hà xuất thủ bọn họ chỉ có thể chờ mà giờ khác này giang hà ngồi xếp bằng hắn công kích bị chặn, giang tần nhàn nhạt thanh âm chuyển đến, minh bạch, giang hà khẽ gật đầu, ám sát hắn, Buồn cười, chỉ cần xuất hiện ở giang hà xung quanh, chỉ cần đi vào số liệu giám sát trong, đều biết bị giang tần thấy, phương viên trăm mét nội, những người này nghĩ cách, thậm chí ánh mắt ba động, đều biết bị kiểm tra đo lường đến, thế giới cao cấp nhất nghiên cứu khoa học đoàn đội cũng không phải là ăn chay, xem ra ngươi xúc động không ít người lợi ích, giang tần cười nhạt, chẳng qua vô phương, nếu động một số người lợi ích, tự nhiên cũng liền mặt khác một số người đạt thành mục đích, chỉ ít hiện nay xem ra là như vậy, chỉ cần cục diện rằng co đối với ngươi thì có chỗ tốt có thể tiếp tục ân giang hà âm thầm gật đầu như thế bước tiếp theo nâng cao vain sở hữu năng lượng tràn vào trong cơ thể nâng cao bắt đầu khủng bố năng lượng tràn vào giang hà vừa mới đạt được sở hữu tu luyện đơn vị toàn bộ điên cuồng tràn vào trong cơ thể đối với người khác tới nói cho dù có vô hạn lượng tu luyện đơn vị cũng cần thời gian tu luyện tính là mau nữa cũng có một đoạn thời gian khả năng hấp thu xong đất nhưng mà đối giang hà mà nói vain vain động điên cuồng xoay tròn sở hữu năng lượng bị hấp thu nhất cấp hai cấp tăng cấp, Giang Hạ thực lực bay nhanh nâng cao. "Gì?" Người chung quanh hơi hơi kinh ngạc, nhất là những thứ kia những thành thị khác tới đại học cứu. Loại tu luyện này tốc độ, thiếu niên này lại là một cái thiên tài tu luyện. Loại này yêu nghiệt thiên tài, rõ ràng là trong tu luyện một tay hào thủ, phổ thông tu luyện giả tính là cho hắn tu luyện đơn vị, hắn đều không nhất định có thể nâng cao, cái này tốc độ kinh khủng. Người này quả nhiên có chuyện. Mọi người như có điều suy nghĩ, khiến một cái tu luyện giả để hoàn thành công thức nhiệm vụ. Chẳng lẽ nói là thu hoạch? Nói cách khác, thiếu niên này lại có thể không phải là tới đánh úp lao gia tử? rất có thể là vì tu luyện đơn vị tới là có chút đại thế lực khiến hắn tới tăng lên thực lực nếu như vậy nói họ vỡ mừng sinh nhật tàng thư vị tại. quy một chương 475, hoàn thành chương 475, hoàn thành a Lao ra tử cười khổ mắt thấy thêm một năm nữa là có thể hoàn thành lại có thể sẽ gặp phải loại chuyện này nếu quả thật như bọn họ suy đoán như vậy thiếu niên này phía sau tất nhiên có một đáng sợ đoàn đội hoặc là thế lực thậm chí lúc này cũng có người trong bóng tối bảo vệ hắn một cái có khả năng quét ngang sở hữu công thức nhiệm vụ thế lực một cái có khả năng bồi dưỡng được loại này yêu nhiệt thiếu niên thực lực nó thế lực sau lưng có thể thấy được đốn. nghĩ tới đây mọi người ngay cả động thủ nghĩ cách cũng không có ai dám động thủ năm đó một cái đại thế lực con cháu ra ngoài lại ngoại ý muốn chết ở cái nào đó thành thị bọn họ cho rằng chỉ cần không bị phát hiện sẽ không vấn đề ai có thể nghĩ đến người nọ vì cho hài tử báo thủ dùng đơn giản nhất thô bạo một chiêu tàn sát hàng loạt dân trong thành ngay nào đó toàn bộ thành thị hóa thành phế tích khiếp sợ thế giới cũng chính là một khắc kia trở đi mọi người mới biết được những cường giả này khủng bố cho dù là đồng dạng là trạng thái siêu rắn kia biển một dạng trinh lệch những thứ kia tuyệt thế đại năng Tuyệt không phải bọn họ có khả năng treo chọc. Hãy chờ xem." Lão ra Tử hít sâu một hơi. Việc đã đến nước này, dùng thủ đoạn khác đã không thể được, thế nhưng hắn cũng muốn nhìn, cái này cái gọi là thế lực, thật đã nghiên đọc lên cái này ngũ tinh công thức sao? Hắn tự nhận là cái này công thức vòng mạnh nhất, cũng dùng chỉnh lại 10 năm. 10 năm tâm huyết ta. Cái thế lực này, thật hoàn thành sao? Chỉ ít hiện nay mới thôi, thiếu niên này còn chưa có bắt đầu ngũ tinh nhiệm vụ, cho nên lúc này, tuyệt đại đa số đều là nhìn, dù cho Giang Hà đang tu luyện, cũng không có ai đi đã quấy dậy. 62, 63, 64. Giang Hạ cuối cùng lưu lại tại 65 cấp, song thứ nhất tu luyện đơn vị khiến hắn trực tiếp vọt tới 50 cấp, ước chừng vọt 40 cấp, mà bây giờ hầu như không sai biệt lắm tu luyện đơn vị lại chỉ vọt tới 15 cấp, năng lượng tăng lên, quả nhiên khủng bố. Nếu như là bình thường tu luyện nói, đột phá trạng thái siêu rắn quả thực quá gian nan, mà lúc này nghiên cứu khoa học đoàn đội đã ở yên lặng phân tích thế giới này thực lực, cứ việc không có bình cảnh, thế nhưng trạng thái tựa ít mà đột phá cũng không dễ dàng. Có thể trước đây thế giới này rất đáng sợ, thế nhưng theo thế giới tan vỡ, năng lượng giảm thiểu cùng hạn chế, hiện tại thế giới này vẹn vẹn chỉ so với chúng ta chỗ tại thế giới nhiều một cái cảnh giới nói cách khác thế giới này trạng thái siêu rắn đột phá theo chúng ta trạng thái cỡ là ít mạ đột phá không sai biệt lắm đương nhiên đây chỉ là hiện tại tương lai thế giới này năng lượng sẽ càng ngày càng ít hạn chế càng ngày càng tàn nhẫn cuối cùng phòng trừng sẽ hướng chúng ta chỗ tại thế giới vô hạn tiếp cận đây là ưu thế thế nhưng hoàn cảnh xấu chính là bọn họ đi qua lưu lại đại năng cái gì vương quốc đại năng lăng vân 12 hai chiến tướng thậm chí là cái kia vương thượng hầu như mỗi thực lực cá nhân đều xa xa siêu việt chúng ta thế giới này cho nên nghĩ muốn giải quyết nguy cơ đệ nhất, giết chết sở hữu đi qua lưu lại đại năng, hạn chế bọn họ nâng cao, khiến thế giới này cảnh giới tu luyện thực lực theo chúng ta không sai biệt lắm, như vậy nguy cơ sẽ không cáo mà phá. Thứ hai, tiếp tục nghiên cứu không gian kỹ thuật, chờ có thể thông qua vật chất thời điểm, hạch bằng, không có vấn đề gì là một viên siêu năng bom nguyên tử không giải quyết được, nếu có, vậy hai viên. Giang Tần nhàn nhạt nói, xung quanh khoa học gia không hiểu cảm giác được thấy lạnh cả người, không hổ là quốc gia thủ tịch khoa học gia, ân, hạ thủ đủ tàn nhẫn. về phần thứ ba, đó là nhất giản đáp, giải quyết sở hữu khả năng thông qua chúng ta thế giới thông đạo, thế nhưng phương pháp này cũng không đảm bảo dù sao những thứ kia trạng thái siêu rắn đỉnh phong vương quốc đại năng còn có một cái trạng thái nở chồng vương thượng không chừng lúc nào liền nghiên cứu ra biện pháp gì tới xuyên qua không gian cho nên muốn triệt để giải quyết vấn đề này còn muốn giết chết mấy tên kia giang tần yên lặng phân tích trước mặt hình thức mọi người gật đầu thật sâu chấp nhận tổng hợp lại lo lắng sở hữu tin tức bọn họ quyết định đồng bộ phát triển đệ nhất và thứ ba đều cần thực lực tuyệt đối cũng chính là giang hà có cường đại lực lượng mới được mà cái này lực lượng ít nhất là trạng thái nở chồng nguyên bản bọn họ cho rằng cái kế hoạch này cũng không theo lẽ thường thế nhưng dị giới cái này đặc thủ thế giới cống hiến hình thức cho bọn hắn một cái nâng cao cơ hội có thể có khả năng a tổ tiếp tục nghiên cứu không gian tiếp tục b tổ theo ta quan sát dị thế giới phụ trợ giang hà nâng cao giang tần hạ cuối cùng mệnh lệnh minh bạch căn cứ phía trước 65 cấp tu luyện đơn vị số lượng họa suất cần đơn vị số lượng đường họa dạ vô hển ta muốn xác định giang hà để thẳng tới trạng thái siêu rắn đến cùng cần bao nhiêu năng lượng giang tần nói minh bạch đây là rất đơn giản sự tình rất nhanh mọi người ánh mắt lần nữa nhìn về phía Giang Hà, bọn họ thế giới này duy nhất hy vọng, sợ rằng thật muốn rơi vào Giang Hà trên người. mà lúc này Giang Hà tu luyện xong, hắn có thể cảm giác được trong cơ thể lực lượng tăng vọt, đó là từ 10 cấp bạo tăng đến 65 cấp, nâng cao lực lượng đáng sợ. thế nhưng khi nhìn đến xung quanh người khác thực lực thời điểm, hắn không tự chủ thu liễm bản thân ánh mắt, bởi vì xung quanh bất ngờ xuất hiện rất nhiều trạng thái siêu rắn cường giả. rất nhanh, ta cũng đến rồi. quét. Giang Hà ánh mắt nhìn về phía nhiệm vụ mặt bàn, chỗ đó, nguyên bản công thức nhiệm vụ đã bị thanh không, lưu lại chỉ có một ngũ tinh công thức tứ tinh nhiệm vụ thưởng cho là ước chừng 3 vạn tu luyện đơn vị. ngũ tinh đây, mặt trên biểu hiện chỉ có mấy cái dấu chấm hỏi, thế nhưng giang hà khẳng định, căn cứ phía trước mấy sao tăng lên tức thưởng cho ngũ tinh nhiệm vụ hoàn thành độ tuyệt đối phong phú. ba, nhìn thấy không? giang hà vô ý thức hỏi. thấy được. giang tần chờ người thần sắc nghiêm nghị. không khác, bởi vì cái này cái ngũ tinh công thức, bất ngờ đã đến bọn họ chỗ tại xã hội tiêu chuẩn. thậm chí, đây là một cái rất nhiều phòng thí nghiệm đều thường dùng công thức. cái này khoa học kỹ thuật cây điểm bên ngoài thế giới, nghiên cứu khoa học trình độ lại có thể đến rồi loại tình trạng này bọn họ cảm giác rất đáng sợ kinh người cảnh giới tu luyện nếu như nữa hợp với kinh người khoa học kỹ thuật bọn họ không có phần thắng chút nào cái này công thức bọn họ sẽ cũng rất đơn giản bởi vì nhất thường dùng đối với bọn họ mà nói trái lại so tứ tinh công thức còn muốn đơn giản thế nhưng thật muốn giải quyết sao giải quyết giang tần ánh mắt như điện cái này công thức chúng ta đã dùng mấy chục năm mà cái thế giới kia bọn họ thậm chí còn không có đầu nhập sử dụng tính là hoàn thành cái này công thức bọn họ nghĩ muốn đầu nhập sử dụng cũng phải một đoạn thời gian mà đều có này công thức suy diễn cường đại hơn công thức Khoa học kỹ thuật là từ từ tiến dần, tính là đem sở hữu công thức cho bọn hắn, bọn họ cũng không nhất định có khả năng phát triển. Huống chi, đây là cái tu luyện làm chủ thế giới, cho bọn hắn chỉ cần Giang Hà để thăng tới trạng thái nợ chồng, hết thảy đều có thể giải quyết. Giang Tần Trâm Bồ nói, Ân, người khác khẽ gật đầu, rất hợp lý. Giang Hà chuẩn bị tiếp thu. Minh Bạch, Giang Hà hít sâu một hơi, hắn cũng muốn nhìn cái gọi là ngũ tinh công thức, sau khi hoàn thành sẽ có tưởng tượng gì. Quét, Giang Hà hơi hơi tiến lên, viết, bắt đầu giải đáp. Quả nhiên người chung quanh trận to hai mắt bắt đầu thiếu niên này quả nhiên bắt đầu nghiên đọc ngũ tinh công thức mọi người chấn động giờ khắc này xung quanh yên tĩnh đang sợ tất cả mọi người lặng lặng nhìn giang hà ai cũng không dám nói chuyện bọn họ rõ ràng thiếu niên này hoàn thành hay không sẽ quyết định nhiều lắm chuyện đối với thiếu niên này là không có thể hoàn thành rất nhiều người nhưng thật ra là bảo trì thái độ hoài nghi nhưng mà quét quét thiếu niên tốc độ kinh người chấn kinh rồi mọi người cái này lão gia tử bỗng nhiên đứng lên kia công thức thượng hắn đã thấy bản thân còn không có tiếp xúc lĩnh vực Đó là hắn nghiên đọc ngũ tinh công thức sau cùng 20%, thiếu niên này lại có thể va và chạm vào. Quét! Quét! Giang Hà nhanh chóng viết tay. Tất cả mọi người cho rằng ngũ tinh công thức nghiên đọc sẽ rất lâu, nhưng mà, chẳng ai nghĩ tới, vẹn vẹn qua 10 phút thời gian, thiếu niên này đã thu bút. Thất bại! Mới 10 phút? Xem ra là, dù sao cũng là ngũ tinh công thức A. Mọi người cảm khái, ngũ tinh công thức độ khó, tuyệt không phải tứ tinh có thể sánh bằng. Đây là công nhận. Tứ tinh công thức là có thể xác định nghiên đọc thời gian, chỉ cần trạng thái không sai, chỉ cần bảo trì thường quy trạng thái. Tứ tinh công thức cho nghiên đọc trong thời gian thông thường có thể giải quyết. Thế nhưng ngũ tinh công thức, đó chính là một cái thật to. Bởi vì có vài người, khả năng cả đời đều không cách nào hoàn thành. Mỗi một cái ngũ tinh công thức, bao hàm n nhiều tứ tinh, tam tinh, nhị tinh cùng nhất tinh công thức, mà trừ lần đó ra, cũng không cách nào phân giải nằm canh công thức thân chính. Những thứ kia mới là phức tạp nhất. Thiếu niên này quét ngang ngũ tinh một chút sở hữu nhiệm vụ, cuối cùng vẫn tại đây ngũ tinh nhiệm vụ cái này ngừng, lão gia tử kia cũng thở phào nhẹ nhõm chỉ là đúng lúc này một đạo chói mắt ánh sáng thăng từ trên trời giáng xuống vây anh kim quang lỡ rộ cái gì mọi người sắc mặt đại biến đây là lão gia tử bỗng nhiên mở to hai mắt cái này quen thuộc một màn chẳng lẽ là quét mọi người nhìn về phía nhiệm vụ mặt bản lúc này mới phát hiện theo thiếu da ngừng bút cái này độ khó bạo biểu hiện chuyển kỳ ngũ tinh công thức bất ngờ biểu hiện là đã hoàn thành trạng thái nham thiết thành duy nhất một ngũ tinh công thức hoàn thành toàn trường đều kinh hãi họ mừng sinh nhật tàng thư viện tại quy một chương bốn còn có thể giấu giếm bao lâu chương 476, còn có thể giấu giếm bao lâu. Nhan Thiết Thành, náo nhiệt sân rộng trước đó chưa từng có vấn vẻ, màu máu quang huy rơi vào kia trên người thiếu niên, lại lộ ra kinh người quang huy, trong mắt mọi người đều hiện lên sợ hãi than 10 năm a, cả tòa thành thị học giả khổ tu 10 năm, chưa từng có thể hoàn thành cái này ngũ tinh công thức, mà bây giờ, hắn lại bị một thiếu niên hoàn thành. Hoàn thành? Lão gia tử có chút khổ sở nhắm mắt lại. 10 năm a, Trình lại 10 năm a. Trong cơ thể hắn vô tận năng lượng dâng trào, cuối cùng vẫn dừng lại, hắn gần trở thành thánh giả, có thể kế tiếp công thức là có thể trở thành thánh giả không còn là lúc đầu cái kia giết người vô số phong ma, một cái ngũ tinh công thức, còn không đáng giá hắn buông tha mình bây giờ có toàn bộ. khi hắn mở mắt lần nữa thời điểm, trong mắt chỉ có bình thản. cũng trong lúc đó, xung quanh những thành thị khác người trừ nhìn có chút hạ hê ở ngoài, trong mắt cũng có một tia chấn động. lại có thể thật bị hoàn thành. rốt cuộc là ai phải tới? rất nhiều người trong mắt ánh sáng lóe ra, tựa hầu nghĩ muốn tìm kiếm kia phía sau người chủ sự. mà lúc này, trói mắt kim quang hạ xuống, thiếu niên thưởng cho phân bố, nhiệm vụ thời gian, nhiệm vụ thưởng cho. đây là lúc đầu thấy số liệu. Mà đang ở Giang Hà hoàn thành trong nháy mắt, một cổ lực lượng kinh khủng từ trên trời giáng xuống, tràn vào trong cơ thể, nguyên bản đã tới hạn mức cao nhất tu luyện đơn vị, lần nữa tăng, 100 vạn, chỉnh lại 100 vạn tu luyện đơn vị. Giang Hà ánh mắt bỗng nhiên trợ to. khe nằm, hắn hoàn thành 20 cái tứ tinh công thức, mới cho 60 vạn được chứ? 100 vạn? Cái gì khái niệm? Một ngày 100 đơn vị thì tương đương với bình thường tu luyện 1 vạn thiên, đại khái tại hơn 20 năm thời gian tu luyện. Đây không thể nghi ngờ là một cái khủng bố chữ số. Không có bất kỳ do dự nào. Xông tới. Mời anh giang hà thúc dục trong cơ thể lực lượng trực tiếp tu luyện ông năng lượng bắt đầu khởi động bắt đầu xuống tới 66. 67. 68. 77. 78. quét kia vừa đạt được tu luyện đơn vị rốt cuộc lấp đầy mười cấp càng ngày càng khó tăng lên giang hà ánh mắt híp một cái từ vị kia vương thượng bắt đầu dùng hạn chế đơn vị sau khi nâng cao trạng thái siêu rắn liền trở nên gian nan thảo nào mỗi một vị trạng thái siêu rắn đều là thế giới này tuyệt đối cứng giả ngay cả mạc lão nhìn như vậy đi tới thân phận rất lớn giang hòa đều vẹn vẹn chỉ là trạng thái hỗ trợ ít mà chín cấp, cuối cùng ngày năm cấp, xem ra là tương đương khó nâng cao, càng về sau càng khó nâng cao sao? Không quan hệ, hắn quét ngang nhiệm vụ 2 ngày, liền bạo tăng sáu mươi cấp, sợ cá điểu. với anh, Kim Quang duy trì liên tục, ngũ tinh công thức thưởng cho tại sao là dấu chấm hỏi? thật là cố định 100 vạn tu luyện đơn vị sao? Hiển nhiên không phải là, đang tu luyện đơn vị phát ra sau khi Kim Quang dần dần ngưng tụ một đạo lực lượng đáng sợ từ trên trời chậm rãi rất xuống, cuối cùng rơi xuống Giang Hà trên người. Và anh, ánh sáng đại thịnh. tâm thần nhiên chấn động ánh mắt trợ to, đây là là cuối cùng thưởng cho ban bố. Ngũ tinh công thức thôi động thế giới tiến trình, hắn rõ ràng, cho nên tất nhiên sẽ có kinh người thưởng cho, thế nhưng hắn chẳng bao giờ nghĩ tới, cái này cái gọi là thưởng cho, lại là 200 năm thọ mệnh. Không sai, chỉnh lại 200 năm thọ mệnh. Giang Hà cảm thụ được trong cơ thể cái này kinh người lực lượng thần bí, lúc đầu bởi vì hồi bậc tiêu hao những thứ kia thọ mệnh toàn bộ đã trở về. Cái này mới là cường đại nhất thưởng cho. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, đế đô bên trong, một đạo thân ảnh nhàn nhạt nhìn một màn này khỏe miệng lộ ra trâm trọc dáng tươi cười mặc lông ta phải gọi ngươi giang hà mới đúng chứ ai cho ngươi là gan tới ta thế giới cầm ta thường cho nếu các ngươi từ cái thế giới kia tới như thế xem ra là đã nắm giữ xuyên qua phương pháp hắn hơi hơi trào phúng nếu có người đang ở đây nhất định sẽ nhận ra hắn chính là chỗ này vô thượng vương trong truyền thuyết vương thượng hắn chính là chỗ này thần thế giới quy tắc đều là hắn định giang hà còn nghĩ giấu giếm được hắn quả thực một cười giang hà con kia chết hầu tử bạch Dạ, vương thượng cười nhạt Phải là mấy người các ngươi? Thú vị. Các ngươi giết trở về, là muốn làm cái gì? Giang Hà là vì cứu vớt thế giới, Bạch Dạ cùng hầu từ đây. Buồn cười, lẽ nào hai người các ngươi còn nghĩ đến phá vỡ ta vương triều, vì mình báo thủ? Nhất là ngươi, Bạch Dạ. Vương thượng ánh mắt lộ ra đồng tình cùng trầm trọc. Bạch Dạ a, ngươi cũng biết ngươi chỉ là tính. Vương thượng bỗng nhiên lắc đầu, cùng một cái người chết phí khí là gì? Quét. Vung tay lên, vương thượng xung quanh thời gian bắt đầu khởi động. Hắn cũng không định cho những người này nhiều lắm thời gian, nếu đã xác định bọn họ vị trí cùng thân phận, vậy trước tiên giết chết ta. Ân, liền từ chúng ta lão bằng hữu Bạch Dạ bắt đầu đi. Vâng anh. Vương Thượng đạp phá hư không, trong phút chốc hắn kéo dài nửa thế giới, xuất hiện ở nơi nào đó. Mà chỗ đó, Bạch Dạ đang ở khoanh chân tu luyện. Ai? Bạch Dạ đột nhiên thức tỉnh, nhìn chằm chằm người trước mắt ảnh, tâm thần chấn động, là ngươi. đã lâu không gặp, Vương Thượng thản nhiên cười một tiếng. Trốn, Bạch Dạ không có bất kỳ do dự nào, nàng là báo lại thủ, thế nhưng nàng còn không có tự đại đến, hiện tại chính là Vương Thượng đối thủ, nàng là trạng thái siêu rắn đỉnh phong hơn nữa vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục thế nhưng vương thượng thế nhưng trạng thái nở chồng cái này căn bản không phải một cái cấp bậc tính toán trốn rời đi nơi này sau khi đột phá rồi trở về vâng. năng lượng nổ tung bạch dạ điên cuồng mà chạy nhưng mà ai vương thượng hư không một điểm ông thấp vung trong lúc đó sở hữu không gian bị tập trung vâng. bạch dạ đụng phải vách ngăn bên trên không đường có thể trốn các ngươi những tiểu tử này a vương thượng lắc đầu ta sống lâu lắm lâu lắm nếu là trong ngày thường chẳng lẽ có mấy cái kẻ thù qua đây tự nhiên phải nhiều nói vài câu đáng tiếc, ta sẽ không cho các ngươi bất cứ cơ hội nào. Vâng! vương thượng giơ tay lên, một chiêu hạ xuống, long trời lở đất. Vâng! bạch dạ thúc giục tất cả lực lượng, nhưng mà, Vâng! vẹn vẹn trong nháy mắt tiếp xúc, bạch dạ tất cả lực lượng tan vỡ, trên lệnh quá xa, cứ việc nàng tự tin mình nhất định có thể siêu việt vương thượng, cứ việc nàng tự tin bản thân lực lượng phẩm chất càng mạnh, thế nhưng trạng thái siêu rắn cùng trạng thái lở chống trên lệnh, Phúc. bạch dạ một ngụm máu tươi phun ra, chỉ một chiêu, nàng dùng hết sở hữu quyền lực, tại vương thượng trong tay lại có thể chống đỡ không được một chiêu, vì sao? Bạch Dạ trong lòng thấp gì dà Vì sao Vương Thượng sẽ cường đến loại tình trạng này? Nàng dáng tươi cười bỗng nhiên có chút khổ sở. Nếu như sớm biết rằng như vậy, Giang Hà, thật xin lỗi a. Thực lực như vậy Vương Thượng, căn bản không phải chúng ta có thể đánh thắng được. Thực lực như vậy Vương Thượng, chúng ta làm toàn bộ, căn bản không khả năng giấu giếm được hắn. Có thể, từ vừa bước vào thế giới này bắt đầu, mấy người bọn hắn đã bị Vương Thượng theo dõi. Bạch Dạ có chút hổ thẹn. Với anh. Sau cùng công kích hạ xuống, Bạch Dạ cảm giác được thân thể đau nhức, trước mắt một mảnh hắc ám. Kết thúc. Bạch Dạ thế trên mặt đất. Vương Thượng nhàn nhạt nhìn nàng rồi ngã xuống cũng không có để ý giết những người này hay cùng giết một cái trùng tử một dạng đơn giản ánh mắt hơi hơi giơ lên hắn nhìn về phía trong hư không mục tiêu kế tiếp trước hết giết con kia chết hầu tử còn là trước giết giang hà ân hắn hơi trầm âm liền định rồi mục tiêu chỉ là đang ở hắn đứng dậy một khắc kia đông nhiên thân thể cứng đở hắn nghe được phía sau thanh âm đông nhiên xoay người phía sau bạch dạ dần dần lại đứng lên lại còn sống hắn hơi hơi có chút kinh ngạc xem ra thân thể ngươi tố chất còn là rất mạnh nha chỉ là nếu như ngươi chở ta đi tái khởi tới hoặc là còn có thể chạy trốn không phải là quá ngu xuân vương thượng lắc đầu rất là tiếc nuối nếu như thế ta nữa giết người một lần chính là chỉ là khi hắn quay đầu lại nhìn về phía bạch dạ thời điểm lại giật mình bạch dạ đứng lên nàng trước sau như một thanh lệ đang lẳng lặng nhìn mình chỉ là cái này ánh mắt vương thượng bỗng nhiên có chút đấy lòng sợ hãi Ngươi. vương thượng muốn nói câu nhưng mà vừa phun ra một chữ hắn liền nhạy cảm cảm giác được không đúng từ bạch dạ trong mắt hắn không nhìn thấy bất kỳ tâm tình gì tồn tại kia một đôi mỹ lệ trong ánh mắt chỉ có vô tận lạnh lùng cùng hư vô mà đang ở mình mở miệng trong ánh mắt, ánh mắt kia tựa hồ hiện lên lướt một cái sắc ý. Vâng. vương thượng tâm thần chấn động mãnh liệt. trong ánh mắt, hắn cũng cảm giác được trước mắt thế giới đổ nát, Vẹn vẹn chỉ là một sắc ý, một ánh mắt, hắn cũng cảm giác được bản thân hầu như tan vỡ. hắn trạng thái nở trồng thực lực, lại có thể không còn sức đánh trả chút nào. trốn, trốn, vương thượng sắc mặt biến đổi lớn. vô anh, hắn thúc dục bản thân mấy trăm năm chẳng bao giờ động tới chiêu số. trong phút chốc, hắn đã trốn được đế đô bên trong. ở đây, hắn tiết trí kinh người phòng ngự thiết chí coi như là đều là trạng thái nở chồng hắn cũng vô pháp vênh phá bình thường, nhưng mà, liền cái này trong mắt. Ca. Đế đô sở hữu phòng ngự tan vỡ. Một giây kế tiếp, đạo kia trong lúc vô ý thả ra nhàn nhạt sát ý hạ xuống. Phốc. Vương thượng bị thương nặng. Dù cho hắn đã thúc dục sở hữu phòng ngự, dù cho hắn đã vận dụng tất cả lực lượng. Gặp kỳ. Đây là thứ quái quỷ gì? Vương thượng thần sắc kinh khủng. Hắn thế giới, vì sao biết có đáng sợ như vậy đồ vật? Bạch dạ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn đường đường trạng thái nở chồng lại có thể tại bạch dạ một cái vô ý thức trong ánh mắt bị tăng dã, hắn tân tân khổ khổ bố trí trăm năm phòng ngự tan vỡ, bản thân thúc giục tất cả lực lượng, thậm chí đỡ không được kia trong lúc vô ý thoáng nhìn. A a a a a a a đây rốt cuộc thứ quỷ gì? Hắn không biết, hắn cũng không muốn biết. Cũng may, ánh mắt kia tựa hồ thật chỉ là trong lúc vô ý xem qua, cũng không có đuổi giết mà đến. đuổi giết, vương thượng có chút tự dễ, đây căn bản không gọi được đuổi giết, thậm chí ngay cả hành hạ đến chết cũng không tính. Tựa như ven đường giết chết một con kiến đơn giản như vậy. Quét, trước mắt hắn một trận ngất, Thu thương quá nặng, hắn không chịu nổi cấp tốc trở lại gian phòng của mình, hắn ngồi xếp bằng, rơi vào ngủ say trong tu luyện. mà giờ khắc này, hắn vừa mới đi qua địa phương, bạch dạng như trước còn tại tại chỗ. nàng lặng lặng ánh mắt nhìn thiên không, như vậy xa lạ, thiên không đám mây tự động tách ra, tựa hồ căn bản không dám ngăn che nàng tầm mắt, nàng lặng lặng nhìn vài giây. đung nhiên, nàng con ngươi tiêu cự tan giả, thân thể không tiếng động rồi ngã xuống. bạch dạng, trọng thương, hồi lâu, tỉnh lại nàng có chút nghi hoặc nhìn xung quanh, làm sao vậy? lê minh quốc, đã tưởng tịch tinh chi xâm phụ cận đông nhiên, trên bầu trời xuất hiện một con to lớn ánh mắt, nếu như Giang Hà ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra được, đây là lúc đầu kiểm tra bản thân tinh không mắt thật to. Chỉ là lúc này, kia trước kia lạnh giá ánh mắt đáng sợ trong, lại có thể ẩn chứa một tia nghi hoặc tâm tình. Tinh không mắt thật to đảo qua cái này phiến đại địa, cuối cùng ánh mắt rơi vào Giang Hà đám người xuyên qua dị thế giới tiết điểm, tựa hồ nhìn tấu cái gì, hơi hơi ngưng mắt nhìn. Kia con người tập trung, đã qua trở nên kim sắc. Mà lúc này, cả người đến cô gái áo đen xuất hiện, nàng khinh phiêu phiêu phất phất tay, không tiếng động ba động hiện lên, Sở Hữu nghi hoặc điểm tựa hồ cũng vào giờ khắc này tiêu thất. Thinh không mắt thật to, ngưng mắt nhìn chỉ chốc lát, cuối cùng rời đi. Cô gái áo đen kia hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lại có lớp một cái dị dạng tái nhợt. Khái khái. nàng ho khan một tiếng, vội vội vàng vàng lấy tay che, lần nữa triển khai, trong tay đã qua tất cả đều là vết máu, còn có thể giấu giếm bao lâu? Một tiếng thấp dị dài trên không trung quanh quẩn, thật lâu không tán. Do s, trải qua chấm nỗ lực nghiên cứu, hiện nay mới thôi, còn kém 22 lần nằm canh không có còn. 22 lần, ta số quá kéo. Những thứ kia nói hai mươi người trẻ tuổi, không muốn luôn muốn làm lớn tin tức a. Albertin mừng sinh nhật tàng thư viện tại quy một chương 477, gọi hắn một tiếng tôn giả thì như thế nào chương 477, gọi hắn một tiếng tôn giả thì như thế nào nhan thiết thành ngũ tinh công thức phần thứ nhất thường cho 100 trăm vạn tu luyện đơn vị ngũ tinh công thức phần thứ hai thường cho hai năm thọ mệnh Giang Hà mừng rỡ hắn hiện tại thiếu hợp nhất chính là thọ mệnh cùng tu luyện đơn vị quá đúng lúc chỉ là hắn không xuất hiện sao Giang Tần có chút nghi hoặc không có Giang Hà trong lòng âm thầm nói bọn họ một mực phòng bị một người hoặc là nói thế giới này thần vương thượng dựa theo nghiên cứu khoa học đoàn đội suy đoán nếu vương thượng đã có thể chỉ định thế giới quy tắc có thể hắn đã từng chế định qua có người xuyên qua đến thế giới này liền nhắc nhở hắn quy tắc nếu như là nói bọn họ căn bản không thể gạt được người kia cho nên bọn họ làm một loạt cử động thậm chí đủ loại tình bất đắc dĩ hạ đồng quy vô tận phá hủy thế giới này bước vào giang hà thế giới hy vọng các loại phương thức nhưng mà vương thượng cũng không có xuất hiện xem ra hắn cũng không có chế tác nhắc nhở quy tắc hoặc là thực lực của hắn còn không có đến nước này giang tần tổng kết đương nhiên vô luận bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Vương Thượng đã xuất hiện, hơn nữa cùng bạch dạ đại chiến một trận, còn chưa tới nhớ được tìm kiếm Giang Hà liền tụ xuống, cách chỉnh lại một cái thế giới, tính là nghiên cứu khoa học đoàn đội thông minh đi nữa, cũng có rất nhiều thứ là lực trô không kịp. đương nhiên, trước mắt khẳng định không phải là, nếu hắn không có xuất hiện, liền tạm thời không lo lắng hắn. C tổ chế định Vương Thượng sau khi xuất hiện, Giang Hà sở hữu khả năng ứng đối cơ chế, căn cứ số liệu bắt trước suy đoán, đem thực lực đối phương định vị trạng thái nợ chồng, minh bạch. C tổ tiếp nhận mệnh lệnh, hiện tại Giang Hà, ngươi tiếp tục đột phá. Giang Tần nói ngươi đệ nhất yếu vụ là đột phá trạng thái siêu rắn chỉ có đến rồi trạng thái siêu rắn mới sẽ không tùy thời bị người giết chết nói thật coi như là đột nhiên có một vương quốc đại năng liệu lĩnh đối với ngươi xuất thủ nói có thể chúng ta cũng không có quá nhiều biện pháp giúp đỡ ngươi xê tổ mặc dù tại chế định kế hoạch thế nhưng ngươi trốn chết xuất chỉ có năm cái tỷ lệ này quá thấp giang Tần thấp giọng nói minh bạch giang hà âm thầm gật đầu đứng dậy hắn hít sâu một hơi ánh mắt lần nữa nhìn về phía nhiệm vụ mặt bản mà giờ khác này xung quanh học giả còn tại trong rung động không có phục hồi tinh thần lại mà giang hà nhất cử nhất động rất nhanh hấp dẫn mọi người ánh mắt. Hắn đang làm gì? Chờ chờ, hắn lại có thể lại nhìn nhiệm vụ mặt bàn. Chơi ạ, lẽ nào hắn còn có tiếp tục? Toàn trường ngoênh động. Mọi người khiếp sợ, đều hoàn thành một cái ngũ tinh công thức, hắn còn phải tiếp tục. Nhiệm vụ mặt bản không mấy cái nhiệm vụ a? Ừm. Trừ mấy cái cấp thấp chưa trị nhiệm vụ cùng đặc thù truy nã nhiệm vụ, hiện tại nhiệm vụ mặt bản thượng đều là không. Mọi người vô ý thức nhìn lại, công thức cũng không có, thiếu niên này muốn làm gì? Sau đó, bọn họ liền thấy thiếu niên này mở ra một bên kia, đó là ngoài thành nhiệm vụ mặt bản, nhất thời chấn động. Hắn lại có thể dự định hoàn thành ngoài thành nhiệm vụ. trống váng. ngoài thành có công thức nhiệm vụ. đương nhiên, ra một ít đại học cứu tư mật nghiên cứu, căn bản không có ý định công khai. dự định bản thân hoàn thành sở hữu công thức ở ngoài, còn có một cái thành thị dùng đồng dạng phương thức. người nọ chỉ chỉ nhiệm vụ mà bản. chỗ đó, bất ngờ xuất hiện một cái mới thành thị thạch việt thành. đối với đại học cứu mà nói, ngũ tinh nhiệm vụ nghiên cứu có hai loại phương thức. một loại chính là công khai chế, chính là lão gia tử loại này, do lão gia tử tự mình phân hủy đi có thể phân hủy đi giao cho thủ hạ hoặc là thành nội người khác hoàn thành, hắn chỉ cần mượn dùng liền có thể, bản thân chỉ hoàn thành ngũ tinh công thức tối trọng yếu nhánh làm, cuối cùng hoàn thành bằng bảo ngũ tinh công thức hoàn thành. Loại phương pháp này, tuy rằng tiền lời sẽ có chỗ hạ thấp, thế nhưng tốc độ nhanh. Hơn nữa, nói trắng ra là bản thân ăn thịt, cấp cho người thủ hạ ăn canh a, đây mới là lao ra từ chuẩn bị chịu tôn sùng nguyên nhân. Mà một loại phương thức khác chính là chế độ tư hiếu. Chế độ tư hiếu chính là không tiết lộ bất cứ tin tức gì, đại học cứu xin cùng phát hiện một cái ngũ tinh công thức, sau đó từ đầu tới đuôi bản thân nghiên cứu, người khác đừng nói ăn canh bọn họ căn bản không biết được ngươi ở đây nghiên cứu cái gì. Đây là chế độ tư hữu. Chế độ tư hữu tiền lợi là cao nhất. Thế nhưng, hầu như đều là cô độc lão nhân, không có nhân duyên, không có nhân khí, thậm chí không có bất kỳ người nào nguyện ý đi theo. Cho nên, hai loại phương pháp có chỗ tốt, công thức như vậy, cái khác chữa trị nhiệm vụ cũng là như vậy, mà lúc này, công thức phương diện, còn tại ngoài thành nhiệm vụ trong công khai, cũng chỉ có Thạch Viện Thành. Quả nhiên, hắn lựa chọn Thạch Viện Thành. Thật muốn lại bắt đầu một cái ngũ tinh. Ta đi, ta thế nào cảm giác không giống như là phía sau có người hình dạng nếu quả thật là vì đánh mặt vì chèn ép hắn hẳn là đi thạch việt thành thích hợp hơn a chính là mọi người xì xào bàn tán giang hà tuyển chọn khiến tất cả mọi người mơ hồ ngay cả lao ra tử cùng cá biệt cổ giả lúc này cũng là lộ ra thần sắc mê mang có thể thật là bọn họ nghĩ sai rồi mà đúng lúc này quét giang hà ánh mắt ngưng tụ thạch việt thành bắt đầu giang hà tiếp nhận rồi thạch việt thành nhất tinh công thức quét ngang nhị tinh công thức quét ngang Tam tinh công thức quét ngang xung quanh hoàn toàn yên tĩnh chỉ có giang hà một người viết thanh âm châm rơi có thể nghe Lúc này mọi người nhìn về phía Giang Hà ánh mắt chỉ có chấn động. Thật, lại có thể lại là quét ngang. Muốn nghịch thiên a. Thạch Việt thành mấy tên kia phòng trừng muốn nổ. Ha ha. Đây rốt cuộc là thế nào một cái yêu nghiệt thiếu niên? Lão gia tử không hiểu lại có chút dễ dàng. Nguyên tưởng rằng chỉ có bản thân là xui xẻo nhất, hiện tại xem ra. Ân. Lão gia tử thần sắc ngưng mắt nhìn. Mà lúc này, Giang Hà mở ra tứ tinh công thức, tại khoa học ra dưới sự trợ giúp, hắn rất nhanh hoàn thành, lần nữa quét ngang sở hữu tứ tinh nhiệm vụ, chấn động mọi người. Ông. Ánh sáng lưu truyền. Mọi người ánh mắt trợ to. Ngũ tinh công thức, xuất hiện. Thật đi ra, thật chẳng lẽ lại muốn hoàn thành một cái năm sao? Mọi người sợ hãi than, ngũ tinh công thức rất khó. Người bình thường không biết muốn nhiều ít năm khả năng hoàn thành một cái, ngay cả lao gia tử đều dùng ước chừng 10 năm. Những người khác đâu, có thể muốn càng lâu thời gian. Nếu như không phải là nghiên cứu hoàn tất sẽ thưởng cho thọ mệnh, hoặc hứa lao gia tử đã sống treo, mà hôm nay, thiếu niên này lại muốn một lần hoàn thành hai cái. Thật có thể chứ? Mọi người không hiểu có chút chờ mong, một ngày chứng kiến hai cái ngũ tinh công thức hoàn thành a. Vô luận trước khi trong lòng bọn họ có bao nhiêu tâm tư, lúc này đều hóa thành bình tĩnh nếu như thiếu niên này thật là cái gì tuyệt thế kỳ tài chẳng phải là nói toàn bộ thế giới tiến độ có thể có thể đại phúc độ tiến triển có thể hắn một người là có thể khiến thế giới gia tốc phát triển 30 năm Lời như vậy nếu như trước đây nói ra có thể mọi người chỉ là cười cười thế nhưng hiện tại theo thiếu niên này xuất hiện bọn họ lần thứ nhất có cái ý niệm này mà lúc này không có bất kỳ ngoài ý muốn thiếu niên kia quả nhiên bắt đầu ngũ tinh công thức nghiên đọc bắt đầu mọi người nuốt một chút nước bọt xa xôi thạch việt thành những thứ kia học giả nghĩ như thế nào ai quan tâm Lão gia tử thậm chí nhận được thạch việt thành bên kia chất vấn, trợ lý một đường đã chạy tới, tự nói với mình, nhưng mà ai quan tâm. Lao gia tử căn bản lười hồi, gắt gao nhìn trước mắt thiếu niên, ngũ tinh công thức nghiên đọc bắt đầu, quét quét. Thiếu niên hạ bút như bay, có trước khi những thứ kia cấp thấp công thức làm nền, lúc này ngũ tinh công thức nghiên đọc phi thường cấp tốc, húng chi, Giang Hạ căn bản là chiếu viết ra mà thôi. Nửa giờ sau, Giang Hạ thu bút. Với anh, Kim Quang bắt đầu khởi động, hoàn thành, khe nằm, thật một lần hai cái, cực kỳ mãn liệt đi tờ mở phía sau có người ta càng tin tưởng thiếu niên này là một cái thiên tài tuyệt thế sau lưng ngươi mới có người ngươi cho là người người phía sau đều có không thể miêu tả đi giao dịch ta xem thiếu niên này tuyệt đối là bản thân nghiên đọc hoàn thành mọi người sợ hãi than bản thân nghiên đọc hoàn thành sao nếu như ngay từ đầu có thể mọi người căn bản sẽ không tin thế nhưng hiện tại theo thiếu niên liên tục hoàn thành hai cái kinh người ngũ tinh công thức bọn họ phải tin trên cái thế giới này là thật có thiên tài tồn tại hơn nữa là thiên tài tuyệt thế ai lao ra từ một tiếng thở dài hắn bỗng nhiên cảm giác mình cùng thời đại tách rời Một thiếu niên, nửa giờ nghiên đọc một cái ngũ tinh công thức, mà chính hắn đây, Mười năm cũng không đủ. Loại này trên lệnh cực lớn, khiến hắn có loại đã biết chút năm sống ở chó trên người cảm giác. Cùng bản thân những đồng bạn kia lẫn nhau, tất cả mọi người tâm tâm tương tích, trong lòng các loại khe nằm. Bọn họ thật già rồi sao? Mà lúc này, thiếu niên kia tựa hồ còn tại xuống tới, mượn dùng vừa đạt được 100 vạn tu luyện đơn vị, từ 78 cấp vọt tới 80 tám cấp. A, được rồi. Bọn họ lúc này mới nhớ tới, thiếu niên này không chỉ là công thức thiên tài, còn là một cái thiên tài tu luyện. Loại tu luyện này tốc độ, tuyệt đối là thế gian hiếm thấy. Như vậy thiếu niên lão gia tử bỗng nhiên yên tâm trong ngăn cách nếu quả thật có thể để cho toàn bộ thế giới tiến bộ vài thập niên nếu quả thật có thể chứng kiến một cái thiên tài tuyệt thế của khởi dù cho hắn vô pháp đột phá thánh giả thì như thế nào chỉ là cũng không phải là tất cả mọi người nghĩ như vậy a lão gia tử cảm giác làm sao một trung niên nhân giống cười không cười đi tới lao đầu bên cạnh có hay không một loại viết chó cảm giác ha ha ha ha không có việc gì ta có thể lý giải trung niên nhân cười to ba tiếng hừ trương tam không muốn quá mức lão gia tử lạnh giọng nhìn hắn người này gọi trương tam phụ cận một cái thành thị đại học cứu cùng lão gia tử quan hệ cũng không hữu hảo, hai người vì hai cái thành thị phát triển tiến độ, đã từng mấy lần xé bước, hữu hận căng ngày càng sâu, đến bây giờ cơ bản cũng là không một lời hợp liền xé bước trạng thái, không nghĩ đến hắn cũng tới rồi. A. Lão gia tử sinh khí. Ha ha, yên tâm, ta không phải là tới thăm ngươi viết chó biểu tình, ta là tới chứng kiến một cái thiên tài tuyệt thế của thời. Trương Tam rất đắc ý, khen ngợi nhìn Giang Hà, có thể có như vậy thiếu niên thiên tài, thế giới may mắn à, lão gia tử không phải là hẳn là cảm thụ được vinh hạnh sao? Có thể, tương lai thiếu niên này công thành danh thoại, ngươi có thể rất kiêu ngạo nói một tiếng ta đã từng bị hắn đã đánh bại ân ngẫm lại có không có một chút tiểu kiêu ngạo. trương tam khuyên giải an ủi đạo cỏ người chung quanh đều khí nổ cái này đặc biệt sao người nào rõ ràng là hảo hảo nói từ nơi này ra hỏa trong miệng nói ra quả thực đáng tiếc đại học bọn họ cứu không am hiểu đấu võ không thì đã sớm động thủ ở đây cũng đều là học giả động thủ trái lại rơi xuống tiểu thừa trương tam lao ra từ ánh mắt lạnh lùng phong thủy thay phiên truyền chớ để làm quá mức ha ha phong thủy thay phiên truyền trương tam cười to thay phiên cái lông Ha ha, ta thế nhưng nghiên cứu bản văn chữa trị, hắn một cái nghiên cứu công thức còn có thể chuyển tới ta chỗ này. đương nhiên, nếu như hắn thật có thể chữa trị ngũ tinh bản văn, ân ta cung kính gọi hắn một tiếng tôn giả thì như thế nào? Ha ha ha ha ha ha ha. Trương Tam cùng thiếu, bọn họ thành thị học giả chủ tu bản văn chữa trị, cùng công thức đó là nửa lông tiền quan hệ không có. Sợ cái lông. Mọi người nhất thời tức giận, lại lại không thể làm gì. Hừ, lao gia tử cũng là sắc mặt khó coi, không để ý tới nữa hắn. Nhưng mà, vừa lúc đó, chỉ thấy thiếu niên kia tu luyện hoàn thành, đi tới ngoài thành nhiệm vụ mà bản. Ở phía trên nhìn chỉ chốc lát, ánh mắt cuối cùng rơi xuống một cái bản văn chữa trị nhiệm vụ thượng. Mà không xảo là, cái kia bản văn chữa trị nhiệm vụ, đúng lúc là Trương Tam bọn họ thành thị. Quét. Mọi người nhất thời ánh mắt quái dị nhìn về phía Trương Tam. Ta dựa vào. Trương Tam nuốt một chút nước bọt, trong lòng mãnh liệt vừa nhảy, không thể nào. Họ Fleurlin mừng sinh nhật tàng thư hiện tại. Quy một chương 478, lợi hại anh ta. Chương 478, lợi hại anh ta. Quét. Giang Hà tu luyện hoàn thành. Mọi người vô ý thức thở phào nhẹ nhõm chứng kiến một cái chuyển kỳ sinh ra đối với bọn hắn những này đồng loại hình học giả tới nói đơn giản là Alexander cũng may cuối cùng kết thúc hiện nay sở hữu thành thị công thức loại hình công khai ngũ tinh công thức chỉ có hai cái này còn lại hoặc là tư hữu hoặc là còn là đợi khai phá trả thái hắn hẳn không có nhiệm vụ làm a a được rồi còn có một chút giải rác nhất tinh nhị tinh nhiệm vụ ân những thứ kia cũng không có bao nhiêu mọi người nghị luận ở mỹ chỉ là liền tại bọn họ cho rằng toàn bộ kết thúc thời điểm thiếu niên này đứng dậy đi tới ngoài thành nhiệm vụ mặt bạn trước khi ở phía trên nhìn chỉ chốc lát ánh mắt rơi xuống một cái bản văn chữa trị nhiệm vụ chúng người thần sắc nhất thời trở nên có chút quái dị chẳng lẽ nói không thể nào thiếu niên này cư nhiên còn biết chữa trị bản văn mọi người nhịn không được mở to hai mắt hẳn là chỉ là xem một chút đi có người suy đoán ta hiểu được cũng là chữa trị bản văn có thể cùng nghiên đọc công thức hoàn toàn bất đồng một cái là tinh khiết học giả phương thức một cái khác cũng phải cần học giả cùng tu hành kết hợp đúng đúng đúng còn có thuật chữa trị cái gì thiếu niên này nếu là tu luyện giả càng không thể nào lãng phí đại lượng thời gian đi nghiên đọc thuật chữa trị không thì tu luyện chẳng phải là hoang phế cũng là mọi người thật sâu chấp nhận ngay sau đó bọn họ cho nhau thảo luận rất nhanh ra kết luận thiếu niên này cũng sẽ không thuật chữa trị hắn chỉ là nhìn ân sau đó bọn họ liền thấy giang hà nhẹ nhàng điểm một cái nhiệm vụ tiếp thu khe nằm thật tiếp nhận rồi điên rồi sao mặc dù chỉ là một cái nhị tinh chữa trị tiểu nhiệm vụ thế nhưng mọi người khiếp sợ hẳn là chỉ là tham dò a ai biết được mọi người thật lâu không có phục hồi tinh thần lại là thăm dò còn là nói thiếu niên này thiên tài lại có thể cũng có thể chữa trị bản văn nếu như là nói thật mọi người nuốt một chút nước bọt chữa trị bản văn là gần với nghiên đọc công thức thứ nhì đại phân loại nó chữa trị hình thức cùng công thức nghiên đọc không sai biệt lắm căn cứ bản văn trình độ hư hại trình độ hiếm hoi nội dung hàm lượng vân vân chia làm nhất tinh đến ngũ tinh tỷ như một quyển ngũ tinh bản văn tổn hại một nửa có thể đem một phần trong đó dễ dàng chữa trị phân trang lấy ra biến thành nhất tinh cùng nhị tinh đây là bản văn chữa trị công tác phần công tác này cùng công thức hơi có khác biệt địa phương ở chỗ bản văn chữa trị không chỉ là đơn thuần nghiên đọc nó còn cần một loại gọi là thuật chữa trị siêu số cho nên bản văn chữa trị cần học giả điều khiển nhất định thực lực, mới có khả năng hoàn thành chữa trị công tác. Mà thuật chữa trị là một loại năng lượng suy diễn thủ đoạn, thậm chí căn cứ khác biệt truyền thừa, thuật chữa trị đều dọc theo đủ loại phiên bản, mà trong đó người tài ba chữa trị năng lực siêu cường, thậm chí căn cứ tròm sao mà mệnh danh có 12 kinh hãi người bài danh, kim Nhu thuật chữa trị, song Ngư thuật chữa trị, sử nữ thuật chữa trị vân vân. Nghĩ muốn chữa trị ngũ tinh bản văn, ít nhất là cái này một trong số đó a. Nhưng mà bọn họ không biết là Giang Hà hoàn toàn không hiểu cái gì thuật chữa trị, thuật chữa trị căn cứ tàn trang, lợi dụng năng lượng suy diễn còn thừa bộ phận khả năng cùng tinh thần diễn tính có quan hệ đó là gì đồ chơi hắn căn bản không cần nhị tinh nhiệm vụ một phần nhạc phổ nghe nói là trước đây rất lưu hành vỡ lòng âm nhạc thế nhưng bởi vì tai nạn sau khi hư hại vẫn không có hoàn thiện tuy rằng mọi người đối âm nhạc căn bản không lưu ý phần này bản văn cũng không có tác dụng thực tế thế nhưng nó vẫn là văn hóa nội tình cuối cùng đem nó định vị vì nhị tinh nhiệm vụ có ít thứ ý nghĩa lớn xa hơn tác dụng lại là cái này có người nói phần này bản văn độ khó rất cao thế nhưng bởi vì không có gì tác dụng thực tế cho nên bình xét cấp bậc rất thấp cũng liền lúc này bọn họ lần thứ nhất từ trên mặt thiếu niên thấy được kinh ngạc biểu tình các ngươi xem quả nhiên không được sao mọi người suy đoán nhất thời thở phào nhẹ nhõm nhất là chúng tam không có biện pháp một cái công thức vô địch thiếu niên đã để cho bọn họ chấn động nếu như ngay cả chữa trị cũng biết người khác có còn hay không được sống chỉ là bọn họ không biết là giang hà khiếp sợ chỉ là bởi vì thứ này hắn quá quen thuộc cứ việc phần này nhạc phổ hắn cũng không biết thế nhưng cái này quen thuộc tên căn cứ thí nghiệm những thứ kia khoa học ra nhìn màn sáng thượng nhạc phổ tên cũng là một trận không nói gì cái này khai khái, khái. Giang Tần ho khan một tiếng, "Ngươi xem, chúng ta lúc đầu hiện đại cũng nghiên cứu qua cổ đại đồ vật, ân. Tỷ như nhạc phụ thơ, cho nên bọn họ nghiên cứu cái này cũng không sai a." Ân, "Mọi người khẽ gật đầu. Lộ kích thượng, như vậy là không sai, thế nhưng vì cảm giác gì là lạ. Bởi vì phía trên kia tên, rõ ràng là IT, IT, lóe lên lóe lên long lanh gợt tờ, gợt tờ. Loại vật này, theo năm tháng lắng, lại có thể cũng có đủ văn hóa nội tình. Đại thiên thế giới, thật là không thiếu cái lạ a. Tốt lắm. Từ máy tính điều ra nó nhạc phủ a." Giang Tần cười khổ, "Là mọi người rất nhanh chấp hành, mà lúc này đang ở dị giới Giang Hà cũng rất nhanh chiếm được số liệu, khít sâu một hơi, nhất thời bay nhanh Giang Hà cái này hư hại một nửa nhạc phổ trực tiếp hoàn thiện, cũng trong lúc đó, theo nhạc phổ hoàn thành, quen thuộc cơm nhạc vang lên, cái này nhị tinh chữa trị nhiệm vụ hoàn thành, lại có thể thật biết, mọi người khiếp sợ, lao ra từ đám người càng là cười nhạt nhìn về phía Trương Tam, nhớ được vừa mới, người nào đó tựa hồ nói qua khoác lác, đáng chết, Trương Tam sắc mặt khó coi đáng sợ, không được, không thể như vậy, nhất định phải nghĩ một chút biện pháp, trong lòng hắn động sát tâm, không bằng phái mấy cái tử sĩ chỉ là trong lòng hắn sát tâm vừa động lao ra tử liền giống cười không cười ở bên cạnh hắn nói đây chính là đối thế giới có cống hiến sự tình a, thiếu niên này an toàn nhất định muốn bảo chứng ngươi cứ nói đi quét xung quanh một ít học giả nhất thời lòng cảnh giác tăng nhiều Mặc lão đỗ thành càng là đều đi bảo vệ giang hà trương tam sắc mặt nhất thời khó coi muốn chết nhớ được trước khi tựa hồ là trương tam muốn giết người sau đó bản thân ngăn cản hắn mà bây giờ lại có thể thành tự mình nghĩ giết người bị bọn họ ngăn cản đáng chết nếu như sớm biết rằng như vậy trương tam hối hận phong thủy này có đôi khi thay phiên chuyển còn rất mau Lão gia tử như có như không nói, trương tam trên mặt càng là khó coi vài phần, chẳng qua hắn vẫn như cũ cắn răng cười nhạt, chính là một cái nhị tinh nhiệm vụ, ta thủ hạ bất cứ người nào đều có thể hoàn thành. Thật không? Lão gia tử thần sắc thản nhiên, vậy tiếp tục xem đi. Hừ, trương tam hừ lạnh một tiếng. Chỉ là khi hắn nhìn về phía giang hà thời điểm, đã mặt như giấy trắng. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, giang hà quét ngang, lần nữa bắt đầu. Một giờ, sở hữu nhất tinh nhiệm vụ quét ngang. Hai cái giờ, sở hữu nhị tinh nhiệm vụ quân ngang cùng công thức nghiên đọc so sánh với so với, cái này tựa hồ nhanh hơn. Ba tiếng đồng hồ, sở hữu tam tinh nhiệm vụ quét ngang, mà chỉ có đến rồi tứ tinh nhiệm vụ thời điểm, hắn mới hơi hơi có chút chần chờ. Không khác, chỉ là bởi vì số lượng từ nhiều lắm. Tứ tinh nhiệm vụ hoàn thiện chữa trị đã là một ít đại tác, tác dụng tạm thời không để cập tới, kia số lượng từ rất nhiều thời điểm đều là rộng lượng. Tỷ như, cái nào đó gọi IT, IT, siêu thần kiến mô sư gờ tờ, tiểu thuyết, nghe nói là cái này tác giả lúc đầu một hai năm liền tiên đoán tương lai khả năng xuất hiện tai nạn tới mỗi năm bọn họ thế giới thật xuất hiện ở tai nạn mặc dù có nhất định xuất nhập thế nhưng có thể từ ảo tưởng trong tiểu thuyết liền mới nghĩ đến nhất định trần tướng đến nhất định rất làm người ta chấn kinh rồi cho nên quyển sách này trực tiếp bị định vị đến tứ tinh quyển sách này đối giang hà không có gì độ khó thậm chí các khoa học gia chỉ cần tại khởi điểm kế tiếp sau khi trực tiếp chuyển cho giang hà liền có thể chỉ là hơn 300 vạn số lượng tử khiến giang hà dùng mấy cái giờ mới viết xong giải quyết giang hà nhìn về phía còn thừa tứ tinh nhiệm vụ it it cao đẳng số học g -tờ, g -tờ, IT, it làm sao có nội hàm tờ, IT, IT, vi phân và tích phân Götter, tờ, IT, IT, thanh xuân tựa như hương cảng ký giả Götter, tờ, vân vân, tuy rằng rất nhiều tên đều so sánh các người, thế nhưng đối với có thế giới này làm hậu thuẫn Giang Hà, căn bản không phải vấn đề. Lưới thượng một lục soát, đi lên. Hoàn thành. Hoàn thành. Giang Hà trong tay, từng cái một tứ tinh nhiệm vụ bay nhanh hoàn thành. 6 cái giờ sau, sở hữu ngoại thành nhiệm vụ, vô luận là đơn độc tứ tinh nhiệm vụ, còn là cùng ngũ tinh liên quan tứ tinh nhiệm vụ, toàn bộ bị Giang Hà quét ngang mà theo người cuối cùng tứ tinh nhiệm vụ quét ngang không còn nhiệm vụ mặt bà thượng rốt cuộc xuất hiện ngũ tinh nhiệm vụ tin tức xuất hiện chữa trị nhiệm vụ quả nhiên cũng có ngũ tinh chỉ có một ai. một cái không ít chữa trị nhiệm vụ tuy rằng dường như khó thế nhưng tiền lời càng phong phú rất nhiều đại học cứu đều là tư liệu hình thức nghiên cứu có thể có một cái công khai đã không tệ mọi người nghị luận ở bỉ nội dung chữa trị it it sinh thái hoàn cảnh học khái luận gờ tờ, gờ tờ độ khó ngũ tinh nhiệm vụ chữa trị thời gian nhiệm vụ thường cho lại là sinh thái học sao giang hà ánh mắt hiếp một cái xem ra thế giới này người cũng không đốc bọn họ biết được năng lượng giảm thiểu vấn đề xuất từ nơi nào cái này dị dạng thế giới đã ở tìm kiếm chính xác con đường có thể nếu như thế giới này năng lượng hoàn thành tự tuần hoàn hoàn thành một cái hoàn mỹ sinh thái sẽ càng thêm đáng sợ quyển sách này giang hà có chút chân chờ. cho giang tần không chút do dự người nâng cao làm trọng lớn sinh thái hoàn cảnh học bọn họ nắm giữ chỉ cần ngươi có thể đột phá tính là để cho bọn họ hoàn thành sinh thái tuần hoàn thì như thế nào Tốt. giang hà hít sâu một hơi như thế bắt đầu đi Giang Hà trong nháy mắt bắt đầu chữa trị công tác. Trên quảng trường, chúng người thần sắc kích động, đều nhìn đến kia trong tay thiếu niên một tờ trang bản văn được chữa trị. Thật bắt đầu, hắn lại có thể thật biết, ngũ tinh nhiệm vụ, cho dù là chữa trị bản văn ngũ tinh nhiệm vụ, ở trong tay hắn, lại có thể cũng nhanh như vậy tốc, không chần chờ chút nào. Nói trước hoàn thành nhiệm vụ, lúc này qua đây kết thúc công việc, thu hoạch tu luyện đơn vị. Lúc này, không ai nghĩ như vậy, thiếu niên này rõ ràng đều là hiện trường hoàn thành. Cái này, là một cái thiên tài từ thế. Nếu như hắn thật hoàn thành sở hữu nhiệm vụ, có thể toàn bộ thế giới thật biết tiến bộ 10 năm. Lão gia tử kích động. Bọn họ có tư tâm, thế nhưng tuyệt đối biết được cái gì quan trọng hơn. Lúc này ở trong mắt bọn hắn, Giang Hà đã là quốc bảo cấp nhân vật. Mà theo thời gian chuyển rời, một giờ sau, Kim Quang bắt đầu khởi động, ngũ tinh chữa trị công tác hoàn thành. Toàn trường mênh động. Cứ việc sớm có dự liệu, thế nhưng đã cái thứ ba ngũ tinh nhiệm vụ. Hơn nữa còn là vừa giới. Mọi người chấn động. Bọn họ có thể khẳng định, lúc này thiếu niên Mạc Lâm kinh diễm tuyệt mới tin tức đã chuyển khắp toàn bộ thế giới. Lúc này không ai dám đối với hắn xuất thủ. Mau cho ta liên hệ nhị đệ. Lão gia tử hít sâu một hơi thiếu niên này giá trị tuyệt đối được vương quốc coi trọng, mặc lao khiếp sợ, hắn nhị đệ là một vị quốc gia trọng thần, Lao gia tử rất ít liên hệ hắn, thế nhưng hiện tại lại vì thiếu niên này đi chủ động liên hệ, có thể thấy được hắn đối về thiếu niên chi nhìn chúng, minh bạch, mặc lao đang muốn phái người đi qua, Đông nhiên, với anh, một đạo kinh người ánh sáng hàng lâm, một đạo thân ảnh phá không mà đến, toàn thành đều kinh hãi, đó là, Chơi ạ, là quốc sư, quốc sư đại nhân lại có thể tới, thiếu niên này đã cường đến loại trình độ này, mọi người khiếp sợ, giang hà trong lòng người nhảy, đông nhiên lồng đầu, quốc sư chẳng lẽ là ông, một đạo đẹp đẹp đẽ quý giá thân ảnh hàng lâm, quanh người hắn tản ra kinh người khí thế, nâng đủ trong lúc đó đều có làm người ta kinh diễm phong thái, lúc này, quanh thân ánh sáng thu liễm, hắn bỗng bừng hạ xuống, bước vào sân rộng bên trong, lại lộ ra một trương giang Hà quen đi nữa tất bất quá khuôn mặt tạ tư. Họ Linh mừng sinh nhật tàng thư hiện tại. Quy mô chương 479, kinh người ngũ tinh chưa trị nhiệm vụ. Chương 479, kinh người ngũ tinh chưa trị nhiệm vụ. Là hắn. Giang hạ con ngươi bỗng nhiên co lại. "Ổn định." Giang tần thanh âm hợp thời truyền đến. "Minh bạch." Giang hạ trong lòng nói thần sắc khôi phục bình tĩnh, không động dung chút nào, vừa mới kinh ngạc tại trong mắt người khác, cũng chỉ là thấy quốc sư kích động mà thôi, cũng không có cảm giác được cái gì gì thường. Quốc sư, mọi người hơi hơi không lưng, không cần phải xen vào ta. Tả Tư nhàn nhạt khoát khoát tay, tiếp tục. Hắn không biết ta. Giang Hà trong lòng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, xem ra cái thế giới kia Tạ Tư ngủm sau khi, cũng không trở về đến thế giới này, cho nên Tạ Tư khả năng chỉ biết mình phân thân đã chết, thế nhưng cụ thể đã xảy ra chuyện gì, hắn cũng không rõ ràng. Sau khi hiểu rõ, Giang Hà liền không để ý tới nữa hắn, mà lúc này. Ngũ Tinh chữa trị nhiệm vụ thường cho đã thả. Hai võ năm võ mệnh, 12 hai vạn tu luyện đơn vị. Anh, Giang Hà tại chỗ tu luyện. Tám mươi chín cấp, 90 cấp, 91 cấp. Đẳng cấp điên cùng xông tới, cuối cùng tại 95 cấp thời điểm hơi ngừng. Giải quyết. Giang Hà kích động. 95 cấp. Cự ly 99 cấp trạng thái tợ lão ít mà cực hạn chỉ kém tứ cấp. Người chung quanh cũng là chấn động không gì sánh được. Từ năng lượng hạn chế lệnh sau khi, có rất ít người có thể xông tới nhanh như vậy. Không, coi như là năng lượng hạn chế lệnh rút khỏi trước khi, cũng rất ít có người có thể xông tới nhanh như vậy dù sao tính là không có năng lượng hạn chế bọn họ hấp thu độ cũng không khả năng nhanh như vậy à mặt lâm tả tư ánh mắt híp một cái ai cũng không biết quốc sư đại nhân đang suy nghĩ gì mà giờ khắc này giang hà chậm rãi đứng dậy lần nữa nhìn về phía nhiệm vụ mặt bản. ánh mắt lưu truyền. tập trung thứ ba loại lớn chữa trị nhiệm vụ lúc này đây không còn là bản văn mà là chữa trị máy móc chữa trị nhiệm vụ là một loại rất đặc thù nhiệm vụ coi như là muốn chữa trị máy móc hoặc là văn vật cũng là bất luận kẻ nào đều có thể tùy ý làm loạn Cho nên, nhiệm vụ trong sẽ ưu tiên cung cấp bắt trước chữa trị, nếu như hoàn thành nghiệm chứng sau khi, nhiệm vụ hoàn thành, chân chính chữa trị mới có nhân viên chuyên nghiệp chấp hành. Nhiệm vụ mặt bản thượng, bất kỳ cung cấp chữa trị cũng chỉ là bắt trước. Lúc này, ngoài thành nhiệm vụ mặt bản thượng, dầm dạp chữa trị nhiệm vụ. Đồng hồ đeo tay, đồ chơi, radio. Ân. Đây là nhất tinh nhiệm vụ. Tủ lạnh, TV, máy giặt quần áo. Ân. Đây là nhị tinh nhiệm vụ. Ô tô, du thuyền, thu cơ, Ân. Đây là tam tinh nhiệm vụ. Máy bay, xe tăng, tên lửa. Ân đây là tứ tinh nhiệm vụ lại là mấy thứ này giang hà có chút chấn động có rất nhiều đều là thai nạn trước khi hắn thế giới cũng có chỉ bất quá bởi vì khoa học kỹ thuật mau triển mới từ từ bị đào thải đổi thành thời đại mới thiết bị mấy thứ này xuất hiện không hề nghi ngờ cho giang hà một cái thời gian điểm thế giới này thai nạn điểm là ở nơi nào giang hà rất kỳ quái hai cái nguyên bản giống nhau như lúc thế giới bởi vì cái nào đó nguyên nhân xuất hiện khác hẳn khác biệt triển lộ tuyến địa cầu đi hướng công nghệ cao cùng tu luyện lộ tuyến mà ở đây nhưng là hoàn toàn đi hướng tu luyện lộ tuyến thời gian này phân chia điểm lại đang nơi nào ta hoài nghi là 2333 năm. Lịch sử chuyên gia đẩy một cái bản thân kính mắt. Vì để cho Giang Hà chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ, Giang Tần Cơ hồ đem toàn bộ thế giới sở hữu trong lĩnh vực mặt mạnh nhất chuyên gia toàn bộ bắt qua đây. A, thật là trảo. Người xem, những thời đại này đều là thời đại cũ đồ vật. Thế giới này, căn bản không có bất kỳ thời đại mới đồ vật. Nói cách khác, 2333 năm, địa cầu biến dị sau khi nghiên cứu ra được bất kỳ thời đại mới thiết bị, chỗ đó cũng không có. Máy truyền tin, màn sáng, trôi nổi đoàn tàu vân vân, một cái cũng không có. Ngược lại là những thứ kia cổ lao đồ vật. Cho nên ta hoài nghi. Thế giới này phân chia điểm, chính là 2333 năm. 2333 năm, Bạch Động Hàng Lâm, địa cầu biến lĩnh dị, địa cầu đi lên một con đường khác tuyến, mà thế giới này cũng đồng dạng đối mặt nào đó tai nạn, chỉ bất quá, bởi vì chính sách hoặc là quốc vương nguyên nhân, ngu muội cho rằng khoa học kỹ thuật không có tác dụng gì, đi hướng tinh khiết tu luyện lộ tuyến. Thế nhưng, một cái mới vấn đề ra đời. Thế giới này không có thái dương cùng ánh trăng, không có vũ trụ tinh thần, hoàn toàn là một cái gì không gian thần kỳ tinh cầu. 2333 năm trước, vì sao biết cùng địa cầu một màn một dạng? Chẳng lẽ là song song vũ trụ? lịch sử chuyên gia đưa ra bản thân suy đoán xung quanh khoa học gia thật sâu chấp nhận rất tốt giang tần đối với hắn trả lời rất hài lòng dê tổ tiếp tục nghiên cứu dị thế giới lai lịch cùng sinh tồn còn lại tiểu tổ giúp đỡ giang hà chữa trị nhiệm vụ mới ân gọi sửa chữa chuyên gia cùng vật lý công trình sư qua đây mà lúc này nhang thiết thành xung quanh học giả nhìn giang hà rơi vào trầm tư không ai dám đi đã quấy rầy. vô pháp hoàn thành sao có thể lý giải chữa trị nhiệm vụ cùng hoàn thiện bản văn cùng nghiên đọc công thức thế nhưng hoàn toàn bất đồng lĩnh vực chữa trị nhiệm vụ cắn không ngừng thực tế mới có khả năng thành công đúng vậy vô luận tư duy cỡ nào nhanh nhẹn không có đại lượng thực nghiệm làm sao chữa trị thiếu niên này có thể thông tuệ nhanh nhẹn thật là trong một vạn không có một thiên tài thế nhưng đối mặt loại này lý giải trực tiếp tính chất chữa trị nhiệm vụ vẫn là không có triệt mọi người suy đoán xung quanh mấy cái đại học cứu không có dám mở miệng bởi vì quốc sư tại không tới phiên bọn họ mở miệng mà lúc này quốc sư tả tư chỉ là yên lặng nhìn thật không biết sao thật là làm cho người ta thất vọng rồi lắc đầu hắn liền chuẩn bị rời đi mà lúc này giang hà động quét quét tay phải vung vẩy trong hư không xuất hiện một cái máy thu thanh cửa nhỏ Từng cái một linh kiện đều bị bắt trước trên không trung, Giang Hạ dùng năng lượng bắt trước ra chữa trị công cụ, rất nhanh đem ra điêu sửa xong. Suy suy, thanh âm quen thuộc vang lên, chữa trị hoàn thành. Cứ việc không có thu được bất kỳ ra điêu, thế nhưng hiển nhiên đã hoàn thành. Trước mắt mọi người hơi sáng. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Nhị tinh nhiệm vụ, quét ngang. Tam tinh nhiệm vụ, quét ngang. Thiếu niên này tựa hồ lại bắt đầu mới bắt đầu một màn kia. vô luận là cái nào loại hình nhiệm vụ, ở trong tay hắn căn bản vô pháp chạy trốn, chỉ cần bị hắn để mắt tới, đều biết rất nhanh hoàn thành. Ngắn mấy cái giờ sở hữu nhất tinh nhị tinh tăng tinh nhiệm vụ bị toàn bộ hoàn thành xuống một cái là tứ tinh máy bay xe tăng tên lửa cứ việc có chút cổ lão thế nhưng những này đã liên quan đến đến vũ khí phạm chủ cho nên giang hà chữa trị thời điểm cũng là cẩn thận một chút rất sợ sinh ra cái gì yêu thiêu thân cũng may không có vấn đề có toàn bộ thế giới cao cấp nhất chuyên gia vũ khí phụ trợ giang hà hóa thành vũ khí đại sư phân phút đem máy bay bạo lực hóa giải sau đó rất nhanh sửa xong xe tăng tên lửa từng cái một có thể nói truyền thuyết vũ khí cũng không có tránh được giang hà bàn tay hai cái giờ sau sở hữu vũ khí hoàn thành người chung quanh đã sớm sợ ngây người quá nhanh bọn họ suy đoán nói thiếu niên này khả năng cũng có thể hoàn thành nhưng là từ không nghĩ tới coi như là chữa trị nhiệm vụ loại này tinh khiết thực nghiệm nhiệm vụ hắn chữa trị độ cũng có thể kinh người như vậy mà lúc này kèm theo tứ tinh nhiệm vụ kết thúc nhiệm vụ mặt bản thượng lóe ra lên ánh sáng nhạt mọi người tâm thần run lên cái này ánh sáng ngũ tinh nhiệm vụ muốn ra tới là ngũ tinh nhiệm vụ lại có một cái ngũ tinh nhiệm vụ cũng là công hữu chế quá tuyệt vời có thể thấy được thiếu niên này chân chính thực lực đây chính là ngũ tinh chữa trị nhiệm vụ a mọi người sợ hai than bọn họ thật tò mò thiếu niên này là không có thể hoàn thành ngũ tinh chữa trị nhiệm vụ chỉ là làm kia ngũ tinh nhiệm vụ xuất hiện thời điểm mọi người sợ ngây người cho dù là giang hạ bởi vì ngũ tinh chữa trị nhiệm vụ rõ ràng là nhiệm vụ tên gọi chữa trị bom nguyên tử nhiệm vụ giới thiệu văn tắt từ di tích cổ xưa trong đảo móc đi ra vũ khí hạt nhân bởi vì bảo vệ rất tốt vẫn chưa bạo tạc nhưng là từ nó trong sách hướng dẫn chúng ta đó có thể thấy được đây là một cái kinh người vũ khí vì vậy hy vọng có đại năng đến đây chữa trị chứng kiến cái này truyền thuyết cổ xưa nhiệm vụ đẳng cấp, ngũ tinh, nhiệm vụ thời gian, nhiệm vụ thường cho, cái này, ta dựa vào. Mọi người sợ ngây người, bọn họ nghĩ tới vô số khả năng, thậm chí máy bay chiến đấu, chiến hạm cái gì tại sách giáo khoa thượng xem qua đồ vật xuất hiện bọn họ cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Thế nhưng duy chỉ có vật này, bom nguyên tử, cỏ, đồ chơi này không phải là chỉ tồn tại trong truyền thuyết sao? Mọi người chấn động, bọn họ đối bom nguyên tử tiếp xúc, hầu như đều là truyền thuyết. Mà Giang Hà đám người cũng kinh hãi, bọn họ chẳng bao giờ nghĩ tới gặp phải một cái như vậy ngụy tinh nhiệm vụ, bom nguyên tử. Dị thế giới bom nguyên tử a đến cùng không xong, mọi người chớ mặc. Nơi này có các loại cường đại khoa học gia, thậm chí chuyên gia vũ khí, hoàn thành một cái bom nguyên tử tới nói cũng không tính khó. Thế nhưng giúp đỡ địch nhân hoàn thành bom nguyên tử, bọn họ có chút không biết làm sao. Bom nguyên tử, cái này có thể cùng trước khi sở hữu vũ khí khác biệt. Một khi dị giới xâm lấn, một cái bom nguyên tử rơi xuống, đây mới thực sự là tai nạn. Hiện tại bọn họ cần lo lắng chính là phải trang đem điều này cấp quan trọng vũ khí phóng tới trong tay địch nhân. Mọi người thảo luận chỉ chốc lát, rất nhanh có kết luận. Làm tê dại không phải là cái bom nguyên tử sao giang tần mắt lộ ra hưng quang cho hắn một cái bom nguyên tử thì như thế nào người chung quanh lau mồ hôi thịt khoa học ra còn là trước sau như một thung mánh mọi người nhìn về phía giang hà trước đây những chuyện kia còn chưa tính chuyện này rất rõ ràng sẽ ảnh hưởng đến giang hà nếu như một viên bom nguyên tử hạ xuống giang hà trốn đều không có cách nào trốn cho nên vấn đề này cuối cùng rơi xuống giang hà trong tay cái này đặc thù bom nguyên tử nhiệm vụ làm còn chưa phải làm giang hà rơi vào trầm tư quét đầu góc suy nghĩ như điện nhiệm vụ chỉ có tam đại loại nghiên đọc công thức hoàn thiện bản văn chữa trị máy móc đây đã là người cuối cùng loại lớn có thể nói là người cuối cùng ngũ tinh nhiệm vụ giang hà lúc này cự ly chín chín cấp kém chính là cái này một cái ngũ tinh nhiệm vụ cho nên hắn phải nghĩ biện pháp hoàn thành nên làm sao làm đây giang hà trầm ngâm bom nguyên tử nguy cơ bom nguyên tử không chế chờ chờ hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì kia gì nếu bọn họ không hiểu bom nguyên tử kỹ thuật như thế có thể hay không tại bom nguyên tử bắn chúng gia nhập một ít đồ vật giang hà đề nghị thì như cửa sau cái gì ân trước mắt mọi người sáng choang có thể được Vệ tinh chuyên gia ánh mắt sáng choang, bọn họ quang nghĩ làm sao nhằm vào, lại đã quên, thế giới này căn bản ngay cả hoạt động gián điệp thủ đoạn cũng không có. Bọn họ đối bom nguyên tử cũng là một chữ cũng không biết, bọn họ bất kỳ thủ đoạn nào đều có thể tùy tiện gia nhập lần này chữa trị nhiệm vụ ở giữa, đã như vậy nói. Hắc hắc, Giang Hà nợ nụ cười. Quét. Giang Hà mở ra giả thuyết bom nguyên tử nhiệm vụ. Chữa trị bắt đầu. Họ Flawlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Quy một chương 480, Thái Bình Hồ tâm đảo. Chương 480, Thái Bình Hồ tâm đảo. Bom nguyên tử chữa trị hoàn thành. Giang Hà xung quanh kim sắc quang huy đại thịnh. 200 năm quả mệnh, 150 vạn tu luyện đơn vị, tới tay. Vâng anh. Giang Hà căn bản không có quản xung quanh có cái gì người, trực tiếp tại chỗ tu luyện, khủng bố năng lượng tràn vào, hắn đẳng cấp lần nữa tăng vọt. 96, 97, 98, 99, chờ tu luyện đơn vị hao hết thời điểm, Giang Hà đẳng cấp đã ổn định tại trạng thái tợ lão ỷ mạ cực hạn. 99 cấp 99%. Cuối cùng đã tới bước này. Giang Hà tâm thần kích động. Thú vị. Tả tư nhiều hứng thú nhìn thiếu niên này. Căn cứ tin tức, thiếu niên này vài ngày thời gian liền trực tiếp vọt tới trạng thái tợ mạ cực hạn một người lại có thể có thể quét ngang sở hữu ngũ tinh nhiệm vụ thiên phú như thế về phần bối cảnh hắn điều tra qua thiếu niên này không có bất kỳ bối cảnh gì đây mới là hắn kinh ngạc nhất địa phương có thể mà lúc này người chung quanh cũng là quá sợ hãi bọn họ kinh ngạc không phải là thiếu niên này thực lực mà là nhiệm vụ lan thượng hoàn thành cái kia đáng sợ ngũ tinh nhiệm vụ bom nguyên tử lúc này mới có người phản ứng kịp nếu như cái này bom nguyên tử chữa trị hoàn thành những thứ kia nỗ lực phản kháng vương quốc người những thứ kia nữ vương bộ hạ cũ là thật có khả năng bị một viên bom nguyên tử trực tiếp quanh chết cái này thế nhưng trung cực vũ khí rất nhiều người nhìn về phía giang hà ánh mắt đã biến sắc nếu như chỉ là phổ thông nhiệm vụ còn chưa tính vũ khí hạt nhân loại này đều có thể hoàn thành chẳng phải là nói thiếu niên này có chế tác hạt nhân lực lượng người như thế tuyệt đối không thể chọc Ngươi tên là mạc lâm đúng không tả tư thản nhiên cười một tiếng là giang hà khẽ gật đầu rất tốt có hứng thú hay không tới cung đình ta cho ngươi tốt nhất thiên hạ thiên hạ này trừ vương thượng cùng ta ta cho ngươi lớn nhất quyền lợi ngươi chỉ cần nghiên cứu vũ khí là đủ rồi chỗ đó có ngươi nghiên cứu không xong ngũ tinh nhiệm vụ Tả Tư cho ra lớn nhất thành ý, người chung quanh nhất thời chấn động, trừ Vương Thượng cùng Quốc sư. Trời ạ, đây quả thực là một bước lên trời a. Chỉ là bọn họ còn không có từ quốc sư phong phú đãi ngộ trong phục hồi tinh thần lại. Thiếu niên kia đã cự tuyệt, xin lỗi, ta đối cái này không có chút nào hứng thú. Mọi người ánh mắt trừng lớn. Mẹ đấy, cự tuyệt, đây chính là quốc sư mời. Cái này cái này cái này. Sắt, quốc sư không biết thẹn quá thành giận giết chết hắn a. Nghe đồn trong, trong khoảng thời gian này, không biết bởi vì chuyện gì quốc sư tính tình bạo ngược, không một lời hợp liền giết người cho nên hắn lên sân khấu thời điểm mới có nhiều người như vậy lo lắng. Mọi người vô ý thức nhìn về phía Tạ Tư, nhưng mà Tạ Tư chỉ là lắc đầu bật cười, cũng là, ngươi loại tu luyện này Thiên Tài có thể tu luyện mới là đệ nhất yếu vụ à? Mọi người nhất thời lặng lẽ. Quả nhiên, Thiên Tài đãi nộ cùng người bình thường hoàn toàn khác nhau, khiến ta nghĩ nghĩ, Tạ Tư trầm ngâm, ngươi bây giờ đến rồi chuyển chức điều kiện, nếu như xin chuyển chức nói, sẽ phải có một hoàn cảnh cải thiện nhiệm vụ, rất đơn giản, chỉ cần hoàn thành liền có thể bước vào trạng thái siêu rắn. Thế nhưng phương thức này chỉ thích hợp người bình thường, đối với ngươi mà nói cũng không thích hợp. Ân cái này cho ngươi tả tư giơ tay lên bỗng nhiên ném ra một cái lệnh bài đây là giang hà có chút nghi hoặc tiếp thu thái bình hồ tâm đạo tiến nhập tư cách tả tư nhàn nhạt nói anh toàn trường trong nháy mắt manh động thái bình hồ tâm đạo khe nằm đây chính là vương quốc thánh địa có người nói chỉ có thiên phú nhất đệ tử mới có tư cách bước vào mỗi một cái từ thái bình hồ tâm đạo tấn trước người cũng có thể trở thành sau này làng vân 12 hai chiến tướng người bình thường đừng nói tấn trước phỏng chứng ngay cả bước vào thái bình hồ tâm đạo tư cách cũng không có lại có thể khiến quốc sư tự mình bàn tặng tư cách cái này cái này cái này mọi người sợ ngây người thái bình hồ tâm đảo vương quốc thánh địa một trong nơi này là năm đó thai nạn hàng lâm thời điểm hình thành đặc thù đảo nhỏ tại trung tâm nhất đảo giữa hồ thượng có thần kỳ địa tâm hỏa diễm hàng năm chỉ biết sinh ra một đoá địa tâm hỏa diễm có thần kỳ lực lượng có thể rèn luyện năng lượng chỉ cần thành công cấp đoạt đồng thời hấp thu song thành là được trực tiếp tấn trước bước vào trạng thái siêu rắn thông qua địa tâm hỏa diễm đột phá tu lợi giả tiềm lực bạo tăng năng lượng lương tụ độ cơ hồ là người khác gấp hai ý vị này cùng cảnh giới hầu như vô địch ở đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ địa phương mà bây giờ tư cách này lại rơi vào cái này trong tay thiếu niên địa tâm hỏa diễm hàng năm chỉ biết xuất hiện một lần tả tư nhàn nhạt nói cự ly năm nay xuất hiện thời gian đại khái còn có một cái nguyện nếu như ngươi có cơ hội nói có thể đi nếm thử một chút nếu như ngươi nghĩ đi xa hơn đương nhiên nếu như sợ nói cũng không cần đi dù sao điệu tâm hỏa diễm cạnh tranh tàn khốc không gì sánh được hàng năm đều có vô số người nga xuống thậm chí bị điệu tâm hỏa diễm giết chết tả tư phất tay một cái xoay người rời đi tuyển chọn giao cho ngươi quét tàn ảnh loại ra tả tư tiêu thất người chung quanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm chỉ là bọn họ lúc này nhìn về phía giang hà ánh mắt vẫn như cũ khác biệt cái này thần kỳ thiếu niên vẹn vẹn vài ngày thời gian liền từ trạng thái bợ lạ ít mạ sơ cấp vọt tới cực hạn quét ngang sở hữu ngũ tinh nhiệm vụ kinh động quốc sư thậm chí có tư cách bước vào thái bình hồ tâm đạo cái này truyền kỳ một dạng tương trại ai những này học giả chợt phát hiện bọn họ hiện tại nhìn về phía thiếu niên này ánh mắt chỉ có thể ngưỡng vọng nguyên lai like. cái này theo chân bọn họ một dạng học giả đã đến loại độ cao này sao mà giờ khác này giang hà lại căn bản không có để ý tới bọn họ mà là đang suy tư Thái Bình Hồ Tâm đảo sao? Giang Hạ trầm âm. cái này lấy được. Giang Tần ánh mắt nghiêm trọng, ta vừa mới hỏi viện trưởng cái kia lão gia hỏa, hắn nói nếu có loại vật này, liền nhất định muốn nắm chặt. Lúc đầu bước vào trạng thái bất là y mạ, thông thường cũng chỉ có thông qua nhất nghiêm trọng khảo hỏi người mới có tư cách tại mới cảnh giới đi xa hơn. Tiêu cái gì địa tâm hỏa diễm, nhất định muốn đạt được. Ta không nghĩ cái này. Giang Hạ lắc đầu, ân. Giang Tần nhìn về phía hắn, ta chỉ là đang suy nghĩ. Nếu thế giới này có Thái Bình Hồ Tâm đảo loại vật này như thế, chúng ta thế giới đây, chúng ta thế giới phải chăng có cái này giang hà nghĩ hoặc với anh mọi người tâm thần đại trấn đúng vậy nếu thế giới này có loại vật này như thế hiện từ đây trong lòng mọi người có chút lửa nóng đây chính là hai cái giống nhau như lúc thế giới à, cứ việc phát triển có chút khác biệt thế nhưng giang hà cha tìm thái bình hồ tâm đạo sở hữu tư liệu hiện tại giang tần kích động minh bạch giang hà âm thầm gật đầu lúc này đại nhân một cái học giả đi tới giang hà trước mặt sở hữu ngũ tinh nhiệm vụ đều bị ngày hoàn thành thật không giang hà ánh mắt hết một cái nhìn về phía nhiệm vụ mặt bản sở hữu nhiệm vụ thanh không cái này xong giang hà thật đáng tiếc người chung quanh thấy ánh mắt của hắn chỉ có thể cười khổ mấy cái nguyên bản chuẩn bị mở ra ngũ tinh kế hoạch đại học cứu lúc này may mắn không gì sẽ được bản thân cũng không có nói trước công bố có thể khẳng định từ nay về sau cho dù có học giả nghiên cứu ngũ tinh nhiệm vụ trên cơ bản đều là chế độ tư hữu hình thức bọn họ sợ ta muốn biết được thái bình hồ tâm đạo tư liệu sở hữu giang hà nhìn về phía cái thành phố này quyền uy lão gia tử tốt lão gia tử không chút do dự gật đầu đây chính là cùng tương lai cường giả giao hảo cơ hội chính là một phần tư liệu rất dễ dàng rất nhanh giang hà có được thái bình hồ tâm đạo tư liệu nếu như ở địa cầu nói đại khái là ở ngoài sáng đài khu góc đông bắc chỗ đó thật có một cái hồ nước chỉ là phi thường phổ thông cũng không có vấn đề gì ta đi thế giới này thái bình hồ tâm đạo nhìn giang hà đứng dậy chỉ là đang ở đứng dậy một khắc kia giang hà bỗng nhiên dừng một chút ta có một người bạn hắn đã từng tại các ngươi giới thành một người tên là hồ thôn địa phương lưu lại một đoạn thời gian lại không hiểu bị đuổi giết, còn dính lưu toàn bộ thôn trang hôm nay hắn tuy rằng an toàn lại có chút bận tâm những thứ kia đã từng rút qua bạn hắn hy vọng có thể đạt được đối xử tử tế giang hà nhàn nhạt nói minh bạch lão gia tử nhất thời hiểu rõ đa tạ giang hà hơi hơi chắc tay quét thân ảnh đồng bền, giang hà đã rời đi người chung quanh nhất thời có chút tức ao, tê dại bọn họ thành thị thế nào sẽ không có một cái như vậy thôn trang hiện tại Mạc lâm có thể nói là tuyệt đối tiềm lực của a một khi lần này đột phá trạng thái siêu rắn tấm tắc những này lão học giả thậm chí đều có chút ghen thị ân lão gia tử rất hài lòng tuy rằng mất đi một cái ngũ tinh nhiệm vụ thế nhưng cùng như vậy một cái siêu cường thiên phú thiên tài thậm chí còn là đỉnh cấp thiên tài tu luyện kết hữu nghị đáng giá khác không nói sau này nghiên cứu ngũ tinh nhiệm vụ thời điểm khiến hắn rút một tay bản thân bước vào thánh giả không phải là chia phút sự tình tiểu mạc, đi điều tra một chút cái kia hổ thôn sự tình lão ra tử phân phó mặc lão minh bạch mặc lão gật đầu rất nhanh đi làm lý hắn bây giờ suy nghĩ một chút bản thân lúc đầu muốn giết mạc lâm mệnh lệnh vẫn còn có chút nghĩ mà sợ lúc này đối với giao hảo hắn nhiệm vụ tự nhiên thành thực thực lòng chấp hành rất sợ gặp phải loạn gì ngoài thành vùng ngoại thành hồ ca cùng tiểu nhu thậm chí toàn bộ thôn trang người lúc này đã mình đầy thương tích bọn họ tưởng tượng rất tốt đẹp chỉ cần tìm được cái kia thân thích toàn bộ là có thể giải quyết thế nhưng thực tế thì bọn họ ngay cả bước vào thành thị tư cách cũng không có ở ngoài thành đã bị đánh mình đầy thương tích đáng chết hồ ca vết thương mệt mỏi hận răng ngưỡng nữa hồ ca tiểu nhu sắc mặt tái nhợt, đó là làm máu quá nhiều biểu hiện xung quanh mấy chục người ai cũng không có sống khá giả bọn họ đã trốn chết bảy ngày thật không chịu nổi nếu như tiếp tục tiếp tục như vậy bọn họ sẽ toàn bộ chết ở chỗ này kia chỉ là một chê cười. Khai khái. Hổ Ca ho khan một tiếng, nói ra máu. Thật không có cơ hội sao? Tiểu Nhu thần sắc cảm động, không hiểu, nàng nghĩ tới lúc đầu cái kia tiểu thiếu niên, nếu như hắn tại nói, nàng rất nhanh lập đầu, hai tử kia hẳn là chạy đi a. Siêu, Tàn Ảnh nói ra, vô số hắc y nhân đến đây, sắc ý hiện lên, liều mạng với bọn hắn. Trong mắt tất cả mọi người lộ ra đồng quy vu tận quyết tâm. Nhưng mà, liền tại bọn họ xông ra một khắc kia, Hàn Quang nói ra, một đạo lãnh mang hiện lên, sở hữu hắc y nhân bị chém giết. Một cuộc khủng bố khí tức hàng lâm thế nhưng hồ thôn bằng hữu một cái nhu hòa thanh âm vang lên tại bọn họ trên người nhìn lướt qua xem ra là các ngươi là hổ ca lớp bắp các ngươi trước đó vài ngày có từng đã cứu một người là hổ ca nuốt một chút nước bọn xem ra các ngươi làm được rồi thanh âm kia thấy một người đi thôi ta đưa các ngươi trở lại chúng ta thôn trang đã không có tiểu nhu thần sắc cảm đạm không từ hôm nay trở đi các ngươi chính là nham thiết thành con dân người kia cười nói tiểu nhu đám người kích động bọn họ cái này từ thôn dân biến thành phụ cận lớn nhất thành thị bất tính không hiểu Bọn họ chợt nhớ tới thiếu niên kia lúc đầu nói chuyện nhiều. Ta, đến từ Vương Thành. Quả nhiên. Hắn không có nói láo sao. Lưng meo gia tộc cứu hận, người thiếu niên kia, hắn có thể hoàn hảo. Họ Phở Linh mừng sinh nhật tàng thư viện tại.